Trước bất i sư nhạc b q u nhiên ệ t cái kia đạo nhỏ gậy thân ảnh hai mắt mở ra ánh mắt nghi hoặc đánh giá bùn phía loại này kiến trúc đây là cái nào ta không phải là bị tiến lên phòng giải phẫu sao ta hầu nguyên nhìn xung quanh cái kia cổ kính kiến trúc đang sưng sờ ở giữa t ừ n g đoạn phá toái ký ức tràn vào hắn nao hải để hắn trong lúc nhất thời khuôn mặt g i ữ tợn mồ hôi rơi như mưa đầu góc như gặp phải kim đông nhưng cỗ này thống khổ đến nhanh đi cũng nhanh vẹn vẹn nửa phút không đến liền từ từ biến mất không nghĩ tới ta thế mà xuyên việt hoa sơ phái nhạc bất quẩn ninh trung tắc đây là tiếu ngạo giang hồ sao thật sự là không may mắn thế mà đi tới cái này nhân mạng như cỏ rác võ hiệp thế giới từ trong đầu phá toái ký ức hắn biết mình cỗ thân thể này chỉ có chỉ là tám tuổi đồng dạng tên là hương u y ê n ba năm trước đây phụ mẫu đều mất nguyên thân bị ngoại du lịch lịch nhạc bất q u ầ n mang về hoa sơn tu dưỡng ước chừng một năm sau nguyên thân từ từ dung nhập phồn vinh hoa sơn phái sau đó hai năm không có gì để nói nhiều nguyên thân mỗi ngày đó là sáng sớm nấu nước trẻ tuổi luyện tập một chút trung bình tấn t r ờ đặt nền móng g ó công nhưng t h i ệ t vui trong t à n mấy ngày trước đó hoa sơn phái bạo phát kiếm tông khí tông chi tranh chỉ có tám tuổi nguyên thân đầu góc phát suốt thay nhạc bất q u ầ n đỡ được trí mạng một kiếm mình tắc bản thân bị trọng thương hấp ố i trải qua hơn ngày trị liệu cuối cùng vẫn vung tay mà đi lúc này vừa vặn đụng p ả i mới vừa xuyên việt mà đến hồng nguyên phụ hắn thể bên trên lần nữa tỉnh lại. v ề p h ầ n hắn thương thế vẫn là rất nặng nhưng chẳng biết tại sao đã có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu hồng nguyên một cái đến từ thế kỷ 21 xã xúc thanh niên đáng thiết tại nhất phồn hoa như gấm niên kỷ đột nhiên não làm ra máu mà vung tay nhân gian không có nghĩ rằng vừa vặn đụng phải thiên địa dị tướng thất tinh liên châu sau đó liền không biết thế nào hồn xuyên thế giới khác đi tới đây võ hiệp tiểu thuyết bên trong thế giới tiếu ngạo giang hồ kiếm khí chi tranh xem ra nhạc bất quần không cần mấy năm liền muốn đảm nhiệm hoa sơn phái trưởng môn nguyên thân cứu thứ nhất mệnh cái kia đem trong đầu dối loạn ký ức sắp xếp như ý triệu bình an ánh m k h u k h ú nhưng tăng tốc nhịp tim lập tức tác động hắn tương h thế cũng để hắn kịch liệt hò khan đứng lên h ồ nguyên n g đang hò khan ở giữa chi đ ỗ n g nhiên cửa phòng mở rộng một vị mặt như ngọc ôn văn nho nhã thanh niên văn sĩ sải bước đi t i ì n đến hắn nhìn trên giường mở hai mắt ra h ồ nguyên n g lập tức kinh hỉ mở miệng nói h ồ nguyên n g n g ư ờ i đã tỉnh người đến chính là còn hết sức trẻ tuổi nhạc bất quần hiện tại hắn hẳn là vẫn chưa tới ba mươi tuổi chính là phong nhã hảo hòa thời điểm k h ú k h h ú c h nguyên gặp qua nhạc sư thúc k h ú k h h ú c h nguyên lập tức học nguyên thân bộ g á n g hành lễ nói lúc này nguyên thân còn không có chính thức b á i sư chỉ tính là hoa sơn phái khí tông ngoại môn đệ tử miễn c ư ơ n g thuộc về đệ tử đời thứ ba mà nhạc bất quần với tư cách hoa sơn phái khí tông đệ tử đời hai hắn thấy đương nhiên phải xưng hô sư thúc hiện tại trên hoa sơn tổng cộng có ba đời đời thứ nhất cũng chính là nhạc bất quần sư phụ sư bá các sư thúc trong đó cũng bao gồm thoái ẩn hậu sơn phong thanh dương bất quá đi qua đại chiến hiện tại không biết còn có mấy cái sống sót liền tính sống sót sợ cũng sống không được mấy năm đệ tử đời hai đó là nhạc bất quần ninh trùng tắc các đệ tử hiện tại kinh qua kiếm khí hai tông giữa đại chiến. đệ tử đời hai hẳn là cũng chỉ còn lại có nhạc bất quần cùng ninh trung tắc hai người về phần ba đời đệ tử càng là t h ê thảm lúc này sợ là liền h ồ n g nguyên cái này dòng độc đinh đương nhiên đây không tính là được phong bất bình mang đi kiếm tông đệ tử về phần h ồ n g nguyên trước đó thấy trên trăm đệ tử sớm đã t ạ i kiếm khí chi tranh bên trong chết chết tổn thương tổn thương trốn trốn lúc này toàn bộ hoa sơn phái có thể nói là trước đó chưa từng có sự t h ê thảm mau mau nằm xuống chớ lộn xộn nhìn thấy chuẩn bị đứng dậy hành lễ hầu nguyên nhạc bất quần vội vàng bước nhanh về phía trước đệ xuống hắn ngươi bây giờ trọng thương chưa lành phải cố gắng nghỉ ngơi đêm qua càng là hơi thở m o n g m anh vốn cho rằng ngươi đã sống không qua tối hôm qua không nghĩ tới hôm nay thế mà một hồi ta cho ngươi thêm dán chút thuốc uống thuốc lại uống đ i ể m cháo nhất định sẽ tốt đứng lên đà tạ sư thúc cảm ơn cái gì hẳn là ta cảm ơn ngươi mới là nếu không phải ngươi liệu mình cứu g i ú p ta sợ là được rồi không nói những thứ này ngươi bây giờ vẫn chỉ là cái ngoại môn đệ tử có thể được đến đ ạ i nộ có hạn nếu như ngươi nguyện ý ta nguyện thu ngươi làm ta ngồi tọa hạ đại đệ tử ngươi cũng đem thăng làm nội môn đệ tử không biết ngươi đệ tử hồng nguyên bãi kiến sư phụ nghe được nhạc bất của nói hồng nguyên ánh mắt sáng lên lập tức lớn tiếng nói nếu không phải hắn thân thể còn bị nhạc bất quần ă n lấy hắn đã lần nữa đứng dậy hành lễ đọc thuộc lòng tiếu ngạo giang hồ hồng nguyên cảm thấy nhạc bất quần mặc dù được người xưng hô v ì ngụy quân tử nhưng hắn đối với đệ tử là mười phần không tệ với lại hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là muốn cho hoa sơn phái lần nữa tại hắn trong tay phát dương quang đại mà thôi đáng tiếc đụng phải lệnh hồ sung tên l ị c h đồ này tại phát hiện tư quá nhai sơn động sau thế mà lần nữa đem ẩn dấu đi đứng lên cũng không có đem báo cho xem hắn như mình gia sư phụ sư nương đồng thời còn mỗi ngày đều cùng nhật nguy Để l người luyện võ tư chất mặc dù bình thường nhưng tâm tính thuần lương tôn sư trọng đạo về sau mặc dù không thể sừng sững võ lâm nhất lưu cao thủ liệt kê nhưng chỉ cần khắc khổ tu luyện trở thành một cái nhị lưu cao thủ vẫn là không nói chơi sư phụ cái này nhất lưu cao thủ nhị lưu cao thủ là có ý gì mà hầu nguyên đang nghe nhạc bất quẩn trong miệng đối với cảnh giới phân chia về sau lập tức hiếu kỳ dò hỏi hán nguyên thân mặc dù đã lên núi ba năm nhưng hắn chỉ là cái hài đồng mà thôi căn bản tiếp xúc không đến n h ữ này g n cái này a đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết ta đi trước cho ngươi sắt thuốc đây thuốc ta phiền phước sư phụ mặc dù hiếu kỳ nhưng hồng nguyên vẫn là tạm thời nhìn xuống dù sao thân thể quan trọng cái khác về sau có là cơ hội giải hồng nguyên mới vừa đưa mắt nhìn sư phụ nhạc bất quần rời đi hắn trong đầu lập tức vang lên hai đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ giới giọng nói tổng hợp keng chúc mừng ký chủ thành công bái nhập t ô n g môn hệ thống kích hoạt hiện tại bắt đầu khóa lại keng chúc mừng ký chủ thành công khóa lại siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống sau đó hắn trước mắt liền hiện ra một đạo màu lam nhạt màn sáng phía trên dùng màu đen chữ giản thể viết mấy dòng chữ siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh h ồ nguyên n g cảnh giới người bình thường công pháp không có võ học không có tư chất bình thường thường thường không có gì lạ phai mở tại chú n g tân thủ đại lễ bao một phần đợi nhận lấy màn sáng bên trên nội dung ngắn gọn mà bất lực ngoại trừ cuối cùng cái tiêm một hàng chữ cái khác cũng không nói không có gì khác nhau đây là ta h ọ c tới sổ nhưng đây cũng quá đơn sơ đi nhìn trước mặt hiện hiện như bảng đồng dạng đồ vật hờ nguyên một mặt mộng bức nổ nước bọt nói hệ thống người tại không người có cái gì công năng a hệ thống hệ thống thảo t r e o máy hồng nguyên lập tức ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống sau đó hắn lại mở miệng la lên đáng tiếc bất luận hắn làm sao hô cái k i ê u đạo cơ giới giọng nói tổng hợp không còn có vang lên qua đây để hắn n h ị n không được giận mắng lên tiếng được rồi xem trước một chút đây tân thủ đại lễ bao a làm sao nhận lấy đâu lấy tay đốt đi sao bó tay rồi một hồi lâu hồng nguyên bất đắc dĩ lắc đầu đem ánh mắt nhìn về phía màn sáng cuối cùng tân thủ đại lễ bao ngay tại hắn nghi hoặc làm như thế nào nhận lấy thời điểm keng k ý chủ phải t r ă n g mở ra tân thủ đại lễ bao đây phá âm thanh lại xuất hiện là nghe trong đầu vang lên lần nữa cơ giới giọng nói tổng hợp hầu nguyên một mặt táo bón c h i sắc nhưng hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn vâng sau đó k e n tân thủ đại lễ bao mở ra chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi có phía dưới lựa chọn một trực tiếp thu hoạch được t ô n g sư cảnh định phong tu vi mang theo mát cấp độc cô k i u kiếm mang theo mát cấp dịch cân kinh hai thu hoạch được siêu thần cấp võ đạo tư chất võ đạo tư chất chia làm cấp mười theo thứ tự là tuổi m ụ bình thường hạ đẳng trung đẳng thượng đẳng thiên tài thiên tiêu tuyệt thế yêu n g h i ệ t thần cấp siêu thần cấp ngoa tạo đây đại lễ bao nhìn màn sáng phía d ư ớ i cùng nhất đi ra hai lựa chọn h n g nguyên trên mặt lộ r a nồng đậm kiếp sợ mặc dù không biết tông sư cảnh đ ỉ n h phong là cái gì tu vi nhưng chỉ là mát cấp độc cô cựu kiếm và dịch gân kinh cũng đã là toàn bộ tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong đ ỉ n h phong nhất võ học nhưng h n g nguyên nhìn lựa chọn thứ hai không có chút gì do dự làm ra lựa chọn ta chọn hai tại cái này võ hiệp thế giới cảnh giới có thể luyện đi lên công pháp và võ học có thể đi tìm kiếm chỉ có tư chất là tiên t i ê n hình thành tựa như độc cô cựu kiếm lệnh hồ sung mấy tháng liền có thể đem học được nếu là đ ổ i thành hiện tại hồng nguyên đừng nói mấy tháng đó là mười năm hai mươi năm đều học không được cái này võ học tư chiết mà bây giờ hệ thống thế mà cho hắn dạng này một lần trời ban cơ hội hắn không có lý do gì không chọn mà theo hắn làm ra lựa chọn trong chốc lát một cỗ kỳ dị mà nóng bỏng dòng nước cấm lập tức xuất hiện tại hắn thể nội cũng bắt đầu cấp tốc phun trào đứng lên bao quát hắn ý thức cũng tại bị cỗ này dòng nước cấm bao vây lần nữa lâm vào ngủ say bên trong chương hai siêu thần thứ tư bệnh nặng mới khỏi hồng nguyên không biết mình hôn mê bao lâu hắn chỉ cảm thấy mình làm một cái rất dài rất dài mộng nhưng hắn lại nhớ không rõ trong mộng đến cùng xảy ra chuyện gì tất cả đều như trong gương hoa t r ă n g trong nước thoáng một cái đã qua hắn còn cảm giác được có người đẩy ra hắn miệng không ngừng hướng hắn trong miệng rót vào một muỗng muông đang c h á t vô cùng chén thuốc uống hắn thẳng nhũ mày chờ hắn lần nữa mở mắt ra trời bên ngoài sắc đã tối hẳn một sợi ánh trăng xuyên t ấ u qua cửa sổ chiếu vào gian phòng dùng gian phòng bên trong không phải như vậy ưu ám mà tại hắn bên giường một cái trên ghế đang để đó hai cái chén một cái trống rỗng một cái khác bên trong nhưng là một bắt đậm đặc trào trắng lộc, cục lộc cục. cháo trắng sớm đã lạnh bớt nhưng chỉ chỉ một k i a không có ý nghĩa mùi thơm cũng lập tức để h ồ n g n g u y ê n cái kia sớm đã đói ngược dán đến lưng bụng hổ cục gọi bậy đứng lên hắn đã vượt qua một ngày không có ăn bất cứ vật gì không do dự h ồ n g n g u y ê n lập tức đứng dậy bưng lên cháo trắng n g ụ m lớn ăn đứng lên thậm chí đều không có chú ý tới mình thân thể thế mà đã không đau thoáng qua giữa một bát lớn cháo trắng liền toàn bộ tiến vào hắn bụng mặc dù không có no nhưng cũng coi là đệm cái n g ọ ạ n g ư ờ n lúc này không còn đói k h á t hắn mới có tâm tư xem xét từ bản thân thân thể đầu tiên là thương thế lúc trước hắn đã nhìn qua trên người hắn li sau đó đó là ý thức hắn tư duy vận chuyển tốc độ so trước kia nhanh không biết gấp bao nhiêu lần trước kia xem không hiểu lý giải không được đồ vật hiện tại chỉ là hơi hồi ức một cái liền toàn bộ nhẹ nhõm hiểu cũng sẽ nhớ ức lực đại tăng ngay cả khi con bé sớm đã quên lãng sự tình đều lần nữa ký ức đứng lên về phần cái khác biến hóa hắn tạm thời còn nhìn không ra quan sát xong thân thể hồng nguyên lập tức nghĩ đến mình trước đó nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam phía trên hẳn là hắn như trò chơi một dạng thuộc tính nhưng bây giờ khối kêu màn sáng sớm đã biến mất không còn t â m tích mà theo tâm ý của hắn khéi động hắn lập tức lại thấy được khối kêu màn ánh sáng màu xanh lam dù là hắn nhắm mắt lại khối kêu màn sáng cũng biết trực tiếp ánh vào hắn trong ý thức siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống Tính danh, Hồng Nguyên. Cảnh giới, quả nhiên biến thành siêu thần cấp tư chất không biết đây siêu thần cấp tư chất đến cùng có bao nhiêu lợi hại đáng tiếc ta công pháp gì cũng không biết muốn thử nghiệm đều không có cơ hội nhìn mình đó còn là mười phần đơn sơ thuộc tính hồng nguyên có chút t i ế c nối tự nói lên tiếng nhưng hắn không hối hận mình lựa chọn không nói khác chỉ là hắn hiện tại đem toàn bộ tiếng u ạ o giang hồ thế giới tất cả kịch bản đầy đủ đều nhớ rõ ràng liền tính đem đằng sau phát sinh sự tình nói cho sư phụ nhạc bất quẩn hắn cũng nhất định sẽ cho là hắn sốt hồ đồ đang nói, nói nhảm đương nhiên Các h được rồi trước đi ngủ ngày mai sư phụ đến hỏi một chút nhìn không thể trước chuyển ta một bộ cơ sở luyện khí phát ngôn một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai ngày mới lượng hồng nguyên cửa phòng liền được đ ẩ y ra một thân màu xanh lam trường bảo nhạc bất quần xải bước đi t i ế n đến trong tay còn bưng một cái khay ân cháo không có xem ra tiểu gia hỏa này tối hôm qua tỉnh một lần có thể uống xong cháo thân thể kia hẳn là tại chuyển biến tốt đẹp à. vào cửa trong nháy mắt nhạc bất quần liền chú ý tới bên giường trên ghế chống r i n g hai cái chén trên mặt lập t ứ c hiện ra một vệ vui mừng cũng nhẹ giọng tự nói lên tiếng mà trong tay hắn khay bên trong tắc lại là hai cái chén hai cái nóng hôi hộ chén một cái trong chén là đen tui thuốc thang một cái khác trong chén nhưng là một bát cháo nóng Hiển nhiên, nhạc bất quần lại đến cho hồng nguyên đưa đ ư a c ơ m bất quá lúc này hồng nguyên còn tại nằm ngáy ho ho một điểm tỉnh lại ý tứ đều không có dù sao với tư cách thế kỷ hai mươi mốt có triển vọng thanh niên bảy tám điểm trước đó cơ bản sẽ không rời giường mà bây giờ tối đa cũng m ớ i sáu giờ khoảng mà thôi nhạc bất quần không có bừng tỉnh hồng nguyên dù sao cũng là cái bệnh nhân cần nhiều chú ý nghỉ ngơi hắn chỉ là đem trên ghế hai cái cái chén không lấy đi cũng đổi lại mình lấy ra hai bát canh nóng sau đó lại lần nữa quay người đóng cửa mà đi mà chờ hồng nguyên tỉnh lại lần nữa thì đã mặt trời lên cao trên ghế hai bát canh nóng từ lâu trở nên lạnh bớt sư phụ đã tới đều lạnh được rồi chấp nhận lấy ăn một miếng tỉnh lại hồng nguyên sớm đã đói n mực dán đến lưng cũng không để ý bên trên mát thấu cháo cùng dược trực tiếp từng ngụm từng ngụm uống đứng lên bao quát nhìn liền đắng ba ba dược mặc dù hắn tổn thương đã tốt hơn h ơ nửa n nhưng cũng không có tốt c h i t đ ể dược vẫn làm u ố n uống uống xong dược cùng cháo hồng nguyên lần đầu tiên đứng dậy đi ra khỏi phòng cũng nhìn thấy chân trời treo cao mặt trời đỏ thật xinh đẹp giữa lúc hồng nguyên nhìn phía xa sáng sủa trên bầu trời treo cao mặt trời đỏ g ẩ n người thì một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa bay vọt mà đến thoáng qua liền vượt người đến chính là nhạc bất quẩn hiện tại toàn bộ hoa sơn phái sợ cũng chỉ có nhạc bất quẩn còn nhớ rõ hồng nguyên hồng nguyên n g ư ơ i đã tỉnh n g ư ơ i làm sao ra cửa n g ư ơ i tổn thương nhìn thấy đứng ở ngoài cửa hồng nguyên nhạc bất q u ẩ n lập tức lo lắng lên tiếng dò hỏi gặp qua sư phụ ta cảm giác thân thể tốt không ít cho nên muốn đi ra ngoài phơi nắng mặt trời a ta nhìn xem nhạc bất q u ẩ n sắc mặt cứng lại lập tức nắm lên hồng nguyên cổ tay mà hồng nguyên cũng lập tức cảm giác được một cô ôn hòa lực lượng tràn vào hắn thể nội nhưng rất nhanh liền lui trở về chậm rãi thu hồi mình nội lực nhạc bất quân một mặt khiếp sợ hoảng sợ nói không tệ nhịp tim hữu lực thể nội thương thế cũng khá tám thành trở lên thật sự là kỳ thay quái thay thật bất khả tư nghị hắn nhớ k ỹ hắn hôm qua mới nhìn qua khi đó h ư g n g u y ê n mặc dù thương thế đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp nhưng khoảng cách khỏi hẳn ít nhất còn muốn ba tháng trở lên thời gian đâu nhưng bây giờ chỉ cần h ả o h ả o điều dưỡng nhiều nhất bất quá mười ngày liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn thật quá mức không thể tưởng tượng nổi lấy hắn học thức toàn bộ giang hồ có thể có như thế k ỳ hiệu bảo vật cũng chỉ có thiếu lâm tự trong truyền thuyết đại h o à n đan nhưng này loại bảo vật thiếu lâm tự, tự thân cũng đã có vượt qua trăm năm chưa từng thấy qua chớ nói chi là lấy ra cho một cái tiểu hài tự、dùng. không nghĩ r a nhạc bất quần lập tức hiếu kỳ dò hỏi ngươi đây là có chuyện gì ăn đại thứ gì sao ta không biết tối hôm qua tỉnh lại uống cháo sau đó ta chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt chờ buổi sáng tỉnh lại liền có thể đứng dậy hồng nguyên đương nhiên sẽ không nói ra là hệ thống nguyên nhân chỉ có thể hỏi gì cũng không biết chứ ba giang hồ tình thế biết chữ tập võ h ú t cháo toàn thân phát nhiệt chẳng lẽ hôm qua trong cháo bị người thả cái gì bảo dược nhưng sao lại có thể như thế đây n h ạ c bất quần nhũ mày trầm tư nhưng không có đầu mối dù sao hồng nguyên chỉ là một cái bị hắn từ mã phỉ trong tay cứu được cô nhi lúc ấy hắn nhưng là tận mắt thấy đối phương bản thân bị trọng thương nếu không phải hắn trùng hợp đi ngang qua đối phương tuyệt đối thập tử vô sinh mà đám kia mã phỉ cũng bị hắn chém giết hơn phân nửa tất cả đều không có bất kỳ diễn kịch khả năng nhớ rất lâu cái gì cũng không nghĩ ra cái gì đến nhạc bất quần nhìn vẻ mặt vô tội hằng nguyên chỉ có thể đem nghi hoặc dằn xuống đáy l ò n g ngược lại quan tâm dò hỏi ngươi bây giờ cảm giác thế nào hiện tại nhạc bất quần còn không có tiếp nhận hoa sơn phái trước trưởng môn hắn phía trên còn có sư phụ cùng mấy vị sư t h u c sư bá đình lấy cho nên tâm tính vẫn là vừa mới bắt đầu cái kia ghét ác như cựu quân tử kiếm hố hồ cho dù có b ả o dượng cũng đã sớm tiêu hóa sạch sẽ liền tính trong lòng có tham lam chi ý cũng không làm nên chuyện gì ta hiện tại cảm giác rất tốt trên thân tràn đầy khí lực nghe được nhạc bất quần hỏi tham h ồ n g nguyên lập tức thành thật trả lời nhạc bất quần gật gật đầu nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ân vậy là tốt rồi đã ngươi thương thế đã không ngại cái kia với tư cách ta đồ đệ ngươi cũng nên bắt đầu nhận thức chữ tập v õ hắn cũng là lần đầu tiên thu đồ vì thế hắn còn chuyên môn tỉnh h giáo mình sư phụ cùng mấy vị sư thúc sư bá đáng tiếc phía trước mấy ngày kiếm khí chi tranh bên trong hắn mấy vị trưởng bối hoặc nhiều hoặc thiếu đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tương h thế tăng thêm tuổi tác đã cao cũng không có tinh lực để ý tới hắn hắn chỉ có thể ý theo trước đó sư phụ đối với mình dạy bảo đến giáo đồ sau đó nhắc bất quần hướng hồng nguyên kỹ càng giảng giải lên hiện tại võ giả cảnh giới cùng võ lâm tình thế đầu tiên là võ giả cảnh giới từ yếu đến cường theo thứ tự là bất nhập lưu tam lưu cao thủ nhị lưu cao thủ nhất lưu cao thủ siêu nhất lưu cao thủ võ đạo tông sư mỗi một cảnh giới lại phân làm tiền trung hâu đỉnh phong bốn cái giai đoạn giống bây giờ nhạc bất quần mình cũng chỉ xem như cái nhị lưu trung kỳ cao thủ về phần giang hồ bên trên cái khác cao thủ nhạc bất quần chỉ là một câu mang qua cũng không có đối với hồng nguyên giặc kỹ dù sao hiện tại hắn chỉ là cái tám tuổi hài đồng mà thôi ngay cả bất nhập lưu võ giả cũng không tính là tiếp xúc những này cũng không có chỗ ích lợi gì sau đó nhưng là hiện tại võ lâm tình thế xếp số một đương nhiên là ma giáo nhật nguyện thần giáo h ắ n cơ hồ thống nhất toàn bộ ma đạo cùng tà đạo phạm vi thế lực cảng là trải rộng đại giang nam bắc tất cả địa vực tổng đan chỗ hà bắc ngay cả quan phủ đều phải sợ thứ ba phân giang tây vân nam tô hảng hoàng hà trường giang lưu vực mạc bắc tây vực các vùng đều có hắn phân đ à n có thể nói là trải rộng toàn quốc các nơi về phần g i á o chúng càng là nhiều đến mấy vạn đây là lệ thuộc trực tiếp có chiến lược g i á o chúng nếu là đầy đủ tính cả sợ là mười vạn đều hơn nhật n g u y ệ t thần g i á o phía dưới đó là thiếu lâm cùng v õ đang hai cái này chính đạo khôi thủ cả hai cơ hội như thể chân tay một mực cầm giữ chính đạo chức thủ khoa sau đó đó là ngũ nhạc kiếm phái liên minh tức hoa sơn phái tung sơn phái hành sơn phái, sơn phái hòa thái sơn phái liên hợp thể trước kia là lấy hoa sơn phái tối cường nhưng tuần tự trải qua hai lần m à giáo tiến đánh cùng kiếm khí chi tranh hiện tại hoa sơn phái sợ là đã rơi xuống đến ngũ nhạc kiếm phái chi cuối cùng lại phía dưới đó là cái bang hắn mặc dù chỉ sắp xếp tại thứ ba ngăn nhưng đơn nhất ngũ nhạc kiếm phái lấy ra sợ cũng liền tùng sơn phái có thể tới sánh vai còn lại tứ đại kiếm phái liền nhỏ yếu rất rất nhiều sợ là tứ đại kiếm phái thêm đứng lên mới có thể cùng mà so sánh với đệ tứ ngăn đó là cô lôn nga mi không động cùng trừ tùng sơn phái bên ngoài cái khác đơn nhất ngũ nhạc kiếm phái cuối cùng t ứ năm ngăn nhưng là thanh thành điểm thường cùng một ch lại phía dưới đó là một chút giang hồ t á n nhân những người này cũng không có môn phái thế lực cho nên liền không có bài danh tất yếu với lại h ồ n g nguyên tuổi còn quá nhỏ chờ hắn có học thành hiện tại những n à y giang hồ t á n nhân còn sống sợ là liền không có mấy cái nói cũng là nói vô ích nhạc bất quần lưu l o á t trọn vẹn nói hơn nửa canh giờ nói thẳng miệng đắng lơi ư khô sau đó hắn liền để trọng thương mới khỏi h ồ n g nguyên đi về nghỉ trước ngày mai chính thức bắt đầu nhận thức chữ t ậ p võ là một cái võ giả nhận thức chữ là nhất định phải không cầu thi từ ca phú mọi thứ tinh thông nhưng tối thiểu nhất nếu có thể lý giải lời nói ý tứ không phải một bản thần công bí tịch bày ở trước mặt cũng như lão hổ ăn này không thể nào bên dưới chảo hồng nguyên cũng không đội hiện tại hắn còn quá nhỏ chính là phát triển thân thể thời điểm quá sớm luyện võ cũng không phải cái gì chuyện tốt phải biết một chút võ công thế nhưng là sẽ ảnh hưởng thân thể phát dụng nếu là bởi vì luyện công mà vĩnh viễn biến thành cái hài đồng bộ dáng vậy hắn cũng không phương khóc đi ngày thứ hai nhạc bất quần liền cho hồng nguyên mời tới một vị tiên sinh dạy học nghe nói hắn chính là tại dưới chân hoa sơn một cái trên thị trấn viết d ù n thư đã tuổi trên năm mươi nhạc bất quần xưng hô làm lưu lão tiên sinh mặc dù chỉ là cái viết dùng thư nhưng dùng để giáo một cái tám tuổi hài đồng học chữ vẫn là dư xài đồng thời hiện tại hoa sơn phái mặc dù mới vừa đã trải qua kiếm khí chi tranh mà nguyên khí đại thương nhưng chết gây lạc đà so ngựa lớn tiền tài vẫn là không thiếu trực tiếp bao hết vị này lưu lão tiên sinh năm năm để hắn chuyên tâm ở trên núi dạy học đối với cái này hồng nguyên cũng không có cái gì kháng cự tâm lý hắn kiếp trước mặc dù đã tốt nghiệp trung học nhưng đó là thế kỷ hai mươi mốt sử dụng có thể tất cả đều là chữ giản thể cùng bạch thoại văn đối với cổ văn mà biết rất ít viết càng là rất không có khả năng mà bắt đầu từ hôm nay hồng nguyên mỗi ngày sinh hoạt cũng biến thành buồn tẻ mà phong phú đứng lên mỗi ngày mặt trời mọc m à tỉnh sau đó là luyện công buổi sáng cũng chính là đứng trung bình tấn cùng huấn luyện sức chịu đựng cơ sở lực lượng trung bình tấn tên là hôn nguyên cái cọc triệu bình an tiền thân đã sớm tiếp xúc qua nhưng một mực là trông mèo vẽ hổ dở dở ơ ơng c h ọ n vẹn hai ba năm đều không có thể nhập môn đây cũng là nhạc bất q u ầ n nói hắn tư chất m ư ờ i phần bình thường nguyên nhân nhưng bây giờ hồng nguyên thế nhưng là siêu thần cấp tư chất hắn vẹn vẹn ngày đầu tiên liền đem hôn nguyên cái cọc nhập môn nhưng đó là cái mài nước c ô vu cái cọc công cảnh giới càng cao cũng thời là lực l bàn để hắn hạ gian g trưởng ố cũng độ c theo hầu nguyên bắt đầu biết chữ tập võ mà nhanh chóng trôi qua mà đi mặt trời lên ngày lại thăng xuân đi xuân lại đến trong bất chi bất giác thời gian năm năm thoáng một cái đã qua hồng nguyên cũng đã mười ba tuổi mười ba tuổi hắn nhờ vào tốt đẹp cơm canh cùng rèn luyện hắn thân cao đã từ trước đó một m ba bốn dài đến một m sáu trở lên trên thân cơ b ắ p càng là góc cạnh rõ ràng có lồi có lõm mà năm năm qua đã gặp qua là không quên được hắn càng là lần duyệt hoa sơn phái t à n g thư các quân thư thi từ ca phú cầm kỳ thư họa càng là sớm đã đăng đường nhập thất mà lực lượng sức chịu đựng càng là viễn siêu cùng thế hệ dù là không có bất kỳ cái gì nội lực hắn cũng có thể tùy tiện dơ lên hai trăm cân cự thạch trên dưới ngọc nữ phong một cái vừa đi vừa về đều không mang theo thờ dốc b Đây đều hết thể chương ỉ có c chưa bốn năm năm đ ặ t bóng đến dạy huấn nguyên trưa hôm nay năm năm kỳ hạn đã đủ hồng nguyên đi theo sư phụ nhạc bất quần cùng chuẩn sư nương ninh trung tát sau lưng đưa mắt nhìn lưu l á o tiên sinh bị người đưa tiễn sơn mà đi thẳng đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trên sơn đạo đáng nhắc tới là năm năm trôi qua sư phụ nhạc bất quần cùng chuẩn sư nương ninh trung tắc giữa tình cảm cực tốc cấm lên đã đến nói chuyện c ư ớ i gả trình độ đối với cái này hờ nguyên n g không muốn đi ngăn cản cùng thay đổi gì hiện tại hắn cũng không có tư cách đi làm cái gì mà căn cứ thời gian suy tính hai người cũng cơ bản nhanh đến thành hôn thời điểm tại lưu lão tiên sinh đi xa về sau nhạc bất quần quay người nhìn về phía hờ nguyên n g ôn nu mở miệng nói uyên nhi năm năm ngươi cơ sở cũng đánh không sai b i ệ t lắm hiện tại ta chính thức c h u y ể n thụ cho người ta hoa sơn phái nội công tâm pháp hôn nguyên công hôn hồng nguyên sắc mặt cứng lại thấp giọng hô lên tiếng đang tiếu ngạo giang hồ trong nguyên tắc cũng không có hôn nguyên công ghi chép ngược lại là một quyển khác tiểu thuyết bích huyết kiếm bên trong đối nó là mười phần k ỹ càng miêu tả gọi hắn là hoa sơn đệ nhất khí công đương nhiên khi đó hoa sơn phái đã sớm bị mất chỉ có trưởng môn cùng trưởng môn truyền nhân mới có thể tu luyện tử hà thần công tăng thêm kẻ đến so đối với hôn nguyên công không ngừng tu bổ hoàn thiện mới tạo nên hậu thế hôn nguyên công vô thượng bi danh Về phần hiện tại Hôn Nguyên Công tại nghe được hồng nguyên cái tiêu nghi hoặc cầm thành nhạc bất quần lần nữa chậm rãi mở miệng giới thiệu nói không tệ hôn nguyên công ta hoa sơn phái chín công một trong hoa sơn chín công hôn nguyên làm cơ sở người luyện hôn nguyên cái cọc đó là hôn nguyên công bên trong ghi chép cơ sở cái cọc công nhưng nhạc bất quần câu nói này cũng không có nói đầy đủ hoa sơn chín công thử hà thứ nhất hôn nguyên làm cơ sở mà hôn nguyên công đó là tu luyện tự hà thần công tiền đề đa tạ sư phụ hồng nguyên không do dự lập tức quỷ một chân trên đất nói cảm ơn nhạc bất quần tắc trực tiếp từ trong ngực lấy ra một b ả n đã sớm chuẩn bị kỹ càng bí tịch cho hồng nguyên đưa tới cũng mở miệng nói ân đứng lên đi đây là bí tịch ngươi lấy trước đi làm quen một chút chờ ngày mai ngươi luyện công buổi sáng kết thúc về sau đến quanh ngày đại tị t a đi thôi vâng đệ tử cáo lùi đứng dậy hồng nguyên lập tức vui vẻ tiếp nhận hôn nguyên công bí tịch lên tiếng sau liền xoay người mà đi mà tại hắn đi xa sau đó nhạc bất quần tắc mang theo ninh chúng tắc đi hướng một phương hướng khác trong gió còn mơ hồ trong đó chuyển ra hai người đối thoại âm thanh sư minh ngươi trực tiếp liền chuyển hồng nguyên hôn nguyên công sao không phải là từ cơ sở tâm pháp bắt đầu tu luyện sao v i ê n nhi tư chất vốn cũng không tốt nếu như từ cơ sở tâm pháp bắt đầu tu luyện tiến cảnh cũng quá chậm còn tốt hắn tâm tính trầm ổ n chịu được nhàm chán hôn nguyên công mười phần thích hợp hắn với lại hắn đối với ta có ân cứu mạng vẫn là ta khai sơn đại đệ tử ta làm sao nhịn tâm để hắn một mực phai mở tại chúng đâu sư huynh nói cũng là hồng nguyên rất n h a n h liền trở lại mình chỗ ở một tòa có thể ở lại hơn mười người nhà gỗ đáng tiếc hiện tại hoa sơn cứ như vậy mèo lớn mèo nhỏ hai ba con toàn bộ nhà gỗ hiện tại liền ở một mình hắn hôn nguyên công nội công tâm pháp rốt cuộc muốn bắt đầu tu luyện nội lực trên giường hờ nguyên nhìn trong tay mới tinh bí tịch trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng hắn đi tới nơi này cái thế giới đã 5 năm năm năm năm qua chỉ có một thân siêu thần cấp thiên từ hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể ngồi sổm ngồi trên ngựa leo leo núi hoàn toàn là đang lãng phí thiên tư hiện tại hắn rốt cuộc có thể bắt đầu lệ khí rất nhanh hờ nguyên liền lật ra hôn nguyên công bí tịch hôn nguyên công chính là tập giữa thiên địa một cỗ hạo nhiên c h i khí làm cho tụ ở đàn đ i ệ n từ quả mà nhiều từ nhỏ đến đại lật ra bí tịch hờ nguyên trong miệng không tự giác đi theo phía trên miệm đứng lên mà bí tịch bên trên ngoại trừ văn tự vẫn xứng chụt vào rất nhiều bất hoạ trọn vẹn hơn nửa canh giờ về sau hồng nguyên mới lần nữa ngầm đầu trong mắt lóe lên nồng đậm vui mừng bởi vì mới chỉ là đọc một lần hắn thế mà liền đối với hôn nguyên công có mười phần rõ ràng lý giải thậm chí đã có thể bắt đầu tu luyện đây chính là siêu thần cấp võ đạo tư chất sao thật sự là khủng bố như vậy hồng nguyên nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng hắn hiện tại mới nhìn một lần liền có hiệu quả như thế nếu là nhìn nhiều mấy lần bất quá hắn tạm thời n h ì n xuống căn cứ bí tử nói hôn nguyên công tổng cộng có t ầ n chín mỗi luyện thành một tầng nội lực chất cùng lượng đều sẽ gấp đội để thăng tầng thứ nhất là cấp độ nhập môn sau khi luyện thành nội lực tự sinh dù là không hiểu bất kỳ chiêu thức cũng coi là cái bất nhập lưu cấp h ả o thủ không nên cảm thấy bất nhập lưu liền không lợi hại phải biết toàn bộ trong giang hồ vượt qua bảy thành võ lâm nhân sĩ đều chỉ có thể coi là bất nhập lưu cấp có thể đạt đến tam lưu cấp bậc liền có thể xưng bá phương viên hơn m ư ờ i dặm có thể đạt đến nhị lưu cấp bậc càng là có thể khai tông lập phái giang hồ lưu danh giống trong nguyên tắc dư thương hải một cao phong trở mà có thể đạt đến nhất lưu cấp bậc tại toàn bộ giang hồ đều là ít có c a thủ giống nhạc bất quần không có luyện tịch tà kiếm phổ về phần tông sư có lẽ cũng chỉ có đại hậu kỳ đông phương bất bại do em dịu thanh dương khả năng đạt đến nhưng cũng chỉ là khả năng cũng có thể là cả hai chỉ là siêu nhất lưu đỉnh phong cảnh cao thủ khoảng cách tông sư còn có một chút khoảng cách đương nhiên những này cũng chỉ là đối với chiến đấu lực phân chia mà cũng không phải là cái gì võ đạo cảnh giới đang tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong rất nhiều võ học cũng có thể vượt cấp m à chiến thì như đọc cô cựu kiếm tịch tà kiếm phổ hấp tinh đại pháp nói về chính đề, luyện thành hôn nguyên công tầng thứ nhất về sau nội lực cảnh giới nên tính là bất nhập lưu đình phong nhưng muốn đạt đến tương ứng chiến lược tắt còn cần có nguyên bộ khinh công võ học trở mà luyện thành tầng thứ hai nội lực cảnh giới t ắ c thẳng tới tam lưu sơ kỷ tri cảnh sau đó tầng thứ ba đối ứng tam lưu trung kỳ tầng thứ tư đối ứng tam lưu hậu kỳ cứ thế mà suy ra khi đem hôn nguyên công tầng thứ chín tu luyện hoàn thành n ộ chúc mừng ký chủ bắt đầu lần đầu tiên chính thức tu luyện thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn người giống như bên dưới lựa chọn một cao điệu luyện võ kỳ tài thu hoạch được một thanh thiên đoán tinh cương trường kiếm hai điệu thấp tu luyện có thể mở ra ẩn dấu tu vi võ học tư chất công năng ân năm năm đây cầu hệ thống rốt cuộc xuất hiện lần nữa n g ư ơ i biết năm năm này ta là làm sao sống sao mới vừa nhắm mắt dự định bắt đầu tu luyện hồng nguyên trong nháy mắt mở hai mắt ra nhịn không được gầm thét lên tiếng năm năm dòng g ã năm năm tại mở ra tân thủ đại lễ bao về sau hệ thống âm thanh liền rốt cuộc không có vang lên qua nếu không phải hắn tùy thời cũng có thể gọi ra bảng thuộc tính hắn còn tưởng rằng đây phá hệ thống vụ n trộm chạy đâu mà bây giờ hắn tại hắn bắt đầu tu luyện hôn nguyên công thì thế mà lần nữa ấ ngày ra ngoài t r ư ơ n g năm bắt đầu tu luyện tiến triển cực nhanh h ồ n nguyên gọi ra bảng nhìn phía trên xuất hiện tại hai cái có thể lựa chọn tiền hạng n h ữ mày suy đo nói chẳng lẽ chỉ có ta tiến hành cùng võ đạo liên quan sự tình thì mới có thể kích hoạt hệ thống về sau ngược lại là có thể thử nghiệm thêm đáng tiếc hiện tại hắn cũng chỉ có một bạn còn chưa bắt đầu tu luyện hôn nguyên công đồng thời hắn đã kích hoạt lên một lần hệ thống muốn lần nữa kích hoạt hệ thống sợ là phải đợi hắn tu luyện tới trình độ nhất định mới được mặc kệ trước làm ra lựa chọn a hầu n g u y ê n l ắ t đầu không có chút gì do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng không khác cái thứ hai tuyển hạng xem xét đó là thần kỹ bất luận là tiền kỳ ẩn tàng tự thân cái kia không bình thường tu vi cảnh giới vẫn là hậu kỳ ngụy trang tu vi giả heo ăn thịt hổ đều là chân chính thần kỹ vừa v ẫ n còn có thể ẩn tàng hắn siêu thần cấp thiên phú hắn không có bất kỳ cái gì lý do không chọn về p h ầ n hạng thứ nhất thiên đoán tinh cương trường kiếm cũng hẳn là một thanh chém sắt như chém bùn bảo kiếm lấy cổ đại rèn đúc công nghệ trong rèn đúc đã là cao cấp nhất rèn đúc đại sư mới có thể làm đến chuyện thiên đoán căn bản nghe đều không nghe nói qua công nghệ độ khó kia không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần rèn đúc ra binh khí tự nhiên cực kỳ cường đại nhưng bây giờ hồng nguyên không dùng được a chẳng lẽ để hắn tuyển ra đến rơi xuống xám k e n chúc mừng ký chủ làm ra lựa chọn nghe có thể tùy thời mở ra hoặc quan bế ẩn tàng công năng. Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở. hồng nguyên lập tức nhìn về phía mình bảng thuộc tính siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống t í n h danh hồng nguyên cảnh giới võ đồ cựu trọng đ ỉ n h phong có thể ẩn tàng công pháp hôn nguyên công chưa nhập môn võ học không có tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một có thể ẩn tàng quả nhiên tu vi cảnh giới cùng võ học tư chất đều có thể ẩn giấu đi nhìn bảng bên trên biến hóa hồng nguyên ánh mắt sáng lên hắn lập tức đem mình tư chất một lần nữa ẩn tàng vì bình thường về phần tu vi cảnh giới hiện tại hắn đã từ một người bình thường tăng lên tới võ đồ cảnh cựu trọng đình phong hắn cũng không biết đó là cái cảnh giới gì dù sao theo hắn đối với thân thể không tách ra phát rèn luyện hắn cảnh giới tự nhiên mà vậy đã đột phá đến võ đồ c h i cảnh cũng thuận buồn xuôi gió xuôi dòng đ ạ t đến hiện tại cựu trọng đình phong sau đó liền không tiến thêm tốc nào nữa mà hắn tại cảnh giới này đã dừng lại hơn một năm mặc dù sức chịu đựng lực lượng tốc độ chờ còn tại theo hắn thân thể trưởng thành mà không ngừng gia tăng lấy nhưng cảnh giới từ đầu đến cuối đều không có lại để thang qua nghĩ đến là bởi vì thiếu sót nội công tâm pháp nguyên nhân bất quá mặc dù không có nội lực nhưng hồng nguyên cảm thấy mình vẹn vẹn bằng vào nhục thân trí lực đủ để cùng tam lưu sơ kỳ phổ thông võ giả đánh một trận rất nhanh đem tu vi cũng ẩn giấu đi h ồ n g nguyên đóng lại bảng lần nữa ngũ tâm hướng thiên xếp bằng ở trên giường hô hút hút hô, hô hút theo từng đợt kỳ lạ mà có quy luật tiếng hít thở từ từ vang lên h ồ n g nguyên chậm rãi tiến nhập lần đầu tiên trạng thái tu luyện mặt trời lặn mặt trăng lên đèn hoa điểm điểm không biết qua bao lâu tại s á t trời sớm đã ả m đạm xuống hồi lâu sau hầu nguyên cái kia đóng chặt hai mắt mới chậm rãi mở ra thật sự là thần kỳ mặc dù ánh sáng n h ạ t đã tiêu tán nhưng h ồ n g nguyên nhìn xung quanh cái kia rõ ràng cảnh tượng nhịn không được sợ h ã i thán phục lên tiếng mà đứng tại sợ h ã i thán phục bên trong h ồ n g nguyên không biết hắn tốc độ tu luyện là bực nào kinh thế hai tục vẹn vẹn mấy canh giờ mà thôi hắn liền dùng một bản vừa nắm bắt tới tay nội công bí tịch tu luyện ra nội lực loại này khủng bố tốc độ tu luyện nếu để cho nhạc bất q u ầ n nhìn thấy sợ là cái cầm đều có thể chấn kinh nhưng như b bây giờ hồng ạ c bất q u nguyên từ cầm tới bí tịch cũng mới vẹn vẹn mấy canh giờ mà thôi tại không có bất luận kẻ nào dạy bảo tình hùng dưới liền luyện được luồng thứ nhất nội lực đầy tốc độ tu luyện nhanh đơn giản làm cho người căm phẫn mà đây đó là siêu thần cấp võ đạo tư chất khủng bố vận dụng một hồi thần kỳ nội lực về sau hờ nguyên n g gọi ra bảng xem xét đứng lên siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hờ nguyên n g cảnh giới người bình thường ẩn tàng bên trong võ sĩ cảnh nhất t r ọ n công pháp hôn nguyên công tầng thứ nhất năm một trăm võ học không có tư chất bình thường ẩn tàng bên trong siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ một võ sĩ cảnh nhất t r ọ n đây cũng là cái gì cảnh giới nhìn bảng bên trên mình cảnh giới hờ nguyên lần nữa không hiểu ra sao nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ lại hắn trong đầu vang lên lần nữa hệ thống vậy không có tình cảm cơ giới giọng nói tổng hợp k h e n chúc mừng ký chủ đạt đến võ sĩ tri cảnh thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một nổi danh giang hồ có thể đạt được tiên tiên cấp công pháp tiên tiên công hai t i ê n lặng tu luyện có thể mở ra dò xét công năng dò xét người k h á c cảnh giới ân hệ thống lại xuất hiện đột nhiên xuất hiện âm thanh để h n g nguyên thần sắc xứng sở như có điều suy nghĩ lẩm bẩm xem ra ta mỗi đột phá một cái đại cảnh giới liền có thể thu hoạch được một lần lựa chọn cơ hội không biết còn có cái gì phương thức có thể thu hoạch được lựa chọn cơ hội rất nhanh hắn lắc đầu nhìn bảng phía d ư ớ i xuất hiện tại hai cái tuyển hạng không chút do dự lựa chọn hạng thứ hai tiên tiên công danh khí rất lớn chính là vương trùng dương tuyệt k ỹ thành danh để kỳ thành vì võ lâm đệ nhất cao thủ đáng tiếc từ hắn sau đó toàn chân giáo không có người nào có thể đem chi luyện tới đại thành từ đó từ từ thất truyền nhưng đối với hiện tại hầu nguyên mà nói hắn liền tính đạt được tiên tiên công cũng vô pháp tu luyện cùng thử hà thần công đồng dạng h ắ n ít nhất cũng phải trước đem hôn nguyên công tu luyện tới tầng chín đại viên mãn mới được keng chúc mừng ký chủ làm ra lựa chọn ngươi có thể tùy thời tùy ý dò xét ánh mắt phạm vi bên trong tùy ý một người võ đạo cảnh giới theo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên hờ nguyên n g lập tức liền nhìn thấy mình bảng dưới đáy xuất hiện một cái dò xét tuyển hạng hệ thống này càng ngày càng có ý tứ ngày mai đi sư phụ nơi đó thử một chút trước đi ngủ a theo một tiếng thầm thì hờ nguyên dán ra một thoáng gân cốt về sau chậm rãi nằm lại trên giường bắt đầu nghỉ ngơi khoảng cách vườn đông đã không có mấy cách giờ một đêm không có chuyện gì x sớm đã dưỡng thành đồng hồ sinh học đúng giờ đem hồng nguyên đánh thức sau đó ngồi trên ngựa leo núi nâng tảng đá không người quay dày hồng nguyên tái diễn kéo dài năm năm luyện công buổi sáng luyện công buổi sáng sau đó đó là ăn điệp tâm sau đó quan ngày đài đứng tại ngọc nữ phong sần đông đó là một khối đứng tại bên vách núi vương v ứ c cự thạch c h ứ n g hai ba mươi m vương m é t lớn đứng ở phía trên có thể rõ ràng nhìn thấy chân trời mới lên mặt trời mới mọc hồng nguyên cũng không phải là lần đầu tiên tới đây quan ngày đài năm năm qua hãn đã tới này rất nhiều lần bao quát ngẫu nhiên luyện công buổi sáng cũng sẽ ở này dù sao hiện tại hoa sơn phái thật là làm mèo lớn mèo nhỏ hai ba con mà ngoại trừ sư phụ nhạc bất quần cái khác để cơ bản không đếm xỉa tới sẽ hắn cái kêu mấy con mèo to tại năm năm này càng là đi mấy cái thì càng không ai để ý đến hắn nhìn qua ngày n đài bên trên đứng đấy nhạc bất quần hồng nguyên lập tức bước nhanh về phía trước hành lễ nói sư phụ nhạc bất quần gật gật đầu nhẹ dọn g dò hỏi ân hôn nguyên công nhìn như thế nào có thể có cái gì nghi hoặc hồng nguyên cũng không dám nói cho đối phương biết mình đối với hôn nguyên công đã hiểu cái bảy tam phần đồng thời tại đêm qua liền nhập môn thật muốn dạng này thật muốn đem nhạc bất quần dọa gần chết mới được cho nên hắn chỉ là một mặt xấu hổ nói khẽ nghệ tử ngu dốt còn chưa xem xong tạm thời cũng nhìn không ra đi cái gì đến cũng thế là vì sư nóng lòng ta trước cho ngươi kỹ càng giảng giải một lần sau đó ngươi sẽ chậm chậm nhìn phải có kiên nhẫn không nên nóng lòng đối với hồng nguyên trả lời nhặt b ấ t quần s ư ớ n g sốt u một chút sau đó lập tức thoải mái lấy hồng nguyên nguyên bản tư chất là không đủ tư cách trở thành hắn đệ tử nhưng hắn đối với hắn có ân cứu mạng hắn mới phá lệ thu đồ căn bản không nghĩ tới hắn tại võ học bên trên có thể có cái gì tạo nghệ vâng phiên phức sư phụ rất nhanh nhạc bất quần liền tiếp nhận hồng nguyên trong tay mới tinh hôn nguyên công bắt đầu giải thích cho hắn đứng lên như thế nào nhanh chóng thu hoạch được khí cảm như thế nào tụ khí nhập thể mở ra đan điền khí hải sau đó nhưng là như thế nào đã thông tay chân thập nhị chính kinh đây cũng là hôn nguyên công đường hướng tu luyện tầng thứ nhất tụ khí nhập thể mở ra đan điền khí hải mà từ tầng thứ hai bắt đầu thì cần phải không ngừng đi quán thông từng đầu, thập nhị chính kinh. Mỗi quán thông một đầu kinh mạch không chỉ có nội lực khôi phục tốc độ sẽ tăng nhiều với lại nội lực khối lượng và số lượng cũng biết tăng nhiều trừ cái đó ra nhạc bất quần còn kỹ càng hướng hồng nguyên giảng giải tu luyện trên đường có gì cần thiết phải chú ý những cái kia cửa ải nên như thế nào đột phá vân vân vân vân. một cái giảng một cái nghe thời gian cũng giảng này l ạ g yên không một tiếng động không ngừng trôi qua mà qua đây một giảng đó là c h ọ n vẹn ba ngày thời gian ngoại trừ tất yếu ăn cơm đi ngủ cùng luyện công buổi sáng sư đổ hai người thân ảnh không ngừng xuất hiện tại hoa sơn ngọc nữ phong các nơi khi nhạc bất quần đem đối với hôn nguyên công lý giải như ăn tươi nuốt sống toàn bộ cho hồng nguyên nói một lần về sau thời gian đã đi tới ngày thứ ba chạm vào tối nhưng hắn không biết là vẹn, vẹn ba ngày hồng nguyên liền đem hắn giảng nội dung toàn bộ lý giải thông thấu. đồng thời có thể suy một ra ba có thể nói vẹn vẹn ba ngày thời gian h ồ nguyên n g đối với hôn nguyên công lý giải liền đã vượt qua nhạc bất quần mặt trời lặn ánh chiều tà dưới nhạc bất quần khép lại trong tay bí tịch đưa cho h ồ nguyên n g cũng nhẹ giọng mở miệng nói n g uyên nhi tạm thời trước hết giảng đến nơi đây ngày mai vi sư phải xuống núi một chuyến lâu là tầm năm ba tháng ngắn thì hơn tháng thời gian liền sẽ trở về ngươi lời đầu tiên mình tu luyện có cái gì nghi hoặc trước hết ghi lại chờ ta trở lại nói lại cho ngươi nghe hờ nguyên sớm đã thành thói quen sư phụ thỉnh thoảng liền xuống núi lập tức đưa tay tiếp nhận bí tịch cũng cung kính hành lễ nói vâng sư phụ dù sao hiện tại hoa sơn phái liền sư phụ nhạc bất quần cùng chuẩn sư nương ninh chúng tắt hai cái đệ tử đ ờ i hai tất cả chạy trốn đến hoa sơn xung quanh trăm dặm đạo tặc đều cần hai người bọn họ đi giải quyết còn có dưới núi thuộc về hoa sơn sản nghiệp cũng cần bọn hắn đi chiếu cố có thể tranh thủ cùng hắn ba ngày liền đã rất tốt ân đi về nghỉ ngơi đi nhớ kỹ luyện võ như đi ngược dòng nước không tiến tắt t h ô i vâng đồ nhi ghi nhớ h ồ nguyên n g lần nữa cung kính thi lễ một cái về sau liền xoay người hướng mình nhà gỗ mà đi tại hắn trước mắt một đạo màn ánh sáng màu xanh lam thình lỉnh nổi lơ lửng siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống Thính danh, Hồng nguyên. cảnh giới người bình thường ẩn tàng bên trong võ sĩ cảnh nhất t r ạ o công pháp hôn nguyên công tầng thứ nhất sáu mươi năm một trăm võ học không có tư chất bình thường ẩn tàng bên trong siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét có thể tùy thời tùy ý do xét ánh mắt phạm vi bên trong tùy ý một người võ đạo cảnh giới hồng nguyên đã thử qua cái này màn sáng cũng chỉ có chính hắn nhìn thấy về phần hắn cảnh giới vẹn vẹn tu luyện hai cái ban đêm hắn vốn nguyên công tầng thứ nhất độ thuần t h ủ liền từ trước đó năm điểm tăng lên tới hiện tại sáu mươi lăm điểm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói trời tối ngày mai là hắn có thể đột phá đến tầng thứ hai đáng tiếc hắn mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể gia tăng ba mươi điểm độ thuần t h ủ sau đó liền phảng phất đạt đến thân thể cực hạ n đồng dạng làm sao đều không thể lại tăng thêm đi lên nguyên nhân cụ thể hắn còn tại tìm kiếm nhưng tạm thời không có gì đầu mối về phần mới xuất hiện kỹ năng do xét hắn đã đối với mình sư phụ nhạc bất quần sử d ụ n g qua thu hoạch được tin tức rất đơn giản võ sĩ cảnh cựu t r ọ nhất g đ ỉ n phong. h Tư c trọng h đại n nhất g tốt c tư, khái một phần như ngàn. Cứ như vậy đ xuất đối, đối, đối ứng đó là bất nhập lưu đỉnh phong võ giả mà võ sĩ cảnh nhị trọng đối ứng đó là sơ nhập tam lưu võ giả sau đó tam trọng đối ứng đó là tam lưu t r u n g kỳ tứ trọng đối ứng đó là tam lưu hậu kỳ cứ thế mà suy ra võ sĩ cảnh cựu trọng đối ứng hẳn là nhị lưu đ ỉ n h phong c h i cảnh võ lâm nhân sĩ về phần nhất lưu võ giả đem đột phá đến một cái khác trọng cảnh giới vậy hiển nhiên là một cái đường danh giới bất quá hiện tại hồng nguyên còn không biết đó là cái gì cảnh giới mà theo nhạc bất quần đi xuống núi hồng nguyên lần nữa biến thành một người cô đơn thời gian cực nhanh ngày thứ hai ban đêm hắn cảnh giới quả nhiên như hắn sợ liệu bình thường đột phá đến võ sĩ cảnh n h ị trọng hôn nguyên công đằng sau độ thuần thục tắt theo hắn đột phá mà tăng lên gấp đôi biến thành hôn nguyên công tầng thứ hai ba mươi lăm hai trăm tin tức tốt như là theo hắn cảnh giới đột phá thân thể của hắn năng lực chịu đựng đạt được rõ ràng để thăng không chỉ có độ thuần thục gia tăng tốc độ biến nhanh mỗi ngày có thể gia tăng hạn mức cao nhất cũng từ trước đó ba mươi điểm tăng lên tới bốn mươi điểm mà thời gian cứ như vậy lạng yên không một tiếng động không ngừng trôi qua lấy ba ngày năm ngày mười ngày hồng nguyên cảnh giới cũng không ngừng tăng lên võ sĩ cảnh tam trọng tứ trọng ngũ trọng hai tháng sư phụ hắn nhạc bất quần rốt cuộc lần nữa về núi cũng mang về một cái tám chín tuổi tiểu hài lệnh bổ sung đối với cái này hồng nguyên sớm có o ă n trước đây cùng hắn tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm bất quá hiện tại lệnh hồ sung vẫn chỉ là cái gì cũng không hiểu tiểu thí hải tạm thời chỉ là hoa sơn phái ngoại môn đệ tử hồng nguyên còn không có ý định đi để ý tới đối phương ước chừng hơn hai tháng sau hoa sơn phái lần nữa phát sinh một kiện khác đại sự hoa sơn đ ờ i hai đại đệ tử nhạc bất q u ầ n cùng nhị đệ tử ninh trung tắc thành hôn hôn lễ rất đơn sơ dù sao chỉ là hai cái đ ờ i hai đệ tử trẻ tuổi tăng thêm hiện tại hoa sơn phái hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm cũng không có tư cách gì phô trương lãng phí đại h ế n tư phương mà đối với hồng nguyên mà nói ninh trung tắc cái này chuẩn sư nương rốt cuộc truyền chính cách hắn tiểu sư m g ồ i nhạc linh san xuất sinh cũng không xa bất quá những này đều không thể ngăn dừng hắn tu luyện bước chân trước sau đã qua hơn bốn tháng hờ nguyên n g cảnh giới cũng đã đại biến bộ dáng chương bảy tư quá nhai vào kiếm động siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hờ nguyên n g cảnh giới người bình thường ẩn tàng bên trong võ sĩ cảnh b ắ t trọ công pháp hôn nguyên công tầng thứ tám hai nghìn hai năm bốn nghìn võ học hoa sơn kiếm pháp viên mãn hai nghìn hai nghìn tư chất bình thường ẩn tàng bên trong siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ m ộ hơn bốn tháng đi qua hồng nguyên đã đem hôn nguyên công tu luyện đến tầng thứ tám càng l à tại hơn hai tháng trước sư phụ nhạc bất quần sau khi về núi đến hắn chuyển thụ hoàn chỉnh hoa sơn kiếm pháp hoa sơn kiếm pháp chính là hoa sơn phái nhập môn cơ sở kiếm pháp cũng là tất cả hoa sơn đệ tử môn bắt buộc hắn tổng cộng có m ộ ư ơ i ba chiêu bao quát cơ sở m ộ ư ơ i chiêu bạch vân gia tụ hữu phượng lai nghi ngày thân treo ngược cầu vồng nối đến mặt trời thương tùng đón khách kim nhạn hành o không vô biên rơi xuống một h a n h sơn ẩn ẩn cổ bách dày đặc vô song vô đối còn có ba đại đặc thù chiêu thức cũng chính là t tuy nói là ba đại đặc thù chiêu thức nhưng thái nhạc tam thanh phong chính là ăn khớp ba chiêu một chiêu so một chiêu nhanh một chiêu so một chiêu tàn nhẫn ba chiêu xuất liên tục nhanh như thiểm điện sắc cơ vô hạn mà xem như cơ sở kiếm pháp hoa sơn kiếm pháp chủ đánh đó là một cái vào tay dễ dàng tinh thông nạn đáng tiếp đụng phải hồng nguyên cái này nắm giữ siêu thần cấp võ đạo tư chất biến thái chỉ dùng hơn hai tháng liền đem chi toàn bộ tu luyện đến viên mãn chi cảnh đây chính là phổ thông hoa sơn đệ tử cơ hồ cả một đợi đều không đạt được thành tựu cảnh giới võ học tác chia làm nhập môn tinh thông tiểu thành đại thành cùng viên mãn đây ngũ trọng trong đó hoa sơn kiếm pháp nhập môn độ thuần thục là một trăm i n h tinh thông là hai trăm i tiểu thành là năm trăm đại thành là một nghìn viên mãn là hai nghìn lấy hồng nguyên hiện tại cường đại nhục thân để bắt trọng hôn nguyên công lại thêm viên mãn thái nhạc tam thanh phong chiến lược tuyệt đối đạt đến nhị lưu cao thủ đ ỉ n h phong c h i cảnh bất quá hồng nguyên còn chưa bao giờ cùng người giao thủ qua thực chiến kinh nghiệm cơ hồ vì linh cụ thể tại cùng đối chiến thời điểm sẽ như thế nào hắn cũng không biết mà bây giờ hắn mới một ư ơ i bốn tuổi liền tính nhớ xuống núi tìm người thử một chút chiêu sư phụ nhạc bất quần cũng không có khả năng đáp ứng không đội từ từ sẽ đến tham gia song sư phụ sư nương đại hôn tiệc r ư ợ u hồng nguyên một bên trở về mình chỗ ở một bên nhẹ giọng lẩm bẩm mà đáng ra hắn để ý là tại tiệc r ư ợ u bên trên hắn thuận tay dò xét hạ lệnh hồ sung tin tức thính danh lệnh hồ sung thân phận hoa sơn phái ba đời ngoại môn đệ tử cảnh giới người bình thường tư chất thiên tài trời sinh c h i tài vạn người không được một hắn không hổ là thiên m ệ n h n h â n vật c h í n h l u y ệ n võ tư chất trực tiếp đạt đến thiên tài cấp bậc nhưng đối với hồng nguyên mà nói cũng liền như vậy bắt đầu từ ngày thứ hai hắn lần nữa bắt đầu ngày qua ngày trong tu luyện luyện công buổi sáng luyện kiếm tu luyện hôn nguy nhưng trừ cái đó ra hồng nguyên mỗi ngày còn sẽ tiến về một nơi tư quá nhai ở nơi đó không chỉ có trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ phong thanh dương còn có ma giáo thập đại t r ư ở n g lao lưu lại đủ loại cao tâm h kiếm pháp làm sao cũng coi là cái bảo điện bất quá tư quá nhai mặc dù không lớn nhưng cũng không tính là nhỏ tăng thêm vây chết ma giáo thập đại t r ư ở n g lao cửa sơn động mười phần bí ẩn hồng nguyên trọn vẹn tìm hơn m ộ ư ơ i ngày mới tìm được về phần phong thanh dương cái này sư túc h tổ hắn làm ộ t mặt đều không có được phải tư quá nhai vô danh sơn động bên trong hồng nguyên nhìn sơn động trên vách tường khắp đầy đủ loại kiếm chiêu hai mắt tỏa sáng đột nhiên、Ken. Chúc m ân bản hoàn tất quý hoa, hoa bảo điện kiếm pháp dung hợp đây ngay trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên sắc mặt cứng lại nhịn không được lên tiếng kinh hô hắn không nghĩ tới phát hiện tư quá nhai bên trong chỗ này sân động thế mà để hắn lần nữa thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn đồng thời tuyển hạng bên trong thế mà còn có quý hoa bảo điện loại vật này hơn nữa còn là bản đầy đủ phải biết bất luận là đông phương bất bại quý hoa bảo điện vẫn là lâm viễn đồ tịch ta kiếm phổ đều là không trọn vẹn cũng chỉ là bản đầy đủ quý hoa bảo điện một bộ phận mà thôi đáng tiếc quý hoa bảo điện tác dụng phụ quá lớn không phải lựa chọn hai keng chúc mừng ký chủ làm ra lựa chọn người thu hoạch được một lần kiếm pháp dung hợp cơ hội có thể đem mười môn viên mãn cấp kiếm pháp võ học dung hợp làm một môn hồng nguyên không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng bây giờ tại trước mặt hắn thế nhưng là đầy tường tinh diệu kiếm chiêu cùng đối ứng phương pháp phá giải vậy cũng xem như một loại khác kiếm pháp nhiều như dừng chung vào một chỗ vừa vặn m ộ ư ơ i loại đồng thời mỗi một loại đều so ngũ nhạc các đại kiếm phái hiện hữu kiếm pháp càng mạnh hắn chỉ cần đem những này kiếm pháp toàn bộ luyện thành liền có thể dung hợp ra một môn càng mạnh tuyệt thế kiếm pháp đến mặc dù hồng nguyên lý tưởng trạng thái là lấy độc cô k i u kiếm làm hạch tâm đến dung hợp nhưng độc cô k i u kiếm cũng không phải là hiện tại hắn có thể thu hoạch được hiện tại phong thanh dương mới ẩn lui mấy Hắn n đối số rất nhanh hồng nguyên liền không lại suy nghĩ nhiều bắt đầu chuyên tâm quan sát lên vách tường chung quanh bên trên một môn kiếm pháp hoa sơn ba mươi bốn đường kiếm pháp cùng đối ứng phương pháp phá giải tung sơn hành sơn hàng sơn thái sơn tứ đại kiếm phái đủ loại tinh r i ợ u kiếm chiêu cùng đối ứng phương pháp phá giải đồng thời những kiếm chiêu này cơ hồ đều là các phái thất truyền rất lâu cường đại kiếm pháp liền lấy hoa sơn phái làm thí dụ sơn động bên trong chỗ các hoa sơn kiếm pháp chừng ba mươi bốn chiêu mà hồng nguyên từ sư phụ nhạc bất quần chỗ vẹn vẹn học được mười ba chiêu mà thôi trên lệnh thực sự quá lớn hoa sơn phái như thế cái khác tứ đại kiếm phái cũng giống như thế c h ọ n vẹn hao tốn nửa cách giờ hồng nguyên mới đưa tất cả kiếm pháp toàn bộ nhìn một lần sau đó hắn lại nhắm mắt nhớ lại mấy lần lại lần nữa từ đầu nhìn một lần về sau mới đưa tất cả kiếm pháp một mực ký ức trong lòng kiếm pháp này thật sự là tinh diệu tuyệt luân cao thâm m ặ chắc ca một lần nữa trở lại cửa sơn động hồng nguyên nhìn trong động tản phá thi cốt cùng lít nha lít nhít kiếm chiêu có chút s hắn mặc dù còn chưa có bắt đầu tu luyện nhưng chỉ gần như chỉ ở trong đầu nhớ lại mấy lần liền có thể so sánh ra sở học của hắn hoa sơn kiếm pháp cùng trong động chỗ k h ắ c các phái kiếm pháp giữa cái k i a to lớn trên lệch không đội hiện tại còn không phải những ngày kiếm pháp xuất thế thời điểm cuối cùng nhìn thoáng qua trong động cảnh tượng hồng nguyên quay người rời đi sân động lần nữa dùng tảng đá ngăn chặn cửa hang về sau quay người rời đi mà đi theo hắn rời đi tư quá nhai lần nữa khôi phục kiến tĩnh mà tại hắn rời đi ước chừng hơn nửa canh giờ về sau một đạo thân mang trường bảo màu sám thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tư quái thanh âm ân ta mới hơn tháng không có tới đây kiếm động b á c h động thế mà bị người phá ai phát hiện nơi này chương tám thập tuyệt kiếm pháp đạo thân ảnh này nhìn cách m ạ o cũng liền năm sáu mươi tuổi hắn hai mắt sáng tỏ h u y ệ t thái dương gồ cao xem xét đó là nội lực thâm hậu người mà lúc này đây có thể xuất hiện tại tư quá nhai bên trên cũng chỉ có một người phong thanh dương hiện tại phong thanh dương còn xa không có hậu kỳ ra sân thì như vậy d á n mua đương nhiên thực lực khẳng định cũng giống như thế hắn hiển nhiên đã sớm biết chỗ này sơn động tồn tại đáng tiếc tìm rất lâu phong thanh dương cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào chỉ có thể bất đắc gì coi như thôi mà hồng nguyên cũng bỏ lỡ nhìn thấy phong thanh dương cái này sư thúc tổ cơ hội thời gian thấm thoát tuế y nguyệt như thoi đưa một lần nữa trở lại trong nhà mình hồng nguyên không còn đi qua tư quá nhai mỗi ngày ngoại trừ tất yếu luyện công buổi sáng ăn cơm cùng tu luyện nội công còn lại thời gian đều dùng đến tinh nghiên lên trong đầu ngũ nhạc kiếm pháp mà lấy hắn tư chất mặc dù những ngày kiếm pháp càng thêm tinh diệu nhưng cũng không ngăn cản được hắn nhanh chóng tinh tiến mà thời gian ngay tại hắn từng ngày từng ngày luyện võ bên trong lạng yên mà qua ước chừng hơn nửa năm về sau hắn tiểu sư mộ ra đời danh tự vẫn là ban đầu danh tự nhạc linh san bất quá hồng nguyên đơn giản suy tính xuống thời gian. phát hiện sư phụ cùng sư nương cư nhiên là phụng tử thành hôn nhưng với tư cách thế kỷ hai mươi mốt người đến hắn đối với cái này cũng không có cảm thấy có cái gì đừng nói phụng tử thành hôn đó là dây lưng thành hôn đều có rất nhiều lúc này hắn đã mười bốn tuổi mà lệnh hồ sung là mười tuổi bất quá bởi vì lệnh hồ sung vẫn chỉ là cái ngoại môn đệ tử cho nên giữa hai người gặp nhau cũng không nhiều lại qua ước chừng khoảng một năm rưới tại hồng nguyên gần mười sáu tuổi một năm này hắn rốt cuộc đem tư quá nhai trong kiếm động tất cả kiếm pháp toàn bộ luyện tới viên mãn tri cảnh rốt cuộc đem phản hàng sơn kiếm pháp cũng tu luyện tới viên mãn tri cảnh một chỗ ẩn nấp bên vách núi h ồ nguyên n g nhìn bảng bên trên thuộc tính có chút cảm thán thì thầm lên tiếng siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh h ồ nguyên n g cảnh giới võ sĩ cảnh nhị trọng ẩn tàng bên trong hậu thiên võ giả cảnh nhất trọng công pháp hôn nguyên công tầng thứ chín viên mãn năm nghìn năm nghìn tiên tiên công điều kiện không đủ vô pháp tu luyện võ học hoa sơn ba mươi bốn đường kiếm pháp ba nghìn ba nghìn viên mãn phản hoa sơn ba mươi bốn đường kiếm pháp ba nghìn ba nghìn viên mãn tung sơn kiếm pháp ba nghìn ba nghìn viên mãn phản tung sơn kiếm pháp tư chất bình thường ẩn tàng bên trong siêu thần cấp siêu việt thần cấp Thiên cổ không một. kỹ năng do xét có thể tùy thời tùy ý do xét ánh mắt phạm vi bên trong tùy ý một người võ đạo cảnh giới một lần kiếm pháp dung hợp cơ hội đợi sử dụng sớm tại tiểu sư mội nhạc linh san xuất sinh trước đó hồng nguyên liền đem hốn nguyên công tầng thứ chín tu luyện viên mãn khi đó hãn cảnh giới cũng nhảy lên đ ạ t đến võ sĩ cảnh cựu trọng đình phong cũng đã thông bốn cái thập nhị chính kinh có thể cho nội lực thông suất dù tẩu tại toàn thân lực lượng tốc độ lực công kích trợt đều chiếm được cực lớn tăng cường bao quát kiếm khí cũng có thể ly thể hơn một t r ư n g sa nhưng cũng liền như vậy tại sau đó gần thời gian hai năm hắn đã không có công pháp có thể tu luyện cũng may hôn nguyên công mặc dù đạt đến thực hạ nhưng mỗi vận chuyển một lần công pháp tầng thứ chín hắn nội lực tổng lượng còn có thể tiếp tục gia tăng đồng thời cũng biết trở nên càng thêm tinh thuần cứ như vậy trọn vẹn qua hai năm hắn rốt cuộc tại nửa tháng trước đ ã thông kỳ kinh bắt mạch bên trong trung mạch chính thức đặt chân mới cảnh giới võ học hậu thiên võ giả cảnh mà hắn cũng lần nữa thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn keng chúc mừng ký chủ đạt đến hậu thiên võ giả tri cảnh thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn với tư cách giang hồ bên trên trẻ tuổi nhất nhất lưu cao thủ vào giang hồ lưu lại uy danh hiền hách thu hoạch được côn lôn thất truyền tiên tiên võ học thất thương quyền hai tiếp tục điệu thấp tu luyện thu hoạch được tiên tiên cấp công pháp tiên tiên công hắn ít nhất cần t r ư ớ c đem mình tu vi cảnh giới đạt đến hậu thiên võ giả cảnh bắt trọng thậm chí cựu trọng mới được hiện tại vẹn vẹn hậu thiên võ giả cảnh nhất trọng hắn khoảng cách có thể tu luyện tiên thiên công hiển nhiên còn s ớ m r ấ t bắt đầu dung hợp đi không biết có thể dung hợp ra một môn kiếm pháp gì đến nhìn bảng bên trên lưu loắt bày ra mười loại viên mãn cấp kiếm pháp hồng nguyên không chút do dự sử dụng mình lần kia kiếm pháp dung hợp cơ hội về phần hắn trước đó tu luyện m ộ ư ơ i ba chiêu hoa sơn kiếm pháp sớm đã tự nhiên dung nhập vào mới hoa sơn ba mươi bốn đường kiếm pháp bên trong kỳ chủ lựa chọn sử dụng một lần kiếm pháp dung hợp cơ hội hoa sơn ba mươi tung sơn kiếm pháp phản thái sơn kiếm pháp chờ mười môn kiếm pháp bắt đầu dung hợp theo hồng nguyên tâm niệm vừa động hệ thống tiếng nhắc nhở lập tức ở trong đầu của hắn quanh quẩn đứng lên tại lại qua mấy giây sau đó keng kiếm pháp dung hợp hoàn thành mời ký chủ mệnh danh nhanh như vậy ân nếu là từ mười loại kiếm pháp dung hợp mà thành vậy liền gọi thập t u y ệ t kiếm pháp a keng kiếm mới phát mệnh danh hoàn thành hiện tại bắt đầu truyền thừa theo hồng nguyên cho kiếm mới phát mệnh danh hoàn thành tại một tiếng hệ thống tiếng nhắc nhở về sau hắn trong đầu lập tức nổi lên đại lượng tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu từ đó không chỉ như vậy hồng nguyên phảng phất đã sớm đem những kiếm chiêu này tu luyện rất nhiều năm một chiêu một thức đều đủ loại biến hóa đều trực tiếp dung nhập vào hắn trong tiềm thức có thể hạ bút thành văn không biết qua bao lâu hồng nguyên rốt cuộc thanh tỉnh lại mà hắn cũng lập tức nhìn về phía mình bằng thuộc tính siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới võ sĩ cảnh nhị trọng ẩn tàng bên trong hậu thiên võ giả cảnh nhất trọng công pháp hôn nguyên công tầng thứ chín viên mãn năm nghìn năm trăm linh tiên tiên công điều kiện không đủ vô pháp tu luyện võ học thập tuyệt kiếm pháp viên mãn một mươi một mươi quả nhiên dùng viên mãn cấp kiếm pháp dung hợp đi ra vẫn là viên mãn cấp kiếm pháp nhìn bảng bên trên mới xuất hiện võ học h n g nguyên hai mắt sáng tỏ dị thường mới dung hợp thập tuyệt kiếm pháp chỉ có một ư ơ i hai thức m ộ ư ơ i vị trí đầu thức là kiếm pháp thông thường mỗi một thức có ba mươi sáu loại biến hóa thu về đến chừng ba trăm sáu mươi loại biến hóa cùng hắn biết độc cô cựu kiếm biến hóa số lượng bằng nhau cuối cùng hai thức nhưng là sắt chiêu một chiêu tốc độ nhanh vô cùng Trong nháy mắt giết ngáy quang hiện lên, giết người hình kiếm giữa, ở vô chương i ê u thứ h n n g lại lực l vi to chín vào tàng thư động chân chính để hồng nguyên vui vẻ là dung hợp mà thành thập tuyệt kiếm pháp cứ nhiên là một môn tiên thiên cấp cường đại kiếm pháp phía trước mười thức kiếm pháp c ò n tốt dùng phổ thông nội lực liền có thể thôi động đương nhiên dùng tiên thiên chân khí mới có thể đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy ra nhưng đằng sau hai thức sát chiêu tắc nhất định phải dùng tiên thiên chân khí mới có thể thôi động không phải chiêu thức liền sẽ phản vệ tự thân nhẹ thì bản thân bị trọng thương nặng thì kinh mạch đức từng khúc mà chết hiện tại hồng nguyên mặc dù còn sử dụng không ra phía trước mười thức kiếm pháp đã đủ để cho hắn tung hoành giang hồ khó gặp đối thủ mười vị trí đầu thức kiếm chiêu danh tự coi như xong trực tiếp từ tuyệt một loạt đến tuyệt mười cuối cùng cái kia hai thức sát chiêu nha liền gọi tuyệt địa cùng tuyệt thiên a ân cứ như vậy ta thật là một cái đặt tên tiệu thiên tài hồng nguyên tự nói một tiếng hài lòng gật gật đầu kế tiếp còn kém cái gì đâu nhục thân khổ luyện công pháp k i n h công còn có t ử hà thần công đáng tiếc tàng thư các nơi đó bị một vị sư thúc tổ nhìn ta tạm thời vào không được cũng không biết vị sư thúc k i a tổ còn ở đó hay không xử lý xong võ học hồng nguyên bắt đầu suy nghĩ từ bản thân sau này đường hiện tại hắn nhược điểm còn rất rõ ràng đầu tiên là nội công hắn muốn nhanh chóng đem cảnh giới tăng lên tới hậu thiên võ giả cảnh bát cựu trọng đặt đến có thể tu luyện tiên thiên công điều kiện tiên quyết liền cần một bản càng tốt hơn nội công tâm pháp mà bây giờ toàn bộ hoa sân phái cũng chỉ có từ hà thần công có thể giúp hắn tiếp theo là k i n h công hắn cơ bản không có luyện tập qua toàn bộ nhờ cường đại tố chất thân thể phối hợp nội lực đang đổi đường lộ ra mười phần vụ về về phần khổ luyện tri pháp lại chỉ là một loại bảo hiểm biện pháp dù sao ám tiễn đả thương người trí mạng nhất từ hà thần công hồng nguyên không biết ở đâu để đó nhưng khinh công cùng khổ luyện tri pháp t ắ t đều tại trong tàng thư cát nói là tàng thư cát nhưng thật ra là cái tàng thư động chỉ bất quá tại động bên ngoài kiến tạo một tòa lầu cát thôi ban đầu hồng nguyên học chữ thời điểm liền thường xuyên ra vào tòa kia lầu cát đáng tiếc bên ngoài bảy ra cũng chỉ là một chút phổ thông sông núi địa lý tứ thư ngũ kinh đủ loại đạo kinh không có một bản bí tịch võ công về phần tàng thư khắp nhạc bất nơi này cửa hang tắt từ một vị họ tống thế hệ trước cường giả canh chừng như có ngoại địch xâm lấn đồng thời địch chi bất quá hắn liền sẽ thả xuống cửa hàng đoạn long thạch triệt để phong bế cửa hang hiện tại khoảng cách hầu nguyên lần trước tiến về tòa kia lầu các đã qua lâu mấy năm ân ngày mai vào xem Nhìn vị sư thúc kia tổ còn ở đó hay không? Nhìn bên ngoài sắc trời đã tối, Hồng Nguyên quyết định sáng thúc hay vị sư sắc s tổ trời tối, quyết kia ở đó đã ớ một ngày trong tàng thư các nhìn xem, nhìn có thể hay không tiến vào tàng vào hay mai cơm xem, sau đi các đó đ có thư thể thư n g m ộ đêm không có chuyện gì xảy ra buổi luyện công sáng ngày hôm sau kết thúc cũng ăn xong đ i ể m tâm hưng nguyên mang theo tâm thần bất định tâm tình bước vào tàng thư cát tàng thư động cửa vào ngay tại tàng thư các chỗ sâu nhất đó là một cái chỉ có cao hai mét thạch động vị k i a họ tống sư thúc tổ ngày thường ăn vị cửa hàng vừa nhìn sách bất quá hồng nguyên nhớ mang máng hắn ban đầu nhìn thấy đối phương thời điểm hắn k h sắc cũng không khá lắm hơn nữa lúc ấy hắn còn không có thu hoạch được dò xét c h i năng cho nên cũng không biết đối phương cụ thể tu vi cảnh giới ân không nơi này lúc nào lại nhiều cái cửa sắt tàng thư các chỗ sâu nhất h ồ n g nguyên nhìn không có một hai tàng thư cửa hang c ũ n g chẳng biết lúc nào xuất hiện hai phiến dày đặc cửa sắt thần sắc s ứ n g sở lên tiếng kinh hô trên cửa sắt còn có một thanh đen k ỵ khóa lớn nhìn phía trên cho bụi ít nhất đã có hơn tháng thời gian không ai chạm qua lấy h ồ n g nguyên hiện tại công lực nếu như n g u y ệ n ý hắn hoàn toàn có năng lực đem cái kia đem khóa lớn làm nát nhưng hắn cũng không có đi đụng nhan hạ thời điểm hắn từng nghe sư phụ nhạc bất quần nói qua hắn hoa sơn phái hiện tại mặc dù nhân khẩu không vượng nhưng vì phòng ngừa hạng giá áo túi cơm vụn g trộm lên núi tại một chút trọng yếu chi địa đều có bảy cơ quan cảm ấy một chút cường đại cơ quan cảm ấy thậm chí có thể muốn nhất lưu cao thủ mạng nhỏ mà tàng t h ư động không thể nghi ngờ chính là như vậy trọng yếu chi địa giọng Hồng Nguyên sau lưng cách đó không xa vang、lên. Hồng Nguyên tại nữ lên. tức cách sau qu xa lập đó sau đó hắn lại tiếp tục mở miệng giải thích là như thế này đệ tử tu luyện hoa sơn kiếm pháp giống như lâm vào bình cảnh sư phụ lại không ở trên núi sư nương ngài còn muốn chiếu cố tiểu sư muội cho nên chuẩn bị đi vào tàng thư trong động nhìn xem các tiền bối tâm đắc thể ngộ nhưng không có nghĩ rằng nơi đây thế mà khóa lại đúng vậy à khóa lại đã nhanh ba tháng a tống sư thúc tại hơn ba tháng trước về c o i tiền tạm thời lại tìm không thấy m ớ i người đến trông giữ nơi đây liền chế tạo đây cửa sắt cùng khóa sát nghe được hồng nguyên giải thích ninh trung tắc có chút cảm t h ắ n nhẹ giọng nói sau đó lại có chút nghĩ mà sợ dặn dò còn tốt ngơi không có loạt đụng phía trên này đều đổ có k ự c h độc đủ để muốn ngươi mạng nhỏ đồng thời chốc lát cưỡng ép phá hư hai bên cơ quan ám khí cũng có thể muốn ngươi mạng nhỏ liền tính may mắn tránh thoát trong động đoạn long thạch cũng biết rơi xuống triệt để phong tỏa cửa hàng để kẻ xông vào cái gì cũng không chiếm được dù sao hiện tại hoa sơn phái thật làm mèo lớn mèo nhỏ hai ba con đây tàng thư c ấ c càng là hơn mấy tháng đều không người tới một lần nếu là hồng nguyên thật ở chỗ này trúng độc sợ là chờ thi thể nát xong mới có thể bị người phát hiện a lợi hại như vậy nhìn đây bình thường tàng thư động hồng nguyên có chút nghĩ mà sợ lên tiếng kinh hô hắn hiện tại nội lực mặc dù đã đạt đến giang hồ nhất lưu sơ kỳ cao thủ cảnh giới nhưng cũng không thể bách độc bất sâm nếu thật là chạm đến cái gì vào máu là chết kịch độc vậy nhưng thật sự là sẽ muốn nhân mạng hậu tiên h võ giả cảnh nhất trọng đó là nhất lưu sơ kỳ nhị trọng là nhất lưu trung kỳ tam trọng là nhất lưu hậu kỳ t ứ trọng là nhất lưu đình phong về phần ngũ trọng có phải hay không siêu nhất lưu cao thủ hồng nguyên tạm thời vẫn chưa biết được nhìn khiếp sợ hồng nguyên ninh trung tắc vội vàng lên tiếng an ủi t u t không có việc gì ngươi bây giờ biết liền tốt dù sao ở tại trong mắt hiện tại hồng nguyên vẫn chỉ là cái mười sáu tuổi hải tử nhưng sau đó hắn lại nhắc nhở nói nhưng đừng với ngoại nhân nhấc lên đây cũng là ta hoa sơn phái tân mật tin tức vâng đệ tử ghi nhớ ân n g ư ơ i đã muốn đi vào như vậy tùy ta tới đi vừa vặn san nhi ngủ thiết đi ta muốn đi vào đem bên trong sửa soạn quét dọn một chút ngươi tới giúp ta cùng một chỗ à. nghe được có thể đi vào h ồ n g nguyên ánh mắt sáng lên lập tức cung kính hành lễ nói vâng sư nương rất nhanh h ồ n g nguyên liền thấy sư nương ninh trung tắc lấy ra một bộ bao tay đeo lên sau đó mới từ một cái trong hộp gỗ lấy ra một thanh toàn thân đen k ị kỳ lạ chìa khóa cũng cầm chi mở ra trên cửa sắt khóa lớn đi theo ta giấu chân đi đừng đụng đến cái khác bất kỳ vật gì bao quát đại môn ninh t r ú n g tắc dặn dò một tiếng ra hiệu hồng nguyên đuổi theo liền đẩy ra cửa sắt sải bước đi đi vào vâng hồng nguyên lập tức lên tiếng cẩn thận từng ly từng tí đi theo hai thính mắt tinh hắn nhìn thấy sư nương ninh t r ú n g tắc tại mở khóa thời điểm từ khóa lại lấy xuống một cây yếu ớt tơ t ầ n g nửa trong suốt sợi tơ cũng đem treo ở phía bên phải trên cửa chính mà hắn chỗ đẩy ra nhưng là bên trái cái kia nửa quạt cửa sắt đi ngang qua đại môn hồng nguyên nhìn lướt qua cái kia không chú ý liền cơ hồ nhìn không thấy trong suốt sợi tơ ở trong lòng lẩm bẩm đầu này sợi tơ chẳng lẽ đó là bên trong cơ hắn liền không lại chú ý theo sát sư nương ninh t r u n g tắc bước chân nhanh chóng thâm nhập trong động mà đi đây là hắn lần đầu tiên tiến vào nơi đây trong động một mảnh đen kịt ninh trung tắc trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái bó đuốc đang cầm cây châm lửa tại đem nhóm lửa viên nhi thấy rõ ta điểm dừng chân đừng đi loạn rất nhanh nhóm lửa bó đuốc ninh trung tắc lần nữa dặn dò hồng nguyên một câu sau đó mới chậm rãi đi vào bên trong vâng sư nương hồng nguyên lên tiếng lập tức đi theo mà hắn tắc nhìn thấy sư nương ninh trung tắc một hồi đi bên trái một hồi đi bên phải một hồi lại đi ở giữa hết thể không đến năm mươi mét đường trước, trước sau sau liền đổi hơn mười l hồng nguyên t ắ c nhắm mắt theo đôi đi theo không dám đi nhầm một bước rất nhanh hai người liền trước sau tiến nhập một tòa ước chừng hai mươi m ở phương viên cao chừng ba m thạch động bên trong chương m ộ ư ơ i khổ luyện công pháp hổ khiếu long n â m thạch động rất là trống trải to lớn trong động chỉ trưng bày m ư ờ i mấy giá sách đồng thời đều nương tựa tại bốn phía trên vách núi đá ở giữa lưu lại một cái chừng phương viên một mươi năm m ư ơ i sáu m hơn hai trăm linh m hai đất trống hồng nguyên đến một cái giá sách tổng cộng có m ộ ư ơ i hai cái mỗi cái phía trên hoặc nhiều hoặc thiếu đều trưng bày một chút sách tại trên giá sách con viết đối ứng chủng loại k i n h công nội công kiếm pháp đao pháp ngoại môn ngành công Ngoại trừ giá trừ á s chúc tại nơi hẻo lánh hẻo h c mừng ký chủ lần đầu tiên tiến vào hoa sơn phái hạch o tâm mật địa táng t ư động thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn n g ư ơ i giống như bên dưới lựa chọn ân nghe được trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên thần sắc xứng sở nhưng hắn cũng không có suy nghĩ bao lâu liền làm ra lựa chọn keng chúc mừng ký chủ làm ra lựa chọn quét dọn song thành sau có thể đạt được tiên tiên cấp k hổ luyện công pháp hổ khiếu l o n g âm đối với khinh công hồng nguyên hiển nhiên càng muốn thu hoạch được khổ luyện công pháp mà căn cứ danh tự hắn suy đoán hồ khiếu long ngâm hẳn là truyền thuyết bên trong hồ khiếu kim trung cháo thêm long ngâm thiết bố sam hy vọng là ta suy đoán môn kia khổ luyện công pháp hồng nguyên ở trong lòng tự nói một tiếng về sau lập tức bước nhanh về phía trước đôi tiến vào tàng thư trong động ninh trung tắc mở miệng nói sư nương luận ngữ có vân có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó người ở một bên nghỉ ngơi chỉ cần nói cho ta biết làm sao quét dọn ta còn lại liền đều giao cho ta đến nhưng ấy ninh trung tắc tính tình lại thế nào khả năng thật đứng ở một bên chỉ huy người hắn lập tức lắc đầu cự tuyệt nói không cần ngươi đã có n g h ị thầm hỗ trợ vậy thì bồi ta cùng một chỗ quét dọn à. nhưng cũng không có hoàn toàn cự tuyệt hồng nguyên hỗ trợ đây là sư nương tăng thư động quét dọn rất đơn giản đầu tiên là đem tất cả sách cùng trên giá sách cho bụi thanh lý mất sau đó lại t ạ i x u n g quanh d i ả i lên phòng trùng cùng phòng ẩm dược vật là được về phần minh khí tắc tạm thời không cần để ý tới chỉ cần mỗi nửa năm l a o một lần dầu cây trậu liền có thể một mực ánh sáng như mới mà bây giờ khoảng cách thời hạn nửa năm còn có mấy nguyệt chi lâu đâu quét dọn trên đường hồng nguyên cũng nhìn thấy những sách kia trên kệ đủ loại bi tịch danh tự trong đó kiếm pháp nhiều nhất nhưng phần lớn đều là kiếm pháp tâm đắc nghiêm chỉnh kiếm pháp chỉ có m ộ ư ơ i ba bản đồng thời nhìn danh tự đại đô cũng không phải là lợi hại gì kiếm pháp tiếp theo là nội công cùng khinh công cả hai số lượng không kém nhiều nội công tâm pháp càng nhiều hơn một chút nhưng cũng nhiều không được bao nhiêu hết thể liền tám bản trong đó liền bao gồm hắn tu luyện hôn nguyên công về phần hắn tâm tâm niệm niệm tự h ạ thần công cũng không ở trong đó mà khinh công hết thể liền sáu bản tăng thêm tâm đắc trải nghiệm cũng mới đến 20 không đến hai mươi bản h ồ u nguyên k ô n g biết tu luyện tâm đắc có tính không bí tịch nếu là không tính vậy hắn trước đó nếu như lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng vậy coi như sòng có bê trừ cái đó ra khổ luyện n g à n h công thương pháp đao pháp tiên pháp trở mỗi một loại tắc đều chỉ có chút ít hai ba bản đồng thời đều không phải là lợi hại gì tuyệt học đương nhiên những bí tịch này h ồ n g nguyên là trứng mắt nhưng đặt ở trong giang hồ cũng coi là hiếm có đồ tốt rất nhanh hao tốn hơn nửa canh giờ hai người liền đem tàng thư động quét sạch sẽ k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên tiên cấp khổ luyện công pháp hổ khiếu l o n g ngâm theo một đạo hệ thống tiếng nhắc nhở h ồ n g nguyên cũng chậm rãi để tay xuống bên trong khăn lau nhìn quét dọn không sai bị lắm lo lắng nữ nhi tỉnh lại ninh chúng tắc không chuẩn bị lại nhiều lưu dặn do hầu nguyên nói uy khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian ngươi chính là ở đây nhìn xem các tiền bối kiếm pháp tâm đắp đi trời tối thời điểm ta sẽ đến mang ngươi ra ngoài vâng sư nương hồng nguyên túi người hành lễ đưa mắt nhìn sư nương ninh t r u n g t ắ c rời đi mà đi như vậy nhiều công pháp và võ học trước toàn bộ n h ớ kỹ trở về đi sẽ chậm chậm luyện hồng nguyên tự nói một tiếng lập tức bắt đầu lật xem lên trên giá sách từng môn công pháp và võ học đầu tiên lật xem tự nhiên là khinh công thân pháp hoa sơn khinh thân quyết phi nhạc công tam truyền thân pháp trong đó tất cả hoa sơn phái đệ tử đều cần tu luyện đó là hoa sơn k i n h thân quyết đây là cùng hoa sơn luyện k h í quyết hoa sơn kiếm pháp nguyên bộ nhập môn ba k i ệ n bộ đáng tiếc hồng nguyên biểu hiện ra ngoài tư chất quá mức ngu r ố t cho nên nhạc bất q u ầ n đầu tiên là nhảy qua cấp độ nhập môn hoa sơn luyện k h í quyết trực tiếp truyền thụ hắn cao siêu hơn hôn nguyên công tại hắn sau khi nhập môn mới cùng truyền hắn hoa sơn kiếm pháp đến bây giờ đều còn không có chuyển cho hắn hoa sơn k i n h thân quyết hiển nhiên còn không có dự định để hắn vào giang hồ mà phi nhạc công nhưng là cùng hôn nguyên công đồng dạng chính là hoa sơn k i n h thân quyết tiến giai bản phần lớn cũng là ghi chép hai loại khinh công về phần còn lại bốn môn khinh công tắc đều là so hoa sơn khinh thân quyết còn không bằng phổ thông khinh công võ học rất nhanh đem tất cả khinh công xem hết hồng nguyên tắc bắt đầu lật xem lên n ụ thân khổ luyện công pháp hết thể ba quyển thiết bối công tay s ắ t công cùng thiết thối công chỉ xem danh tự liền có thể nhìn ra đây ba quyển theo thứ tự là tu luyện phần lưng s o n g tí cùng hai chân đem xem hết hồng nguyên l ắ t đầu trực tiếp đi hướng xuống một cái giá sách Hiện nhiên Đang bưng bảng lấy một bảng kiếm p hắn á p tâm đ c tập t r u g Hồng Nguyên, nghe tinh thần đột nhiên nhìn được mới ộ t trận yếu t t ế n chân, hắn lập tức khép lại trong tay bí tịch, cũng g bước bí tức tịch, khép lập lại tay trả đem vừa ề chỗ cũ. Hắn mới v đem bí tịch cất kỹ sư nương ninh trung tắc liền đi tiến đến nhìn thấy trước kệ sách h ồ nguyên n g ninh trung tắc lập tức quan tâm dò hỏi uyên nhi nhìn như thế nào đối với ngươi có thể có trợ giúp h ồ nguyên n g liền vội vàng hành lễ nói gặp qua sư nương hồi sư nương trợ giúp không nhỏ ta nghi hoặc đã từ trong sách tìm tới đàm h n a vậy là tốt rồi đi thôi sắc trời đã tối cũng đến ăn cơm chiều thời điểm ninh trung tắc gật gật đầu c h à o hỏi hồng nguyên một tiếng về sau liền đi ra ngoài t ố t p h i ề n p h ư c sư nương hai người rất nhanh liền thuận lợi trở lại trong tàng thư cát cũng kết bạn hướng tiệm cơm đi đến hiện tại hoa sơn phái nhân khẩu hiếm ít đồng thời theo thời gian chuyển r ờ i rất nhiều sản nghiệp đã chăm sóc không tới môn phái thu nhập cũng theo đó đ ạ i giảm bao quát sơn bên trên rất nhiều tôi tớ đều bị phân phát cho nên hiện tại hồng nguyên cùng lệnh hồ sung hai cái này ba đ ờ i đệ tử áo cơm đều rơi xuống sư nương ninh trung tắc trên thân đối với cái này hồng nguyên chỉ có thể trước đem đây hết thảy đều một mực ghi ở trong lòng chương mười một nhắc bất quần cuối cùng trường hoa sơn phái trên núi thời gian luôn luôn buồn k ã mà bình tĩnh trong bất chi bất giác mấy tháng thời gian liền l ặ n g y ê n mà qua ngày đó từ tàng thư động rời đi h ư ớ n g nguyên vừa về đến phòng liền chuyển thừa hổ khiếu long ngâm mà chính như hắn đoán trước hổ khiếu long ngâm chính là hổ khiếu kim trung cháo cùng long ngâm thiết bố sam trong đó hổ khiếu kim trung cháo chủ yếu luyện là cơ bắp năng lực kháng đòn long ngâm thiết bố sam tắc chủ yếu luyện là làn da năng lực kháng đòn đương nhiên đây chỉ là thiên về điểm khác biệt gân xương mó cùng ngũ tạng lục phụ trợ hai cái này cũng đều có thể luyện đến hổ khiếu long ngâm tổng cộng có mười hai tầy một tầng toàn thân phòng ngự đều sẽ gấp bội đề thăng khi tầng thứ mười hai viên mãn thời điểm toàn thân đem cứng như k i m thiết lại đ à o thương bất nhập lực không nhập vào cơ thể nhưng tu luyện đứng lên cũng khó khăn dị thường chỉ là tầng thứ nhất nhập môn liền cần nội lực đạt đến nhất định cảnh giới mới được không sai nội lực hổ khiếu long ngâm không giống với những cái kia vụng về khổ luyện ngoại công hẳn chính là thông qua đặc thù nội lực phương pháp vận hành thông qua nội lực đến không ngừng rèn luyện thân thể từ đó tăng cường nhục thân lực phòng ngự lấy hồng nguyên hiện tại nội lực cảnh giới cũng chỉ đủ đem tầng thứ nhất hổ khiếu long ngâm tu luyện hoàn thành muốn đột phá đến tầng thứ hai liên cân hắn trước đem mình nội lực cảnh giới tăng lên tới hậu thiên võ giả cảnh nhị trọng sau đó mới được hiện tại đi qua hơn ba tháng khắc k hổ tu luyện hắn rốt cuộc đem hổ khiếu long ngâm tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới võ sĩ cảnh tam trọng ẩn tàng bên trong hậu thiên võ giả cảnh nhất trọng công pháp hôn nguyên công tầng thứ chín viên mãn năm nghìn năm nghìn hổ khiếu long ngâm tầng thứ nhất một nghìn một nghìn tiên công điều kiện không đủ vô pháp tu luyện võ học thập tuyệt kiếm pháp viên mãn m ư ơ i nghìn một mươi hoa sơn k i n h thân quyết viên mãn 2000-2000, p hơn ba tháng đi qua ngoại trừ đã luyện thành tầng thứ nhất h ổ khiếu long ngâm bên ngoài hồng nguyên còn đem hoa sơn khinh thân quyết tu luyện đến viên mãn tri cảnh tiến gia i phi nhạn công cũng tu luyện đến tinh thông tri cảnh nhưng hắn nội lực tiến bộ mười phần có hạn nếu như một mực dựa vào hôn nguyên công đến góc nhặt tinh thuần nội lực nói hắn sợ là phải chờ tới hai ba mươi năm sau đó mới có thể đạt đến tu luyện tiên thiên công điều kiện tiên quyết hoa sơn một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh hồng nguyên chậm rãi dừng lại mình cái kiệt như ngông trời bay vút xê dịch thân ảnh hắn nhìn về chân trời chỉ còn một nửa c h i ề u t à nhẹ dọn g lẩm bẩm nghe sư nương nói sư phụ ngày mai liền trở lại xem ra là thời điểm đi tìm t ử hà t h ầ n công hiện tại hắn thực lực đề thăng đã tiến nhập bình cảnh kỳ bất luận là tiên thiên công vẫn là h ổ khiếu l o n g âm đều cần hắn đem nội lực cảnh giới tăng lên mà hết thể này cũng chỉ thiếu kém hoa sơn phái chấn sơn công pháp t ử hà t h ầ n công mấy tháng trước đó hắn từng xa xa nhìn thấy qua sư phụ nhạc bất quần tại quan ngày đại tu luyện hắn lúc ấy trên mặt đã bắt đầu xuất hiện một vệ nhàn nhạc màu tím mà có, thể có hiệu quả như thế. cũng chỉ có từ ử tử cửu hà thần、công. Hiện nhiên, nhạc bất quần đã thu hoạch được tử hà thần、công. Nhưng theo Hồng cảnh hắn cảnh đỉnh phong, cũng chính là nhị lưu cao thủ đỉnh phong chi cảnh. Hiện nhiên, mặc dù thu hoạch được tử hà thần công, nhưng hắn sư phụ nhạc hẳn là là bất xét, tại trọng tử bất quần quần công. công. Nguyên còn cũng công, được của cao mặc được gió giới lưu đã sư võ v sĩ dù a mới bắt t đầu hà u luyện, một thân hốn nguyên nội lực còn một không có hoàn toàn hóa làm tử hà công lực có o n thần o à n c u y ể n công Nghĩ đến, hóa hà hà h làm lực. tử tử t công. Hắn tất nhiên còn sẽ hoa sơn phái đời hai đại đệ tử cảnh giới hậu thiên võ giả cảnh nhất trọng tư chất thượng đẳng tốt nhất chi tư không tới một phần ngàn đột phá xem ra sư phụ đã đem t ử hà thần công nhập môn nhìn d o xét đến tin tức hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ có chút ngoại ý muốn ở trong lòng tự nói chuyện này với hắn đến nói có thể cũng không phải là một tin tức tốt c ũ n g là hậu thiên võ giả cảnh nhất trọng hắn mặc dù tự hỏi thực lực hoàn toàn có thể treo lên đánh sư phụ đánh nhau mà là chuẩn bị học trộm từ hà thần công nhưng bây giờ sư phụ nhạc bất quần đột phá đến hậu thiên võ giả cảnh nhất trọng cái kia hắn cảm giác lực tất nhiên luận võ sĩ cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong thời điểm nhạy cảm mấy lần không ngừng được rồi chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước hồng nguyên sẽ không xem thường từ bỏ quan hệ này đến hắn sau đó mấy chục năm đường hồng nguyên phát hiện sư phụ lần này trở về sau sắc mặt cũng không dễ nhìn ba ngày sau hắn cũng biết nguyên nhân trưởng môn về có tiên sau đó không lâu hồng nguyên liền tham gia mình sư phụ đang đảm nhiệm hoa sơn trưởng môn đại điển nói là đại điển nhưng cũng không có mời bất kỳ tân khách đến đây lộ ra mười phần quần cũ v bởi vì lúc này hoa sơn phái thật là điêu linh đến thực h ạ toàn bộ sơn môn cũng chỉ còn lại có chỉ là năm người sư phụ nhạc bất quẩn sư nương ninh trung tắc tiểu sư mội nhạc linh san hồng nguyên cùng lệnh hồ sung mà tại tiếp nhận hoa sơn phái một ngày này nhạc bất quẩn cũng kết thúc đối với lệnh hồ sung khảo sát chính thức thu làm nhị đệ tử một năm này hồng nguyên một ư ơ i sáu tuổi nhiều một chút lệnh hồ sung một ư ơ i hai tuổi nhạc linh san ba tuổi tại nhận lấy lệnh hồ sung cái này nhị đệ tử về sau hồng nguyên liền phát hiện mới vừa tiếp trưởng hoa sơn phái sư phụ nhạc bất quẩn như liên d ạ i bắt đầu bế quan khổ tu lên đến đem dạy bảo lệnh hồ sung nhiệm vụ trực tiếp ném cho sư nương ninh trung tắc về phần hồng nguyên tại nhạc bất quẩn trong mắt hán tư chất thực sự quá k mình võ công đều còn lâu mới có được luyện tốt đi giáo thụ người khác hoàn toàn là dạy hư học sinh thú n g chi là đi giáo thiên tư thông minh lệnh bổ sung mà hồng nguyên cũng vui vẻ thanh tịnh cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lên sư phụ ngày bình thường đem tự hà thần công g i ấ u ở nơi nào trải qua mấy tháng quan sát hắn một lần tình cờ phát hiện mỗi ngày mặt trời mọc thời điểm sư phụ nhạc bất quần đều sẽ xếp bằng ở q u a n ngày đài bên trên sớm chờ đợi theo ánh bình minh vừa ló dạng hắn lập tức liền bắt đầu thổ nạc ngồi xuống mà hắn sắc mặt cũng biết tùy theo xuất hiện một vệt màu tím khi mặt trời hoàn toàn dâng lên sau đó cái hồng nguyên biết đó chính là sư phụ đang tu luyện t ử hà thần công mà hắn tắt ngẫu nhiên có thể nhìn thấy sư phụ nhạc bất quần đang tu luyện sau khi kết thúc sẽ xuất ra một quyển sách cẩn thận lật xem cái kia chính là hắn tâm tâm niệm niệm t ử hà thần công mà t ử hà thần công tắt một mực bị sư phụ nhạc bất quần mang ở trên người ngoại trừ lúc ngủ sẽ xuất ra đi đặt ở phía dưới gối đầu thời gian khác cơ hồ một tấc cũng không rời thân đây để quan sát rất lâu hồng nguyên hoàn toàn không có cơ hội ra tay hắn cũng không thể xuất thủ tập kích sư phụ đem đánh mất xịu sau lại quan sát từ hà thần công a cái kia không thành bất trung đồ bất hiếu hồng nguyên tự hỏi tự mình làm không ra nhưng thương thiên không phụ lòng người lại chờ đợi hơn một tháng sau hắn rốt cuộc chờ đến một cái ngàn năm một t h ử cơ hội chương mười hai tử hà t h ầ n công một ngày này đêm khuya sư mội nhạc linh san đột phát sốt cao mà sơn bên trên vừa v ặ n lại thiếu suất đối ứng thảo dược lo lắng nhạc bất quần cùng ninh trung tắc tại tỉnh lại hồng nguyên canh gác sơn môn về sau lập tức mang theo nhạc linh san xuống núi trị liệu mà đi không có cách sơn bên trên hết thể liền năm cái người sống hiện tại lập tức đi ba cái chỉ còn lại có hồng nguyên cùng lệnh hồ sung mặc dù hồng nguyên biểu hiện võ công rất dở cũng liền tam lưu trung hậu kỳ bộ dáng nhưng cũng so mới vừa đủ bên trên bất nhập lưu cấp lệnh hồ sung c mà để h ồ n g nguyên kinh hỷ là lo lắng sư phụ nhạc bất quẩn đem t ử hà thần công bí tịch quên ở phía dưới gối đầu đang nhìn đưa sư phụ sư nương sau khi xuống núi h ồ n g nguyên lập tức từ dưới gối đầu xuất ra t ử hà thần công bí tịch quan sát đứng lên đã gặp qua là không quên được hắn chỉ dùng chưa tới một k h ắ c đồng hồ liền đem nó bên trong tất cả nội dung toàn bộ ký ức trong lòng ở trong lòng lặng yên có một lần cũng đối chiếu bí tịch coi lại một lần về sau hắn lại lặng yên không một tiếng động đem bí tịch thả lại tại chỗ từ hà thần công đồng dạng tổng cộng có t ầ n chín đối ứng hẳn là hậu thiên võ giả cảnh nhất đến cựu trọng cảnh giới nhưng hắn điều kiện tu luyện rõ ràng so hôn nguyên công hà khác nhiều không chỉ có mỗi một tầng cần thiết góp nhặt nội lực càng nhiều với lại cần tại mặt trời mới lên cái kia nửa canh giờ đi hấp thu mặt trời mới mọc tử khí tiến hành tu luyện đây cũng là hồng nguyên thường xuyên nhìn thấy sư phụ nhạc bất quần tại mặt trời còn chưa có đi ra thì liền xếp bằng ở quanh ngày đài bên trên chờ đợi nguyên nhân đương nhiên nếu như nguyện ý thời gian khác đoạn cũng có thể tu luyện nhưng tu luyện hiệu quả đem giảm mất đi nhiều căn cứ b í tịch bên trên không biết vị tiền bối kia trú giải hấp thu mặt trời mới mọc tử khí tu luyện hiệu quả bù đắp được thời gian khác đoạn mấy lần đến gấp về phần cụ thể có thể lớn bao nhiêu hiệu quả thì phải nhìn tu luyện giả võ đạo tư chất đối với cái này hồng nguyên đương nhiên việc nhân đức không n ư ừ n g a i phải biết làm nhân vật chính lệnh bổ sung hắn võ học tư chất cũng chỉ đạt đến thiên tài cấp bậc mà thôi tại cái k i u bên trên còn có thiên tiêu yêu nhiệt g thần cấp cùng siêu thần cấp với tư cách nắm giữ siêu thần cấp võ đạo tư chất hồng nguyên đối với mình tràn đầy lòng tin bất quá tại sư phụ sư nương trở về trước đó hắn cũng không dám tu luyện bởi vì từ hà thần công tu luyện thì trạng thái quá mức rõ ràng cái kia đầy mặt từ khí căn bản là không có cách cận tảng nếu như bị người nhìn thấy vậy coi như song con b một đêm không có chuyện gì xảy ra yên tĩnh hoa sơn phái cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh t h ẳ n g đến giữa trưa ngày thứ hai ô m lấy nhạc linh san nhạc bất quần cùng dẫn theo thảo dược ninh trung tắc mới một lần nữa trở lại sơn bên trên lúc này thiểu sư mội nhạc linh san đã hạ sốt u mà sơn bên trên cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh nhưng tất cả mọi người cũng không biết là một cái khủng bố cường giả đang tại hoa sơn chi đỉnh cực tốc c ủ a c khởi tại sư phụ sư n ư ơ n g sau khi trở về ngày thứ hai hồng nguyên liền chính thức bắt đầu tu luyện lên tử hà thờ công hoa sơn cỡ nào lớn chỉ là năm người lại có thể chiếm cứ bao nhiêu địa phương mỗi ngày trời còn chưa sáng hồng nguyên liền đứng dậy biến mất ở chính giữa phong ngọc nữ phong tiến nhập khoảng cách xa nhất nam phong lạc nhạn phong bên trong ở nơi đó hắn quen thuộc kiếm pháp tu luyện k i n h công c ù n g chính thức bắt đầu tu luyện tử hà thần công mà hắn cần làm bước đầu tiên đó là trước đem mình tất cả hôn nguyên nội lực chuyển hóa làm tử hà nội lực đây đồng dạng cần dưới ánh mặt trời mới lên thời điểm tiến hành sẽ cực lớn tăng tốc chuyển hóa tốc độ c h ọ n vẹn hao tốn bảy ngày thời gian hồng nguyên r ú t cuộc đem trong cơ thể mình cái tia thâm hậu hôn nguyên toàn bộ nội lực chuyển hóa làm tử hà nội lực điều này cũng làm cho hắn nội lực tổng lượng trọn vẹn rút nhỏ hơn ba phần m ư ơ i nhưng chỗ tốt đồng d đó chính là hắn nội lực cũng theo đó trở nên tinh thuần b á thành điều này cũng làm cho hắn thực lực đạt được đầy đủ phương vị để thăng mà theo nội lực chuyển hóa hoàn thành h ồ nguyên n g t ử hà thần công cũng chính thức nhập môn tiến nhập tầng thứ nhất hắn bảng bên trên thuộc tính cũng theo đó có một chút biến hóa siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống t í n h danh h ồ nguyên n g cảnh giới võ sĩ cảnh tam trọng ẩn tàng bên trong hậu tiên h võ giả cảnh nhất trọng công pháp t ử hà thần công tầng thứ nhất hai trăm bốn mươi sáu năm trăm h h khiếu long lâm tầng thứ nhất một nghìn một nghìn tiên thiên công điều kiện không đủ vô pháp tu luyện Võ học, tư h pháp, ậ p tuyệt kiếm pháp, viên mãn, mãn, tư chất bình thường ẩn tàng bên trong siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ một kỹ năng do xét hắn cảnh giới không có biến hóa nhưng bảng bên trên hôn nguyên công trực tiếp biến mất bị đổi thành tự hà thần công mà trải qua mấy tháng khổ tu hắn phi nhạn công đã đạt đến tiểu thành c h i cảnh khoảng cách đại thành đã không xa cũng triệt để thay thế hoa sơn k i n h thần quyết trở thành hắn chủ k i n h công tầng thứ nhất chỉ có năm trăm điểm độ t u ầ n t h ụ sao quả nhiên so tiên tiên h cấp công pháp yếu đi một chút nhìn bảng bên trên khắc ghi chép t ử hà thần công hồng nguyên nhẹ g i ọ n g tự nói một câu liền đem bảng đóng lại hiện tại vạn sự sẵn sàng hắn là thời điểm nên hảo hảo bế quan tu luyện sơn bên trong không có tuý y n g u y ệ t thế gian chuyển luân hồi theo hồng nguyên bắt đầu không có gì khác tu luyện t ử hà thần công thời gian cũng theo đó qua dị thường nhanh chóng trên núi những người khác đồng dạng mười phần khắc khổ tu luyện võ công mà trong đó tiến triển nhanh chóng nhất tự nhiên là lệnh hồ s u n cái này thiên mệnh nhân vật chính hắn chỉ dùng một năm dưới thời gian liền đem hoa sơn luyện khí quyết tu luyện viên mãn thực lực cũng từ sơ nhập bất nhập lưu cấp bậc nhảy lên đạt đến tam lưu sơ kỳ trình độ sau đó nhạc bất quân liền cùng thì truyền thụ hắn hôn nguyên công hoa sơn khinh thân quyết cùng hoa sơn kiếm pháp đầy ba môn công pháp võ học lệnh hồ sung cũng không phụ hắn danh thiên tài vẹn vẹn mấy tháng thời gian liền đem ba môn công pháp toàn bộ nhập môn sau đó tiến cảnh cũng cơ hội là một năm một cái dạng đ i ề u này cũng làm cho nhạc bất quần m ư ợ phần mừng rỡ cho là hắn hoa sơn phái rốt cuộc có người kế nghiệp cũng bắt đầu càng thêm dụng tâm giáo sư lên lệnh hồ sung thậm chí ngay cả tiếp tục rộng tâm tính nhảy thoát lệnh hồ sung không thích tính toại luyện k h í ngược lại đem càng nhiều tinh lực đặt ở tu luyện kiếm pháp bên trên đây đ ể thân là khí tông c h i chủ nhạc bất q u ầ n mười phần tức giận cũng không còn đem tâm tư toàn bộ đặt ở lệnh hồ sung trên thân bắt đầu tìm kiếm lên mới đồ đệ mà lúc này lệnh hồ sung đã mười bảy mười tám tuổi cũng là một năm này nhạc bất q u ầ n nhận lấy cái thứ ba đệ tử lương phát lại sau đó mấy năm thời gian bên trong liên tiếp nhận lấy thi mang tử cao căn minh lục đại h i ế u đào quân anh chẳng là thư kỷ mấy vị thân truyền nội môn đệ tử mà cuối cùng nhập môn lao đức nặc đã là nhạc bất còn đình chỉ điên cùng thu đồ mấy năm sau lúc này, lệnh hồ sung đã Tu Vi chương ũ n mười ba vế quan mười mấy trở đại mạc mở màn cùng nguyên tắc tương đồng đ á i nghệ l u sư bài thời khi đã có sán tài nghệ lao đức nặc mới nhập môn thực lực liền đạt đến nghị lưu trùng kỳ tri cảnh tăng thêm niên kỷ lớn xa hơn đệ tử khác cho nên trực tiếp bị nhạc bất quần đặc biệt đề thăng vì tam đệ tử gần như chỉ ở hồng nguyện cùng lệnh hồ sung phía dưới Ông Nguyên là bởi vì theo môn quá lao đức nạc g người k h nhập vẹn sớm môn nhạc m đối n h bất quần lại mở ra sân môn nhận lấy nhiều vị ngoại môn phổ thông đệ tử nam nữ đều có thêm đứng lên cũng có hai mươi vị khoảng đáng tiếc những đệ tử này tư chất liền rõ ràng không được lấy hồng nguyên dò xét những ngoại môn đệ tử này toàn bộ đều là tư chất hạ đẳng có thể được sư phụ nhạc bất quần thu nhập môn tưởng lao đức nặc đám người t ấ t tất cả đều là trung đẳng tư chất đương nhiên tiểu sư mội nhạc linh san nhưng là thượng đẳng thiên phú đây cũng là hắn tại trong nguyên tắc có thể nhanh chóng đem tư quá nhai trong kiếm động kiếm pháp luyện cho mình dùng nguyên nhân đang dò xét thời điểm hồng nguyên tự nhiên cũng nhìn thấy lao đức nặc thân phận chân thận Trong trăm không có một. Ngoại trừ o Ngoại n không g trăm một. t r có nhìn thấy Lao đ ứ cái Nạc thân phận một h k c bên n g o à Hồng、Nguyên、phát hiện tư chất hơn phân chia. như Nguyên còn lương Cũng trung tư tỉ có kỹ đó ẳ n Nạc chính là trung thượng, nhưng lương、Pháp、nhưng là trung hạ, còn g tư chất, phát Đức c hạ, Lao là là lục làm đại hưu thì t ra u trung. n g Trừ r cái đó ra, sư phụ nhạc bất quẩn sư nương ninh trung tắc tiểu sư mội nhạc linh san đều là tư chất thượng đẳng nhưng sư phụ nhạc bất quẩn là tốt nhất c h i tư sư nương chỉ là trên giới c h i tư tiểu sư mội nhưng là thượng trung c h i tư Hiện nhiên dù là ngang cấp tư chất cũng còn có đủ loại khác biệt phân chia đáng tiếc hồng nguyên cho đến bây giờ cũng chỉ thấy qua lệnh hồ sung đây một thiên tài cũng không biết hắn tại thiên tài bên trong thuộc về cái nào cấp bậc theo đại lượng đệ tử lên núi hoa sơn phái cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt nhưng chỉ cần ở trên núi dừng lại một đoạn thời gian đệ tử đều biết hồng nguyên đại sư huynh này là cái luyện võ tư chất bình thường phế vật điểm tâm thậm chí cũng không bằng những cái kia ngoại môn đệ tử ngược lại lệnh hồ sung tên thiên tài này càng thụ đông đảo đệ tử kính trọng hắn cũng càng giống trong đám người đại sư huynh đương nhiên đây cùng thường xuyên chỉ điểm đông đạo sư đệ các sư mặc dù bọn hắn khả năng tại trong đ ấ y lòng xem thường hồng nguyên cảm thấy hắn hoàn toàn cũng là bởi vì đã từng cứu sư phụ nhạc bất quần một mạng mới có đại sư này huỳnh chi vị nhưng tại thấy hồng nguyên sau đó vẫn là sẽ cung cung kính kính hướng hắn hành lễ không khác nhạc bất quần cùng ninh trung tắc tại bọn hắn nhập môn thời điểm liền khuyên bảo qua bọn hắn hoa sơn phái đầu giới khi sư diệt tổ bất kính tôn trưởng giả như làm trái lưng sẽ được trục xuất sư môn bao quát nguyên tắc hậu kỳ dù là lại yêu thích lệnh hồ sùng cuối cùng cũng đem trục xuất sư môn mặc dù hoa sơn bên trên nhiều người nhưng cơ hồ có rất ít người đi đánh nhiều hồng nguyên hắn tựa như một cái t i ể u trong suốt ngày bình thường trừ ăn cơm ra cùng sư phụ giăn dạy thời điểm lúc khác những người khác cơ bản không nhìn thấy hắn bóng người thời gian lần nữa dạng này l ạ g yên m à qua trong bất chi bất giác thời gian lần nữa đi qua lâu mấy năm một năm này lệnh hồ sung hai mươi sáu tuổi hồng nguyên ba mươi tuổi một năm này s ư p h ụ n h ạ i mươi u t u ổ t năm n à i ề u đ ộ n g lệnh hồ sung tiến về phúc châu tìm hiểu phúc y tiêu cục tin tức tiểu sư mội nhạc linh săn cũng cùng một chỗ đi theo tiến đến biết do tiếu ngạo giang hồ kịch bản hồng nguyên biết lệnh hồ sung mà lúc này khoảng cách hồng nguyên xuyên qua tới đã dòng d ã hai mươi hai năm cách hắn thu hoạch được t ử hà thần công cũng đi qua mười mấy năm lâu hoa sơn nam phong lạc n h ã phong với tư cách hẻo lánh nhất một ngọn núi cao cơ hồ có rất ít hoa sơn phái đệ tử tới đây một khối vương b ứ c trên đá lớn một đạo thân mang màu xanh trắng trường bảo thân ảnh yên tĩnh ngồi xếp bằng trên đó thần sát bình thản thân ảnh khuôn mặt không thể nói anh tuấn chỉ có thể coi là nén lòng mà nhìn nhưng góc cạnh rõ ràng khuôn mặt phối hợp thêm sáng ngời có thần hai mắt cùng trên thân cái kia ra trần khí c h i t để cho người ta xem xét đã cảm thấy mười phần bất phần đây chính là hoa sơn đại đ một cái giang hồ bên trên chỉ nghe nói qua kỳ danh nhưng cơ hồ không người gặp qua hắn chân nhân mà mỗi lần h ồ n g nguyên bị người nhấc lên đều là với tư cách lệnh hồ sung vật làm nền dù sao lệnh hồ sung thực lực cơ h ồ nghiền ép giang hồ bên trên tất cả thế hệ trẻ tuổi đệ tử mà hắn chỉ là hoa sơn phái nhị đệ tử cái kêu đại đệ tử tự nhiên đưa tới rất nhiều ít người hiếu kỳ đáng tiếc trên đời không có không lọt gió tưởng nhất là trên hoa sơn còn làm phiền đức nặc cái này gian tế tại cho nên hầu nguyên tình huống đã sớm chuyển khắp toàn bộ giang hồ lên tới thiếu lâm võ đang ngũ nhạc kiếm phái chờ danh môn chính phái xuống đến nhật nguyện thần giáo, ngũ độc giáo chờ ma đạo, tà đạo. đ ề u biết hoa sơn phái đại đệ tử hồng nguyên võ học tư chất mười phần bình thường hô theo một đạo liên miên bất tuyệt hơi thở âm thanh từ từ ngừng xếp bằng ở trên đá lớn hồng nguyên chậm dại đứng dậy lệnh hồ sung cái này gây chuyện tình đã mang theo tiểu sư mội đi đi phúc châu xem ra sư phụ vẫn là coi trọng phúc uy tiêu cục tịch tà kiếm phổ a có lẽ tư quá nhai bên trên kiếm động nên nói cho sư phụ ân không nội vẫn là chức chờ ta đi theo lệnh hồ sung học song độc cô cựu kiếm sau lại nói đi đứng dậy hồng nguyên nhìn về chân trời đang chậm dãi hạ xuống triều tả trong đầu không ngừng suy tư mình sau này đường hắn thực lực mặc dù rất mạ hiện tại hắn còn không có tìm không thấy phát hiện kiếm động phù hợp lý do hắn không muốn theo liền biên một cái trăm ngàn chỗ hở lý do dù sao tư quá nhai chính là hoa sơn phái cấm địa một t r o n g sư phụ nhạc bất quần nghiêm cấm đệ tử vô sự không được đến gần đồng thời hiện tại hoa sơn phái có mình đừng nói một lần nữa trở thành ngũ nhạc kiếm phái minh chủ đó là quét ngang toàn bộ giang hồ lại có gì khó hắn còn có thời gian cho nên hắn chuẩn bị đi theo lệnh hồ sung đem độc cô cựu kiếm học đến tay về sau lại mượn tay người k h á c phát hiện kiếm động vẹn cả đôi đường mà đi qua mười mấy chở không hỏi thế sự bế quan tu luyện h á n tu vi đã sớm đạt đến vô số người trong giang hồ theo không kịp tình trạng siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống n Tính danh, Hồng Nguyên. Cảnh giới, võ sĩ cảnh ngũ trọng, ẩn tàng bên trong, tiên tiên cảnh cựu trọng. Công pháp, tiên tiên công, tầng thứ 9 viên mãn, 10 vạn 10 vạn, hổ khiếu long ngâm, tầng thứ 12 viên mãn, 5 vạn 5 vạn. Võ học, thập tuyệt pháp, viên mãn, 10 ,000, 10 ,000, sơn khinh thân quyết, viên mãn, nhạc g giới, thứ thứ thập tuyệt quyết, pháp, hổ khiếu học, pháp, hoa phi cựu c kiếm võ võ Võ sĩ sư ô âm, do xét tông sư cấp võ học phong thần thối đợi rút ra chương mười bốn thần công sơ thành theo sư xuống núi mười mấy năm qua đi cơ hồ một mực đứng tại khổ tu bên trong hồng nguyên rốt cuộc tại trước đây không lâu đem tiên thiên công tu luyện đến tầng chín đại viên mãn c h i cảnh mà hắn một thân hậu thiên nội lực tắc sớm tại hắn đem tiên thiên công tầng thứ nhất tu luyện viên mãn thì liền toàn bộ chuyển hóa làm tiên thiên c h â n khí tiên thiên c h â n khí đó là so hậu thiên nội lực ngưng luyện cường đại hơn gấp mười lần lực lượng kinh khủng có thể thời khắc tại bên ngoài thân hình thành một tầng chân khí che chở thể lực phòng ngự cực kỳ cường đại hậu thiên võ giả cơ hồ vô pháp xuyên thủng. Trọng yếu nhất là trừ i cái đó ra hổ luyện công pháp hổ k i ế u long âm cùng khinh công phi nhạn công từ lâu viên mang đáng tiếc hổ khiếu long âm chỉ có thể coi là tiên thiên hạ phẩm cấp bậc hổ luyện công pháp tại hắn tiên thiên cảnh tam trọng thời điểm liền đem chi tu luyện đến đại viên mãn tri cảnh lực phòng ngự cũng liền tại tiên thiên tam trọng đỉnh phong khoảng còn không có hắn chân khí hộ thể cường đương nhiên hổ khiếu long âm đối với hắn cũng là có chỗ tốt cái kia chính là cường tại hắn c thân, h để sức chịu đựng kinh đựng người, dù là ban đầu từ hậu thiên đột phá đến tiên tiên hậu võ sư tri cảnh thì lần nữa thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn keng chúc mừng ký chủ đạt đến tiên tiên võ sư c h i cảnh thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một cao điệu luyện võ kỳ tài đột phá đến tiên tiên võ sư ngươi đã là giang hồ bên trên độc nhất vô nhị tông sư cấp cao thủ rời núi ngựa đạp giang hồ lưu lại uy danh hiền hách thu hoạch được tiên tiên đ ỉ n h phong võ học tiểu lý phi đao hai tiếp tục điệu thấp tu luyện thu hoạch được tông sư cấp võ học phong thần thối đối mặt loại này t u y ệ t hạng h hạ, ồ n g nguyên căn bản cũng không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp lựa chọn c à n g cường đại phong thần t ố i đây chính là hắn tuổi thơ thì tha thiết ước mơ tuyệt thế thần công chỉ là có chút đáng tức là hiện tại hắn còn vô pháp truyền thừa phong thần th Tại p hệ o loại, phong n vân nhiếp g một mấy tuổi nhất phong đều có thể tu l chỉ có có y đều u n không hắn này có cái đạo lý thống i ê n t i giả ê n đỉnh phong cường giả ngay cả chuyển thừa đều làm không đều được. thừa Hệ h cả t làm cho ra giải thích là thế giới hạn chế tiếu nạo g giang hồ thế giới cực hạn võ học đó là tiên tiên h cấp bậc không cho phép xuất hiện tông sư cấp võ học hồng nguyên không biết nguyên nhân nhưng hắn biết nên như thế nào mới có thể đánh vỡ loại này hạn chế đột phá đến tông sư c h i cảnh đến lúc đó hắn tự thân liền đã phá vỡ thế giới hạn chế tự nhiên có thể chuyển thừa đến không vì thế giới dung thân tông sư cấp võ học phong thần t ố i nhưng đột phá đến tông sư cảnh hắn cũng đem bị thế giới chỗ bài xích cũng chính là đạt đến cái gọi là phá toái hư không tri cảnh mà tiên thiên võ sư bên trên hẳn là tông sư chi cảnh nhưng này tông sư không phải kia tông sư đây là thật cảnh giới võ học mà không phải t i ế u ngạo giang hồ người trong võ lâm đối với tiên thiên cường giả tôn xưng đây là hắn hắn từ hệ thống cho ra tuyển hạ bên trong biết hai chuyện một trong về phần chuyện thứ hai nhưng là tiên thiên võ sư xác thực đó là sư phụ nhạc bất quẩn trong miệng tông sư cảnh cao thủ mà hắn với tư cách độc nhất vô nhị tiên thiên võ sư cảnh cường giả đông p h ư ơ n g bất bại tự nhiên không có đột phá đến tiên thiên trí cảnh cái này cũng cùng trong nguyên tắc miêu tả không sai bị lắm không phải vậy dựa vào lệnh hồ sùng nhậm ngã hành hướng vấn thiên cùng nhậm doanh, doanh căn bản không có khả năng phá ra được tiên tiên chân khí phòng hộ làm bị thương đồng phương bất bại càng đừng đề cập giết chết đối phương lúc trước hắn từng suy tính ra nhất lưu cao thủ sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng đ ỉ n h phòng đối ứng chính là hậu thiên võ giả cảnh vừa đến tứ trọng quanh năm hoạt động tại hoa sơn các nơi hắn từng có may mắn thấy qua phong thanh dương m ộ t mặt khi đó hắn tu vi vào ngày kia võ giả cảnh ngũ trọng mà hắn dò xét đến phong thanh dương cảnh giới thì tại hậu thiên võ giả cảnh thất trọng thiên phú vì trung đẳng thiên tài mặc dù lúc ấy khoảng cách đại mạc kéo ra còn có mười năm gần đây lâu nhưng lấy trung đẳng thiên tài chi tư ngắn ngủi mười mà căn cứ trong nguyên tắc các lộ cao thủ phong thanh dương tán thưởng hắn thực lực tuyệt đối tại giang hồ ba vị trí đầu liệt kê làm sao cũng đạt tới siêu nhất lưu hậu kỳ thậm chí đỉnh phong c h i cảnh cho nên hồng nguyên suy đoán siêu nhất lưu sơ kỳ hẳn là hậu thiên võ giả cảnh ngũ trọng sáu bảy bát trọng đối ứng nhưng là siêu nhất lưu cảnh trung kỳ hậu kỳ cùng đ ỉ n h phong hắn còn suy đoán hậu thiên võ giả cảnh bát trọng cùng cựu trọng hẳn là đều xem như siêu nhất lưu đình phong cao thủ phong thanh dương là hậu thiên võ giả cảnh bát trọng siêu nhất lưu đình phong cao thủ đ ư n g vương bất bại tắc hẳn là cựu trọng siêu nhất lưu đình phong cao Dựa như lệnh hồ sung dù là k cũng, cũng gặp phải bị ma giáo người truy sát ma giáo hộ pháp trưởng lao khúc dương lệnh hồ sung trợ giúp khúc dương đánh chết tất cả ma giáo người đến ý hợp tâm đầu hai người cũng vì vậy mà cùng chung trí hướng nhưng khúc dương võ công có thể tại phía xa lệnh hồ sung bên trên đây hết thể chỉ có thể nói là nhân vật chính quang hoàn quậy phá sau đó đó là đi săn đi ngang qua tửu quán lâm bình c h i cùng thanh thành phái dư thương hải c h i tử dư nhân nạn g phát sinh xung đột cũng tại lệnh hồ s u n g â m thầm ra tay bên dưới thất thủ giết chết đối phương mà hết thể này hiển nhiên đều là thiết kế tỉ mỉ qua về phần là ai tự nhiên nhạc bất quẩn nhưng biết do kịch bản hồng nguyên cũng không tính thay đổi gì giang hồ vốn là n g ư ờ i lựa ta g ạ t gió tanh mưa máu tại lâm viễn đổ sau khi chết phúc y tiêu cục thì tương đương với cái đang nháo thành phố bưng lấy thỏi vàng dòng tiểu hài thất phu vô tội mang ngọc có tội dư thương hải đã sớm tham muốn tịch tả kiếm phổ lâu vậy dù là không có dư nhân nạn cái、chết. hắn cũng biết tìm tới lý do khác bức bách phúc uy tiêu cục không chỉ là dư thương hải một cao phong nhạc bất quần chờ đều là như thế chỉ bất quá tại nhạc bất quần bố trí tỉ mỉ dưới để dư thương hải làm cái này chim đầu đàn sau đó liền đơn giản phúc uy tiêu cục ngoại trừ lâm bình chi một nhà ba người bị bắt bên ngoài còn lại toàn bộ bị dư thương hải tiêu diệt sau đó lâm bình chi bị nhạc linh san cùng lệnh hồ sung xuất thủ cứu đi, lâm vào vây công lệnh hồ sung tắc bị khúc dương cứu cũng xin nhờ hắn đem tiêu vĩ cầm đưa cho chuẩn bị rửa tay chậu vàng lưu chính phong ở đây lệnh hồ sung lần đầu tiên gặp cả đời tình cảm chân thành nhậm doanh, doanh. chương ũ n g tại mười trên đ lăm giữa tay chậu vàng đại hội tại hồng nguyên theo sư phụ xuống núi chạy tới hành sơn thành đi tham gia l ư u chính phong rửa tay chậu vàng đại hội thì mới đổi đi điện bá quang lệnh hồ sung lại lần nữa bị thanh thành phái la nhân kiệt chặt trọng thương ngã gục theo thứ nhất kiếm đâm chết đối phương sau đó trực tiếp lâm vào trong hôn mê sau đó hôn mê lệnh hồ sung bị nghi lâm lương đi đáng tiếc sớm đã gân mệnh kiệt lực nghi lâm cũng không có đi ra bao xa liền theo lệnh hồ sung cùng một chỗ song song hôn mê tại trên đường mà lệnh hồ sung lại lần nữa bị theo đôi khúc dương cứu đi cũng bị đuổi theo mà đến nhậm doanh doanh cứu t ỉ n h lại lệnh hồ sung lại lần nữa chạy tới hành sơn thành tiếp tục hoàn thành khúc dương nhờ v ả hành sơn thành nhắc bất quần cùng người khác đệ tử chia binh hai đường hắn trước một bước đi đến hành sơn khách sạn tiếp lưu chính phong đệ tử còn lại thì tại hồng nguyên dẫn đầu dưới lạc hậu một bước đại đạo bên cạnh một tòa trà lâu tầng hai hồng nguyên lao đức nặc lương phát thi mang tử Cao lục đại h ư u và một đám hoa sơn đệ tử đang uống trả thuận tiện chờ đợi sư phụ nhạc bất quần truyền tin đột nhiên một đạo thân mang hoa sơn phái phục sức đệ tử bước nhanh đi vào hồng nguyên trước mặt lớn tiếng nói bẩm đại sư huynh ở phía dưới phát hiện nhạc sư tỷ thân ảnh nói chuyện chính là hoa sơn một cái ngoại môn đệ tử mặc dù nhạc linh san chưa bao giờ chính thức b á i sư nhưng hắn với tư cách nhạc bất quần độc nữ tự nhiên thừa nhận làm nội môn đệ tử cũng tự nhiên là tất cả ngoại môn đệ tử sư tỷ ân đi đi xem một chút hồng nguyên thần sắc xứng sở lập tức đứng dậy đi xuống lầu đệ tử khắc tắc đã sớm như q u á n trà lầu một vừa ngồi xuống không lâu nhạc linh san đang uống trà một đám hoa sơn đệ tử liền vây lại đám người lập tức một trận hàn huyền nhạc linh san lập tức hỏi thăm thứ hai sư huynh lệnh hồ sung tung tích đang t i ế c một đám hoa sơn đệ tử cũng không biết đại sư huynh người thế mà cũng xuống núi đang chuẩn bị đi tìm lệnh hồ sung tung tích nhạc linh san cũng phát hiện đứng tại đám người sau lưng hồng nguyên liền vội vàng tiến lên hành lễ dò hỏi hồng nguyên nhưng là nhìn lấy nàng lớn lên tại nàng khi còn bé đã từng cho nàng nói qua rất nhiều chưa từng nghe nói cố sự đã từng theo nàng ở trong núi chơi vừa qua tăng thêm hồng nguyên đối xử mọi người bình thản không tranh không đoạt cho nên hai người quan hệ coi như thân cận h ồ n g u y ê n mỉm cười gật gật đầu ân ở trên núi ở lâu cho nên xuống núi đi đi đông nhiên hét lớn một tiếng tại quán trà bên ngoài vang lên to lớn âm thanh dường như sấm sét vang lên bên thai mọi người lệnh hồ sung đi ra đám người lập tức chạy tới cổng xem xét chỉ có thấy được một đám khí thế hùng hổ đầu chọc n g i cô thường xuyên theo sư xuống núi lao đức nặc lập tức nhận ra đối phương thân phận tiến lên cung kính hành lễ nói bãi kiến sư thúc đệ tử khắc cũng cùng một chỗ đi theo cung kính thi lễ bao quát hờ nguyên h ồ n g nguyên mặc dù không nhận ra đối phương nhưng biết rõ nguyên tắc hắn biết đối phương chính là hạng sơn phái định giật sư thái đối với đám người hành lễ định giật sư thái cũng không cảm kích lần nữa cao giọng quát lớn lệnh hồ sung đi đâu rồi nhanh cút ra đây cho ta sau đó sự tình cũng như nguyên tắc đồng dạng định giật sư thái đến đây tìm lệnh hồ sung yêu cầu nghi lâm đang tìm kiếm không có kết quả về sau nắm lấy nhạc linh san tiến đến gặp mặt nhạc bất quần thay người cũng đem lao đức nặc mấy người đổ nhào trên mặt đất mà hầu nguyên tắc sớm trốn đến một bên hắn mặc dù có năng lực cứu tiểu sư muội nhưng hắn cũng không có làm như thế bởi vì hắn biết định giật sư thái sẽ không làm gì nhạc linh san đồng thời nghi lâm chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện nói rõ tất cả đi theo sau nhìn định giật sư thái mang theo nhạc linh san chạy tới hành sơn khách sạn h ồ n g nguyên lập tức chào hỏi một đám mới vừa đứng dậy sư đệ đuổi theo sự tình cũng đúng như hắn sở liệu đám người vừa tiến vào hành sơn khách sạn không lâu nghi lâm liền xuất hiện nói rõ tất cả bởi vì h ồ n g nguyên cũng không có xuất thủ can thiệp kịch bản phát triển cho nên tất cả sự tình đều còn như nguyên tắc phát triển bao quát lâm bình tri vận mệnh lệnh hồ sung lần nữa bị dư thương hải trọng thương chờ chút sở dĩ không can dự đó là vì sợ ảnh hưởng hắn đi theo lệnh hồ sung học tập độc cô cửu kiếm nhưng có một việc hắn khẳng định sẽ làm dự vậy cũng xem như hắn kế hoạch bên trong trọng yếu một bước hành sơn thành lưu phủ hôm nay chính là lưu chính phong rửa tay trậu và ngày răng đèn kết hoa lưu phủ bên trong tân khách tụ tập h ồ nguyên n g tắc sớm đã đi theo sư phụ nhạc bất quần tiến nhập nội đường bên trong đáng tiếc hắn cái này hoa sơn đại đệ tử mặc dù khí chất ra t r ư n nhưng ở đây tất cả võ lâm nhân sĩ cơ hồ không có một cái nào biết hắn hắn cũng vui vẻ thanh tịnh mà hắn cũng rất nhanh liền thấy được vừa ra nháo kịch Cũng là đây nháo cho kịch, nháo Tung Sơn là đây để đó sau phải đổ sát lưu chính phong cả nhà thời điểm, đang đây đó sát cái nháo thời trăm một mặt tư túc thế tiếp triều trước tham Lưu lâm là Lưu chịu Chính cả có kịch, cách Phong nhà nhân không hắn hồ danh Chính Phong, ngồi nào giang nhận giúp với mấy mà ra ra võ sĩ tướng. đình biết giang hồ cùng triều đình cho tới bây giờ nước tiểu không đến một cái trong ấm đối với tất cả người trong giang hồ mà nói lưu chính phong tại thời khắc này trực tiếp từ võ lâm danh túc biến thành triều đình như q u y ề n vì bọn họ trố khinh thường cũng trực tiếp sẽ tại trận tất cả võ lâm nhân sĩ đã tội nếu như sớm biết có đây vừa ra nơi này tuyệt đại đa số võ lâm nhân sĩ căn bản sẽ không tới tham gia lưu chính phong rửa tay c h ậ u vàng đại hội đối với cái này h ồ n g nguyên ngược lại không có cảm thấy có cái gì từ xưa hiệp lấy võ p h ạ m cấm cái gọi là võ lâm nhân sĩ tuyệt đại đa số đều là một đám tổn hại nhân mạng tội phạm giết người thôi nếu không phải số lượng đông đảo lại võ công cao cường triều đình sớm đã đem bọn hắn toàn bộ giết tuyệt nhưng h ồ n g nguyên cũng không thể không thừa nhận lưu chính phong nước cờ này là thật tối hắn nhớ đầu nhập triều đình hẳn là chờ hôm nay rửa tay trậu vàng sau đó lại nói hiện tại sẽ chỉ làm tùng sơn phái càng thêm không kiêng nghề g dù sao h ọ không tới vợ con nếu như lưu chính phong không có đầu nhập triều đình cái kia ở đây đông đảo người trong giang hồ cũng sẽ không để tung sơn phái đổ s á t lưu chính phong cả nhà đương nhiên ở trong đó thời cơ thập phần vi d i ệ u đầu nhập triều đình nhưng còn không có chính thức r ử a tay t r ậ u vàng lưu chính phong còn tính là người trong võ lâm nhưng lại xem như vì đông đảo người trong võ lâm chỗ khinh thường triều đình n h â n quyển có thể nói là trong ngoài không phải người mà triều đình đối với giang hồ võ lâm giữa báo thù một mực làm ở một mắt nhắm một mắt lúc đầu chỉ là muốn lưu chính phong một người chi mệnh tả lãnh thiển lập tức nhắm ngay thời cơ này trực tiếp đối nó cả nhà ra tay dù sao, thật muốn chờ hắn rửa tay chậu vàng sau đó vậy liền thật xem như cái một trăm phần trăm triều đình quan viên đ ổ sát triều đình quan viên cả nhà đây chính là mưu phản tội lớn dù là lại không nguyện ý triều đình cũng biết xuất binh tiêu diệt toàn bộ tung sân phái mà ở tại rửa tay chậu vàng trước đó độc thủ tắc chỉ tính là giang hồ báo thủ triều đình cũng sẽ không quản đông đảo người trong võ lâm cũng không muốn gây phiền phái thân trên nhưng tất cả những thứ này đều là lưu chính phong thực lực không đủ nguyên nhân nếu là hắn có phong thanh dương hoặc đồng phương bất bại như thế thực lực lại cho tả lãnh t i ề n một trăm cái lá gan hắn cũng không dám độc thủ giang hồ、à. tất cả đều chỉ dựa vào thực lực nói chuyện thôi đem tất cả nhìn ở trong mắt hồng nguyên nhìn không được ở trong lòng cười lạnh nói rất nhanh lưu chính phong liền mỉm cười đem t r i ề u đình người đưa tiễn mà tâm tình không tệ cũng đi tới đại s ả n h chính giữa nơi đó một cái kim quang lập lụe chạm chỗ long phượng hoàng kim cái chậu đã cất kỹ trong chậu nước sạch dập dờn ngoài cửa cổ nhạc cùng vang lên đám người biết lưu chính phong chuẩn bị rửa tay gắt kiếm chương mười sáu xuất thủ một kiếm đại sành bên trong theo bên ngoài phòng cổ nhạc dần dần nghỉ lưu chính phong nhẹ nhàng v é tay á o lên mặt mỉm cười đưa tay vươn hướng chậu vàng nhưng chậu đã ngoài cửa lớn đ ố n g nhiên chuyển vào đến một đạo trung khí m ộ ư ơ i phần hét to sau đó bốn cái thân mang màu vàng trang phục đại hán bước nhanh đến cũng đứng ở đại sành hai bên sau đó lại có một cái đồng dạng quần áo đại hán đi đến khác biệt là hắn trong tay dơ cao lên một mặt ngũ sắc cơ thường trên lá cờ tơ vàng cơ sở chân châu bảo thạch tô điểm lắc l ư giữa bảo quản bắn ra b ố n phía hoa lệ dị thường ngũ nhạc kiếm phái minh chủ lệnh ký đến liệu sư thúc phụ ngũ nhạc kiếm phái minh chủ cơ lệnh lưu chính phong rửa tay trậu vàng đại sự mời tạm thời đình chỉ cùng nguyên tắc đồng dạng lưu chính phong thái o ẩn giang hồ chi tâm sớm đã cứng như k i m thiết làm sao có thể có thể nghe tả lãnh thiền mệnh lệnh mà đình chỉ lập tức dựa vào lý lẽ biện luận nói đây là hắn lưu chính phong thứ tư cùng toàn bộ ngũ nhạc kiếm phái đồng minh không quan hệ chuẩn bị cưỡng ép dựa tay trậu vàng đáng tiếc đã sớm chuẩn bị tung sơn phái người lập tức gáp đến hậu kỳ nhi gia đình nhà gai quyến cũng lấy c h i tướng áp chế đồng thời theo ra lệnh một tiếng xung quanh trong đám người phía trên lầu cắt trên hành lang trước cổng chính sau lập tức hiện ra lít nha lít nhít tung sơn phái đệ tử nhìn số lượng chừng mấy trăm vị nhiều một màn này nhìn tham dự đại hội đông đảo người trong võ lâm sắc mặt đại biến dù là đối với tả l á n h thiền cách làm cho chẽn lúc này cũng không dám đứng ra ngăn cản mà sau đó phát triển cùng nguyên tắc tương đồng tứ cố vô thân lưu chính phong cùng một đám tung sơn đệ tử đối trọi g a i gắt thậm chí không để ý vợ con tính mệnh khư khư cố chấp muốn rửa tay trậu vàng mắt thấy tung sơn phái phí bân chuẩn bị một kiếm chém giết lưu chính phong vợ con hồng nguyên dậm trận tại chỗ tiến lên cao giọng ngăn cản nói dừng tay ban đầu ta ngũ nhạc kiếm phái kết minh cũng cộng đồng chế tác mặt này mình chủ cờ là vì tại đại sự bên trên có cái thống nhất chỉ huy từ đó không đến mức tứ cố vô thân. cũng không phải để tả lãnh t i ề n dùng để can thiệp người khác v i ệ c tư cũng lạm sát kẻ vô tội gây họa tới người khác vợ con dùng ngay tại vừa rồi hệ thống cái kia đã lâu cơ giới giọng nói tổng hợp lần nữa tại hồng nguyên trong đầu v a n g lên k e ngũ nhạc kiếm phái minh chủ tả lãnh t i ề n cậy v à minh chủ lệnh kỳ gây họa tới người khác vợ con lạm sát kẻ vô tội ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không quan tâm tùy ý đối phương làm sàng làm bậy thu hoạch được không trọn vẹn tiên thiên võ học bảy mươi hai đường tịch tà kiếm phổ hai xuất thủ ngăn cản tung sơn phái đá người thu hoạch được tiên thiên cấp k i n h công võ học mà vốn là chuẩn bị xuất thủ h ư n g nguyên tự nhiên không chút do dự trực tiếp lựa chọn cái thứ hai t u y ể n hạng lấy ở đâu m a u đầu tiểu tử phí bân cũng không nhận ra h ư n g nguyên nhìn hắn một thân hoa sơn phái phục sức không để ý tới hắn ngược lại nhìn về phía bên cạnh hắn nhạc bất q u ầ n tưởng rằng hắn sai s ử đệ tử ngăn cản lập tức âm thanh lệnh leo chất vấn nhạc sư minh đó là ngươi hoa sơn phái đệ tử đi ngươi hoa sơn phái đúng đúng chuẩn bị chống lại minh chủ cờ lệnh sao nghe được phí bân chất vấn nhạc bất quẩn lập tức biến sắc một bên nghi hoặc mình đại đệ tử hôm nay đây là thế nào mở mi nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng giải thích một bóng người k h á c liền nhanh chóng vọt vào trong đại sành đồng thời một đạo trong sáng âm thanh vang lên theo đại sư minh nói tới không tệ tả lãnh thiền ỉ vào cầm trong tay ngũ nhạc minh chủ cờ thế mà tùy ý can thiệp lưu sư thúc rửa tay chậu vàng đại hội loại này v i ệ c tư còn dùng hắn vợ con lão tiểu làm uy hiếp thật sự là làm cho người c h ơ chẽn làm cả giang hồ chế nhạo ha ha ha ha ha người đến chính là đến đây cho lưu chính phong đưa cầm lệnh hồ sung lệnh hồ sung ta sư minh danh tự cũng là ngươi có thể nói nhạc bất quẩn đây chính là ngươi dạy hào đồ đệ còn có cái này đó là ngươi tên ph rất tốt hôm nay ta liền thay nhạc sư huynh ngươi giáo dục giáo dục bọn hắn miễn cho hai người bọn hắn về sau lại làm bẩn ngươi hoa sơn phái danh dự phí bân hiển nhiên quen biết lệnh hồ sung mà từ hắn trước đó trong lời nói tự nhiên cũng biết h ồ n g nguyên thân phận lập tức sắc mặt khó coi quát l ệ n h lên tiếng cũng một trưởng vô hướng về phía h ồ n g nguyên cùng lệnh hồ sung hai người tung sơn phái tuyệt học đại tung d ư ơ n g thủ nhìn phí bân cái t i a thế đại lực t r ầ m một trưởng nhạc bất quần sắc mặt đại biến lập tức lách mình tiến lên trên mặt từ khí tràn ngập đồng dạng một trưởng vô tới mà hắn trong miệm tắc mở miệng quát lớn nơi này nào có các ngươi nói chuyện phần nhanh cho ngươi phí sư thúc xin lỗi、Đúng. đang n g đ khi nói chuyện hai người giữa song trưởng liền bạo phát ra một đạo kịch liệt tiếng va đập sau đó song song lui lại mấy bước phí bân đại tung dương thủ bị nhạc bất quần lấy t ử hà thần công chặn lại nhưng hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi đây cũng không phải nói phí bân thực lực có thể cùng nhạc bất quần cùng so sánh chẳng qua là h ắ n đ o ạ t tiên cơ tăng thêm nhạc bất quần cũng không am hiểu t r ư ờ n g pháp lúc này mới sáng tạo ra hai người thế lực ngang nhau giả tượng thật muốn đánh nhau chết sống phí bân còn kém một điểm nhưng tung sơn phái lần này tới cũng không chỉ phí bân một người hắn sư huynh thác tháp thủ định miễn thiên hạ thủ lục bách có thể đều tới chỉ cần hai người liên thủ cũng đủ để muốn nhạc bất quần mệnh đây cũng là nhạc bất quần để hai cái đệ tử nói xin lỗi nguyên nhân hiện tại hắn không thể t r e o vào đối phương đáng tiếc hiện tại phí bân căn bản vốn không nghe trực tiếp hét lớn một tiếng nhạc sư huynh xem ra ngươi là thật nếu không nghe hiệu lệnh cùng minh chủ đối n ị c h vậy cũng đừng trách ta không khách khí đang khi nói chuyện phí bân lần nữa công đi lên song trưởng bên trên không khí và mẹo kinh khí tùy ý trực tiếp động toàn lực ngươi nhìn công kích mà đến phí bân nhạc bất quần thần sắc nghiêm trọng sắc mặt dị thường khó coi hắn thực sự không nghĩ ra luôn luôn ổn trọng không hỏi thế sự đ hôm nay vì sao lại vì mấy cái không thể làm chung người mà can thiệp vào còn có nhị đệ tử lệnh hồ sung thế mà cũng chạy đến l ử a cháy đổ thêm dầu thật sự là không cho hắn b ấ t lo nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ lại liền phát hiện mình trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo quen thuộc thân ảnh hắn nhận ra đó là hắn đại đệ tử hồng n g uyên nhưng này như quỷ mị một dạng tốc độ trong nháy mắt để hắn mở to hai mắt một mặt khiếp sợ tốc độ kia nhanh chóng hắn ngay cả cái tàn ảnh cũng không có nhìn thấy đừng nói làm sao không khắc khí ừ hồng uyên quát lạnh một tiếng trường kiếm trong nháy mắt x u ấ t vỏ trực tiếp một kiếm chạm ra ngoài cái kêu một kiếm không có bất kỳ cái gì chiêu thức cũng chỉ có một tự nhanh nhanh đến cực hạn nếu như một đạo như anh chốc trợt lóe lên a thả tay theo một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên tất cả người quan chiến đều khiếp sợ nhìn thấy theo kiếm quan g trợt lóe phí bân đôi bàn tay đã bị chém xuống trên mặt đất vô số máu tơi ư như suối thủy mãnh liệt mà ra t i ế n tĩnh giống như chết yến tĩnh hầu nguyên một kiếm này trực tiếp chấn trụ tất cả mọi người phải biết phí bân thế nhưng là một vị tung hoành giang hồ mười mấy trở nhất lưu hậu kỳ cao thủ m ộ lúc này trong đại sành đông đảo võ lâm nhân sĩ bất luận là hưởng nguyện sư phụ nhạc bất quẩn vẫn là lưu phủ tri chủ lưu chính phong cũng hoặc là là định giận sư thái thiên môn đạo nhân dư thương hại chờ một phái trưởng môn đều thần sắc khiếp sợ mà phức tạp nhìn cầm kiếm mà đứng khí chất ra trần hồng nguyên mà trong đó kinh hãi nhất không thể nghi ngờ là nhạc bất quẩn cùng một đám hoa sơn phái các đệ tử đây chính là bọn họ ngày bình thường trong miệng cái gọi là t u ổ i mục đại đệ tử cùng đại sư m ì n h ai có thể nghĩ tới hắn thế mà lại là một cái đỉnh tiêm đại cao thủ người đến cùng là ai ở bên cạnh đệ tử trợ giúp bên dưới ngừng lại thương thế phí bân thần sắc có chút sợ hãi nhìn chằm chằm hưng nguyên sắc mặt khó coi dò hỏi hắn tuyệt không tin tưởng đối phương sẽ là nhạc bất quẩn tên phế vật kia đại đệ tử đối phương mới vừa cái k i a m ộ t k i ế m quá nhanh căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ phản ứng thời gian hắn thậm chí ngay cả một điểm nguy hiểm đều không cảm giác được mình đôi tay liền được chém dụng đây là đối phương không có hạ sát thủ nguyên nhân cái k i a một kiếm nếu là nhắm ngay hắn cổ cái k i a đối phương thực lực này nhưng so sánh nhạc bất quần mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần đồng thời hắn quá trẻ tuổi nhìn qua cũng liền hai mươi tuổi ra mặt mà thôi mà giang hồ bên trên người người đều biết nhạc bất quần đại đệ tử hồng nguyên đã ba mươi tuổi cùng hắn bây giờ thấy căn bản không c ấ p hảo cái này cũng không trách phí bân chất vấn hồng nguyên thân phận hắn mặc dù đã ba mươi tuổi nhưng hắn sớm tại hai mươi tuổi ra mặt đã đột phá đến tiên thiên tri cảnh khuôn mặt cũng từ cái này thì bắt đầu liền dừng lại, cho nên nhìn hết sức trẻ so một bên hai m lăm hai sáu tuổi lệnh hồ sung còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều hoa sơn phái đại đệ tử h ồ nguyên n g h ồ nguyên n g tay phải l ắ c một cái trong tay trường kiếm bình thường liền trong nháy mắt trở vào bao lông mày n í u lại nói mới vừa sư đệ ta đối với ta s ư n g hâu ngươi hẳn là nghe được mới là ngươi không phải cũng hướng sư phụ ta xác nhận sao làm sao ta cái này hoa sơn phái phế vật đại đệ tử để ngươi thất vọng h ồ nguyên n g ngươi ta p h í bân sắc mặt trong lúc nhất thời lúc t r ắ n g lúc xanh cũng không biết là khí giang hồ truyền ngôn hại chết người vẫn là sợ mình mới vừa không che đậy miệm cho tung sơn phái mang đến đại địch về phần hắn mình đ ờ i này đã phế đi hắn một thân võ học đều tại song trưởng bên trên hiện tại song trưởng c ố đoạn một thân thực lực đã đi hơn phân nửa dù là tìm danh y nối liền bàn tay cũng không có khả năng khôi phục lại trước kia thực lực có thể bảo trụ nhất lưu cấp bậc đều coi như h ắ n phúc lớn mạng lớn mà hết t h ể này đều cần người trẻ tuổi trước mặt này đáp ứng trước thả hắn đi mới phải tại phí bân bị hồng nguyên đỉnh không biết nên nói cái gì thì hai bóng người đột nhiên lách mình vọt vào bên trong đại sảnh phí sư đệ nơi đây sự tình ta đã thông báo trưởng môn sư minh ngươi tốt nhất dưỡ thương còn lại giao cho chúng ta người đến một méo một g ầ y chính là cùng phí bân cùng là tung sơn phái thập tam thái bảo tháp tháp, tháp thủ đinh miễn cùng tiên hạc thủ lục bách hai người vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó tự nhiên cũng nhìn thấy h ồ n g n g u y ê n cái kia nhanh hơn tiệm điện một kiếm bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi l ò n g nếu là đổi lại mình tại cái kia sợ cũng là đồng dạng kết cục đây để bọn hắn hạ quyết tâm chờ chuyện chỗ này nhất định phải tra rõ ràng cái này h ồ n g n g u y ê n đến cùng là tình huống như thế nào là ăn cái gì bảo dượng vẫn là được kỳ ngộ gì cũng hoặc là tu luyện cái gì khó lường thần công bí kỹ nhìn thấy hai vị sư h u n h xuất hiện phí bân sắc mặt lập tức chuyển tốt không ít khẽ gật đầu một cái về、sau. tại một cái tung cái sơn phía á i i đệ tử trợ g lớn, lớn bân, bân sau khi rời đi đinh miễn vẻ mặt nghiêm túc nhìn hồng nguyên cao giọng dò hỏi hồng hiền chất thật sự là anh hùng xuất thiếu niên đinh ì n h mộ ộ b phủ. ư ngươi thật muốn khư khư n muốn cùng ta tung g thật ta chấp, cố sư ơ n cùng toàn bộ ngũ nhạc kiếm phái là địch sao? Là địch. Đinh phái phái địch, địch địch. kiếm là là Là sao? bộ s thúc nói quá lời ta mục đích rất đơn giản các ngươi cùng hành sơn lưu t a m gia giữa ân đoán ta mặc kệ nhưng họa không tới vợ con nếu như hôm nay lưu phủ trong gia quyến tổn thương bất kỳ người nào vậy đối ta mà nói ngươi t u n g sơn phái đó là mà giáo ta tất huyết tẩy toàn bộ tung sơn phái hồng nguyên âm thanh lạnh lẽo ánh mắt lạnh hơn mà tại hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên đem kiếm chống đỡ lấy lưu chính phong vợ con láo tiểu mấy cái tung sơn phái đệ tử thì những người kia lập tức sắc mặt cháo nhật trong tay trường kiếm trực tiếp cầm không vững r ấ t xuống đất h ừ thấy đây hồng nguyên h ừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt bên trong sát ý mà hồng nguyên sát khí kia bốn phía nói để đinh miễn như lâm đại địch phía sau càng làm ồ hôi lạnh chạy dòng cái gọi là n g ẽ con mới đ ể không sợ cọp hắn biết trước mặt người trẻ tuổi này nói ra nhất định sẽ làm được hơn nữa còn có làm đến thực lực vậy liền như hồng hiền chất mong muốn địch tu xử nam đạt thả người vâng sư thúc theo đinh miễn ra lệnh một、tiếng. lưu chính phong đông đảo gia quyến lập tức toàn bộ được phong thích không còn trong đại sành bị mang đến chỉ là lưu chính phong người thân nhất mấy cái thân thuộc hắn phần lớn gia quyến đều còn tại hầu viện đâu mà đinh miễn đem người toàn bộ thả ra h ồ n g nguyên lập tức nghe được mình thu hoạch được l ă n g ba vì bộ hệ thống tiếng nhắc nhở hắn gật gật đầu nhẹ giọng mở miệng nói hiện tại mời đình sư thuốc tiếp tục đi nói một chút vì sao nhất định phải ngăn cản lưu sư thuốc rửa tay c h ậ u v à n g đâu chúng ta có thể đều là rất ngạc nhiên đinh miễn trần chờ một chút vẫn là kiên trì nói ra đây cũng không phải ta tung sơn phái cùng lưu t a m gia giữa có cái gì ân oán mà là chúng ta nhận được tin tức lưu tam gia hôm nay rửa tay t r ậ u vàng có ẩn tính khác hắn thế mà cấu kết ma giáo đông phương bất bại không biết đến cùng có gì âm mưu cho nên ta sư minh mới ra lệnh ngăn cản lưu tam gia rửa tay t r ậ u vàng cái gì ma giáo lưu tam gia cấu kết ma giáo đông phương bất bại cái này sao có thể một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đinh miện nói lập tức để đông đảo người trong võ lâm lên tiếng kinh hô một mặt không thể tin sau đó tắt cùng nguyên tắc không sai bị lắm lưu chính phong lập tức mở miệng phủ nhận nói mình đã lớn như vậy đều không gặp qua đông phương bất bại g á n g dấp ra sao lại thế nào khả năng cùng hắn có cái gì cấu kết nhưng đinh miễn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị nói thẳng ra ma giáo hộ pháp trưởng lão khúc dương chi danh đầu sát lưu chính phong thế mà liền như thế thừa nhận mình cùng khúc dương giữa quan hệ cái k i a quan minh lâm liệt bộ dáng nhìn hồng nguyên đều thẳng lắc đầu hắn không nghĩ ra đối phương tính cách này là sống thế nào đến như vậy đại số tuổi một câu nói láo liền có thể cứu mình một mạng liền đây cũng không nguyện ý nói thật là một cái kỳ hoa phải biết hiện tại ngũ nhạc kiếm phái thế nhưng là cùng ma giáo đấu hừng hực khí thế song phương đều hận không thể mau chóng diệt đối phương mà giữa sân mấy trăm võ lâm nhân sĩ hơn phân nửa đều cùng ma giáo có thâm cựu đại hận hoặc là sư trưởng bị hại hoặc là đệ tử bị giết điều này cũng làm cho đông đảo vốn đang đối với lưu chính phong tao nộ có chút đồng tình võ lâm nhân sĩ nhóm lúc này nhìn về phía hắn ánh mắt đã trở nên nguy hiểm bà phần chương mười tám hệ thống âm thanh t á i k h ở i trách không được trên giang hồ uy danh đang long lưu tam gia đột nhiên dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang tuyên bố r ử a tay trậu vàng đồng thời còn làm triều đình những huyện nguyên lai là cùng ma giáo có cấu kết ghét ác như cựu định giật sư thái lập tức sắc mặt khó coi cao dọc quát cái khác một chút thông minh người trong giang hồ lập tức liên tưởng đến trước đó phát sinh sự tỉnh nao nhau suy đoán lưu chính phong có phải là thật hay không có âm mưu quỷ kế gì muốn độc hại võ lâm cũng liên tiếp mở miệng để lưu chính phong cho cái b ằ n giao h i ệ n nhiên đầu sắt lưu chính phong đã thành đông đảo võ lâm nhân sĩ công địch nhìn đông đảo lòng đầy căm phẫn người trong võ lâm đều nhìn mình chằm chằm lưu chính phong thần sắc biến đổi lập tức cao giọng mở miệng giải thích chư vị lưu m ẫ mặc dù cùng khúc dương đại ca quen biết hiểu nhau nhưng chúng ta cùng một chỗ cho tới bây giờ đều chỉ nói âm luật không bao giờ hỏi đến giang hồ sự tỉnh càng không có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì muốn độc hại võ lâm a đáng tiếc hắn nói không ai tin tưởng. Đinh miễn cùng ả phải n xuống tối hậu thư, lưu Chính Phong, người bây giờ nói những này nói mà không có bằng chứng, chúng ta như thế nào có thể thư? Tà Minh chủ cũng không phải người bất cận nhân tình, hiện người chọn, trong tháng Dương, tỉnh chuyện g giờ giết gặp, là Lưu lựa là là, mà Tà trực tiếp tối thư, ta thế thể thư. bất tại một tới trước sự có có Chủ cho hoặc Khúc cũ Hoặc c hai kia hậu đầu đầu qua. đưa bây bỏ đó ma sẽ nguyên tắc đồng dạng lưu chính phong trực tiếp khoát tay cự tuyệt cũng lần nữa nói đến hắn cùng khúc dương cầm tiêu t ư ơ n g hợp mới quen đã thân một cái thiện đánh đản một cái yêu thổi tiêu hắn tình nguyện tự mình hại mình ở đây cũng không muốn thương tới khúc dương nửa phần lưu chính phong tiếng t ì n h cũng mậu cực kỳ thản nhiên để bốn bề đông đảo võ lâm nhân sĩ trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì đáng tiếc đinh miễn một điểm tình đều không dẫn lần nữa lệnh g i ọ n g dò hỏi lưu chính phong ngươi thật không muốn giết khúc dương không tệ việc này đã không có lại bàn luận cần thiết rất tốt xem ra ngươi là muốn lựa chọn con đường thứ hai hồng hiên chất nói muốn bảo đảm ngươi thân quyến tính mệnh vậy ta liền thế sư m i n h làm chủ không đầu ngươi cả nhà ngươi tự mình hại mình a nhưng ta sẽ đem ngươi thi thể hoành treo hành sơn thành trước cửa dẫn khúc dương hiện thân chịu chết đinh miễn mấy người lần này đến đây cũng chỉ có một mục đích lập uy đ á như nhưng hắn biết đối phương nếu quả thật làm như vậy nói nhất định sẽ thành công tựa như hắn có thể vì khúc đại ca bỏ qua một nhà lao tiểu tính mệnh khúc đại ca cũng đồng dạng có thể vì hắn mà bỏ qua mình tính mệnh không ngừng lưu chính phong sắc mặt đại biến ở đây những người khác đồng dạng thần sắc biến đổi bao quát hồng nguyên giết người bất quá đầu chặn đất nhưng còn vũ nhục thi thể cũng có chút quá mức nhưng cũng không có người mở miệng vì lưu chính phong cầu tình bởi vì bất luận là nguyên nhân nào hắn cấu kết ma giáo đều là không tranh sự thật c h í n h ta bất lưỡng lập đây không có gì để nói nhiều mà l i ê n tại hồng nguyên n h u mày ở giữa hắn trong đầu đột nhiên vang lên lần nữa hệ thống vậy không có tình cảm cơ giới tiếng nhắc nhở k e n tung sơn phái cách làm để ngươi trong lòng mười p h ầ n khó chịu ngươi thu hoạch được một lần siêu thần cơ hội lựa chọn ngươi có phía dưới lựa chọn một không làm để y tới mặc kệ hành động có thể đạt được không trọn vẹn tiên tiên cấp võ học quý hoa bảo điện hai ngăn cản đối phương vũ nhục thi thể hành vi có thể đạt được tiên thiên cấp khổ luyện công pháp long tượng bàn m ờ công cái này cũng được ta chọn hai hồng nguyên thần sắc xứng sở lập tức không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng bất luận là trước kia bảy mươi hai đường tịch ta kiếm phổ vẫn là lần này quý hoa bảo điện hắn đều không có bất cứ hứng thú gì hắn cũng không muốn khi một cái chỉ có tứ chi bất nam bất nữ mà tại hồng nguyên làm ra lựa chọn thì đinh miễn đã đem một thanh trường kiếm vứt xuống lưu chính phong trước mặt hắn mục đích không cần nói cũng biết nhặt lên trường kiếm lưu chính phong sắc mặt tránh mệnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đinh miễn đinh sưu ngươi hỏi một chút đang ngồi các vị ta khi nào bước qua ngươi một mực là chính ngươi đang ép mình ha ha ha ha tốt tốt tốt lưu chính phong dơ kiếm tại cái cổ giữa nhìn bốn bề mình tự mình mời mà đến mấy trăm giang hồ hào kiệt thần sát thê lương cười khổ lên tiếng nhưng hắn cũng không có tự sát tại chỗ với lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên đứng tại nhạc bất quần bên cạnh thân hồng nguyên hồng thiếu hiệp lưu chính phong tại đây đa tạ hồng thiếu hiệp bảo đảm ta ra quyến tính mệnh này ân tình này lưu mộ không thể báo đáp chỉ có thể đem đây lưu phủ bên trong tất cả đều tặng cho thiếu hiệp ngươi xin mời hồng thiếu hiệp có thể tại sau khi ta chết có thể cho ta ra quyến một miếng cơm ăn cũng đem ta thi thể hỏa táng thành cho rơi tại đây hành sơn chi đ ỉ n h miễn bị người khác vũ đ ụ c n à y đại ân đại đức lưu mỗi suốt đời khó quên không trách lưu chính phong tâm o a n lưu phủ tất cả đều dựa vào hắn tại chống đỡ mà bây giờ hắn đã bị ngồi vững cấu kết ma giáo chi danh chốc lát hắn hôm nay bỏ mình cái kia lưu phủ tất cả sớm tối đều sẽ bị đông đ ả o võ lâm nhân sĩ chỗ chia cát hắn sư h u n h thiên môn đạo nhân đều bảo đảm chi không được lưu sư thúc n g u y ê tội gì khổ như thế chứ sư phụ đây hồng nguyên thần sắc xứng sở hắn không ngh lưu chính phong mình liền cầu hắn xuất thủ nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên sư phụ nhạc bất quần để hắn cho mình cầm cái chủ ý đây mười mấy năm qua hắn biết sư phụ sư nương hai người đau khổ chống đỡ lấy hoa sơn phái mười phần vất vả nhất là tiền bạc miệng ăn núi lờ bọn hắn gần như sắp muốn sơn cùng t h ủ y thận nhạc bất quần ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trước mặt đại đệ tử nhẹ giọng mở miệng nói đã lưu sư đệ tâm ý đã quyết vậy người đáp ứng a hiện tại hắn một bộ nghi hoặc t h như cái này đại đệ tử một thân tu vi là làm sao tới trước kia tất cả có phải hay không vân vân vân v â nhưng n nơi đây hiển nhiên không phải hỏi thăm những n à y địa phương nhìn thấy sư phụ gật đầu h ồ nguyên n g không do dự gật đầu cao g i ọ n g nói t ố t lưu sư thúc ngươi sự tình ta đáp ứng nhìn h ồ nguyên n g đáp ứng lưu chính phong tình cầu linh miễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi h ồ nguyên n g ngươi ngươi thật một điểm thể diện đều không nói ta biết ngươi kiếm nhanh hơn t i ề m điện thực lực ở chỗ này càng là không người có thể địch nhưng một người lại cường có thể mạnh hơn ta tung sơn mấy trăm đệ tử liên thủ đang khi nói chuyện hắn lại chỉ vào lưu phủ trong ngoài vô số võ lâm nhân sĩ ngươi lại cường lại ạ có thể m người h hơn nơi đây mấy trăm i kiệt liên a n n g g hồ hào thủ. chết t đèn g người cùng giáo bọn không họ, họ có mấy là tắt h ù nhập thổ vi an lưu sư thúc thi thể người mang không đi nếu không phải hai mươi năm tu thân dưỡng tính đ đạo đạo? Vụt vụt lên lên, xem ra ngươi thật là muốn cùng m i n h chủ đối nghịch ngươi hoa sơn phái không nghe mình chủ hiệu lệnh phải hay không nhớ muốn rời khỏi ngũ nhạc kiếm phái rời khỏi ngược lại không đến nỗi hầu nguyên n g cười lệnh nói nhưng ngũ nhạc kiếm phái là chúng ta ngũ đại môn phái lẫn nhau liên hợp hình thành liên minh cũng không phải ngươi tung sơn phái độc đoán minh chủ chỉ có tại đối mặt ảnh hưởng ngũ nhạc kiếm phái tồn v o n g đại sự bên trên mới có quyết đoán quyền lực mà không phải tùy tiện một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền lạm dụng minh chủ lệnh tùy ý can thiệp chúng ta cái khác tứ phái việc nhà còn có hôm nay các ngươi tại không thông biết hành sơn phái đường sư bá tình hùng dưới liền một mình tới cửa nhớ diệt lưu sư thúc cả nhà ai biết về sau có thể hay không lại tìm cái gì lý do liền giết đến tận ta hoa sơn phái giết đến tận thái sơn phái hàng sơn phái đâu h ồ nguyên n g cái k i a thanh â m trong trẹo lạnh lùng quanh quẩn ở đại sành bên trong nhưng thanh â m bên trong nội dung để đang ngồi thiên môn đạo trưởng định giật sư thái cùng nhạc bất quần sắc mặt cũng thay đổi lại biến trước đó bọn hắn vẫn không cảm giác được đến cái gì nhưng đi qua h ồ nguyên n g một điểm phát ba người thần sắc lập tức thay đổi theo lý mà nói phát hiện môn phái đệ tử cùng ma giáo có cấu kết hẳn là trước tìm đối phương trưởng môn mới phải nhưng tung sơn phái thế mà trực tiếp bao biện làm thay rết đến tận cửa này làm sao nhìn đều không bình thường đinh miễn không còn dám cùng hờ nguyên dây g i a tiếp sợ ảnh hưởng tới trưởng môn sư hinh chiếm đoạt ngũ nhạc kiếm phái lưu chính phong cấu kết ma đầu khúc dương là chính hắn chính miệng thừa nhận ta cũng cho qua hắn cơ hội nhưng hắn thà rằng tự tận ở này cũng không muốn dẫn cái kia khúc dương đi ra đây là hắn tự tìm thì tính sao các ngươi một đám phế vật tìm không thấy khúc dương liền chuẩn bị hạ lưu dùng lưu sư thuốc thi thể đi hấp dẫn đối phương đây cùng ma giáo người còn có cái gì khác nhau nhìn ánh mắt nguy hiểm hưng nguyên đinh miễn không dám lấy mạng thành công phương có thể hay không cho hắn một kiếm chỉ có thể chịu thua nói ngươi hưng nguyên ta nhớ kỹ ngươi lưu chính phong tự mình hại mình đi ta tung sơn phái tự sẽ tìm tới khúc dương để cho các ngươi tại trên hoàng tuyền lộ có cái mà bạn khen. chúc mừng ký chủ bảo trụ lưu chính phong thi thể thu hoạch được tiên tiên cấp k h ổ luyện công pháp long tượng bản mật công theo đinh m i ệ n không còn yêu cầu lưu chính phong thi thể hệ thống lập tức phán định hồng nguyên đạt đến điều kiện có thể tùy thời rút ra long tượng ba nhược công môn này thần điêu hiệp lữ bên trong đỉnh cấp ngoại công đa tạ hồng thiếu hiệp đại ân đại đức lưu chính phong chỉ có thể kiếp sau lại báo lưu chính phong k h é c quát một tiếng trường kiếm trong tay trực tiếp trượt hướng mình cãi cổ về phần tung sơn phải tìm tới khúc dương khúc dương thật muốn tốt như vậy tìm sợ là sớm đã bị tháo thành tăng k h i bang một cục đá đột nhiên hành không bay ra trực tiếp đánh rơi đánh lệnh ư u c h hồ sùng lao ra mục đích rất đơn giản đó là đem tiêu vi cầm g a o cho lưu chính phong nhưng bởi vì hầu nguyện can thiệp hắn cũng không có nói ra đó là khúc dương giao cho hắn mà nhìn thấy tiêu vi cầm lưu chính phong ánh mắt biến đổi đẩy ra lệnh hồ sùng lập tức bay thẳng bên ngoài phủ mà đi hiển nhiên nhớ tại trước khi chết gặp lại khúc dương một mặt Chạy đi đâu? đ i n h m i ễ n c ù n g lần ụ c Bách g trì h t hoãn này để theo sát phía sau đinh miễn cũng đuổi theo đinh miễn thác tháp thủ đại khai đại hợp để ý đó là dốc hết toàn lực vừa vạn khắc chế lưu chính phong bách biến thiên h u y ễ n vân vụ mười ba thước đây cũng là tả lanh t h i ề n vì sao để hắn dẫn đội đến đây hành sơn thành nguyên nhân tại lục bách trợ giúp giới vẹn vẹn mấy chiều giữa đinh miễn liền một trưởng làm vỡ nát lưu chính phong trong tay thiết kiếm bình thường sau đó trưởng lực trực tiếp nện ở hắn ngực để hắn phun ra một ngụm máu tươi ngay tại đinh miễn chuẩn bị một trưởng kết quả lưu chính phong thì s i ê u s i ê u s i ê u tương đạo gấp rút tiếng xe gió đột nhiên vang lên đinh miễn cùng lục bách biến sắc lập tức lách mình né tránh mà bọn hắn cũng thấy rõ phóng tới đó là vật gì hát huyết thân trâm là ma giáo người tất cả m nhìn thấy r ê xuất hiện thân ảnh giàn mua đinh miễn cùng lục bách lập tức gầm thét lên tiếng trực tiếp xả thân rết đi lên xung quanh đông đảo tung sơn phái đệ tử cũng đi theo vây kín mà lên cái gọi là xong quyền nan địch tứ thủ mấy trăm tung sơn trong hàng đệ tử ba tầng ba tầng ngoài đem hai người bao bọc vây quanh lại thêm linh miễn cùng lục bách hai cái này nhất lưu hậu kỳ cao thủ tùy thời mà động vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ khúc dương cùng lưu chính phong liền riêng phần mình trúng một cái trọng trường mắt thấy tình thế không đúng khúc dương đẩy ra lưu chính phong trong tay trong tay háo liên tiếp bắn ra từng cây mang theo gai ngược máu màu đen độc c h â m lít nha lít nhít chừng mấy chục cây nhiều là hát huyết t h ầ n c h â m tránh ra lục bách biến sát xả thân tránh ra đồng thời cũng mở m i ệ n g nhắc nhở những người khác đáng tiếc không phải ai đều có cái kia dạng tốt khi công trong n á y mắt từng tiếng kêu t h ẳ n ngay tại trong đám người liên tiếp truyền ra tung sơn phái đệ tử cũng theo đó ngã xuống mạ từng cái sắc mặt biến thành màu đen nhất thời nửa khắc ở giữa liền miệng phun máu đen một mệnh ô hô mà thưa này khoảng cách khúc dương cùng lưu chính phong đã biến mất tại lưu phủ bên trong tại đám người bên ngoài còn có hai bóng người cũng cùng theo một lúc biến mất không còn t â m tích h ồ nguyên n g lệnh hồ sung không ai biết hai người là lúc nào biến mất lại l ạ như thế nào biến mất hành sơn thành bên ngoài dưới một cây đại thụ h ồ nguyên n g yên tĩnh đứng ở nơi đó phản phất tại trở lấy cái gì ở bên người hắn lệnh hồ sung đang ngồi nghiêng ở dựa vào thân cây một mặt n h a răng trợn mắt nhìn trước mặt hờ nguyên nói đại sư huynh thật sự là thâm tàng bất lộ a không có cái gì giấu không giấu ta chỉ là không thích tranh đấu thôi lời này của ngươi ta thư bản thân lên núi bắt đầu liền không có thấy đại sư huynh ngươi động đại giận mỗi ngày cũng là trốn trong xó ít ra ngoài một bộ không hỏi thế sự bộ dáng nếu không phải biết ngươi tuổi tác ngươi thật đúng là giống như là một cái thế ngoại cao nhân a a a mà liền tại sư huynh đệ hai người nói chuyện phiếm thời điểm thị lực kinh người hồng nguyên đã thấy hai bóng người cực tốc xông ra hành sơn thành hướng về nơi xa thâm sơn mau chóng đuổi theo vẫn là lao ra ngoài sau vậy liền đi nghe một chút truyền thuyết bên trong cầm tiêu tuyển n ệ tiếu ngạo g i a hồ chương hai mươi hồng nguyên chi danh oanh động võ lâm tại hồng nguyên phát hiện khúc dương cùng lưu chính phong hai người thân ả n h thì lệnh hồ sung còn tại l i ễ u lo không ngừng hỏi đến sư minh ngươi xác định khúc dương trưởng lão cùng lưu sư thúc thật có thể xông ra trùng vây chạy thoát không có gì xác thực không xác định tùy ý suy đoán một cái mà thôi hồng nguyên thuận miệng qua loa một câu về sau liền chỉ vào nơi xa cực dương trốn mau cách hai đạo hắc ảnh nói khẽ nhìn đây không phải đi ra nhà đứng lên chúng ta cần phải đi đi ra khúc dương tiền bối bọn hắn lao ra ngoài ở đâu lệnh hồ sung thần sắc vui vẻ vội vàng đứng người lên nhìn về phía hồng nguyên chỉ vào phương hướng đáng tiếc bản thân bị trọng thương hắn ngũ quăn lui bước nghiêm tr lệnh hồ sung trong h ấ y cái kia đã ờ i xa h lúc nhất thời có chút xấu hổ ấp úng nhưng rất nhanh hắn liền thần sắc xứng sở nhìn trên người mình mới tinh quần áo hơi nghi hoặc một chút lên tiếng dò hỏi không đúng đại sư hình ta thay quần áo à ngươi thấy thế nào thấy ta trên thân đao kiếm tổn thương ngay cả r ộ n g hẹp đều có thể biết đi thôi một hồi không đ ổ i kịp đáng tiếc h ồ n g nguyên cũng không tính nói cho hắn biết nguyên nhân đã nhanh chân đi thẳng về phía trước hắn cũng không thể nói cho đối phương biết mình thần cơ diệu t o á n tính tới a đại sư minh chờ ta một chút nhìn h ồ n g nguyên nhanh chóng rời đi thân ảnh lệnh hồ sung hét to một tiếng lập tức kéo lây trọng thương thân thể cấp tốc đi theo đáng tiếc bất luận hắn như thế nào thôi động kinh công thủy trung cùng hầu nguyên cách xa nhau một đoạn không dài không ngắn khoảng cách làm sao đều truy trì không lên hồng nguyên cũng không có thi triển cái gì cao thâm k i n h công mới chỉ là hoa sơn phái cơ sở nhất hoa sơn k i n h thân quyết mà thôi thậm chí ngay cả chân khí cũng không có đụng tới mảy may lúc trước hắn đang xuất thủ đối phó phí bân thì liền đã nghĩ kỹ nên như thế nào giải thích mình thực lực cái kia chính là cường đại nhục thân hắn từ đầu tới đôi u cũng không có đụng tới qua bất kỳ nội lực cùng chân khí càng không có thi triển qua bất kỳ võ học chiêu thức toàn bộ nhờ tự thân cái kia tiên thiên cấp khủng bố nhục thân chi lực chạm ra cái kia một kiếm Phải hổ biết, mặc dù không i ế u l ngâm cần h ỉ là t i tiên thiên hạ phẩm cấp khổ luyện công pháp, nhưng này cũng là bất kỳ võ học chiêu thức vẹn vẹn dựa vào nhục thân vung vầy trường kiếm cũng đủ để nhanh để nhất lưu thậm chí siêu nhất lưu cao thủ cao thủ không có lực phản kháng chút nào mà ngoại trừ tốc độ công kích nhanh hắn lực lượng đồng dạng khủng bố nếu quả thật có người có thể kịp phản ứng ngăn tại hắn công kích lộ tuyến bên trên vậy bọn hắn liền sẽ biết như thế nào dốc hết toàn lực đương nhiên nhục thân cường đại chạy đứng lên tốc độ tự nhiên cũng hết sức nhanh chóng dù là chỉ là thi triển cấp thấp nhất hoa sơn khinh thân quyết tốc độ kia cũng lướt nhanh như gió khủng bố tuyệt luân về phần cường đại như thế nhục thân l ạ i như thế nào đến đương nhiên là trong núi trong lúc vô tình n n kỳ l ạ trái cây lệnh hồ sung muốn đuổi kịp hắn luyện thêm mấy chục năm rồi nói sau hành sơn thành l ư phủ tại hồng nguyên cùng lệnh hồ sung đi theo khúc dương cùng lưu chính phong sau khi rời đi không bao lâu mới từ đại chiến bên trong l lập tức phát hiện mình n g u hiếm nhị sư huynh lệnh h g sùng chẳng biết lúc nào thế mà không thấy thân ảnh nhị sư huynh đâu nhị sư huynh mới vừa không phải còn ở lại chỗ này a đại sư huynh làm sao cũng không thấy đúng vậy a đại sư huynh cùng nhị sư huynh làm sao đều không thấy theo nhạc linh san lên tiếng hỏi thăm một đám hoa sơn phái đệ tử lập tức bốn phía tìm kiếm đứng lên đáng tiếc cái gì cũng không tìm được mà đa mưu túc trí nhạc bất quần tắc ánh mắt n g ư n g tụ ánh mắt ngăn không được nhìn về phía trước đó khúc dương lưu chính phong hai người chạy trốn p ư ơ n g hướng bất quá hắn cũng không nói gì cũng không thể nói hiện tại hắn còn không có biết rõ ràng hồng nguyên cái này đại đệ tử trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì đây hết thể đối với hắn hoa sơn phái lại có gì ảnh hưởng hắn cái này đại đệ tử tu vi hắn thật sự là nhìn chi không hiểu hắn trên thân nội lực ba động yếu đáng thương cũng liền tương đương với tam lưu đ ỉ n h phong khoảng trình độ trên giang hồ cơ bản cũng là hạng chót tồn tại nhưng hắn trước đó chỗ c h ả m ra cái k i a một kiếm ngay cả nhất lưu hậu kỳ phí bân đều không có chút nào sức chống cự hắn tự hỏi đổi thành mình sợ cũng là đồng dạng kết cục thực lực này cũng có chút quá mức kinh khủng hắn tự hỏi đó là tại đối mặt thiếu lâm p ư ơ n g chính đại sư võ đạo、trường. thậm chí là ma giáo giáo chủ đồng phương bất bại hắn tự tin cũng có thể tiếp vài chiều không có khả năng không có lực phản kháng chút nào nghĩ đến đây nhạc bất quần trong mắt thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp cũng ở trong lòng lẩm bẩm xem ra tại làm rõ huyên nhi thực lực trước đó tìm kiếm tịch tà kiếm phổ chỉ có thể trước tạm thời áp sau không chỉ là nhạc bất quần theo lưu chính phong cùng khúc dương chạy trốn lưu phủ bầu không khí cũng không còn dương cùng bạc kiếm hàng sơn định giật sư thái thái sơn thiên môn đạo nhân không động n a mi chờ chút đông đảo cùng nhạc bất quần quen biết trưởng môn nhân một phái n h o nhao mở miệm chúc mừng hắn giấu thật là thâm. nhạc bất quần chỉ có thể có chút xấu hổ ứng phó mà trong đó sắc mặt khó có nhất không thể nghi ngờ là tung sơn phái người cùng thanh thành dư thương hải tung sơn phái là bởi vì h ồ n g nguyên hoàn toàn là dẫm lên hắn tung sơn phái trên đầu vị sắc mặt có thể đẹp mắt mới gặp q u dư thương hải nhưng là bởi vì lệnh hồ sung cùng tịch tà kiếm phổ lệnh hồ sung giết hắn môn hạ tứ đại đệ tử một trong la nhân kiệt hắn cũng phía trước không lâu bị thương nặng đối phương song phương cơ hồ thành tự thủ mà nhạc bất quần cùng hắn đồng dạng đều muốn tịch tà kiếm phổ nếu như hắn cổ động hầu người đi nhà trống chỉ còn lại có、Lưu、Chính Phong ra quyến cùng Phong Hoa Phái quyến Sơn người. lại Lưu ra mà ặ c Chính chính cả cho cũng cho cơm cho dù dù Hồng nguyên đã rời đi, nhưng Lưu chính Phong Phụ Hồng Hồng Phụ Nguyên miệng nói, muốn Nguyên, Nguyên người miếng ăn, nên Lưu Lưu đều Lưu đã đi, đem đưa để rời l đám một tất hắn đã rời đi, rời theo u n Sơn g p á dám i lại cũng cử cây không động quyến lông Phụ h một Mà Lưu ra tơ. t mấy trăm võ lâm hảo kiệt riêng phân mình rời đi hồng nguyên chi danh cũng cấp tốc trên giang hồ truyềnền ra đủ loại tin tức bay lời trời thậm chí có người nói hắn đã luyện thành bảy mươi hai đường tịch tà kiếm phổ mới có thực lực như thế còn có người hữu i bại đánh đồng ở trong đó không thiếu người ể u chuyện cùng hắn phương đánh không h đồng đồng trong đem đó bất ở tâm cố ý trợ giúp kết quả tỷ như tung sân phái lại tỷ như thanh thành phái các phái khác sợ cũng đồng dạng đều trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa dù sao ai cũng không muốn giang hồ bên trên lại xuất hiện dạng này một vị khủng bố cờ ư n giả g giang hồ người vì cơ bản liền ba chuyện một là thần công bí tịch hai là vàng bạc mỹ nữ ba là vô tận uy minh nhất là tên từ xưa văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị mà người hữu tâm đem hồng u y ê n cùng đồng phương bất bại cái này giang hồ đệ nhất cường giả đánh đồng kỳ tâm không cần nói cũng biết chương hai mươi mốt cầm tiêu hợp tấu t i ế u ngạo giang hồ hành sơn chỗ sâu hồng nguyên cùng lệnh hồ sung đứng tại một tòa không lớn đỉnh núi yên tĩnh nhìn phía xa một tòa giấu ở trong núi rừng rậm bên trong nhà lá đại sư minh đây đều ba bốn ngày chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu a mấy ngày nay ta tại xung quanh đã phát hiện rất nhiều tung sơn phái đệ tử bóng dáng bọn hắn đang tại bốn phía trắng trận tìm kiếm khúc dương tiền bối cùng lưu sư thúc tung tích đâu trên một tảng đá lớn lệnh hồ s u n buồn bực ngán ngẩm nằm ở phía trên uống từ ngụm lớn lấy không biết từ chỗ nào làm ra rượu trong miệm còn không ngừng bụng người thường thế như thế nào ít uống rượu một chút chuyện đó đối với người thường thế không tốt nhìn miệng không ngừng lệnh hồ sung hồng nguyên lắc đầu nhẹ giọng nhắc nhở nói nhưng hắn cũng chỉ là tùy ý nói một chút hai người quen biết cũng gần hai mươi năm đối phương cái gì tính tình hắn đã sớm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa hắn biết đối phương căn bản nghe không vào quả nhiên như hắn sơ liệu đối với hắn quyết bảo lệnh hồ sung một điểm đều không để trong lòng tùy ý qua lo a nói đa tạ sư huynh quan tâm đây một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại rất nhanh liền có thể tốt đối với lệnh hồ sung cái này phóng đáng lãng tử mà nói sông sáo giang hồ có hai kiện đồ vật không bỏ xuống được một là rượu hai là kiếm dù là lại khó hoàn cảnh chỉ cần có rượu uống hắn đều sẽ không sợ ân rốt cuộc đi ra xem ra là hoàn thành a cái gì đi ra là khúc dương tiền bối cùng lưu sư thúc ta đi qua nhìn một chút thương thế đã chuyển tốt rất nhiều lệnh hồ sung xoay người mà lên lập tức thấy được hai lớn một nhỏ ba đạo thân ảnh từ đằng xa nhà lá bên trong đi ra thần sắc vui vẻ lệnh hồ sung lập tức thi triển khinh công hướng bên kia nhanh chóng mà đi mà cái kia ba đạo thân ảnh chính là khúc dương lưu chính phong cùng khúc dương tôn nữ khúc phi yên chỉ thấy ba người cất bớt giữa liền leo lên hai tòa lần cận trong núi tiểu phong sau đó từng đoạn công chính bình thản tiếng đàn chậm rãi vang lên tại tiếng đàn bên trong còn kèm theo đẹp và tĩnh mịch tiếng tiêu cả hai liên tiếp liên miên bất tuyệt quanh quẩn tại sông núi giữa thiên địa nhất thời ôn nhã h u y ể n chuyển nhất thời sát phạt quả đoán phảng phất một hỏi một đáp thể hiện tất cả giang hầu ngươi lừa ta gạt cùng gió tanh m ư a máu mà theo cầm tiêu c h i âm vang lên đứng ở đằng xa đỉnh núi h ư n g nguyên nhìn thấy một đạo thân mang màu tím đen váy gạc duyên dáng thân ảnh cấp tốc từ trong rừng xông ra chậm rãi dừng lại tại hai người cách đó, không xa đó chính là ma giáo thanh cô nhậm doanh doanh. t i ế u ngạo giang hồ thiên mệnh nữ chính một cái dám yêu dám hận kỳ nữ tại nhậm doanh doanh sau khi xuất hiện không lâu từng đạo thân mang tung sơn phái phục sức người cũng đi theo từ bốn phương tám hướng x u n g ra hướng về tiếng đàn chỗ phóng đi đáng tiếc đây đều là một ít cá tô nhỏ tất cả đều bị nhậm doanh doanh ngăn cản tại chỗ cũ không ngừng bị đờ nhờ ngã trên đất cách quá xa hờ nguyên cũng không biết những người này sống hay chết rất lâu khúc tất mà nhậm doanh doanh còn tại cùng đông đảo tung sơn phái đệ tử chiến đấu một mặt say mê hờ nguyên chậm rãi lấy lại tinh thần có chút sợ hai thán phục lẩm bẩm t i ế n n ạ o giang hồ thật là mỹ diệu âm luật, không ngổn công ta chờ ở đây nên đi chấm dứt lưu chính phong cuối cùng nguyện vọng hồng nguyên cũng không chỉ là tới nghe truyền thuyết này bên trong tiếu ngạo giang hồ khúc hắn còn muốn hỏa táng lưu chính phong cũng đem thi cốt vùng đến hành sơn c h i đỉnh đối với khúc dương lưu chính phong là cái thế gian khó tìm chi âm diệu hưu nhưng đối với hành sơn phái đối với lưu phủ đám người lưu chính phong cầu thì không phải vì một ngoại nhân mà hại chết mấy chục cái thân nhất người hắn đáng chết còn có khúc phi yên một cái mười sáu mười bảy tiểu nữ ba hoa, hoa cũng không đáng chết tại tung sơn phái trong tay chỉ bất quá nơi đây vốn nên xuất hiện phí bân đã bị hắn chặt đứt một đôi tay khẳng định là không thể nào lại xuất hiện hắn cũng không biết tung sơn thập tam thái bảo bên trong cái nào sẽ đến lại hoặc là không ngừng một cái l ạ n g y ê n không một tiếng động giữa h ồ n g nguyên thân ảnh liền biến mất tại đỉnh núi chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới tòa kia giấu ở trong rừng nhà tranh phụ cận nhưng hắn cũng không có vội vã hiện thân người có tên cây có bóng hắn dám đánh cực tung sơn phái mọi người thấy hắn ở chỗ này sợ là căn bản cũng không dám lại hiện thân rất nhanh vọng động nội lực lệnh hồ sung liền vết thương cũ tái phát bị khúc phi yên dịu vào nhà tranh bên trong mà chờ khúc phi yên đi ra thì hai bóng người đã một trái một phải ngăn tại bên ngoài t ố t đ ề u người đến chính là tung sơn thập tam thái bảo bên trong đinh miễn cùng lục bách nhưng hai tính h mắt tinh hồng nguyên còn cảm giác được nơi xa còn có một đạo thân ảnh đang tại nhanh chóng chạy đến hành sơn trưởng môn mạc đại tiên sinh sao lần này tới thế nhưng là so phí bân càng mạnh đinh miễn cùng lục bách hắn sợ là ngăn càng không nổi biết rõ nguyên tắc hồng nguyên suy đoán đó phải là trước đó tại rửa tay trậu vàng trên đại hội chưa từng hiện thân hành sơn phái trưởng môn mạc đại tiên sinh khúc Dương. để mặc lại đinh miễn cùng lục bách hai người không nói nhảm trực tiếp xả thân thẳng hướng vốn là bản thân bị trọng thương cúc dương lưu chính phong hai người lưu chính phong hai người lập tức để khúc phi yên đi trước đáng tiếc tính cách cương liệt khúc phi yên không nghe khuyến cáo trực tiếp rút kiếm công tới đáng tiếc võ công quá kém trực tiếp bị lục bách một trưởng vỗ bay ra hơn một trượng xa miệng phun màu tươi qua trong dây lát liền mất đi cũng may mắn là lục bách nếu là đ ổ i thành trưởng lực càng hơi t r ầ m xuống hơn trọng đinh miễn sợ l à một trưởng này liền có thể để hắn quy thiên đây cũng là lục bách muốn thật sự là đinh miễn xuất trưởng hồng nguyên coi như không xuất thủ không được Theo khúc phi nhìn ngã xuống đất, trọng đất, t ư người trước người thường. ơ Sơn Sơn n lệnh sung xông nhà tranh, ngăn đáng cùng Tùng đinh miễn cùng lục bách tâm đồng dạng tàn nhẫn. Nhất là Hồng Nguyên chặt đức phí bân một đôi tay, để bọn hắn hận n g lập là Lục là hổ hai phái Thập Thái Bách chặt phí Hoa phái h cửu tức tại tiếc, Tam tâm một tay, đức đôi ra đối với để Bảo, dị thường. Nhìn thấy l ẻ loi một mình lệnh hồ sung lục bách lập tức hướng hắn đánh tới muốn trước cho hắn phí sư đệ thu chút lợi tức nhưng đây chỉ là nhất thời ba người đều bản thân bị trọng thương nhất là khúc dương cùng lưu chính phong hai người tâm mạch đã đức toàn bộ nhờ thâm hậu nội lực chống đỡ lấy không ngã xuống hiện tại toàn lực xuất thủ t ổ n hao nội lực nghiêm trọng căn bản không chống được mấy hiệp tăng thêm bên cạnh còn có c à n g mạnh đinh miễn nhìn chằm chằm ba người có thể nói là thu được về châu chấu ngày đ ắ t không được mấy lần ngay tại lệnh hồ sung chuẩn bị la lên mình đại sư minh ra tay giúp đỡ thì một trận trầm đổng nhị hồ âm thanh đột nhiên vang lên nghe được âm thanh bốn người lập tức tách ra nao nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng mặc sư h u n h lưu chính phong lập tức nghe ra đây quen thuộc nhị hồ âm thanh xuất từ người nào chi thủ đinh miễn cùng lục bách tắc vướng mày cũng vận chuyển nội lực cao giọng hướng là hành sơn phái mạc đại tiên sinh sao đã đến vậy liền hiện thân gặp mặt ta a a là tung sơn phái đinh sư huynh cùng lục sư huynh a tả minh chủ luôn luôn được không theo một đạo g i á n mua âm thanh v a n g lên một đạo thân mang trường bảo màu xám thân ả n h cấp tốc từ nơi không xa trong rừng đi ra bước nhanh giữa liền đi tới mấy người trước mặt chương hai mươi hai lại ra tay giết không tha nhìn thấy đến gần mạc đại tiên sinh một bên đinh miễn chậm rãi chắp tay nói mạc đại tiên sinh ta sư huynh tốt nhất nhưng ngươi sư đệ lưu chính phong cùng ma giáo yêu nhân cấu kết hiện tại nhân tăng cũng lấy được mạc đại tiên sinh ngươi nói nên xử trí như thế nào nên g i ế t nên g i ế t cầm trong tay nhị hồ mạc đại tiên sinh một bên đi về phía trước một bên hung ác vừa nói nói ông bang một đạo l ạ n h leo kiếm quang đột nhiên xuất hiện lấy cực nhanh tốc độ bay thẳng đinh miễn mà đi đạo kiếm quang kia không chỉ có tốc độ cực nhanh với lại cực kỳ ẩn nấp giấu ở trên một cây đại thụ h ở nguyên n g nhìn cái k i a một đạo cực kỳ ẩn nấp kiếm quang ánh mắt sáng lên n h ì n không được ở trong lòng lẩm bẩm dây cung bên trong tàng kiếm kiếm phát tiếng đ à n thú vị đáng tiếc đinh miễn không phải phí bân đinh miễn danh xưng thác thác thủ một thân trưởng pháp không chỉ có thế đại lực trầm với lại phòng ngự cực mạnh vừa vặn khắc chế tung sơn phái bách biến thiên h u y ễ n v â n vụ một ư ơ i ba thước suy chỉ thấy lặng yên không một tiếng động giữa kiếm quang trợt lóe lên nhưng cảnh giác tâm rõ ràng so phí bân càng mạnh đinh miễn cơ hồ phản xạ có điều kiện một trường v ỗ tới bất quá một cái tụ lực rất lâu lại công kích tấn nấp một cái khác mặc dù kịp thời xuất thủ nhưng vẫn là có chút vội vàng cho nên đinh miễn mặc dù chặn lại m ạ c đại tiên sinh lặng yên không một tiếng động một kiếm để hắn miễn bị họa sát thân nhưng hắn đồng dạng không dễ chịu cái tia đánh ra bàn tay trực tiếp bị chém đứt ba ngón tay mình ngực cũng bị kiếm quang hoạch xuất ra một đạo rư nồng đ ậ m máu tươi trong nháy mắt như suối tuôn r a a thả tay kịch liệt đau đớn lập tức để đinh miễn kêu lên thảm thiết đinh sư h i n h lớn lao ngươi lại dám ám toán ta sư h i n h để m ạ n g lại một bên đang cùng lệnh hồ sung ba người rằng c o lục bách lập tức sắc mặt đại biến trong nháy mắt phi thân đến đinh miễn bên cạnh l i ế c nhìn mình sư h i n h thương thế h é t giận dữ một tiếng trực tiếp rất kiếm sát hướng về phía mạc đại tiên sinh bọn hắn không nghĩ tới theo như đồn đại luôn luôn cùng lưu chính phong không hợp mạc đại tiên sinh thế mà lại vì đó ra mặt đi đánh giết hắn tùng sơn phái người lục bách tốc độ cực nhanh trong tay một thanh trường kiếm trong nháy mắt đâm thẳng mạc đại tiên sinh mà đi hắn mặc dù danh s ư n g tiên hạ thủ nhưng một thân kiếm pháp đồng dạng đang phong tạo cực phối hợp cái kia cường đại khinh công thân pháp khiến cho hắn như một cái nhảy múa tiên hạ trên dưới tung bay kiếm quang như mưa mạc đại tiên sinh đồng dạng không cam lòng yếu thế giấu tại nhị hồ bên trong trường kiếm chẳng biết lúc nào đã rơi vào trong lòng bàn tay c ũ n g tại qua trong dây lát liền hóa thành từng đạo mê ly kiếm quang như mây như sương tựa như ảo n g ộ n nhanh như quỷ mị bay thẳng đánh tới lục bách mà đi chỉ là trong nháy mắt hai người kiếm quang liền đụng vào nhau bắn t keng hai đạo kiếm quang điên cùng đụng c h ạ m lấy một kiếm so một kiếm nhanh chóng một kiếm so một kiếm xào trá hai mắt hạ âm khớp nối toàn thân các nơi yếu h u y ệ t hai người chỗ công chỗ tất cả đều là có thể một k í c h trí mạng bộ vị yếu hại không có bất kỳ cái gì dư thừa hiểu rõ động tác một màn này nhìn hồng nguyên thần sắc nghiêm trọng như có điều suy nghĩ hắn nhớ tới kiếp trước tại trong tv nhìn thấy một câu v õ công chính là kỹ thuật giết người h ắ n từ ngày đản sinh lên cũng chỉ có một mục tiêu giết chết đối thủ dùng bất cứ thủ đoạn nào mà bây giờ đối diện chiến bên trong hai người rất tốt cho hồng nguyên lên bài học lúc này điên cuồng đối chiến bên trong hai người cơ hồ hiện lên thế lực ngang nhau thái độ b ố n phía tung hoành kiếm qua người n g sống đường gần khiến người khác căn bản tìm không thấy nhúng tay cơ hội bất quá so ra mà nói lục bách càng thêm tuổi trẻ năm nay cũng liền năm mươi tuổi trên d ư ớ i mà mạc đại tiên sinh đã tuổi gần thất tuần cho nên theo thời gian chuyển rời mạc đại tiên sinh thể lực từ từ chống đỡ hết nổi trường kiếm trong tay tốc độ cũng từ từ trở nên trượm suy không bao lâu mạc đại tiên sinh n g ự c liền nhiều hơn một đạo kiếm thương màu đỏ tươi máu tươi trong nháy mắt c h ẳ n ra chậm dãi thẩm thấu hắn quần áo sau đó đó là đạo thứ hai đạo thứ ba sư minh đừng sư bá mắt thấy tình huống không đúng lưu chính phong cùng lệnh hồ sung hét lớn một tiếng lập tức mang theo khúc dương cùng một chỗ rất kiếm sát hướng về phía chiến đoàn đáng tiếc ba cái t r ọ n g t ư ơ n g người căn bản không ngăn cản được lục bách mấy chiêu một bên mới vừa ngừng lại thương thế đinh miễn cũng đi theo rất kiếm sát ra thế muốn báo đoạn chỉ mối thủ tình thế cơ hồ trong nháy mắt lâm vào tuyệt điệp ị a Lúc l này, Hồng Yên trong đầu ạ lần lên nữa vang h thống tiếng nhắc nhở. Khen. Ngươi s vận mệnh tiên định mặc kệ phát triển không dành để ý có thể đạt được tiên t i ê n cấp võ học cảm nhiên tiêu hồn trường hai xuất thủ đánh giết địch đến cứu sư đệ lệnh hồ sung có thể đạt được tiên t i ê n cấp thần binh lợi khí huyền thiết trọng kiếm h ồ nguyên n g còn chưa kịp làm ra lựa chọn mắt thấy tình thế không đúng lệnh hồ sung đã lên tiếng cầu cứu rồi đại sư huynh ngươi lại không ra tay cũng chỉ có thể cho ngươi sư đệ t à n h ạ t xác chọn hai không do dự h ồ nguyên n g trong lòng hơi đ ộ n g làm ra lựa chọn đồng thời đối giới chân đại thụ đầm mạnh thân hình trận lóe bay thẳng đối chiến bên trong đám người mà đi người chưa đến tiến tới trước đinh miễn lục bách hai người các ngươi thật lớn lá gan lại dám đánh giết sư đệ ta khủng bố sóng âm trong nháy mắt vang vọng hư không đem xung quanh cây t ố i đều chấn hoa hoa tác hưởng không tốt là h ồ nguyên n g hắn thế mà cũng ở nơi đây đi mau nghe được âm thanh đinh miễn sắc mặt đại biến lập tức nổi giận gầm lên một tiếng tự thân tắc không chút do dự bay thẳng nơi xa sơn lâm mà đi lục bách sắc mặt đồng dạng k h ó coi cũng không chút do dự theo sát phía sau hiển nhiên h ồ nguyên n g trước đó đối với phí bân chạm ra cái tiêm ộ t kiếm cho bọn hắn lưu lại thật sâu bóng mờ muốn đi các ngươi đi sao hờ nguyên âm thanh cấp tốc từ xa đến gần chỉ thấy hắn thân hình như trợ hiện lên một đạo thẳng tắp dây dài không có bất kỳ cái gì mượn lực bay thẳng đinh miễn cùng lục bách mà đi nhìn không trung cực tốc lao vùn vụt mà qua thân ảnh mặt đại tiên sinh một mặt khiếp sợ lên tiếng kinh hô đây là cái gì khinh công loại tốc độ này thật là khủng khiếp mấy người khác đồng dạng sợ h a i thán phục dị thường nhưng bọn hắn không biết là h ồ nguyên n g thi triển cũng không phải là bất kỳ khinh công cũng chỉ là đơn giản mượn lực vọt tới trước m à t h ô i chỉ bất qua hắn mượn lực đủ lớn để hắn nhìn như cùng ở tại không trung phi hành đồng dạng mà lúc trước hắn chỗ dấm khỏa kia hai người vây quanh đại thụ lúc này đã chia năm sẻ bày ra tại đinh m i ễ n cùng lục bách mới vừa tới đến đất chống biên giới rừng cây bên cạnh chuẩn bị đi vào thì hồng nguyên đã như một viên sao vang chuyển đến đến phía sau bọn họ chết hai người cũng đã sớm nghe được hồng nguyên bay nhanh bên trong phát r a bén nhọn tiếng xe gió không có chút gì do dự hai người gần như đồng thời quay đầu đâm ra ở trong tay trường kiếm tại trường kiếm sau đó còn riêng phần mình đánh ra một đạo t r ư ờ n g tình đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng tăng tốc độ trước mặt tất cả chống cự đều là p h i công b a n g b a n g hồng nguyên chỉ là tùy ý vung vẩy hai lần trong tay vỏ kiếm liền trực tiếp đem hai người công kích mà đến trường kiếm đập bay ra ngoài sau đó trường kiếm xuất vỏ t r ậ t lõi lên chương hai mươi ba hưng chi sở trí giết m ộ t cao phong bang theo một tiếng kiếm minh h ồ nguyên n g trong tay trường kiếm trong nháy mắt trở vào bao hãn thân ảnh cũng chậm dai bay xuống trên mặt đất sau đó bịch bịch đinh miễn cùng lục bách thân thể lần lượt ngã nhào trên đất đầu thân tách rời chết không nhắm mắt đỏ tươi huyết dịch như suối thủy phun lên mấy mét độ cao n h u ộ n đỏ m ả n g lớn bãi cỏ theo hai người bỏ mình hờ nguyên trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng chúc mừng ký chủ thành công đánh giết đinh miễn cùng lục bách thu hoạch được tiên thiên cấp thần binh lợi khí huyền thiết trọng kiếm có thể tùy thời rút ra sau đó h ắ mấy ngày nay trên liền nhiều hơn một cái, cái u đã từng h i ế t t r nghe nói hồng nguyên chi danh mạc đại tiên sinh tắt chắp tay nói các hạ đó là hồng thiếu hiệp đi thật sự lắng nghe danh không bằng gặp mặt lao hạng ủ l a nhớ tới mình hành sân phái hiện tại cũng đến không người kế tục thời điểm mình tuổi ra lược suy mình sư đệ lại cấu kết ma giáo yêu nhân hiện tại tâm mạch đã đ ứ t không còn sống lâu nữa về phần còn lại các đệ tử đời thứ hai cũng không có một cái thành tài hắn cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt mình dưới cựu tuyển tân sư tại mạc đại tiên sinh cảm thán hành sơn phái tương lai thì lệnh hồ sung tắc một mặt hiếu kỳ kéo đi lên dò hỏi sư minh ngươi mới vừa một chiều kia bay ngang qua bầu trời là cái gì khinh công ta làm sao chưa bao giờ từng thấy bay ngang qua bầu trời hồng nguyên sửng sốt một chút sau đó tùy ý giải thích nói ngươi nói cái kia à đây không phải là khinh công chỉ cần ngươi khí lực đủ lớn ngươi cũng có thể làm đến đây không có gì không thể nói đây cũng là hắn chuẩn bị bại lộ một trong thủ đoạn hắn giải thích hiển nhiên cũng không có thỏa mãn lệnh hồ sung lòng hiếu kỳ lập tức mở miệng lần nữa d o hỏi khí lực đủ lớn có ý tứ gì t h ư a n h ư d ạ n g này hồng nguyên đ u ổ i phải hơi cong sau đó bản chân dùng sức vây anh trong nháy mắt đại điệu rung động phương viên mấy mét phạm vi bên trong trực tiếp hạ xuống nửa thước chi thâm mà hắn thân ảnh đã lần nữa vạch phá bầu trời qua trong dây lát liền xuất hiện ở mấy chục mét có hơn dưới một cây đại thụ sau đó hắn lại dùng sức đập mạnh lần nữa lách mình trở lại mấy người trước người đây, đây khủng bố một màn trực tiếp để bốn người khiếp sợ tại chỗ không phản bác được đây là người có thể làm được sự tình sao một cước đem phương viên mấy mét mặt đất d ấ m ra cái nửa thước bao sâu hô to cũng đem mình đưa đến ngoài mấy chục thước cái này cần cần bao lớn khí lực lại cần mạnh cỡ nào nhục thân mới có thể trèo trở vốn đang tưởng rằng thần công gì tuyệt nghệ lệnh bổ sung tại biết ngọn nguồn về sau lập tức đã mất đi hứng thú đây chính là tinh khiết khí lực đó là mệnh chết hắn cũng tu luyện không ra rất nhanh mặc đại tiên sinh liền cáo từ mà đi còn lại đám người tắc bắt đầu giải quyết tốt hậu quả công việc cứu chữa khúc phi yên vùi lấp đinh miễn cùng lục bách thi thể chờ, chờ làm xong tất cả về sau khúc dương cùng lưu chính phong như nguyên tắc đem t i ế u nạo giang hồ khúc phổ giao cho lệnh hồ sùng để hắn trên đời này cho bọn hắn tìm truyền nhân cũng để hắn đem trọng thương khúc phi y ê n giao cho thanh cô nhậm doanh doanh sau đó hai người tắt nhìn về phía hồng nguyên hy vọng hắn đem bọn hắn hai người cho cốt hợp rơi tại hành sơn tri đ ỉ n h khi lấy được hồng nguyên sau khi đồng ý lập tức dắt tay cười to ba tiếng song song tán đi một thân công lực tâm mạch đứt gây mà chết hồng nguyên tắt tuân thủ hứa hẹn đem hai người hỏa táng cũng đem cho cốt rơi tại hành sơn tri đình để bọn hắn vĩnh viên đi cùng mà tại hắn hỏa táng hai người thời điểm Nhầm d doanh doanh doanh doanh, tại hắn d o h tiên n lạng y thiên cảnh cái kia cường đại cảm giác giới lệnh hồ sung lúc rời đi lưu lại bên dưới vết tích là như vậy rõ ràng hắn căn bản không sợ hắn chạy mất mà hắn sở dĩ đi theo đi lên là bởi vì đằng sau còn có vừa ra vợ kịch hay cái kia chính là tắc bắc tên i còn một cao phong bức bách lâm chấn nam phu phụ thịt tà kiếm phổ hạ lạc lại vừa vặn để lệnh hồ sung bắt gặp không biết có thể hay không theo kịp không người hoang sân giữa hồng nguyên thân ảnh như một cái ngông trời tung hoành ở giữa tốc độ nhanh hơn tiềm điện thoáng qua đó là vài dặm chi điện lúc này trong rừng một tòa miếu hoang cách đó không xa lệnh hồ sung đang lảo đảo lần theo đường núi đi thẳng về phía trước theo tiếp cận hắn lập tức nghe được trong miếu đổ nát có âm thanh truyền ra lệnh hồ sung ánh mắt ngưng tụ mau tới trước lắng nghe tịch ta kiếm phổ m ộ t cao phong lâm trấn nam p u phụ không tốt mắt thấy một cao phong chuẩn bị một đao kết liêu lâm trấn nam phu phụ lệnh hồ sung không kịp ngậm nghĩ nữa lập tức cáo mượn vai hùn cao dọc Vạn b một cao phong người này vừa chính vừa tả làm việc tâm ngoan thủ lạc không từ thủ đoạn hắn rất là không thích cho nên hắn chuẩn bị ngoại trừ đối phương mà lúc này trong miếu đổ nát một cao phong nghe được nhạc bất quần liền tại phụ cận lập tức không còn dám dừng lại qua loa t ắ c trách lệnh hồ sung vài câu về sau trực tiếp từ trên tường một chỗ lô rách bên trong chui ra ngoài cấp tốc biến mất tại d ầ m d ạ p rừng cây bên trong đáng tiếc lần trì h o á n này hờ nguyên đã lặng yên không một tiếng động đi tới miếu hoang cách đó không xa cũng lập tức phát hiện chui ra ngoài một cao phong cũng theo sát phía sau đi theo mà chờ hắn mang theo một cao phong thi thể trở lại miếu hoang thì lâm chấn nam phu phụ đã toàn bộ bỏ mình nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hờ nguyên lệnh hồ sung mười phần k i ế p sợ mà nhìn thấy trong tay hắn thi thể càng là lên tiếng kinh hô đại sư huynh Một cao, cao được được được được p lệnh hồ sung mới chỉ là khiếp sợ một cái dù sao mình đại sư h u n h có thể một kiếm liền giết càng mạnh đinh miễn cùng đức bách chỉ là một cái một cao phong cũng không tính cái gì đại sư h i y n h ngươi làm sao tìm được ta thì ngươi còn không đơn giản Tốt, ta còn có việc đây một cao phong thi thể liền từ ngươi xử lý ta đi trước một bước hồng nguyên tiện tay vứt xuống một cao phong thi thể qua loa lệnh hồ sung một câu về sau liền lách mình b ọ t vào trong rừng biến mất vô tung đại sư minh đại sư minh n g ư ơ i đi đ â u a n g ư ơ i ai tính hô lớn vài tiếng không người sau khi trả lời lệnh hồ sung bất đắc dĩ lắc đầu xoay người lại xử lý lên lâm c h ấ n nam phu phụ cùng một cao phong thi thể lúc trước hắn ở trong rừng từng nhìn thấy sư phụ nhạc bất quần cùng dư thương hải giao thủ cho nên tại đơn giản sửa sang lại một cái thi thể về sau hắn liền tiến đến tìm kiếm đại bộ đội hồng nguyên xác thực còn có chút việc lúc này hắn đã trở lại hành sân thành hắn là tới đón tay lưu p h ụ tục ngữ nói một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán xuyên việt đến cái thế giới này đã hơn hai mươi năm hồng nguyên ngoại trừ phía trước m ộ ư ơ i năm hàng năm có thể thu hoạch được một chút tiền mừng tuổi bên ngoài lại đằng sau có thể nói là nghèo rất m ù n g tơi mà hắn hiện tại toàn bộ thân gia đó là ban đầu góp nhặt hai mươi lượng bạc tiền mừng tuổi hai mươi lượng kỳ thực cũng không ít đội thành kiếp trước tiền giấy ước chừng cũng có một hai v ạ n khối nhưng đối với một cái người trong giang hồ mà nói vậy coi như quá mức keo kiệt sợ là vài bữa cơm liền xài hết lúc này lưu phủ đã trở nên mười phần yên tĩnh chỉ có lưu phủ một đám gia quyến cùng lưu chính phong mấy cái đệ tử tại đương nhiên hoa sơn phái cũng đóng giữ mấy cái ngoại môn đệ tử ở đây từ hồng nguyên ngũ sư đệ thi mang tử dẫn theo lấy tên đẹp là chờ đợi rời đi hồng nguyên cùng lệnh hồ sung kỳ thực đó là coi chừng lưu phủ gia sản phòng ngừa bị những người khác cướp đi hoặc rời đi nhìn thấy xuất hiện hồng nguyên t h i mang tử minh lộ ra thở dài một hơi lập tức tiến lên chào hỏi cũng để cho người ta gọi lưu phủ gia quyến cùng quảng g a lưu phủ tại toàn bộ hành sơn thành đều là số một tồn tại gia sản cũng là rất nhiều ngoại trừ chiếm diện tích chừng m tại hành sơn thành bên trong còn có tự do a n h cửa hàng hơn m ộ ư ơ i ở giữa thu tô cửa hàng hơn hai mươi ở giữa dính đến bừa gạo hãng b ư n bày hiệu cầm đồ tiệm thuốc son phấn bột nước các loại đi các nghiệp ngoại trừ cửa hàng ở ngoài thành còn có năm trăm mẫu ruộng nước một trăm năm mươi mẫu ruộng cạn cùng một tòa d ư ợ sơn tất cả tài sản thêm đứng lên giá trị vượt qua ba mươi vạn lượng bệnh n g â n tài sản chuyển di rất thuận lợi không có bất kỳ người nào nhảy ra ngăn cản cuối cùng h ồ n g nguyên tiếp nhận lưu phủ chín thành tài sản lưu lại một thành cho lưu phủ gia quyến đầy đủ bọn hãn ăn uống không lo một ngày sau đó hồng nguyên đem lưu phủ tài sản tiếp tục giao cho lưu phủ nguyên ban nhân mã quản lý chỉ cần bọn hắn hàng năm đem đoạt được lợi nhuận đưa đến hoa sơn là được đương nhiên hắn ngẫu nhiên cũng biết tiến đến nhìn xem hoặc là để hoa sơn đệ tử tiến đến nhìn xem không có khả năng thật làm cái vung tay t r ư ở n g quỹ rất nhanh làm tốt đây hết thể hồng nguyên liền cùng ngũ sư đệ thi mang tử căn cứ sư phụ nhạc bất q u ầ n chim bổ câu truyền tin chia binh hai đường tiến đến vạn hoa trại tìm kiếm hắn cùng rất nhiều đồng môn lúc này vạn hoa trại đang gặp mỗi năm một lần khất xào tiết có thể nói mười phần nào nhật đặt đến hoa trại. Hồng nguyên cũng không có vội vã tiến đến tìm kiếm sư phụ cùng các bạn đồng môn, mà là vừa ăn các món ăn ngon một bên quan sát đủ loại riêng có địa phương đặc sắc tiết mục biểu diễn hắn đi tới nơi này cái thế giới đã vượt qua hai mươi năm còn là lần đầu tiên tham dự náo nhiệt như vậy thịnh đ i ể n đây một đi dạo liền trực tiếp quên đi thời gian chờ hắn nhớ tới đi tìm sư phụ cùng chúng đồng m ô n thị sắc trời đã hoàn toàn mở đi chính hành đi tại bờ sông hồng nguyên đột nhiên sắc mặt cứng lại lập tức quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng ân đao kiếm âm thanh đây là đúng đêm nay thế nhưng là rất náo nhiệt hồng nguyên nhớ tới đêm nay thế nhưng là dư thương hải cùng tung sơn phái đến đây tranh đoạt lâm bình c h i cái này phúc uy tiêu cục di cô thời gian trong nguyên tắc còn có ma giáo thân ảnh mặc dù hồng nguyên xuất hiện đã để tung sơn phái tổn thất hai vị cao thủ nhưng đối với cường đại tung sơn phái mà nói cái này cũng không tính là gì tăng thêm hồng nguyên lúc này cũng không tại hoa sơn phái trong đội ngũ cho nên nên phát sinh vẫn là phát sinh mà bây giờ mà n đêm vung xuống đại chiến hiển nhiên đã bắt đầu đã cướp được ta hoa sơn phái trên đầu vậy liền đường hòng đi hồng nguyên thầm thi một tiếng thân hình chật lóe bay thẳng đao kiếm âm thanh chuyển đến phương hướng mà đi lúc này trên mặt sông sương mù nổi lên m ộ n phía mấy chục chiếc lớn nhỏ không đều thuyền đang đan vào một chỗ vô số bóng người tung hoành ở giữa ánh lửa đao kiếm tiếng va đập tiếng la g i ế t liên tiếp hỗn loạn dị thường mà tại tất cả mọi người tranh đoạt ở trung tâm dư thương hải đang cùng một vị tuổi trẻ thanh tú công tử giao chiến bất quá cái tiêu tuổi trẻ thanh tú công tử rõ ràng không phải dư thương hải đối thủ vẹn vẹn mấy chiêu liền được đ ổ n h à o trên mặt đất sau đó hắn lại đứng dậy t á i chiến hai mắt đỏ tươi một bộ không giết chết đối phương thể không bỏ qua tư thế tại hai người xung quanh còn có vài chục đạo thân ảnh đang lẫn nhau hôn chiến với nhau một phe là muốn tiếp cận ở trung tâm tung sơn phái cùng hoa sơn phái đệ tử một cái khác phương nhưng là toàn lực ngăn cản thanh thành phái đệ tử giết bang bang bang dư thương hải thả ta ra lâm sư đệ dư thương hải giao ra lâm bình c h i cái kia cùng dư thương hải giao thủ tuổi trẻ thanh tú công tử chính là lần này tranh đoạt nhân vật chính lâm bình chi hoa sơn phái chỉ có ba người lệnh hồ sung nhạc linh san cùng lục đại hữu ba người đều chỉ tại bên ngoài phất cờ hò reo cũng không dám tiếp cận vòng chiến về phần hoa sơn phái những người khác tắc còn tại mê vụ bên trong bốn phía tìm kiếm lấy mấy người tung tích tung sơn phái nhưng là từ hai vị cường giả mang theo mấy chục cái đệ tử cũng là lần này tiến đánh chủ lực nếu có biết rõ giang h ồ người ở đây liền có thể nhìn ra hai vị k i a cường giả chính là tung sơn phái tứ thái bảo đại âm dương tay vui dậy cùng sáu thái bảo thang anh ngạc thật đúng là n á o như ta nhìn phía xa ánh lửa n g ú t trời tiếng g i ế t nổi lên bốn phía chiến trường hỗn loạn vừa tới nơi đây h ồ n g nguyên nhịn không được tán thắng nói đang tiếp cái tia s o n g l ệ n h leo ánh mắt không có một chút tán thưởng ý tứ chiến trường khoảng cách bên bờ chừng hơn trăm mét lấy hầu nguyên khinh công mặc dù có thể nhẹ nhõm vượt qua nhưng hắn còn không nghĩ tới nhiều bại lộ mình hơi su hắn tùy ý tại bên bờ tìm cây đại thụ v u n g kiếm chém xuống một nhánh thân cây cùng sử dụng lực ném ra ba bốn mươi m é t xa về sau mới mượn lực nhảy lên một cái bay thẳng trung tâm chiến trường chỗ mà đi nhị sư huynh nhìn đó là đại sư huynh tiểu lâm tử được cứu rồi thật sự là đại sư huynh xem r a dư thương h ả i cùng tung sơn phái người phải xui xẻo đại sư huynh cha ta đã thu lâm bình chi làm đệ tử thân truyền hắn ở bên kia ngươi nhanh đi mau cứu hắn h ồ n g nguyên làm ra động tính q u á lớn to lớn tiếng nổ lập tức đưa tới lệnh hồ sùng đám ba người chú ý ba người khi nhìn đến xuất hiện hầu nguyên thì trên mặt cũng lập tức lộ ra nồng đậm vui mừng nhạc linh san càng là cao dọn hướng hắn la lên nhưng lúc này hồng nguyên cũng không rảnh rỗi để ý tới bọn hắn bởi vì hắn trong đầu vang lên lần nữa hệ thống vậy không có tình cảm tiếng nhắc nhở Trưng 25, Phạm Ta Hoa Sơn giả, giết không tha.、Ken. Thanh Thành dư Thương Hải cùng Tung Sơn phái muốn bắt thu một thần Một, Dư ngươi sư ngươi được Ngươi như dưới tay, Sơn hơn, lựa không Khen. cùng Sơn muốn Bình lần chọn. giống bên chọn. giả, 25, Phạm Phái Hoa Hải Chi, hoạch hội đạo Lâm Lâm lựa lựa siêu cơ đi B đệ võ đánh g i ế t tất cả đ ị c h đến có thể đạt được tông sư cấp công pháp kiểu dương t h ầ n công ngoa tạo kiểu dương t h ầ n công ta chọn hai h ồ n g nguyên không do dự trực tiếp lựa chọn lựa chọn thứ hai mà hắn thân ảnh đã tại hắn lựa chọn trong lúc đó cấp tốc tiếp cận chiến trường lướt qua trường không bay thẳng mà đến h ồ n g nguyên lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý không có cách hắn ra sân phương thức quá t á c thốt thanh tú khinh công đây là ai nhìn cách mạo giống như ở nơi nào gặp qua tung sơn phái vui dạy thang anh n g ạ c hai người từng nhìn qua hầu nguyên chân dùng đáng tiếc đây là đại minh chân nhân cùng chân dung giữa t r ê n l ệ n h vẫn còn có chút tất cả cũng không có trước tiên nhận ra hắn nhưng một người khác sắc mặt đã đại biến thậm chí có chút h o à n g sợ chính là từng gặp hở nguyên một mặt dư thương hải đáng chết là hở nguyên hắn không phải là không có cùng hoa sơn phái lưu cùng một chỗ sao tất cả thanh thành đệ t ử nghe lệnh toàn bộ rút lui rút lui mau bỏ đi mồ hôi lạnh chảy dòng dư thương hải hét lớn một tiếng đã bay ra ngoài đã một thân là tổn thương lâm bình chi xả thân nhảy lên bay thẳng trong nước sông mà đi mà nghe được mệnh lệnh đông đ ả o thanh thành đệ tử lúc này còn có chút mờ mịt đồng thời bọn hắn còn cùng tung sơn phái đệ tử quấn quít lấy nhau trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bước ra rời đi muốn chạy trốn phạm ta hoa sơn giả giết không tha hồng nguyên trong mắt lanh quang bắn ra bốn phía gầm t h é t một tiếng về sau trong tay trưởng kiếm trong nháy mắt xuất vỏ bang l ạ n h leo kiếm quang lập tức hóa thành một giải lụa người như cùng phòng kiếm theo người động tung h à n h từ phương vẹn vẹn trong nháy mắt hồng nguyên thân ảnh liền từ đông đạo thanh thành phái cùng tung sơn phái đệ tử trực tiếp đi ngang qua mà qua kiếm quang những nơi đi qua tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. đầu người c u ộ n c u ộ n mà rơi nồng hậu dày đặc máu tươi trong nháy mắt đem mảng lớn mặt sông n h u ộ n thành màu đỏ thằng ngãi danh ngươi dám dư thương hải đã sớm vào nước hướng nơi xa bỏ chạy tung sơn phái tứ thái bảo đại âm dương tay vui d à y cùng sáu thái bảo thang anh ngạc nhìn b ả n thân đệ tử liên tiếp bị giết lập tức giận không kèm được l ử a giận trực tiếp che mất lý trí cũng mặc kệ biết đánh nhau hay không qua hồng nguyên trực tiếp rút kiếm vật lên sau đó liền không có sau đó ngay cả càng mạnh đinh miễn cùng lục bách cũng đỡ không nổi hồng u y ê n một kiếm vui dậy cùng thang anh ngạc thì càng không thể nào chỉ thấy kiếm quăng trật lóe hai người đồng dạng đầu người lan xuống. chết không nhắm mắt ngay cả ngăn cản một cái h ồ n g nguyên bước chân đều làm không được h ồ n g nguyên tốc độ nhanh bực nào trên mặt sông hai phái thêm đứng lên cũng liền năm mươi sáu mươi người mà thôi vẹn vẹn một hai phút không đến liền toàn bộ thi thể tách rời vô cùng thê thảm nhưng h ồ n g nguyên cũng không nghe thấy hệ thống cái kia lấy được thưởng tiếng nhắc nhở hắn lập tức ngưng thần lắng nghe đông đông đông xoạt xung quanh ngoại trừ hắn tiếng tim đập bên ngoài cũng chỉ có rầm rầm tiếng nước chảy bất quá hắn cũng không x ố t ruột lấy hắn ngũ quan tại tính tâm ninh thần phía dưới p lúc này g i khoảng cách bên bờ cách đó không xa một chỗ mặt sông một đạo hắc ảnh chậm rãi lộ ra mặt nước nhìn xung quanh bình tĩnh không lay động gian g thủy lập tức thật giải thở dài một hơi đây chính là mới vừa thoát đi chiến trường dư thương hại hắn không nghĩ tới mình đa phương tìm hiểu rất lâu cũng xác nhận nhiều lần hờ nguyền cũng không tại hoa sơn phái trong đội ngũ cuối cùng vẫn đụng phải đối phương lúc đầu lấy hắn kế hoạch chỉ cần hắn vượt lên trước một bước bắt đi lâm bình chi thành công thu hoạch được tịch tà kiếm phổ về sau cũng không cần lại sợ hồng u y ê n vì cái mục tiêu này hắn nhi tử chết rồi kiệt xuất nhất đệ tử cũng đã chết ai có thể nghĩ cuối cùng vẫn thất bại trong c ă n g tấp thở dài một cái dư thương hải lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng bên bờ bơi đi đáng tiếc siêu một đạo gấp rút tiếng x é gió đột nhiên chuyển vào hắn trong thai không đợi hắn quay đầu xem xét liền phát hiện mình trong mắt xuất hiện một đạo hết sức quen thuộc không đầu thân ảnh đây không phải là ta sao mang theo cuối cùng một t i ê nghĩ hoặc dư thương hải ý thức chậm rãi chúc mừng ký chủ đánh rết tất cả địch đến thu hoạch được tông sư cấp công pháp cựu dương t h ầ n công theo dư thương hải bỏ mình rơi xuống bên bờ hồng nguyên lập tức nghe được trong đầu hệ thống vậy không có tình cảm tiếng nhắc nhở nhưng cùng lúc trước phong thần thối đồng dạng với tư cách đồng dạng tông sư cấp công pháp hắn cũng truyền thừa không được cựu dương t h ầ n công càng đừng đề cập tu luyện quả là thế trước để đó đi sớm muộn cũng có một ngày có thể truyền thừa hồng nguyên thầm thi một tiếng sau đó tắt đi tự động bắn ra bảng sau đó hắn lách mình mò lên dư thương hải thi thể lần nữa tìm cây đại thụ chặt đứt thân cây bay thẳng trước đó chiến trường mà đi hồng nguyên hành động đều bị giấu ở chỗ tối nhậm doanh doanh nhìn ở trong mắt với tư cách nhật nguyện thần giáo gần với giáo chủ đông phương bất bại thành cô nàng tự nhiên đã sớm đạt được liên quan tới hồng nguyên tài liệu cặp kẽ nhưng đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hồng nguyên xuất thủ cái kia động tác mau lẹ ở giữa cực tốc chấp động kỳ quang dù là khoảng cách mấy chục mét cũng làm cho nàng khắp cả người phát lệnh ánh mắt nghiêm trọng đây là cái nào xuất hiện q u á i thai loại tốc độ này ngoại trừ đông phương thúc thúc toàn bộ thánh giáo căn bản không có thứ nhất hợp tri địch người này không thể làm địch nhậm doanh, doanh thầm thì một tiếng lập tức trèo thuyền lặng yên mà đi nhưng nàng không biết là trước đó hồng nguyên tìm kiếm chạy trốn dư thương h ả i thì liền đã phát hiện nàng bất quá hồng nguyên sớm đã tại hành sơn chỗ sâu nhà tranh bên ngoài nhớ kỹ nàng khí tức cho nên cũng không có xuất thủ đối phó nàng thôi qua trong giây lát hồng nguyên liền trở lại biên giới chiến trường rơi xuống lệnh hồ sung ba người trên thuyền nhỏ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hồng nguyên ba người lập tức chào hỏi nói đại sư h i n h ba mà đang nhìn thanh hồng nguyên trong tay dư thương h ả i cái tia đầu một nơi thân một mẹo thi thể thì càng là hai mắt co vào sắc mặt khiếp sợ hồng nguyên cũng không rảnh rỗi để ý tới bọn hắn c à n thụ nhẹ nhàng gật đầu phân phó nói ân lai thuyền đi đón lâm Bình Chi lên thuyền. Lái thuyền đúng lái thuyền đi đón lâm sư đệ lấy lại tinh thần lệnh hồ sung lập tức cùng lục đại h ư u cùng một chỗ trèo thuyền xông về mặt sông ở trung tâm chiến trường bốn người rất nhanh liền tại đây một chiếc thuyền lớn bên trên tìm được thần sắc ngốc trệ lâm bình chi cũng đem mang về thuyền nhỏ sau đó lập tức rời xa mà đi làm một cái cẩm y ngọc thực phú ra công tử ca lâm bình chi chưa từng kiến thức qua máu tanh như thế c h ẳ n g cảnh hắn trong miệng không ngừng lặp lại lấy một chữ máu máu, máu. hồi lâu sau hắn ngốc trệ thần sắc mới chậm rãi khôi phục lại sau đó hắn lập tức thấy được một bên một bộ trắng bệnh thi thể mà chờ hắn thấy rõ cái kia quen thuộc đến để hắn đem không thể s a y giấc dung mạc thì hai mắt trong nháy mắt sung huyết dư thương hải chương 26, trở về hoa sơn lệnh hồ sung bị phạt tư quá nhai lâm bình chi đang nhìn thanh thi thể là dư thương hải về sau trong lúc nhất thời ngây ra như phóng sau đó hắn giống như điên cuồng bắt đầu đ ố i thi thể quyền đấm c ấ p đá trong miệng còn không ngừng gà o t h é t phảng phất muốn đem trong khoảng thời gian này sở thụ tất cả bị khuất đều phát tiết ra ngoài đồng dạng ngắn ngủi mấy tháng thời gian hắn liền mất đi cha mẹ người thân đã mất đi quen thuộc tiêu cục tiêu sư thậm chí ngay cả quản gia nha hoàn trong nhà cầu đều đ để hắn phát tiết đi phát tiết ra ngoài liền tốt hồng nguyên ngăn trở muốn tiến lên nhạc linh san ba người hắn rất muốn biết đại thu đến báo lâm minh chi về sau lại biến thành cái dặm gì lại đụng đến tịch ta kiếm phổ môn này ta công hắn vẫn sẽ hay không luyện rất rất lâu thuyền nhỏ đã rời xa chiến trường vài trăm mét lâm bình chi mới từ điên cùng bên trong lấy lại tinh thần bình đông đông đông phát tiết sau lâm bình chi trực tiếp quỳ dạp xuống hồng nguyên trước mặt cũng liên tiếp hướng hắn dập đầu ba cái sau đó lớn tiếng nói đại sư h i n h lâm bình chi đa tại đại sư h i n h vì ta báo lại cha mẹ người thân đại cứu nay đại ân đại đức lâm bình chi không thể báo đáp sau này sáng có chỗ cầu ta nguyện vì ngài sông pha khói lửa không oán không hối lấy hồng nguyên tốc độ hắn hoàn toàn có thể tại lâm bình chi quỳ xuống trong nháy mắt đem đỡ dậy nhưng vì để cho lâm bình chi tâm lý dễ chịu chút hắn chờ hắn sau khi nói xong mới chậm rãi đỡ dậy đối phương cũng nhẹ giọng mở miệng nói đứng lên đi ngươi có mảnh này tâm ý là được rồi ta thật muốn có việc cái này giang hồ có thể giúp đỡ ta sợ là l ắ c đắc không có mấy huống hồ sư phụ đã thu ngươi nhập một tưởng vậy ngươi chính là ta sư đệ ta giúp ngươi không phải hẳn là sao không chỉ là ngươi sư phụ sư nương đông đảo đồng môn phàm là có việc ta cũng như thế sẽ giút nhớ kỹ về sau hoa sơn phái đó là ngươi g i sư phụ sư nương cùng đông đảo đồng môn đó là người người thân đúng à tiểu lâm tử về sau chúng ta liền đều là người người nhà người nhà hỗ trợ lẫn nhau không phải hẳn là sao lâm sư đệ chúc mừng ngươi đại thù đến báo tại hồng nguyên sau đó nhạc linh san mấy người cũng lần lượt mở miệng an ủi cám ơn cám ơn ô ô ô thuyền nhỏ rất nhanh liền đụng phải hoa sơn phái ngồi thuyền lớn đám người lên thuyền về sau miệng đình không được lục đại hữu lập tức sinh động như thật hướng trên thuyền đám người giảng giải lên đại sư huynh hồng nguyên là bực nào lợi hại cái gì thân như kinh hồng ngang qua trường không cái gì kiếm quang như điện tung h à n h vô xong vân vân vân vân để một bên nghe h ồ n g nguyên cũng cảm giác mình giống như siêu nhân đồng dạng phi thiên đ ộ địa không gì làm không được mặc dù miêu tả hơi có vẻ khoa trương nhưng h ồ n g nguyên chiến tích còn tại đó tung sơn phái thập tam thái bảo bên trong tứ thái bảo đại âm dương tay vui dày thất thái bảo thang anh ngạc cùng thanh thành phái quan chủ dư thương hải ba vị này nhất lưu cao thủ cùng bọn hắn mang đến bốn mươi năm mươi vị nhị tam lưu hào thủ toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo táng thân trong sông một màn này lục đại h ư u thế nhưng là tận mắt nhìn thấy mà mọi người tại nghe được hắn giảng thuật về sau nhìn về phía hầu nguyên ánh mắt bên trong đã mang tới nồng đậm tính sợ mặc dù giang hồ bên trên đã sớm nghe đồn đại sư huynh hồng nguyên thực lực đủ để cùng ma giáo giáo chủ đồng phương bất bại đánh đồng nhưng phần lớn cũng chỉ là suy đoán cùng ồn ào chiếm đa số dù sao từ đầu tới đôi bọn hắn cũng chỉ biết hắn đi ra hai lần tay mà thôi lần đầu tiên là trong nháy mắt chặt đ ứ t phí bân đôi bàn tay bất quá ai cũng không thấy rõ cái k i a một kiếm đến cùng là như thế nào c h ẳ n g ra lần thứ hai nhưng là bọn hắn thấy được lệnh hồ sung mang về nhất lưu cao thủ một cao phong thi thể bất quá một cao phong chỉ tính là cái nhất lưu sơ kỳ cao thủ mặc dù cường đại nhưng trên giang hồ có thể giết chết đối phương vẫn là có không ít cũng không tính cái gì v ề phần đinh miễn cùng lục bách cái chết lệnh hồ sung cũng không có nói cho bất luận kẻ nào bất quá mọi người tại kính sợ sau đó đó là hưng vấn dù sao đây chính là bọn hắn đại sư minh có như thế cường đại đại sư minh tại bọn hắn về sau còn dùng xem ai sắc mặt đang tại chúng đệ tử huyên náo thời điểm n h ạ c bất quẩn chậm rãi từ trong khoang thuyền đi ra đối hồng nguyên nói ra huyên nhi ngươi đi theo ta ân là sư phụ hồng nguyên sửng sốt một chút lập tức nhanh chân đi theo hắn đã sớm chờ lấy cái ngày này nói liên tục từ đều trau chuất thật nhiều lần thậm chí đến cuối cùng chính hắn đều tin mình mà biện thành nói láo rất nhanh hồng nguyên liền đem mình lập lý do thoái thác sinh động như thật hướng sư phụ nhạc bất q u ầ n giảng thuật một lần chủ quan chính là hắn tại tiểu sư mội ba bốn tuổi thời điểm một mình trong núi dung o ạ n trong lúc vô tình phát hiện một gốc chưa bao giờ từng thấy chỉ có cao cỡ nửa người kỳ lạ quả thụ có chút đói k h á t hắn cái gì cũng không hiểu liền đem phía trên ba năm cái nắm đấm lớn trái cây ă n hết khi ban đêm nằm ở trên giường hắn liền toàn thân như lửa đốt chờ tới ngày thứ hai tỉnh lại hắn liền phát hiện mình khí lực tăng lên mấy lần không ngừng đồng thời tại sau đó thời kỳ còn tại không ngừng tăng trưởng sau đó liền thành như bây giờ mà đoạn thời gian kia hắn bởi vì tu luyện công pháp luyện thể hổ khiếu long ngâm mà lượng cơm ăn tăng nhiều vừa vặn cùng hắn nói tới thời gian điểm đem đối ứng sau đó h n g nguyên lại hướng nhạc bất quần dạng thuật hắn chân thật thực lực nội lực vẫn là tam lưu đ ỉ n h phong cấp bậc rác rời rớt kiếm pháp cùng khinh công cũng đồng dạng ngáo nhuẹn nhưng hắn tốc độ công kích tốc độ phản ứng khí lực chờ đều viễn siêu nhất lưu cao thủ về phần cụ thể đạt đến cỡ nào cấp bậc không có so sánh hắn cũng không biết trời sinh đa nghi nhạc bất quần cũng không có tin hoàn toàn hắn lại tra xét một phen hầu nguyên cắt cốt phát hiện hắn vẫn là như trước kia đồng dạng kém giặc v ề phần hoa sơn chỗ sâu kỳ lạ quá thụ hắn khẳng định sẽ phái người hoặc là tự mình đi xem xét nhưng mười mấy năm qua đi ai cũng không biết nên có thể hay không tìm được dù sao hồng nguyên khẳng định là sẽ không nhớ kỹ vị trí cụ thể ở nơi nào thời gian cực nhanh hơn nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua bởi vì hồng nguyên trở lại trong đội ngũ cho nên đám người vô kinh vô hiểm trở lại hoa sơn phái mà như nguyên tắc đồng dạng lệnh hồ sung cái này phóng đáng lãng tử vẫn là bị phạt vào tư quá nhai diện bích một năm Về p hơn hai ồ n mươi ngày tả lanh thiền đã liên tiếp tìm được đinh miễn cùng lục bách thi thể cũng đem vạn hoa trại phụ cận trên mặt sông hơn hai mươi cái tung sơn phái đệ tử vất trở về nhưng bởi vì là thi thể tách rời cho nên còn có mấy cái đệ tử đầu lâu đã không biết tung tích tung sơn phái trọn vẹn vất bảy ngày đều không có thể tìm đầy đủ c u ố i cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ vớt dẹp đường hồi phụ chương hai mươi bảy p h ẫ n nộ tả l ã n h thiền tung sơn chỗ hà nam cảnh nội chính là ngũ nhạc bên trong nhạc tại các đại danh sơn bên trong danh khí gần với thái sơn mà hết thể này đều đơn giản là một môn phái thiếu lâm tự không sai là thiếu lâm tự không phải tung sơn phái hiện nay võ lâm tung sơn thiếu lâm tự cùng võ đ à n g sơn võ đ à n g phái cùng xưng là chính đạo ngôi sao sáng kỳ danh khí lớn truyền thừa tri c ự viễn tuyệt đối số một thậm chí chuyển gia thiên hạ võ công xuất thiếu lâm câu nói này mà tung sơn phái có thể tại tung sơn lập phái nói hắn cùng thiếu lâm không có quan hệ nói ra sợ là không ai sẽ tin tưởng giang hồ đối với cái này có hai loại suy đoán hai loại suy đoán đều có một cái tiền đề cái tiêu chính là hiện nay triều đình đối với phật môn thái độ tiếu ngạo giang hồ có sự phát sinh ở minh triều trung hậu kỳ triều đình trọng đạo mà ước phật cho nên giang hồ bên trên loại thứ nhất suy đoán là tung sơn phái chính là thiếu lâm cái này phật môn đại phái đệ nhất đến nữa dùng để đối ngoại can thiệp thậm chí k h ô n g chế giang hồ khôi lỗi mà loại thứ hai suy đoán nhưng là tung sơn phái sau lưng có triều đình bối cảnh chuyên môn dùng để giám thị thiếu lâm nhưng lại nhiều suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng cũng không có người dám ngay mặt loạn nói nhảm đây chính là triều đình cùng thiếu lâm lực uy hiếp triều đình có giám sát thiên hạ đông sượng cùng cầm ý vệ mà thiếu lâm tòa kia tự miếu chỗ sâu ai cũng không biết đến cùng đều ẩn giấu đi một chút cái dạng gì lao quái vật lúc này tung sơn chủ phong một trong quá thất sơn đỉnh núi một tòa thiền điện bên trong tả lanh thiền ánh mắt lạnh lẽo nhìn một bên một cái trung niên nhân đạo chúng sư đệ cha ra chúng đệ tử trên thân vết thương trí mạng là vì sao phái võ công tạo thành sao người trung niên này chính là tả lanh thiền lục sư đệ tung sơn phái thập tam thái bảo bên trong ngũ thái bảo c cũng là tả lãnh t h i y ề n tại tung sơn phái thập tam thái bảo bên trong còn lại cái cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại sư đệ tam thái bảo phí bân đôi tay bị đoạn lúc này còn tại trị liệu bên trong đại thái bảo đ i n h miễn nhị thái bảo lục bách tứ thái bảo vui dày sáu thái bảo thang anh ngạc tắc toàn bộ mệnh tăng hồng n g u y ê n tri thủ còn lại bảy cái thái bảo thì phải a là tung sơn phái dòng tri hoặc là bị tả lãnh t h i y ề n thu phục tả đạo người cũng không hoàn toàn đến tả lãnh t h i y ề n tín nhiệm nghe được hỏi thăm trung trấn sắc mặt cứng lại có chút trần chờ mở miệch nói cái này hồi bẩm trưởng môn sư hình chúng đệ tử trên thân đều chỉ có một đạo thân tất cả đều bị một kiếm chặt người xuất thủ thực lực mạnh tốc độ nhanh chóng chúng đệ tử cơ hồ không có lực phản kháng chút nào cũng bao quát nói làm gì ấp á ấp úng nhìn tả lanh thiền tức giận trung chấn lập tức tiếp tục nói vâng bao quát đinh sư huynh lục sư huynh nhạc sĩ huynh cùng thành sư đệ bốn người cũng giống như thế với lại có người từng tại vạn hoa trại bờ sông ngầm t r ộ n nghe đến một câu một câu lời gì tả lanh thiền sắc mặt cứng lại lập tức truy vấn phạm ta hoa sơn giả giết không tha nghe được sư đệ trong miệng cái tia chỉ hướng tính minh xác lời nói tả lanh thiền biến sắc phạm ta hoa sơn giả giết không tha nhắc bất quẩn không hắn còn không có bản sự này xem ra cũng chỉ có một người có bản sự này hờ nguyên n g ta cũng suy đoán là hắn những người khác trên cổ đứt gãy cùng phí sư huynh trên cổ tay tổn thương không có sai biệt hờ nguyên n g hắn so theo như đồn đại còn muốn đáng sợ đây là nơi nào xuất hiện phái thay hoa sơn phái có một cái khó chơi nhạc bất quần không tính hiện tại lại xuất hiện cái hờ nguyên n g tả lanh thiền nhớ lại trong đầu liên quan tới hờ nguyên n g tất cả sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng lúc trước hắn đã cùng hoa sơn nhạc bất quần giao phong nhiều lần cơ bản không có chiếm được qua tiện nghi gì mà bây giờ lại xuất hiện cái phiền t h á i hơn hờ nguyên vâng trưởng môn sư minh hoa sơn tư quá nhai từ lệnh hồ sung bị phạt bên trên tư quá nhai đã tháng hai có thửa trong khoảng thời gian này hồng nguyên đã từng nhiều lần bí mật quan sát qua đáng tiếc từ đầu đến cuối không có phát hiện phong thanh dương tung tích lệnh hồ sung cũng còn chưa phát hiện kiếm động hắn cũng không đội một bên tu luyện lăng ba vi bộ cùng long tượng bàn được công một bên kiên nhận chờ đợi mà như nguyên tắc đồng dạng hồng nguyên phát hiện sư phụ nhạc bất quần vẫn là đối với tịch tà kiếm phổ nhớ mãi không quên đầu tiên là để sư nương truyền dạy tiểu sư mội nhạc linh san ngọc nữ mười chín kiếm sau đó lại để cho lâm bình chi tới đối luyện n h ậ n chiêu cùng chính thống hoa sơn kiếm pháp khác biệt ngọc nữ mười chín kiếm càng sấp xỉ hơn tại độc cô cựu kiếm giảng cứu là phát sau mà đến trước liệu đ ị c h tiên cơ cần tinh thông nhiều môn võ học hoặc tại đủ loại khác biệt công kích đến mới có thể lại thành mà trên hoa sơn tất cả đệ tử luyện tập đều là hoa sơn kiếm pháp hiện nhiên đối với tu luyện ngọc nữ Cho nhạc ê n linh n san, bình bình, san cũng tại cùng lâm bình chi không ngừng đối chiến ở chung bên trong đối nó ngẩm sinh tình cảm tăng thêm tâm phiền ý loạn lệnh hồ s ơ n g nhiều lần chọc giận nhạc linh san từ từ đem đẩy vào lâm bình chi ôm ấp đối với cái này hầu nguyên ngược lại là vui thấy kỳ thành dù sao lệnh hồ sung cũng không phải là lương nhân hắn lang thang tính tình thực sự không thích hợp nhạc linh san cái này ngốc bạch điểm mà lâm bình chi tắc đã cùng nguyên tắc khác biệt to lớn thủ đ ã báo đối với võ công đã không còn nóng lòng cầu thành toàn tâm toàn ý đợi tại hoa sơn bên trên tập võ lợi kiếm hiện tại lại nhiều nhạc linh san cái này hồng nhan c h i kỷ có thể nói là vui đến q u ê n cả trời đất trừ phi lại xuất hiện cái gì biến đổi lớn nếu không cơ bản sẽ không lại đi đến trong nguyên tắc đường tà đạo tăng thêm người dài xoài khí tâm tính coi như đơn thuần tính tình cũng tốt đối với nhạc linh san cũng là chân tâm ưa thích quả thật lương phối mà thời gian cứ như vậy cực nhanh mạng một ngày này hồng nguyên rốt cuộc nhìn thấy lệnh hồ sung tại trong lúc vô tình phát hiện chỗ kia bị hắn ngụy trang qua kiếm động miệng bên trong kiếm pháp cũng trực tiếp đổi mới lệnh hồ sung t ă n g quan để hắn đối với mình tu luyện kiếm pháp lâm vào thật sâu hoài nghi nhưng phía trên kỳ lạ mà cổ quái chiêu thức cũng làm cho hắn như là phát hiện đại lục mới hoàn toàn quên đi sư phụ để hắn diện bích hối lỗi dụ ý bắt đầu như si như say loạn tu một mạch thậm chí đem mình nguyên bản kiếm pháp đều làm rối loạn điều này cũng làm cho hắn tại cùng sư nương ninh trung tắc đối chiến bên trong, trong lúc vô tình dùng da khắc chế hoa sơn kiếm pháp phản hoa sơn kiếm pháp é m một chút liền đem sư nương làm bị thương. nếu không phải hồng nguyên kịp thời tiến lên đánh bay lệnh hồ sung trường kiếm hậu quả khó mà đoán trước nhưng cái này cũng trực tiếp chọc g i ậ n sư phụ nhạc bất quần cho là hắn đi đường q u â n co không chú trọng luyện k í đi lên kiếm tông đường tà đạo trong lúc nhất thời đối với hắn thất vọng nhìn v ẫ n nộ sư phụ lệnh hồ sung trong lúc nhất thời cũng không dám đem kiếm động tồn tại nói cho đối phương biết đương nhiên hồng nguyên cũng là biết kiếm động bất quá hắn cũng không có ra mặt vì lệnh hồ sung giải thích hắn còn muốn đi theo hắn tập được độc cô cựu kiếm đâu hiện tại nếu là cải biến hắn kịch bản đi hướng mà khiến cho hắn học tập không đến độc cô cựu kiếm vậy hắn co học trộm độc cô k i ử u kiếm kỳ thực hồng nguyên xuất hiện đã cải biến rất nhiều kịch bản bất quá tại hắn tận lực phía dưới liên quan tới lệnh hồ sung vận mệnh hắn cũng không có can thiệp quá nhiều nhưng này chỉ là hiện tại về sau ai cũng không nói chắc được một ngày này dưới núi truyền đến tin tức nói điền bá quang hiện thân khai p h o phủ cũng làm xuống mấy cái đại án nhạc bất quân lập tức mang theo hoa sơn trước mọi người suy nghĩ muốn đem chi trừ bỏ trong bóng t ố i nhưng là muốn tìm hiểu một cái tung sơn phái độc tính dù sao tung sơn phái lần này thế nhưng là tổn thất nặng nề hai đại thái bảo hai ba mươi vị đệ tử đầy đủ đều bỏ mình hồng nguyên chi thủ nhưng bề mặt hiện thực sự quá yên tĩnh đến bây giờ đã qua m ấ y tháng thế mà một điểm động tĩnh đều không có thấy thế nào cũng không quá thích hợp lần này h ồ nguyên n g cũng không có đi theo tiền đến dù sao hắn còn muốn học trộm độc cô cựu kiếm đâu mà tại sư phụ sư nương mang theo tuyệt đại bộ phận đệ tử rời đi hoa sơn sau ngày thứ hai h ồ nguyên n g ngay tại tiến vào tư quá nhai trên đường thấy được một cái chọn hai đại vò rượu chung nhân nhân thứ nhất bên cạnh bước nhanh lên núi còn vừa tại trong miệng không ngừng la lên lệnh hồ sung danh tự giấu ở một tảng đá lớn phía sau hờ nguyên lập tức biết người đến thân phận điện bà quang ừ chức lưu ngươi một mạng chờ lệnh hồ sung bắt đầu học tập độc cô c ử u kiếm lại giết ngươi ngay tại hồng nguyên thần sắc lạnh lẽo nhìn chăm chú lên hoàn toàn không biết gì cả điền bá quang thì hắn trong đầu vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở k e n d â m tộc điền bá quang thụ mệnh bên trên hoa sơn tìm kiếm lệnh hồ s u n g ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một mặc kệ tới lui không để ý tới có thể đạt được không c h ọ n vẹn tiên, tiên cấp võ học bảy mươi hai đường tịch tà kiếm pháp hai dân tộc người xấu danh dự người người có thể chu diện tự tay đánh chết điền bá quang có thể đạt được tiên t i ê n cấp bảo vật tử kim giáp ân thử kim l u y n giáp thiên thiên cấp đồ tốt ta chọn hai hồng nguyên không do dự trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ n g chính như hệ thống nói tới dân t ặ c người xấu danh dự người người có thể chu diện cho nên điền bá quang đang chết xuất hiện điền bá quang chính là phụng không giới hòa thượng chi mệnh đến đây mang lệnh hồ sùng tiến về hàng sơn thấy nghi lâm tiểu nhi cô đang bị phạt diện bích hối lỗi lệnh hồ sùng tự nhiên không chịu sau đó liền bắt đầu luận võ tranh tài thực lực cũng không có cái gì tiến bộ lệnh hồ sùng tự nhiên không phải điền bá quang cái này nhất lưu cao thủ đối thủ nhiều lần bị đờ nhở ngã trên đất mà hồng nguyên cũng rốt cuộc thấy được bị hai người tiếng đánh nhau hấp dẫn mà đến phong thanh dương một cái dâu tóc bạc trắng g i à n mua dị thường lao đầu xem ra tối thiểu nhất tám chín mươi tuổi hồng nguyên tắt trực tiếp một cái dò xét kỹ năng đã đánh qua thính danh phong thanh dương thân phận hoa sơn phái kiếm tông tiền bối cảnh giới hậu thiên võ giả cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong tư chất thiên tài giữa bầu trời chi tư thiên phú dị bờ ẩm phong thanh dương tư chất đạt đến trung đảng thiên tài cấp bậc là hồng nguyên đ ặ qua không thua kém lệnh bổ sung thiên tài Mà tại quang. Tự biết vô vọng cho nên g t h dương không điểm u nhất n vốn là c a u thời l ệ n vội vã hồng nguyên đầu tiên là theo đuôi điền bá quang ở tại mới vừa rời đi tư quá nhai không bao lâu lại đột nhiên xung ra một trưởng đánh nát hắn toàn bộ xương cuộc sống sau đó lại đánh gây hắn tứ h chi chém dụng bọn hắn thứ năm chi đây là hồng nguyên chuyên môn vì điền bá quang tên dâm tặc này tỉ mỉ chọn lửa hình phạt xương cổ sống bị vỡ nát gãy xương gân tay gân chân c ố đoạn cái kêu hắn ngoại trừ lâu lâu thân thể những bộ vị khác đem không cách nào lại hành động nhưng lại không quá sẽ ảnh hưởng hệ thần kinh sẽ không để cho hắn thân thể mất đi cảm giác loại thương thế này ở thời đại này ngoại trừ c h ở chết đã không có cái khác bất kỳ trị liệu khả năng hồng nguyên muốn để điền bá quang tên dâm tặc này tại vô tận sợ hai cùng trong tuyệt vọng chậm rãi trở chết người là hồng vên toàn thân bất lực với lại nơi này chính là hoa sơn phái cấm địa hồng nguyên như thế nào lại trùng hợp xuất hiện tại đây đáng tiếc lại nhiều nghi hoặc cũng không có người vì hắn giải đáp hồng nguyên chỉ là nhìn thoáng qua ngã xuống đất chờ chết điền bà quang liền lách mình biến mất không còn tam tích hắn còn muốn đi học tập độc cô cựu kiếm đâu lúc này hoa sơn phái cũng không có đóng giữ mấy người tư quá nhai với tư cách hoa sơn cấm địa càng là người ở mịt m ở rất nhanh điền bá quang cũng cảm giác toàn thân bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh lẽo tứ chi cũng từ từ đã mất đi trí giác dây thanh cùng phổi bị hao t ổ n hắn âm thanh cũng theo đó trở nên yếu không thể nghe thấy cô độc tính mịch sợ hãi tuyệt vọng vô số tâm tình tiêu cực cấp tốc bao vây cái kia từ từ mơ hồ ý thức cho đến hắn triệt để lâm vào vô tận hắc cám bên trong k e n chúc mừng ký chủ thành công đánh giết dâm tặc điền bá quang thu hoạch được tiên thiên cấp bảo vật từ kim nguyễn giáp ngươi có thể tùy thời rút ra tư quá nhai trên một tảng hồng nguyên nghe trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhịn không được nhẹ dọn g lẩm bẩm đã chết rồi sao không hổ là hậu thiên nhất trọng v õ giả n ặ n g như vậy tổn thương thế mà còn có thể trèo chống ba bốn t ỷ thần nếu là đổi thành một người bình thường n ặ n g như vậy tổn thương sợ là nửa canh giờ đều kiên trì không xuống liền một bệnh ô hô sau đó hắn liền không lại để ý tới tiếp tục tập trung tinh thần nhìn phong thanh dương giáo sư lệnh hồ sung độc cô cựu kiếm vì một ngày này hắn đã sớm chuẩn bị sung túc nước ngọt cùng lương khô lệnh hồ sung tập luyện độc cô kiếm thì hắn ngay tại nơi xa quan sát lệnh hồ sung ăn cơm đi ngủ h Về phần p h bị á tiên tiên ngày ngày trong h bất chi bất giác đã là bảy ngày sau đó một ngày này hồng nguyên rốt cuộc đem độc cô cựu kiếm không, không kiếm không t hổ ế n n h là tiếu ngạo giang hồ cái này kiếm đạo hương thịnh thế giới bên trong cao cấp nhất kiếm pháp không có cái thứ hai hắn phức tạp cùng khó luyện trình độ đã viễn siêu hắn thập tuyệt kiếm pháp h nhưng tin m ì thập tuyệt trên nhất tiên tiên tự tiên tiên pháp hồ pháp, pháp, nhiên、so、chỉ là không chọn tiên thiên cấp võ học cấp cấp cấp nguyên kiếm kiếm kiếm giang đã là là là cũng cao sao bên vẹn bộ so dù võ ờ tịch tà kiếm pháp càng pháp mạnh. Nhưng kiếm bây giờ so với độc cô c i u kiếm hồng nguyên cảm thấy mình thập tuyệt kiếm pháp kém một bậc không ngừng bất quá không quan trọng hiện tại hắn cũng biết Trưng tu thần thống. Thính quan luyện, chọn danh, Hồng Nguyên. Cảnh giới, Bế siêu lựa hệ võ sĩ cảnh ngũ trọng, ẩn bên trong, tiên thiên võ đạo tư chất bình thường ẩn tàng bên trong siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ một kỹ năng do xét tông sư cấp võ học phong thần t ố i đợi rút ra tông sư cấp công pháp k i u dương thần công đợi rút ra thiên tiên cấp thần binh huyền thiết trọng kiếm đợi rút ra hiện tại i cái p kia Nguyễn i á đạt đến tầng thứ bảy long tượng bàn ngựa công cũng thay thế cái kia đã viên mãn hổ khiếu long âm mà nguyên nhân tắc rất đơn giản long tượng bàn ngựa công với tư cách thượng phẩm tiên thiên cấp công pháp tự nhiên so chỉ là hạ phẩm hổ khiếu long âm càng mạnh Hắn tầng cảnh giới thứ nhất, liền cùng hổ khiếu long ngâm tầng n giới、so、bất quá long tượng bàn n h ư ợ c công với tư cách thần điêu hiệp lữ bên trong khó khăn nhất luyện võ công hắn mỗi thâm nhập một tầng đều cần so trước một tầng nhiều gấp đôi thời gian mới có thể luyện thành đơn cử đơn giản ví dụ nếu là tu luyện tầng thứ nhất hao tốn một năm cái kia tầng thứ hai liền cần hai năm tầng thứ ba bốn năm cứ thế mà suy ra cái kia tầng thứ bảy liền cần c h ọ n vẹn sáu mươi bốn năm tầng thứ tám đó là c h ọ n vẹn một trăm hai mươi tám năm sau đó tầng thứ chín tầng thứ m ộ mươi mãi cho đến cao nhất tầng thứ một ư ơ i ba thời gian này đem lấy ngàn năm làm đơn vị căn bản cũng không phải là người làm sự t ì n h bất quá hồng nguyên đem long tượng bàn nhược công tu luyện tới tầng thứ bảy cũng chỉ hao tốn không đến ba tháng thời gian mà trong đó một nửa thời gian hắn còn muốn dùng cho tu luyện lăng ba vi bộ cho nên đổi xuống tới hắn đem tầng thứ bảy tu luyện viên mãn Cũng k hồng, hồng nguyên nhìn bảng bên trên độc khô cựu kiếm đằng sau không trọn vẹn hai chữ đã biến mất không còn tam tích hắn thân ảnh cũng cùng theo một lúc biến mất tại tư quá nhai bên trên nóng lòng không đợi được hồng nguyên đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút viên mãn độc cô cựu kiếm đến cùng có bao nhiêu lợi hại bất quá lúc rời đi hắn thuận tiện đem điền bá quan cái kia đã bắt đầu bốc mùi thi thể xử lý cũng liền tùy tiện tìm tuyệt bích nem xuống thôi trốn hắn hắn còn chưa xứng mà lúc trước hắn chuẩn bị lương khô còn có thật nhiều ít nhất có thể trèo chống hắn bế quan hơn tháng thời gian tăng thêm ngẫu nhiên săn giết một chút sơn bên trong là thịt rừng thời gian này đem kéo dài mấy lần không ngừng rất nhanh hồng nguyên thân ảnh liền biến mất tại hoa sơn chí đình một tòa vô danh sơn cốc bên trong tại xác nhận không người quấy dậy về、sau. c h í n h thức nhiên, nhược hắn bắt đầu bế quan tu tượng độc cô cựu cùng long tượng bản nhược công hắn cũng bế ba bộ bàn đầu đương quan luyện kiếm lên lăng lòng vi sơn ẽ không r i x u ố g Chỉ cốc thấy Sơn cốc bên trong hồng nguyên chân đạp lăng ba vi bộ t h u a tay huyền thiết trọng kiếm thân như huyền ảnh kiếm quang như điện hai bên cùng phối hợp uy lực vô cùng mà chờ hắn tu luyện mệt mỏi hắn liền ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn tu luyện lòng tượng bản n h ư ợ c công thời gian cũng theo hắn vong ngã một dạng bế quan tu luyện mà nhanh chóng trôi qua mà qua không biết qua bao lâu hai thính mắt tinh hồng nguyên đột nhiên bị sơn bên trên một trận ẩn ẩn chuyển đến ồn ào tiền ồn ào sở kinh tình ân sơn bên trên làm sao náo nhiệt như vậy thời gian này điểm kiếm tông lên núi đi xem một chút hắn sát mặt cứng lại lập tức bay thẳng đỉnh núi mà đi hồng nguyên suy đoán không sai đúng là kiếm tông lên núi tại tung sơn phái châm ngõ phía dưới kiếm tông thành bất ưu cùng phong bất bình mang theo đông đ à o kiếm tông đệ tử cùng lên hoa sơn buộc hắn sư phụ nhạc bất quần phái vị tị thế đã lâu kiếm tông người căn bản chưa từng nghe qua hồng nguyên danh tự càng không biết hắn lợi hại tung sơn phái đã thăm dò hồng nguyên cũng không ở trên núi cho nên tận lực không có nói cho đối phương biết hoàn toàn cầm hắn làm vũ khí sử dụng mà lúc này khoảng cách hồng nguyên bế quan thâm cốc đã qua đã hơn hai tháng hơn đã để hồng nguyên tu vi lại tiến lên một bước siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới võ sĩ cảnh ngũ trọng ẩn tàng bên trong thiên tiên võ sư cảnh cựu trọng công pháp tiên tiên công tầng thứ chín viên mãn mười vạn mười vạn long tượng bàn ngự công tầng thứ tám chín mươi tám năm trăm sáu mươi b ố mười vạn võ học thập tuyệt kiếm pháp viên mãn mười nghìn m ư ơ i nghìn lăng ba vi bộ đại thành bảy tám trăm năm mươi hai mười nghìn độc cô cựu kiếm tinh thông ba nghìn t m t r ă năm mươi sáu n nghìn tư chất bình thường ẩn tàng bên trong siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ một kỹ năng do xét tông sư cấp võ học phong thần thối đợi rút ra tông sư cấp công pháp cựu dương thần công đợi rút ra long tượng bàn nhược công tiếp cận tầng thứ chín lang ba vi bộ chính thức thay thế phi nhạc công đồng thời đã tiếp cận viên mãn tri cảnh đ ộ c cô cựu kiếm cũng đã đạt đến tinh thông cấp bậc lấy hồng nguyên quan sát phong thanh dương đến bây giờ tối đa cũng liền tiểu thành đ ỉ n h phong khoảng cảnh giới còn không có đạt đến đại thành tri cảnh mà hắn nhiều n h ấ t lại thời gian nửa năm liền có thể đạt đến thậm chí siêu việt phong thanh dương hiện tại cảnh giới đây chính là thiên phú trinh l ệ về phần tử kim biến giáp lúc này đã bị hắn mặc vào người nặng đến sáu mươi bảy mươi cân huyền thiết trọng kiếm tắc bị hắn nhẹ nhõm mang tại sau lưng phải biết bình thường bảo kiếm cũng liền đến cân nặng mà thôi sáu mươi bảy mươi cân kiếm hiện nay võ lâm ngoại trừ hồng nguyên cái này đục thân tiên tiên biến thái ai có thể đùa bấn động hồng nguyên tốc độ nhanh bực nào vẹn vẹn mấy phút đồng hồ hắn liền nhảy lên ngàn mét núi cao tới gần hoa sơn phái trụ sở đáng tiếc hắn vẫn là đến trưởng chờ hắn đạt đến đỉnh núi thời điểm nơi đó đã chỉ còn lại có hoa sơn phái đám người tung sau đó đọc cô cựu kiếm sơ thành lệnh hồ sung bị lục đại hữu từ tư quá nhai kêu trở về cũng nhẹ nhóm đánh bại kiếm tông phong bất bình đáng tiếc hắn cũng như nguyên tắc được phong bất bình đánh lén một trường đánh thành trọng tướng lại bị sau đó xuất hiện đảo cốc sáu tiên cựu y về phần phong bất bình cũng bị đảo cốc sáu tiên bên trong bốn cái xé thành bột phần chết không toàn thây ngay song giảng thuật hồng nguyên ở trong lòng lẩm bẩm hồi đến chầm sao cũng chế, không tính quá chế, tối thiểu nhất thiểu tối quá lục đại hữu tắc sẽ bị sau đó lên núi tìm kiếm nhạc bất quần mấy người lao đức nặc giết chết cũng trộm đi t ử hà b í tịch hồng nguyên đương nhiên sẽ không để dạng này sự tính phát sinh rất nhanh hoa sơn phái chúng đệ tử ngay tại sư phụ nhạc bất quần mệnh l ệ n h dưới bắt đầu đẩy khắp núi đồi tìm kiếm lên lệnh hồ sung tung tích mà mới vừa đi xuống núi tung sơn thái sơn kiếm tông người đã được đến lao đức nặc truyền tin biết hồng nguyên đã trở về tung sơn phái trung chấn lập tức hòa thái sơn phái người cấp tốc chạy chối chết sợ chậm một bước liền m ệ n h tăng tại chỗ chỉ để lại hoa sơn kiếm tông thành bất y ê u một mặt một bước căn bản không biết hồng nguyên là người nào mà lúc này hoa sơn phái mọi người tại sơn bên trên trọn vẹn một ngày một đêm đáng tiếc không thu hoạch được gì thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai lệnh hồ sung lại bị điên điên khủng khủng hồng nguyên cũng không có cái gì s á c ý cho nên hắn đoạt tại sư nương ninh t r u n g tắt xuất thủ trước đó một người một cước đem bọn hắn đá bay ra ngoài tự biết không địch lại sáu người lập tức chạy chối chết mà điều này cũng làm cho bọn hắn lục đệ hoa đào tiên miễn gặp một trận họa sát thân dù sao dựa theo nguyên tắc hoa đào tiên thế nhưng là bị nổi giận đùng đùng ninh t r u n g tắt một kiếm đâm xuyên qua trái tim mệnh tang tại chỗ đa tạ đại sư huynh hạ thủ lưu t ì n h khúc k h ú mới vừa tỉnh táo lại lệnh hồ sung vẫn là như vậy g i n g nghĩa khí nhìn chạy trốn đào cốc sáu tiên lập tức chắp tay hướng hồng nguyên nói lời cảm tạ nói hắn nhưng là kiến thức qua đại sư h i n h thực lực đinh miễn cùng lục bách hai cái này tiếp cận nhất lưu đỉnh phong cao thủ cũng đỡ không nổi thứ nhất kiếm đào cốc sáu tiên thì càng không thể nào thông minh như hắn lập tức liền đoán ra đại sư h i n h hồng nguyên hạ thủ lưu t ì n h hồng nguyên gật gật đầu đối với một bên đứng đấy hai cái sư đệ phân phó nói ân lương phát lục đại h i ế u hai người các người đem ngươi nhị sư h i n h mang tới hắn trong phòng đi vâng đại sư h i n h hai hai người lập tức nên tiến lên để lệnh hồ hướng mang tới hắn gian phòng sau đó đám người rời đi sư phụ nhạc bất quần vi lệnh hồ sùng kiểm tra thân thể như nguyên tắc đồng dạng lúc này lệnh hồ sung đã bị đảo cốc sáu tiên loạn trị một mạch đều tại hắn thể nội r ố t vào một đạo mười phần bá đạo nội lực lấy nhạc bất q u ầ n phục vụ phụ hai người công lực căn bản là không có cách đem áp đảo sô tan chỉ có thể t r ư ớ c dùng tự hà thần công vì đó yếu mệnh nhưng tại cứu chữa trước đó nhạc bất q u ầ n vẫn là hỏi thăm về lệnh hồ sung trước đó chỗ thi triển kiếm pháp là từ đâu học được tự biết kiếm khí hai tông không hợp lệnh hồ sung tự nhiên không dám đem mình tại trong kiếm động đi theo phong thanh dương cái này kiếm tông tiền bối học tập sự tính nói ra chỉ có thể kiên trì nói lão không ai g á o nhưng hầu nguyên cũng không cho phép chuẩn bị đợi thêm nữa huống hồ、Ken. lệnh hồ sung vì không bại lộ phong thanh dương tung tích quyết định che giấu tư quá nhai bên trong k i ế m động ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một giúp hắn che giấu có thể đạt được một khỏa gia tăng nội lực chu quả hai đem k i ế m động tồn tại cáo chi nhạc bất q u ầ n phú phụ có thể đạt được một tấm tiên thiên cấp công pháp để thăng thể tờ s tiên thiên cấp công pháp để thăng thể có thể đem tùy ý một môn tiên thiên cấp công pháp cảnh giới để thăng một t ầ n hồng nguyên tự nhiên không do dự trực tiếp lựa chọn loại thứ hai chu quả gia tăng chỉ là nội lực mà không phải chất khí đối với hắn trợ giút thực sự là có hạn mà t i ê n t i ê n cấp công pháp để thăng thẻ khác biệt đây có thể cho hắn càng mau đem hơn lòng tượng bản n h ư ợ c công tu luyện tới tầng thứ m ộ ư ơ i ba đại viên mãn nhất là tầng thứ m ộ ư ơ i ba cái tiêu đem giảm bớt hắn mấy năm khổ công sau đó h ã n tại sư phụ sư nương bởi vì không có đạt được đáp án mà sắc mặt khó coi thì lập tức mở miệng nói nhị sư đệ đều đến lúc này ngươi còn có cái gì tốt che giấu chẳng phải đang tư quá nhai bên trong phát hiện ma giáo thập đại trường lão bỏ mình sơn động sao bên trong kiếm pháp cũng có ta hoa sơn một phần đây có cái gì không thể nói đại sư minh ngươi ngươi làm sao cũng biết nơi đó lệnh bổ sung m ư ơ i phần khiếp sợ h ắ ngươi n n h ư từ t không có ở tư quá qua Nguyên đáp ngay bên trên gặp qua mình đại sư Vinh Thân Ảnh. Hồng、Nguyên、ngữ khí bình gặp sao biết. đạm làm khí hồi đại đ sư ư n n g h ê ngay là nhìn n thấy. ư ơ i n g tại hắn chuẩn bị nói mình làm sao phát hiện thì bị sư phụ nhạc bất quần trô đánh gãy huyên nhi cái gì ma giáo thập trưởng lão bỏ mình sân động hồi sư phụ là như thế này n g a y hẳn còn nhớ cho ta nói qua một cái cố sự cái k i a chính là ma giáo thập đại trưởng lao đến đây hoa sơn tìm kiếm quỷ hoa bảo điện về sau bị ta ngũ nhạc kiếm phái diệt tận a không tệ là có chuyện này nhưng này thì ta đều còn không biết ở chỗ nào cụ thể đi qua ta thì càng không biết nhị sư đệ tại tư quá nhai bên trong phát hiện cái kia thập đại trưởng lão bỏ mình s â n động động bên trong còn có khắc ta ngũ nhạc kiếm phái các phái tinh diệu nhất kiếm pháp cùng phương pháp phá giải cái gì mau dẫn ta đi xem một chút nghe được hồng nguyên nói nhạc bất quân bất chấp gì khác lập tức lên tiếng k i n h hô đứng dậy bay thẳng tư quá nhai mà đi ninh trung tắc cùng hồng nguyên tắc lập tức theo sát phía sau chỉ để lại lệnh hồ sung một người sắc mặt khó coi cũng không biết là thương thế gây nên vẫn là bị dọa dù sao hắn nhưng là ở nơi đó đi theo phong thanh dương cái này kiếm tông tiền bối tu luyện rất lâu nếu là cũng bị đại sư h u n h thấy được cái kia lúc này hồng nguyên ba cái nhất lưu trở lên cao thủ tốc độ cực nhanh chạy tới t ư quá nhai vẹn vẹn không đến một phút bọn hắn liền phi tốc đi tới t ư quá nhai đồng tiến vào hối lỗi động bên trong mà trong động một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh chẳng biết lúc nào nơi đó đã nhiều hơn một cái khác cửa sơn động hồng nguyên lập tức chỉ vào chỗ kia sơn động nhỏ mở miệng nói sư phụ sư đ ư ơ n g chính là chỗ đó đi vào xem nhạc bất quần cấp tốc đốt lên một bên một cái bó đốt về sau lập tức nhanh chân đi hướng về phía cái sơn động kia lúc này trong động ma giáo thập đại trường lao thi cốt đã bị lệnh hổ sung dọn dẹp chương ba mươi mốt lâm chấn nam di n ô n điểm phá tịch tạ kiếm phổ tiến vào kiếm động về sau nhạc bất quần phu phụ lập tức nhìn về phía hai bên trên vách tường khắc họa một vài bức kiếm chiêu cùng đối ứng phương pháp phá giải nhìn cái kia so với chính mình tu luyện còn muốn tinh diệu rất nhiều hoa sơn kiếm pháp nhạc bất quần nhịn không được sợ hai thản phục lên tiếng đây là ba mươi bốn đường hoa sơn kiếm pháp còn có nơi này tung sơn kiếm pháp thái sơn hành sơn ha ha ha ha ha thật sự là trời phù hộ ta hoa sơn có những ngày kiếm pháp lo gì ta hoa sơn không thể nhìn một chiêu kia chiêu tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp nhạc bất quần nhịn không được cười to lên trong lòng trước đó chưa từng có cao hứng có những n à y kiếm pháp hắn còn muốn cái gì tịch tạ kiếm phổ có những n à y kiếm pháp hắn thì sợ gì tả l n h thiền ngũ nhạc kiếm phái vị trí minh chủ cũng đem trở lại hắn hoa sơn trong tay càng h ứ n g hồ hắn hoa sơn phái còn có một cái hồng nguyên tại viên nhi ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn sư phụ cao hứng liền tốt rất nhanh ba người tại đơn giản tra xét một phen về sau liền lại lần nữa trở lại lệnh hồ sung g i a n phòng bên trong sau đó hồng nguyên lại đem không có nói xong nói toàn bộ nói xong đại khái đó là tại sư phụ sư nương dẫn người sau khi xuống núi không lâu thính giác nhạy cảm hắn đi ngang qua tư quái nhai phụ cận thì nghe được tiếng đánh nhau chờ hắn tiến đến xem xét thì ở nửa đường đụng phải dâm tặc điền bá quang cũng một t r ư ở n g đem trục chết lo lắng lệnh hồ sung an nguy hắn lập tức bên trên tư quá nhai xem xét sau đó liền thấy hắn tiến nhập hối lôi trong động một cái khác mới xuất hiện sơn động bên trong tại cửa h à n g hắn nghe được trong đó lệnh hồ sung cùng phong thanh dương đối thoại liền biết bên trong là địa phương nào bất quá hắn cũng không có q u á i giày chỉ là l ặ n g yên rời đi mà đi mà đang nghe điền bá quang bị hồng nguyên một trưởng vỗ chết n h ạ c bất quần cùng ninh trung tắc đối với hắn biểu hiện rất là hài lòng nhưng khiến hồ sung tắc khiếp sợ mở to hai mắt nhìn lộ ra mười phần khiếp sợ hiện tại thế mà cứ như vậy chết tại hoa sơn tri đ ỉ n h mà khi hồng nguyên nói ra phong thanh dương tồn tại về sau lệnh hồ sung tắc càng thêm khiếp sợ sau đó càng là sắc mặt trắng bệnh vô cùng hắn biết hắn lại phạm hoa sơn giới luật hơn nữa còn là đầu thứ nhất khi sư diệt tổ trọng tội hắn phong thái sư thúc thế nhưng là kiếm tông cao nhân tiền bối mà hắn chính là khí tông đệ tử kiếm khí hai tông thế nhưng là thủy hòa bất dung hôm qua càng là mới đã làm một trận mà hắn thế mà đi theo kiếm tông người tập võ nhiều ngày hoàn toàn đó là khi sư diện tổ a phong thanh dương ngươi nói hắn một mực gần cư tại ta hoa sơn tư có nhai Mà khi nhưng ạ c bất quần nghe đ ợ c p h o t hắn h d là nhìn g n tự t h c g lệnh hồ sung gian nan sau khi gật đầu nhạc bất quần thật sự là giận không chỗ phát tiết lệnh hồ sung người、Ai? nhưng hắn là nhìn lệnh hồ sung lớn lên hắn cái gì tính tình hắn tự nhiên rõ ràng cho nên mặc dù tức giận nhưng hắn cũng chỉ là tức giận một cái thôi trước kia hắn không có lựa chọn khác cho nên chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nhưng bây giờ khác biệt có h ồ n g nguyên tại hắn đã có lực lượng sau đó nhạc bất quân dùng tự thân tự hà thần công nội lực vi lệnh hồ sung ổn định tương thế dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt liền rời đi mà đi hắn còn muốn đi trong kiếm động xem thật kỹ một chút mà gian phòng bên trong tắc chỉ còn lại có t h ụ thương lệnh hồ sung cùng vì hai người hộ pháp h ồ n g nguyên nhìn đi ra cửa sư phụ sư đ ư ơ n g lệnh hồ sung cảm xúc có chút hạ xuống mở miệng nói đại sư minh ta ta lại làm trái sư mệnh đây có cái gì p ấp ấp ấp úng lệnh hồ sung hồng nguyên có chút vâu ngữ tiếp tục nói đại trượng phu quang minh lỗi lạc đắn đo do dự còn thể thống gì chỉ cần làm việc không thẹn với lương tâm là được đây đa tại đại sư huynh dạy bảo khu cụ. ân chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi ta một hồi để lục đại h ư u bên ngoài mặt trông coi ngươi có việc liền gọi hắn nhìn thái độ thành khẩn lệnh hồ sung hồng nguyên gật gật đầu dặn dò một câu về sau đứng dậy chuẩn bị rời đi chờ một chút đại sư minh có thể giúp ta đem lâm sư đệ gọi tới hắn phụ m â u lúc lâm trung từng có mấy câu để ta c h u y ể n cáo hồng nguyên s ữ n g sở hơi nghi hoặc một chút dò hỏi ân liên quan tới kia cái gì phúc châu nhà cũ tổ truyền tri vật đây đều nửa năm ngươi còn a cho lâm bình tri nói lâm trấn nam trước khi chết nói tới nói hồng nguyên cũng là một chữ không kém nghe được hắn tự nhiên biết nơi đó cất giấu thứ gì bất quá về sau liền đem việc này đem quên đi sạch sẽ cái này cái này người a chờ lấy hồng nguyên lắc đầu bước nhanh ra ngoài đi đến rất nhanh lâm bình chi liền theo hồng nguyên đi tới lệnh hồ sung trước mặt đã đại sư m ì n h cũng nghe đến di ngôn cái k i a lệnh hồ sung liền không c o i tránh hắn đem lâm trấn nam di ngôn từ đầu trí cuối hướng lâm bình chi dạng thuật một lần tổng thể chính là lâm gia lâm viễn đồ tại phúc châu hướng dương hẻm nhà cũ bên trong có dấu một kiện lâm gia tổ truyền tri vật để lâm bình chi hào hào chăm sóc nhưng không được lật xem nếu không hậu hoạn vô cùng hồng nguyên cảm thấy lâm g i a người đó là có bệnh đã không cho lâm g i a người là xem vậy liền không cần lưu lại lưu lại không cho là xem cái kia sẽ kích thích người lòng hiếu kỳ đồng thời tịch ta kiếm phổ với tư cách một môn tốc thành t u y ệ t học lâm g i a hoàn toàn có thể trong gia tộc tuyển ra một người hoặc nhiều người tự nguyện tu luyện làm sao đến mức cuối cùng rơi vào cái cả nhà diện tận ngươi kết cục bất quá lâm bình c h i cái gì cũng không biết đối với phụ mẫu lâm trung di ngôn càng là không hiểu ra sao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc suy đoán nói cái kia phúc châu hướng dương hẻm nhà cũ đã sớm không người ở lại ta lâm ra có thể có cái gì tổ truyền tri vận bị đặt ở c h â đó lệnh hồ sung thì càng không biết chỉ có thể cùng theo một lúc lắc đầu nói đây lệnh tôn không nói ta cũng không biết đơn giản như vậy sự tình hai người các ngươi cũng đoán không ra nhìn hai người cái kia không ngừng lay động đầu hồng nguyên có chút vô ngữ đại sư minh n g à i biết lâm bình chi lập tức hiếu kỳ truy vấn hồng nguyên đương nhiên không thể nói thẳng nơi đó đó là cất giấu ngươi lâm gia tịch ta kiếm phổ mà là thừa nước đục thả câu giống như mở miệng phân tích nói các ngươi cũng không nghĩ một chút lấy ngươi lâm ra trước đó hy vọng thứ gì có thể được xem như bảo vật gia truyền vàng bạc tài bảo thần binh lợi khí vẫn là thần công tuyệt kỹ khiến vị lời đã nói rất rõ ràng là người đều có thể đoán ra nơi đó có cái gì có đồ vật gì là cần l ậ t xem tự nhiên là cất dấu ngươi lâm ra tịch tà kiếm phổ cái gì tịch tà kiếm phổ hai chương ba mươi hai thu phục lao đức nặc hồng nguyên nói để cho hai người mười phần khiếp sợ hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ đến nơi đó cất dấu cư nhiên là để đông đảo võ lâm nhân sĩ tranh đoạt tịch tà kiếm phổ nhìn khiếp sợ hai người hồng nguyên trực tiếp một chậu nước lạnh r ộ i cho xuống dưới các ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc tịch ta kiếm p h điều kiện tu luyện khẳng định dị thường hà khác đồng thời gieo hại vô cùng không phải lâm gia cũng sẽ không để đó thần công k h n g luyện mà là đem đem gắt xó thậm chí còn bởi vậy cả nhà bị đổ đây nhìn có chút trần trờ lâm bình chi hồng nguyên mở miệng hứa hẹn nói t ố t việc này không nhất thời vội vã qua trong khoảng thời gian này ta cùng ngươi đi đem kiếm phổ thu hồi lại đến lúc đó ngươi xem xét liền biết nhưng chuyện này tạm thời cũng chỉ có thể có chúng ta ba cái biết bao quát sư phụ cũng tạm thời không cần cáo chi lâm bình chi lập tức sắc mặt vui vẻ cung kính mở miệng nói vâng đà tạ đại sư huynh đại sư huynh yên tâm ta cũng sẽ không nói lệnh hồ sung tắc vội vàng tỏ thái độ nói rất nhanh hồng nguyên liền mang theo lâm bình chi rời đi lệnh hồ sung gian phòng mà bởi vì có hồng nguyên toa c h ấ n cho nên hoa sơn phái cũng không có như nguyên tắc tất cả trốn rời núi môn mà đi tăng thêm biết kiếm động tồn tại nhạc bất quần thì càng không có khả năng rời đi hoa sơ nước chừng ba ngày sau hồng nguyên liền được sư phụ nhạc bất quần gọi vào tư quá nhai kiếm động bên trong bắt đầu quan sát tu luyện trong đó tinh diệu kiếm pháp trừ h ắ n ra còn có tiểu sư m ộ i nhạc linh săn cũng cùng theo một lúc về phần đệ từ khác hiển nhiên vẫn chưa tới truyền dạy thời điểm bất quá chỉ là nhìn hồi lâu hồng nguyên liền nhờ từ mình tư chất quá kém nhìn những này hoàn toàn đó là như lọt vào trong căn bản xem không hiểu còn không bằng trở về đi ngủ dù sao hắn sớm đã đem phía trên kiếm p h á p toàn bộ tu luyện đến đại viên mãn c h i cảnh nhìn chi thực sự vô dụng nhạc bất quần cũng biết mình cái này đại đệ t ử tình huống cho nên tại trầm ngâm một chút sau đó liền gật đầu để hắn rời đi rất nhanh hồng nguyên liền trở về trong môn phái nhưng hắn cũng không có vội vã trở về mà là tìm được một người hiện tại đ ộ c cô cựu kiếm hắn đã tới tay là thời điểm làm vinh dự hoa sơ n phái hoàn thành sư phụ nhạc bất quần tâm nguyện diễn võ trường một châu ngóc ngách hồng nguyên yên tính đứng tại dưới một cây đại thụ rất nhanh một thanh âm ngay tại hồng nguyên vang lên bên thai đại sư Minh. ngài tìm ta ân lao đức nặc ngươi lên núi cũng có ba bốn năm a người đến chính là hồng nguyện tam sư đệ lao đức nặc một cái cùng hắn sư phụ nhạc bất còn niên kỷ đều không kém bao nhiêu lao đầu nghe được hỏi thăm lao đức nặc lập tức cung kính hồi đáp phải đại sư huynh còn một tháng nữa liền bốn năm đồng thời hắn cũng ở trong lòng n g h i hoặc không biết hắn vị này ngày bình thường cơ hồ không gặp được người đại sư huynh hôm nay vì sao tìm tới chính mình nhưng cái này cũng cho hắn cơ hội nửa năm trôi qua phía trên an bài cho hắn nhiệm vụ hắn cơ hồ không có chút nào tiến triển căn bản không có dò thăm liên quan tới đại sư huynh này bất kỳ hữu dụng tin tức ngươi có phải hay không rất kỳ quái ta hôm nay vì sao tìm ngươi đây sư đệ không biết xin mời đại sư huynh chỉ rõ nhanh bốn năm tả lanh thiền thật là biết về người thế mà để ngươi đến nội ứng ta hoa sơ n phái bốn năm đều không có ra cái gì c h ỗ sơ xuất nhìn cung kính dị thường lao đức nặc hầu nguyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề điểm phá hắn thân phận lao đức nặc sắc mặt cứng lại nhịp tim trong nháy mắt da tốc nhưng nhiều năm nội ứng kiếp sống để hắn tâm lý tố chất thập phần cường đại lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi ân đại sư huynh đang nói cái gì cái gì tả lanh thiền cái gì nội ứng hoa sơ phái ta làm sao nghe không hiểu nghe không hiểu a hồng nguyên cười khẽ một tiếng có chút bội phục lao đức nặc tâm lý tố chất nhưng hắn lại thế nào khả năng đơn giản như vậy liền bỏ qua đối phương ở trước mặt ta ngươi cũng không cần trang ngươi lên núi ngày đầu tiên ta liền biết ngươi không phải thật tâm thực lòng bái nhập ta hoa sơn phái gần bốn năm quan sát ta thế nhưng là không chỉ một lần nhìn thấy ngươi đang hướng ra bên ngoài giới truyền tin theo ta được biết ngươi bên ngoài mặt có thể không có cái gì thân nhân với lại mặc kệ ngươi có phải hay không tả lánh t i ề n p h i tới tại đây trên hoa sơn ta nói ngươi là vậy ngươi chính là không phải cũng là ta nói ngươi không phải vậy ngươi cũng không phải là có phải thế không đại sư huynh n g ư ơ i ta bất quá không quan trọng ta chuẩn bị một lần nữa tuyển cử ngũ nhạc minh chủ tri vị cũng thương nghị cũng phái sự t ì n h ủng hộ sư phụ ta trở thành mới ngũ nhạc minh chủ mà n g ư ơ i không phục chỉ có một con đường chết thì như n g ư ơ i chân chính sư phụ tả lãnh thiền cái gì làm sao n g ư ơ i biết nói tới cái mức này lao đức nặc biết mình giả bộ có chút hơi quá nhất là tại hồng nguyên điểm ra hắn sư phụ chính là tả lãnh thiền về sau càng là kích thích một thân mồ hôi lạnh hắn không nghĩ tới đối phương thế mà ngay cả cái này đều biết đại sư huynh nếu biết ta thân phận mà không giết ta vậy ngài muốn làm gì làm gì không làm gì mấy năm này ngươi đi theo làm t ù y tùng hầu hạ sư phụ ta cũng đều nhìn ở trong mắt cho nên ta mới không giết ngươi mà ta chỉ có một cái yêu cầu cái kia chính là kể từ hôm nay ngươi chỉ có một cái thân phận cái kia chính là hoa sơn phái tam đệ tử lao đức nặc ta muốn ngươi triệt để quên tả lãnh t i ề n tam đệ tử thân phận về phần tình báo ta nhớ ngươi hẳn phải biết cái gì nên chuyển cái gì không nên chuyển nhớ kỹ lời này ta chỉ nói một lần làm ta lại đơn độc tìm tới ngươi t ì đó chính là ngươi tự kỷ không chỉ là ngươi toàn bộ tùng sơn phái đều sẽ vì ngươi bồi tắng ta, ta đã biết kể từ hôm nay thời a gian như a s nước thoáng qua tức thì tung sơn hỏa thái sơn người hốt hoảng chạy trốn lập tức đưa tới kiếm tông phong bất bình nghi hoặc hắn lập tức phái người tìm hiểu lên hồng nguyên là ai mà khi hắn biết đối phương trong vòng một đêm giết tung sơn hai đại thái bảo giữ thương hải cùng hơn một mươi vị đệ tử k i ệ n xuất về sau Lập theo ứ c giật nảy n m ì sau mang đó không chút h t do dự mang theo mình đệ tử thoáng Hắn đệ đi. tử qua rời kiếm h cho rằng mình có thể đánh thắng ô n rằng g có được đ ố phương, phương hơn không hoàn thận. Theo người người nào sống, toàn với lại đối cái cái i là đó ra tay một một sát vào các, có k tông rời đi hoa sơn cũng lần nữa lâm vào yên tĩnh ước chừng nửa tháng sau thương thế hướng tới ổn định lệnh hồ sung ra ngoài hoạt động thì bị một cái đại hòa thượng bắt đi đợi khi tìm được đối phương thì hắn thương thế xem như tốt không sai bịt lắm nhưng chỗ xấu nhưng là nội lực cơ hồ hoàn toàn biến mất căn bản là không có cách ngồi xuống k h i p h ụ chương ỉ ba mươi ba thuế biến hoa sân phái hồng nguyên biết đại hòa thượng kia thân phận chính là nghi lâm phụ thân không giới hòa thượng hắn thực lực đồng thực dạng cao tuyệt đã đạt đến hậu tiên h võ giả cảnh ngũ trọng cũng chính là nhất lưu đ ỉ n h phong thực lực so hiện tại nhạc bất quần còn phải mạnh hơn rất nhiều hắn tuần tự điều động điền bá quang cùng đào cốc sáu tiên bên trên hoa sơn muốn để lệnh hồ hướng mang đến hàng sơn cùng nghi lâm thành hôn đáng tiếc tuần tự đầy đủ đều thất bại mà nhìn mình nữ nhi mỗi ngày tương tư thành tật không giới hòa thượng chỉ có thể mang hắn tự mình đến đây hoa sơn tìm kiếm lệnh hồ sung sau đó liền vừa lúc đụng phải bởi vì chân khí làm loạn mà toàn thân bất lực lệnh hồ sung cũng xuất thủ đả thông hắn hai mạch nhân đốc cũng lấy tự thân hai cỗ tinh thuần nội lực vì đó chữa thương đáng tiếc không giới hòa thượng miệng lưỡi dẻo quẹo mở miệng một tiếng con rể gọi bậy để chạy đến nhạc linh san đối với lệnh hồ sung một điểm cuối cùng tưởng niệm cũng mất cũng chọc giận nghi lâm chỉ là gặp tình lan g một mặt lại lần nữa chạy xuống núi đáng tiếc nghi lâm cái này tuấn tú tiểu n i c ô trung b i là nhờ và không phải người mà tại đây sau đó không lâu đã hoàn toàn quen thuộc trong kiếm động kiếm pháp nhạc bất q u ầ n rốt cuộc quyết định đem bên trong mới được ba mươi bốn đường hoa sơn kiếm pháp dạy cho tất cả đệ tử để thăng bọn hắn đối địch thực lực bất quá lệnh hồ sung đã sớm luyện qua trong đó kiế lại lặng lẽ xuống núi lắc lư đi chờ phát hiện hắn không thấy thì đã là ngày hôm sau buổi sáng đối với cái này nhạc bất quần cũng không có quá nhiều để ý dù sao hắn sớm đã thành thói quen hắn hiện tại một lòng nghĩ để thăng mình thực lực để thăng toàn bộ hoa sơn phái thực lực từ đó trọng đoạt ngũ nhạc kiếm phái vị trí minh chủ mà lúc này giang hồ bên trên bầu không khí q u quyệt ma giáo đông phương bất bại trốn trong xó ít ra ngoài dương liên đỉnh cái này k h ô n g chế quyền sinh s á t thay mặt giáo chủ không ngừng bài trừ đối lập đem ma giáo làm cho chướng khí mù mịt lòng người bàng hoàng tung sơn tả lanh thiền thì tại liên tục bị hồng nguyên đánh chết nhiều cái sư đệ cùng đại lượng đệ tử về sau. không ngừng tìm kiếm lấy d i ệ t trừ hồng nguyên biện pháp từ đó tạm thời chậm lại cái kia ngũ nhạc cũng phái mọc tưởng càng chậm lại cùng ma giáo giữa tranh đấu nhưng giang hồ bên trên còn có thật nhiều người muốn có được lâm gia tịch tà kiếm p h ổ nhưng khổ vì không có cầm đầu người tăng thêm hoa sơn phái đám người trốn trong xó ít ra ngoài gần như không hỏi thế sự tạm thời tìm không thấy cơ hội gì cứ như vậy thời gian l ạ g yên không một tiếng động không ngừng trôi qua lấy một tháng hai tháng ba tháng trên hoa sơn tiếng h ò hét liên tiếp từng đạo thân mang hoa sơn phái đệ tử phục sức bóng người đứng chuyển xê dịch từng cái kiếm quăng trong tay lưu chuyển hoặc nhanh như mưa rào hoặc nhanh như địa kiếm thế c à nửa g là l năm đối trôi n g qua hãng cách nhạc thực quần o a sơn kiếm h á lực lần nữa tăng lên rất nhiều mặc dù chân khí cảnh giới còn tại tiên thiên cựu trọng đình phong nhưng những công pháp khác cùng võ học tác tiến rất xa siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới võ sĩ cảnh lục trọng ẩn tàng bên trong tiên tiên võ sư cảnh kiểu trọng công pháp tiên tiên công tầng thứ chín viên mãn mười vạn mười vạn long tượng bàn ngự công tầng thứ mười một mươi năm nghìn tám trăm bốn mươi sáu hai mươi vạn võ học độc cô c i u kiếm đại thành một nghìn bốn trăm năm mươi tám hai vạn lăng ba vi bộ viên mãn hai vạn hai vạn tư chất bình thường ẩn tàng bên trong siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét tôn g sư cấp võ học phong thần thối đợi rút ra tôn g sư cấp công pháp cựu dương thần công đợi rút ra trải qua nửa năm lâu hắn long tượng bàn ngược công đã từ tiếp cận tầng thứ chín trực tiếp tăng lên tới tầng thứ mười nói cách khác hắn lục thân đã tăng lên tới tiên thiên cảnh thất trọng c h i cảnh sau đó là độc cô cựu kiếm hắn cũng đã đạt đến đại thành c h i cảnh đồng thời thay thế hắn thập tuyệt kiếm pháp đương nhiên đó cũng không phải nói hắn đem thập tuyệt kiếm pháp q u y lãng không chỉ là thập tuyệt kiếm pháp bao quát trước đó bị cản mạnh công pháp võ học chỗ thay thế cái khác võ học hắn đều không có lãng quên lại còn có thể tự nhiên thi triển đi ra chỉ là sẽ không ở bảng bên trên cho thấy mà th Đại sư, Vinh. Đại sư, Vinh. sư phụ tìm ân sơn h sơn la Ơn. lao đức nặc sư phụ tìm ta xảy ra chuyện gì hồng nguyên nghi hoặc tự nói một tiếng lách mình nhảy xuống tự thạch hướng về âm thanh truyền đến phương hướng bước nhanh mà đi nửa năm đây là sư phụ lần đầu tiên tìm hắn hiển nhiên là có chuyện gì mà từ lao đức nặc trong miệng hồng nguyên rất nhanh liền biết sự tình đi qua đơn giản đến nói đó là hắn tại hành sơn thành sản nghiệp xảy ra chuyện hành sơn thành với tư cách hành sơn phái đại bản doanh một trong theo lý mà nói không ai dám tạ i động thủ trên đầu thái tuế mới phải nhưng bây giờ đó là sẽ ra chuyện dù cho chăm sóc lưu phụ sản nghiệp mấy cái lưu chính phong đ ồ đệ bị người đánh thành trọng thương một chỗ cửa hàng bị đốt một chỗ cửa hàng bị nện còn có hai nơi cửa hàng bị người tận lực v u hãm từ đó đóng cửa đây chính là hoa sơn phái hiện tại trọng yếu tài nguyên một trong cho nên sư phụ hắn nhạc bất quần muốn để hắn tiến đến hành sơn thành xử lý việc này dù sao đối phương xem xét liền đến thế rào dạng mà toàn bộ hoa sơn phái có thể xử lý việc này cũng liền giải rác mấy người nhắc bất q u ầ n phú phụ hồng nguyên cùng không ở trên núi lệnh Hồ sung với tư cách một cái duy nhất người rảnh rỗi việc này đương nhiên phải từ hồng nguyên đi giải quyết đạt được sư mệnh hồng nguyên không trần trờ đáp ứng bất quá hắn cũng không chuẩn bị một người đi mà là mang tới lâm bình chi cùng một chỗ thuận tiện đi phúc châu đem tịch tà kiếm phổ nắm bắt tới tay mà lâm bình chi muốn đi đang cùng lâm bình chi như keo như sơn nhạc linh san tự nhiên cũng muốn đi cùng cho nên hồng nguyên chỉ có thể mang theo hai người cùng lên đường nhưng hắn cảm giác đây là hắn làm qua hối hận nhất một cái quyết định trên đường đi hắn tựa như một cái tám trăm ngói bóng đèn lớn mỗi ngày nhìn hai người nhân nhất méo mó như keo như sơn đó là toàn thân khó chịu cũng may ba người đều cưỡi khoái mã phần lớn thời điểm đều là tại lưng ngựa bên trên vượt qua để hắn không đến mức một mực khó chịu phúc châu tại phía xa tây nam ven biển tri địa khoảng cách hoa sơn cực xa mà hành sơn thành lân cận nhiều cho nên ba người quyết định đi trước hành sơn thành giải quyết nơi đó phiến phức sau đó lại đi phúc châu ba người ra roi t h ú c ngựa hao tốn gần bốn ngày thời gian mới đi đến hành sơn thành bên trong vừa đi vào cửa thành hồng nguyên lập tức cảm giác được mấy đạo ánh mắt đều nhìn về mình có hai đạo chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái liền rời đi chỗ khác nhưng còn có ba đạo ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắm hầu nguyên, nguyên ba người rất nhanh liền tiến nhập lưu phủ bên trong khi nhìn đến h đây lưu phủ đám người đầy đủ đều thần sắc vui vẻ lập tức xếp đặt tiệc rượu khoản đại bọn hắn mà tại sau khi cơm nước no nê lưu chính phong đại đệ tự hướng đại niên mới hướng hầu nguyên nói về là người nào đang quấy dối lần này cầm đầu có hai đợt tổng cộng một mươi người một đợt là đã quy ẩn hơn hai mươi năm ký bắc tam hùng một cái khác đợt nhưng là ước chừng mười năm trước u ậ t khởi tà đạo b ả y hung mười người thực lực đều đạt đến nhất lưu cấp bậc bất quá mười người này lần này cũng không có trực tiếp xuất thủ mà là từ bọn hắn thủ hạ ra tay những tin tức này cũng là đúng phương cố ý lưu cho lưu phủ đám người đáng tiếc gần mười ngày trôi qua với tư cách địa đầu xà lưu phủ đám người thế mà không có t r a được mười người này mảy may tung tích n g h e song giảng thuật hồng n g u y ên hơi nghi hoặc một chút dò hỏi vậy bọn hắn có hay không nói muốn muốn làm gì luôn không khả năng không có bất kỳ cái gì ước muốn chỉ vì đánh đập đi bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì đều là có mục đích. cho nên đây hai đám người cũng nhất định có mình mục đích mà bọn hắn mặc dù đánh đập cửa hàng nhưng lại chút x u bạc chưa lấy vậy thì không phải là vì tiền tài chỉ có thể là cái khác thì như tịch t à kiếm phủ cái này hướng đại niên nhất thời có chút nghẹn lời không biết nên trả lời thế nào hắn là thật cái gì cũng không biết đang tại hướng đại niên nghẹn lời thời điểm một cái canh cổng hộ viện nhanh chóng đi vào bên ngoài phòng lớn tiếng nói báo ngoài cửa có người đưa tới một phong thư để hồng thiếu hiệp thân khải thứ đại thứ thứ đại Khất cái. ngược lại là cẩn thận đi thôi hướng đại niên một bên đem thư đưa cho hồng nguyên một bên vất tay để hộ viện lui ra cho ta thư xem ra thật sự là hướng ta đến hồng nguyên thầm thi một tiếng tiếp nhận thư tín tiện tay n é o n é o xác nhận trong đó không có cái gì cơ quan cạm b ấ y về sau mới chậm rãi đem phía trên sắp phong xé mở bên trong liền một tràng i ấ y phía trên tắt chỉ có chút ít mấy câu chủ quan đó là để hồng nguyên tại đêm nay giờ tí ba khắc tại hành sơn thành sườn đông rừng tây bên trong thấy một lần nếu không giống như thế nào hà vân vân mà ký tên nhưng là ký bắt tam hùng tiện tay thả xuống thư hồng nguyên có chút vẫu ngữ nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nói ký bác tam hùng giờ tí ba khắc hơn nửa đêm thế mà để ta chui rừng cây nhỏ giờ tí ba khắc không sai biệt lắm ngay tại lúc này ban đêm m ộ ư ơ i một h bốn mươi năm khoảng tại đại minh thế nhưng là có cấm đi lại ban đêm nơi này gọi là ban đêm cấm không sai biệt lắm buổi tối bảy giờ cửa thành l i é n n ấ t mãi cho đến buổi sáng năm điểm mới mở trong lúc đó ngoại trừ một chút xử lý ban đêm hoạt động ngành nghề cái k h á c bình dân thậm chí cấm chỉ đi ra ngoài đương nhiên những quy củ này đối với mấy cái này vô pháp vô thiên người trong võ lâm căn bản không có bất kỳ lựa c ấ thuốc Hướng đây ạ i niên nhìn Hồng n g có có muốn muốn là thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm giờ tí mưa khắc hồng nguyên liền mang theo lâm bình tri cùng nhạc linh san rời đi hành sơn thành về phần như thế nào rời đi cái kia phương pháp liền có thêm đi khinh công bay ra ngoài động điểm quan hệ đi cửa thành cửa hồng ngụy trang thành vận chuyển nước cám v â n v â n v â vân. n vân vân vân. hồng nguyên ba người đương nhiên là trực tiếp đi cửa thành chờ hồng nguyên ba người chậm rãi từ từ đi vào thành bên ngoài trong vòng ba bốn dặm chỗ rừng cây thì thời gian vừa vặn đi vào giờ tí ba khắc mới xuất hiện hồng nguyên cái k i a cường đại ngũ giác liền thăm dò đến trong rừng ẩn giấu hơn trăm người từng cái khí tức kéo dài hiển nhiên đều có nội lực trong người cái k i a đại biểu trong đó yếu nhất đều là tam lưu trở lên hảo thủ đáng tiếc đối với hồng nguyên mà nói cũng liền như vậy tiến vào rừng cây mười mấy mét về sau hồng nguyên nối xung quanh lớn tiếng nói ký bát tam hùng hoa sơn phái đại đệ tử hồng nguyên đáp ứng lời mời mà đến xin mời hiện thân gặp mặt ha ha ha ha ha hồng thiếu hiệp quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn lại dám mang theo hai cái vướng víu đến đây giữ hẹn theo cười to một tiếng t ừ n g đạo bóng người trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng hiện lên đem hồng nguyên ba người bao bọc vây quanh b a n g b a n g nhìn cái kia lít nha lít nhít bóng người lâm bình c h i cùng nhạc linh san trong nháy mắt sắc mặt đại biến lập tức rút ra trong tay trường kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch đáng tiếc bọn hắn cái kia không ngừng lùi lại thân ảnh cùng run dày đôi tay bán rẻ bọn hắn h ồ n g nguyên nhìn v nhẹ giọng mở miệng dò hỏi người không y t a cái nào mấy vị là ký bắc tam hùng đi ra nói chuyện vây quanh hắn nhóm ba cái mặc dù chừng hơn trăm người bất quá lúc này đã tự mình chia làm ba khối hồng nguyên đối với giang hồ bên trên nhân vật thành danh cũng không quen biết cho nên căn bản không biết bọn hắn ai là ai a a theo một tiếng cười khẽ ba đạo có chút giàn mua thân ảnh tiến lên một bước ở giữa lao giả kia tiếp tục mở miệng nói hồng thiếu hiệp quả nhiên là thiếu niên anh kiệt cục diện như vậy bên dưới thế mà còn có thể chuyện trò vui vẻ thật là khiến người lau mắt mà nhìn nhìn tiến lên ba cái lao giả hồng nguyên lập ạ i q u tức nghe tiếng nhìn lại liền thấy nhạc linh san đang chỉ vào ba nhóm người bên trong nhân số ít nhất cái kia một đám cầm đầu người hồng thiếu hiệp cựu ngưỡng đại danh nhìn thấy hồng nguyên nhìn mình thanh bất ưu lập tức chắp tay nói cái gọi là người có tên cây có bóng mặc dù cũng chỉ là nghe nói nhưng h u y ệ t c h ố n g không đến phòng cho nên tại đối mặt hồng nguyên thời điểm thành bất c u đấy lòng vẫn còn có chút phát run đáng tiếc hồng nguyên chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái không để ý tí nào hắn một cái mà là đảo mắt một tuần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi nhàn thoại nói ít chư vị đêm hôm khuya k h o á c đem ta tìm tới nơi này đến cần làm chuyện gì à? a a lên tiếng trước lao giả kia lại lần nữa k h é p cười một tiếng mở miệng hồi đáp đã hồng thiếu hiệp người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vậy chúng ta cũng không đã í c ê đem tịch tà kiếm phổ giao ra a dạng này các ngươi có lẽ còn có thể có chút sinh lộ không phải tịch ta kiếm phổ nghe được đối phương nói h ồ n g nguyên một bộ quả là thế bộ dáng nhưng hắn thực sự có chút hiếu kỳ đối phương là làm sao coi là tịch tà kiếm phổ là ở trên người hắn các ngươi làm sao biết cho rằng tịch tà kiếm phổ tại ta trên thân vẫn là lão giả kia mở miệng giải thích đây còn không đơn giản ngươi tình huống ở đây các vị cái nào không biết một cái hơn hai mươi năm đều vô í c h tam lưu võ giả đột nhiên trở nên lợi hại như thế chỉ có thể là đạt được t h ầ n công gì để ư kỹ mà còn có cái gì là so tịch màn tà kiếm phổ càng tốt hơn giải thích sao càng huống hồ ban đầu lầm trấn nam phu phụ bỏ mình thời điểm chương ũ n g c ỉ có n g i c ù lệnh hồ sung ngươi hồ ở đây, ba i lợi hại ế thế, n như lệnh hồ sung thực lực cũng đồng dạng lực hồ thực ư x đâu bằng nay, n mươi lăm máu tanh đồ sát ha ha ha ha ha chết cười ta nghe xong cái kia không biết tính danh lão giả nói h ồ n g nguyên nhịn không được c ư ờ i to lên nhưng rất nhanh hắn liền ngữ khí lạnh leo hét to nói các ngươi đầu góc đều bị lửa đá sao còn tịch tà kiếm phổ các ngươi chẳng lẽ không biết ta tại đụng phải lâm chấn nam phu phụ trước đó liền một kiếm chém dụng phí bân đồi tay sao chẳng lẽ khi đó mới lần đầu tiên bên dưới hoa sơ ta cũng đã đem tịch tà kiếm phổ tu luyện thành một đám bị lợi ích che đậy tâm trí ngớ ngẩn hắn thực sự nghĩ không ra như vậy sức xẻo lý do bọn hắn những người này là làm sao tin tưởng thế mà còn vì này chuyên môn đến đây tìm hắn phiền phức thật sự là lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống đây biến hầu nguyên quát mắng lập tức để một đám người đầy đủ đều ngại lời trong lúc nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau bọn hắn không đốc vẹn vẹn một chút suy tư liền biết bọn hắn tìm nhầm đối tượng chư vị đừng nghe hắn đây chỉ là hắn phiến diện tri nôn ai biết hắn nói những này là không phải thật sự dù la tịch ta kiếm phổ không ở trên người hắn đây không phải là còn có lâm gia gì cô lâm bình chi sao. Đúng. hồng thiếu hiệp giao ra lâm bình chi ta thả ngươi cùng sư mội của n g ư ơ i hai người rời đi giao ra lâm bình chi giao ra lâm bình chi tháng mười tám nhìn xung quanh liên tiếp tiếng gọi ở mỹ hồng nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm l á n h xuống tới mà hắn tay đã bắt lấy phía sau huyền thiết trọng kiếm kiếm thanh nhìn tình thế không đúng lâm bình chi lập tức động thân tiến lên phía trước nói đại sư m i n h bọn hắn là vì ta mà đến ta lưu lại ngươi trước mang theo sư tỷ đi thôi tiểu lâm tử ta không đi muốn chết c ũ n g chết nhạc linh san như thế nào lại nhìn mình tình lang một mình chịu chết lập tức cùng lâm bình chi đứng ở một khối hai người các ngươi cũng quá nhìn lên bọn hắn muốn ta hồng nguyên mệnh đông vương bất bại đều không bản sự này chỉ bằng bọn hắn những n à y á miêu á cầu c cũng xứng hai người cái kia thấy chết không sờn biểu lộ để hồng nguyên mười phần vô ngữ không biết sống chết đồ vật đã các ngươi không muốn sống vậy liền đều đi chết đi theo một đạo đinh thái nhức có quất lạnh n ặ n g đến sáu mươi hai cân huyền thiết trọng kiếm trong nháy mắt hiện lên ở hồng nguyên trong tay hồng nguyên ngươi nhìn trường kiếm xuất khiếu hồng nguyên ký bác tam hùng một trong láo giả kia còn muốn nói nhiều cái gì đáng tiếc nên đón hắn chỉ có một đạo cơ hồ thấy không rõ ảnh tử kiếp băng suy không có bất kỳ cái gì phản kháng thực lực ít nhất cũng đạt tới nhất lưu t r ù n g kỳ trở lên ký bắc tam hùng một trong trực tiếp thi thể tách rời sau đó đồ sắt bắt đầu lục thân cảnh giới đã đạt đến tiên thiên thất trọng chi cảnh hưng nguyên lực lượng tốc độ lực phản ứng trở đều so trước đó có chất đề thăng vẹn vẹn trong n g a y mắt ký bác tam hùng liền toàn bộ mất mạng tại chỗ mà lúc này những người khác còn không có kịp phản ứng sư phụ chết rồi giết hắn sư phụ báo thủ trốn a ký bác tam hùng vừa đối mặt liền chết rồi mau trốn đã chậm liền chạy không thoát giết hắn dù là không có tịch tả kiếm p h trên người hắn cũng nhất định có cái khác thần công tuyệt học giết rất nhanh kịp phản ứng đông đảo võ lâm nhân sĩ liền loạn thành hối loạn chạy trốn tiến lên chém giết giật dây người khác l i ề u mạng đáng tiếc lại nhiều con kiến cũng chỉ là con kiến cuối cùng ngăn cản không nổi tràn lan hồng thủy mà bây giờ hồng nguyên đó là cái kia tràn lan hồng thủy trong tay đen k ỳ huyền thiết trọng kiếm trên dưới tung bay nhẹ như lông hồng nhưng uy lực mạnh đủ để khiến bất luận kẻ nào khiếp sợ chỉ thấy trong rừng không có người nào có thể tiếp được hắn một kiếm mà toàn thân trở ra hoặc là trực tiếp bị khủng bố lực lượng n g h xương cốt đứt gãy hoặc là trực tiếp thi thể tách rời chết không toàn thây Vẹn v đại. đại sư tới minh t khắp đồng mảnh liền lần ô i chờ chúng t n h ta một chút lâm bình chi chưa từng gặp qua máu tanh như thế tràn diện vội vàng lôi kéo nhạc linh san hướng hồng nguyên đuổi theo trước đó là tại trên mặt sông hơn phân nửa thi thể cùng máu tươi đều dung nhập trong nước sông cho nên hắn mặc dù khiếp sợ nhưng cũng không phải là quá mức sợ hãi nhưng lần này khác biệt cái kia từng cỗ chết không nhắm mắt thi thể liền giải rác tại hắn bên cạnh nói không sợ đó là không có khả năng mà nhạc linh san cũng giống như thế thậm chí càng làm hại hơn sợ với tư cách hoa sơn phái trưởng môn hòn ngọc quý trên tay nàng cho đến tận này thế nhưng là ngay cả một người đều không giết qua đâu giữa trưa ngày thứ hai một tin tức liền bay l ờ i trời chính là thành bên ngoài trong rừng cây thi thể bị người phát hiện nếu như là một lượng cỗ còn tốt nhưng đây chính là trọn vẹn trên trăm bộ thi thể đồng thời trong đó rất nhiều vẫn là trong giang hồ nhân vật thành danh ký b á c tam hùng tà đạo b ả y hùng hoàng hà mười ba quỷ từng cái trên giang hồ nổi danh cường giả thế mà đều bỏ mình trong đó chỉ là nhất lưu cao thủ liền vượt qua mười vị nhị lưu trở lên cũng có ba mươi bốn mươi vị nhiều đồng thời đầy đủ đều chết không toàn thây từ trạng thê thảm đến cực điểm đáng tiếc ngoại trừ l ư u l ư u mấy người những người khác căn bản không biết nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ có thể tùy ý đoán có người nói là giang hồ sống mái với nhau có nói là nơi đó phát hiện cái gì trí bảo cũng có nói nơi đó nhá quỷ nhưng bất luận là loại kia suy đoán mảnh rừng cây kia từ ngày hôm đó bắt đầu liền cơ hồ không còn có người đi và qua lúc này với tư cách kẻ cầm đầu h ồ n g nguyên tại lưu phủ bên trong lại ở ba ngày khoảng tại xác nhận không có cái khác nháo sự người về sau hắn mang theo đã không sai biệt lắm khôi phục lại lâm bình c h i cùng nhạc linh san hai người tiếp tục chạy tới phúc châu thành phúc châu thành chỗ nhất phương nam phúc kiến khoảng cách hành sơn thành t r ừ n g mấy ngàn km lộ trình ba người ngẫu nhiên c ư ớ i ngựa ngẫu nhiên đón xe ngẫu nhiên đi thuyền c h ọ n vẹn hao tốn hơn nửa tháng thời gian mới xuất hiện phúc châu thành bên ngoài hưng nguyên thực sự không nghĩ ra được ỷ thiên đồ long ký bên trong chỗ trung nguyên nội địa lục đại môn phái ban đầu là như thế nào đổi tới tây vực côn lôn quang minh đỉnh đi vây công minh giáo bọn hắn đây cái que đều đánh không hai cái địa vực lại là như thế nào kết xuống tử thủ minh triều bờ biển cũng không thái bình uy khấu nổi lên m ộ n phía t â u ca sôi trào mà vì chống cự uy khấu dù là diện tích không lớn phúc châu thành cũng xây dựng m ư ờ i phần cao lớn h ồ n g nguyên ba người là tới gần trạm vạn tối mới đến bọn hắn vừa tiến vào cửa thành không lâu theo một tràng t i ế n trống cửa thành liền chậm dãi đóng lại mà thời gian mới ước chừng sáu giờ tối mà thôi đây so trung nguyên địa khu sớm trọn vẹn nửa canh giờ lâm gia phúc uy tiêu cục sớm đã bị thanh thành phái đốt cháy không còn mà bọn hắn tổ trạch từ lâu lâu năm thiếu tu sửa không thể ở người cho nên ba người chỉ có thể t r ư ớ c tìm khách sạn ở lại nhạc linh san cũng không biết hồng nguyên cùng lâm bình chi đến đây phúc châu thành chân chính mục đích lâm bình chi nói cho nàng là mình đã cực kỳ lâu chưa có về nhà nhìn qua cho nên muốn trở lại thăm một chút giải quyết xong cuối cùng tưởng niệm đêm đó trăng sáng sao thưa hồng nguyên đ e o lên còn không có chìm vào giấc ngủ lâm bình chi hai người trực tiếp đi đến lâm gia tại hướng dương hẻm nhạc cũ chương ba mươi sáu muốn luyện công này chứ phải tử cung hầu nguyên hai người sở dĩ muốn nửa đ ê m tiến về hướng dương hẻm nhà cũ là bọn hắn tại trên đường liền thương lượng xong ba người bọn họ mục tiêu quá lớn trên đường đi không biết bao nhiêu ít ánh mắt đang ngó trừng bọn hắn cho nên vì giảm ít phiền phức cũng vì tránh cho đêm dài lắm rộng bọn hắn quyết định đạt đến phúc châu thành đêm đó liền lập tức độc thủ trước đ ê m tịch tà kiếm phổ nắm bắt tới tay lại nói mà trước đó trong rừng cây máu tanh đồ sát đã để lâm bình chi thấy rõ mình đại sư m i n h thực lực sớm đã siêu việt mình tổ phụ lâm với đồ căn bản c h ư n g mắt hắn lâm ra tịch tà kiếm phổ đồng thời liên quan tới tịch tà kiếm phổ tin tức vẫn là đại sư hắn nếu là đối với tịch tà kiếm phổ cố ý căn bản không có khả năng nói cho hắn biết trực tiếp tự mình lặng lẽ đem lấy là được cho nên hắn mới yên tâm như thế để đại sư huynh cùng hắn cùng một chỗ tiến về hướng dương hẻm nhà cũ phúc châu thành thành cũng không lớn ba người lựa chọn khách sạn khoảng cách hướng dương hẻm cũng không xa lắm cho nên vẹn vẹn một phút khoảng hai người liền lặng yên không một tiếng động đi tới lâm gia tổ trạch bên ngoài hai người liếc nhau về sau liền đẩy cửa tiến nhập trong đó nhưng tại vào cửa thời điểm hờ nguyên ánh mắt như có như không nhìn một cái phương hướng một chút k h o miệng hiện lên một vệ cười lạnh lâm gia tổ trạch rất nhỏ cũng liền một cái s b trong bệnh viện đông cái sưng phỏng ú l i tây rõ t sưng c phỏng nơi đây sớm đã không người ở lại cho nên những ngày gian phòng bên trong khắp nơi đều là trống giống một mảnh vẹn vẹn chưa tới một khắp đồng hồ hai người lại lần nữa hỗn hợp một chỗ đi tới cuối cùng một nơi từ đường hầu nguyện nhưng thật ra là biết tịch tà kiếm phổ cụ thể giấu ở nơi nào nhưng hắn không thể nói thẳng cái tia thực sự quá làm cho người hoài nghi may mà hắn cũng không sốt ruột liền theo lâm bình c h i cùng một chỗ chậm rãi tìm kiếm sau đó tại thời khắc mấu chốt chỉ điểm một chút đối phương liền tốt từ đường chính là lâm ra tổ trạch bên trong lớn nhất một gian phòng ố c cùng với những cái khác gian phòng chống rông khác biệt nơi này còn có một số tạp vận t ạ i tại đối diện môn trên mặt tường còn mang theo một bức lâm ra láo tổ chân dùng dưới bức họa rơi xuống đầy cho bụi bản thờ bên trên còn có một số chiếc tia không dùng hết hương đến giấy vàng cùng lư hương cấm phẩm lâm sư đệ đi trước cho nhà ngươi lão tổ cắm nén n h a n g a vâng đại sư minh nghe được hồng nguyên phân phó lâm bình chi lập tức tiến lên trước đem bàn thờ đơn giản quét dọn một cái vứt bỏ đá múc meo biến thành đen cống phẩm về sau dùng cây châm lửa đốt lên hai bên ngọn nến l ã o tổ ở trên lâm ra bất hiếu t ử tôn lâm bình chi bãi lên theo ba cái chân tâm thật ý khấu đầu lâm bình chi chậm rãi cầm trong tay ba cây giải hương cắm vào lư hương bên trong lúc này đã m ộ ư ơ i hai giờ khuya theo giải hương vào lô một sợi ánh trăng đột nhiên xuyên thấu qua nóc nhà chiếu xạ xuống dưới hồng nguyên tự nhiên biết đây là, có chuyện gì, đây là hắn chuyên môn chọn lự sớm đã lâu năm thiếu tu sửa nóc nhà căn bản ngăn cản không nổi lâm bình chi nội lực mục đích theo một tiếng oanh minh trong nháy mắt vỡ vụn một màng lớn sau đó một kiện có chút cũ nát cả xa cứ như vậy phiêu đang xuống tích ta kiếm phổ đã rơi xuống đất lâm bình chi nhìn bay xuống cả s a lập tức hét lớn một tiếng hướng về cả s a c h ụ p tới đ ỗ n g nhiên từ đường cửa sổ pha thoái hai đạo hắc ảnh lấy so lâm bình chi nhanh mấy lần tốc độ và o vào đồng dạng bay thẳng bay xuống cả s a mà đi đáng tiếc một đạo thân ảnh nhanh hơn bọn họ chật lóe giữa liền đem cả s a bắt đi đó chính là thân như quỷ m ỹ hồng nguyên vượt lên trước một bước lấy đi cả s a hắn một mặt cười lạnh nhìn mới lao vùn vụt một nửa lộ trình hai đạo hắc ảnh nhẹ dọn mở miệng nói hai vị tại hạ thế nhưng là chờ đợi đã lâu hồng nguyên đi nhìn cả xa đã rơi vào hồng nguyên trong tay. Cái theo a i đ một tiếng cười khẽ hồng nguyên thân thể trong nháy mắt vọt tới trước như mũi tên nhọn đuổi sát hai người mà đi hắn hoàn toàn có năng lực để cho hai người không thể rời bỏ từ đường nhưng nơi này là cùng phụng lâm gia tiên tổ chi địa không dễ nhuốm máu từ đường bên ngoài trong bệnh viện hai đạo hắc ảnh mới vừa xông ra từ đường đang định nhảy tường rời đi đáng tiếc bọn hắn c ũ hắn hắn nội g k lực đã càng ngày càng thâm hậu không được bao lâu liền sẽ đột phá tiên thiên võ sư giới hạn đột phá đến tổng sư tri cảnh cho nên hắn thời gian không nhiều lắm hắn phải nhanh đao trảm đầy dối sư phụ nhạc bất quần dọn sạch tất cả c h ư n g ngại mà theo hai người bọn mình lâm bình tri cũng vừa tốt đổi tới cũng hiếu kỳ dò hỏi đại sư huynh bọn hắn là ai a không biết bất quá không quan trọng cầm xem một chút ta hồng nguyên lắc đầu cũng cầm trong tay cả s a ném cho lâm bình chi k h e n chúc mừng ký chủ cầm tới người trong giang hồ tranh nhau tranh đoạt tịch tà kiếm phổ ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một thần công t u y ệ t học có năng giả cư chi đem tịch tà kiếm phổ chiếm làm của riêng có thể đạt được tiên thiên cấp chữa thương bảo dược hắc ngọc đoạn tục cao hai quân tử không đoạt người chỗ tốt đem tịch tà kiếm phổ còn cho lâm bình chi có thể đạt được một tấm tiên thiên cấp công pháp để thang thẻ khi hồng nguyên tại trong đường cầm tới tịch tà kiếm phổ thì Hắn trong đầu lâm i tiếng nhiên cái hai ề n vang lên thống nhắc nhở, mà hắn tự nhiên không có chút gì do dự lựa chọn tuyển hạng. lựa gì l hệ chút thứ tự có mà dự do bình chi vội vàng luôn cuống tay chân t i ế p qua đồng thời lập tức nhờ ánh trăng xem xét đứng lên đầu tiên ánh vào hắn m ị mắt chính là tịch tà kiếm phổ bốn chữ lớn điều này cũng làm cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng nhưng rất nhanh trên mặt hắn vui mừng liền ngưng kết tại chỗ muốn luyện công này trước phải tự cung nhìn tịch tà kiếm phổ bên trên khúc dạo đầu tám cái chữ lớn lâm bình chi ngu ngơ tại chỗ thật lâu không nói gì rất rất lâu lấy lại tinh thần lâm bình chi nhịn không được tự rêu lên tiếng t r á c không được cha mẹ di ngôn không cho ta là xem còn nói sẽ di họa vô cùng tự cung tự cung a a chương ba mươi bảy nhậm ngã hành xuất thế hiện tại lâm bình chi thế nhưng là lâm gia dòng độc đình toàn bộ lâm gia vẫn chờ hắn khai chi tán gì đâu hắn như thế nào lại tự cung đâu h ư ớ n g hồ hiện tại hắn đại thù đã báo thì càng sẽ không lại đi tu luyện đây xem xét liền rất t à môn tịch tà kiếm phổ bất quá lâm bình chi vẫn là không có bỏ được đem tịch tà kiếm phổ hủy đi mà là đem hảo hảo cất vào đến dù sao đây cũng là hắn phụ mẫu lưu cho hắn di vật rất nhanh hai người tại đem hai cái hãy nhân thi thể xử lý sau đó liền trở về khách sạn mà đi sau đó mấy ngày lâm bình chi mang theo nhạc linh san tại phúc châu thành bên trong hảo hảo du ngoạn một phen sau đó ba người lại lần nữa lên đường trở về hoa sơn mà đi có hồng nguyên tại ngoại trừ một chút đuôi mù mau tặc ba người trên đường đi cơ hồ gió em sóng lặng nhưng một đường bọn hắn nghe được nhiều nhất lại là liên quan tới lệnh hồ sung tin tức bởi vì hồng nguyên can thiệp lệnh hồ sung cũng không có bị hiểu lầm tu luyện bảy mươi hai đường tịch tà kiếm pháp tăng thêm lục đại hưu không có chết tử hà bí tịch cũng không có ném cho nên hắn tính cách vẫn là như thế phóng đáng không bị trói buộc nhưng hắn hay là bởi vì tiếu ngạo giang hồ khúc phổ mà cùng nhậm doanh, doanh quân quýt lấy nh sau đó đó là đông đảo bị nhậm doanh doanh không chế tà đạo người tranh nhau nịnh bợ hắn hoàng hà lao tổ đào cốc sáu tiên mặc bác song hùng ngũ độc giáo đông đảo tà đạo người vì nịnh bợ nhậm doanh doanh cái này m à giáo thanh cô càng là vì đạt được trong tay nàng tam thi nao thần đan giải dược đó là dốc hết có khả năng muốn để lệnh hồ s u n g cao hứng điều này cũng làm cho lệnh hồ s u n g có chút vui đến quên cả trời đất thật tình không biết hắn thân ái tiểu sư mội đã đầu nhập vào người khác ôm ấ c mà hầu nguyên sở dĩ ngay được lệnh hồ sung danh tự nhưng là bởi vì một cái địa phương ngũ bá cương đại lượng tà đạo người tụ tập ngũ bá cương tụ hội nhân số quá nhiều việc này muốn giấu giếm cũng không đạt được mà lệnh hồ sung đó là trong đó nhân vật chính h ồ nguyên n g suy đoán hẳn là lệnh hồ sung nhiều lần cùng người đặc t h ủ để hắn thân thể từ từ bệnh nguy kịch mà những cái kia tả đạo người tụ tập ngũ bá cương đó là muốn tìm kiếm trị liệu lệnh hồ sung biện pháp h ồ nguyên n g ba người cũng không x u ấ t ruột cho nên cũng đi vòng đi đến ngũ bá cương đáng tiếc bọn hắn vẫn là đi trễ chờ đến nơi đó nơi đó sớm đã một mảnh hỗn độn người đi cương không nhìn cái tịch mịch ba người chỉ có thể đi vòng trở lại hoa sơn mà đi ước chừng bốn năm ngày về sau ba người vừa trở lại hoa sơn không lâu liền có người nắm lấy ngũ nhạc minh chủ lệnh kỳ đến đây hoa sơn để nhạc bất quần thanh lý môn hộ cầm lệnh người tự nhiên là tung sơn tả lãnh thuyền phải tới về phần thanh lý đối tượng nhưng là lệnh hồ s u n g cái này cùng ma giáo dây dựa không rõ hoa sơn nhị đệ tử một là bởi vì ngũ bá cương tụ hội sự t ì n h ngũ bá cương bên trên tụ tập tất cả đều là một chút tả đạo người trong đó không thiếu ma giáo người mà những người này tất cả đều là vì lệnh hồ s u n g mà đi hai là lệnh hồ s u n g vì báo ân cứu mạng tại thiếu lâm p ư ơ n g sinh đại sư trong tay cứu nhận doanh, doanh cái này ma giáo thanh cô p ư ơ n g sinh đại sư đương nhiên sẽ không thay lệnh hồ sùng che giấu nhưng đối mặt tả lãnh thiền bức bách kiếm pháp tiến nhanh nhạc bất quần cũng không có như nguyên tắc để lệnh hồ hướng cái này hắn xem trọng môn phái người nối nghiệp trục xuất môn tưởng mà là quyết định cùng tả lãnh thiền làm qua một trận sau đó từng đạo môn gián bị mang đến các phái thiếu lâm võ đăng ngũ nhạc các đại kiếm phái nga mi côn lôn không động các đại chính đạo môn phái bên trong ngoại trừ đã bị đánh tàn phế thanh thành phái không có thiếu sót một cái về phần môn gián nội dung tắc rất đơn giản mời các phái tại hai tháng sau mùng bảy tháng mười hoa sơn luận kiếm trọng tuyển ngũ nhạc minh chủ chi vị các đại môn phái tại thu được hoa sơn phái môn tiếp sau bi theo á võ đăng và thiếu lâm đáp ứng nga mi côn lôn mấy phái tự nhiên cũng lần lượt đáp ứng sẽ đi xem lễ mà cuối cùng đáp ứng tự nhiên là tổn binh hao tướng tả lãnh thiền không có cách ngũ nhạc kiếm phái bên trong bốn cái đều đồng ý một lần nữa tuyển cử minh chủ trừ phi hắn muốn tại ngũ nhạc kiếm phái bên trong xóa tên không phải hắn không phải là đi không thể đương nhiên tả lanh thiền cơ hồ đã không người có thể dùng cũng đến hắn ra mặt trống lên tung sơn phái bể ngoài thời điểm hắn tung sơn phái danh xưng ơ thập tam thái bảo mười ba người đều là nhất lưu trùng kỳ trở lên giang hồ cao thủ đáng tiếc bây giờ bị hồng nguyên giết đều không đủ số lượng một bàn tay đ i n h miễn lục bách vui dày thang anh ngạc ký b á c tam hùng bói chìm c á t thiên giang trọn vẹn cựu đại thái bảo bị giết ký b á c tam hùng đã sớm bị tả lanh thiền trong bóng tối thu phục lại trở thành thập tam thái bảo bên trong thứ bảy tám chín bị hồng nguyên chém giết tại hành sơn thành bên ngoài trong rừng cây đầu b nhưng là tại lâm ra hướng dương hẻm nhà cũ bên trong bị giết hai cái hắc y nhân phí bân mặc dù song trưởng đã nối liền nhưng cũng cơ hồ thành một tên phế nhân thực lực cũng liền khó khăn lắm ổn định tại nhất lưu c h i cảnh hoàn hảo cũng chỉ còn lại có ngũ thái bảo cựu khúc kiếm trung c h ấ n mười hai thái bảo thần tiên đặng tám công cùng thập tam thái bảo cầm lồng sư cao khắc tân ba người có thể nói thê thảm r ấ t mà tại hoa sơn phái mới vừa phát hạ môn thiếp chuẩn bị trọng đoạt ngũ nhạc mình chủ c h i vị không lâu đợi không được hướng vấn thiên nhậm doanh, doanh chỉ có thể trước mang theo trọng thương tái phát lệnh hồ xung tiến về thiếu lâm tự cầu lấy dịch cân kinh t r ư ớ thương cũng tự nguyện bị thi sau đó sự tình như nguyên tắc đồng dạng lệnh hồ sung cũng không nguyện ý tu luyện dịch c â n kinh thiếu lâm tự nhiên cũng không có bảo hắn biết nhậm doanh doanh bị giam giữ sự tỉnh không có gặp nhậm doanh doanh mà không muốn tu luyện dịch c â n kinh lệnh hồ sung cứ như vậy đi xuống núi cũng vô tình gặp bị đội giết hướng vấn thiên một trận sau đại chiến hai người lẫn nhau cứu tính mệnh lại ý hợp tâm đầu kết thúc vì bạn vong niên đối với bằng hữu không có chút nào phòng bị lệnh hồ sung bị hướng vấn thiên lừa gạt lấy cùng một chỗ tiến nhậm giam giữ nhậm ngã hành mai trang bên trong tại trải qua hàng loạt giao đấu về sau lệnh hồ sung thắng liên tục bốn trận mà vì đạt được hướng vấn thiên trong tay bốn kiện bảo vật mai trang tứ hữu để lệnh hồ hướng đưa vào mai trang dưới đáy giam giữ nhậm ngã hành trong động đá vôi từ đó thả ra trong đó nhậm ngã hành lệnh hồ sung tắc thay thế nhậm ngã hành bị khóa ở trong động đá vôi tại đại náo một phen sau đó cũng làm cho hắn phát hiện nhậm ngã hành lưu lại hấp tinh đại pháp vừa v ậ n phù hợp điều kiện tu luyện hắn lập tức liền nhịn không được tu luyện đứng lên thể nội thương thế tự nhiên cũng không uống thuốc mà khỏi bệnh tu vi càng là đang hấp thụ thể nội bắt cổ dị chủng nội lực về sau n ả y lên tăng lên tới siêu nhất lưu tri cảnh sau đó mượn nhờ mai trang tứ hữu một trong hắc bạch tử đối với hấp tinh đại pháp tham nghiệm lệnh hồ sung thành công trốn ra lòng đất động đá lúc này trước đó đám kêu b ả n g môn tả đạo người lại tề tụ ngũ bá cương thanh thế to lớn chuẩn bị tấn công thiếu lâm cứu gia n h ậ m doanh doanh thiếu lâm vương chính đại sư t á c lập tức viết thư hướng ngũ nhạc kiếm phái cầu viện tiếp vào thiếu lâm thư cầu cứu nhạc bất quần đang tại chuẩn bị hoa sơn luận kiếm sự tình liền điều động hồng nguyên đại biểu hoa sơn phái tiến đến thiếu lâm tự trợ quyền cùng đi còn có lâm bình tri nhạc linh san thi mang tử cao căn minh lục đại hữu chờ hai mươi vị hoa sơn phái đ Tại hồng nguyên dẫn đầu các sư đệ tiến về thiếu lâm tự trợ quân t h ị mới vừa từ mai trang lòng đất chạy ra lệnh hồ sung cũng từ chạy đến cứu hắn nhậm ngã hành cùng hướng vấn thiên trong miệng biết nhậm doanh doanh vì cứu hắn mà tự nguyện bị giam giữ tại thiếu lâm tự sự tình biết được nhậm doanh doanh hạ lạc lệnh hồ sung lòng nóng như lửa đốt lập tức bay thẳng thiếu lâm tự mà đi nhưng nửa đường bị đồng dạng chạy tới thiếu lâm tự cứu viện mạc đại tiên sinh chặn đứng mạc đại tiên sinh hy vọng lệnh hồ sung có thể tiến về ngũ bà cương ước thúc những cái kia cùng hắn có giao tỉnh tả đạo người miễn đi trận này võ lâm hạo kiếp lệnh hồ sung biết do lệnh hồ sung cái này nhậm doanh doanh người trong lòng tự nhiên tùy tiện ước thúc đông đảo tả đạo người trở thành bọn hắn minh chủ cùng một chỗ tổng bên trên thiếu lâm nghĩ cách cứu viện nhậm doanh doanh nhưng ở nửa đường bị võ đang sung hư đạo trưởng cáo chi nhậm doanh doanh đã xuống núi bất quá đám kia tả đạo người đương nhiên sẽ không thư sung hư đạo trưởng lời nói của một bên vẫn là khăng khăng muốn lên thiếu lâm đến hỏi cái minh m ạ c h chờ đám người này trùng trùng điệp điệp xông vào trong thiếu lâm tự thì phát hiện bên trong sớm đã không có bất cứ bóng người nào thiếu lâm võ đang tung sơn hành sơn các loại đưa cho đám này tả đạo người diễn ra vừa ra không thành kế mà theo bọn hắn tiến vào thiếu lâm tự. lập tức bị ngăn chặn xuống núi các nơi đường chính chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ tiêu d i ệ t lúc này hồng nguyên mới mang theo đông đảo đệ tử khoan thai tới chậm tại thiếu lâm tự dưới chân núi cùng rất nhiều chính đạo trưởng môn tụ hợp trong đó có hắn gặp qua tỉ như định giật sư thái mặt đại tiên sinh thiên môn đạo nhân nhưng càng nhiều là hắn chưa thấy qua tỉ như thiếu lâm p h ư ơ n g chính phương sinh hai vị đại sư cùng đông đảo cao tăng võ đàng sung hư đạo trưởng tung sơn phái tả lanh tiền trở mà nhìn thấy đến cư nhiên là hồng nguyên tên s á t tinh này đám người biểu hiện không đồng nhất định giật sư thái mạc đại tiên sinh cùng tiên môn đạo nhân ba người cùng hồng nguyên từng có gặp mặt một lần cũng đều thấy qua hồng nguyên xuất thủ cho nên thái độ mười phần thân thiện trong đó lấy mạc đại tiên sinh là nhất dù sao hồng nguyên thế nhưng là cứu hắn một mạng phương chính đại sư cùng sung hư đạo trưởng nhưng là lễ phép tân cần thăm hỏi tán dương một phen hồng nguyên thái độ cũng, cũng không tệ lắm chỉ có tả lệnh t h i ề n sắc mặt khó có nhất thậm chí ngay cả lời đều chẳng muốn nói chỉ là hư lạnh một tiếng hồng nguyên cũng không cùng hắn so đo một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi chờ hoa s dựa theo nguyên tắc tả lanh thiền chuẩn bị ở buổi tối đối với sơn bên trên đông đảo tả đạo người làm hòa công đem bọn hắn toàn bộ thiêu chết nhất là trong đó lệnh hồ sung mà cái này cũng tất nhiên sẽ hủy đi thiếu lâm tự tòa này ngàn năm c ổ tháp h i ệ n nhiên d i p tâm không tốt mà bây giờ tả lanh thiền hay là chuẩn bị như thế muốn trong đó lệnh hồ sung mạng nhỏ đối với cái này mà lúc này sơn bên trên lệnh hồ sung đã tại đảo cốc sáu tiên trợ giúp bên dưới phát hiện trong thiếu lâm tự nối thẳng dưới núi bí đạo đang mang theo tất cả mọi người lạc yên rời đi mà đi chúng ta xuống núi chúng ta xuống núi chúng ta xuống núi đột nhiên nơi xa một chỗ khác dưới chân núi chuyển đến từng đợt tiếng hô to hồng nguyên từ đó nghe được lệnh hồ sung âm thanh、Đúng. tả lanh tiền sắc mặt xanh đen một trưởng vô nát mình dưới mông cái ghế xem ra khí không nhẹ những người khác lại chỉ là hai mặt nhìn nhau nhìn ai cũng không nói gì rất nhanh hồng nguyên cùng đông đảo cường giả ngay tại phương chính đại sư mời mọc vào trong thiếu lâm tự làm khách mà nhìn không có lọt vào bất kỳ phá hư tự miếu đáng người lập tức đối với lệnh hồ sung nhân phẩm đại thêm tán dương đối với cái này hồng u y ê n chỉ là lễ phép cười cười cũng không có nói thêm cái gì người nào ha ha ha lão tử chỉ là đi ra thở ngũ khí liền được ngươi đây tiểu hòa thượng nghe được phanh phanh phanh a đang chậm rãi hành tẩu tại trong thiếu lâm tự hồng nguyên đám người chợt nghe cách đó không xa vang lên một trận quát hỏi âm thanh cùng tiếng đánh nhau chờ hồng nguyên đi theo phương chính đại sư lúc chạy đến phát hiện mấy cái thiếu lâm cùng tung sơn phái đệ tử đã ngã xuống đất không d ậ y nổi không biết sống chết chỉ có ba đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó bị đông đảo cường giả bao bọc vây quanh nhậm doanh, doanh. cái tia nàng bên cạnh cái k i a hai cái đó là hướng vấn thiên cùng nhậm ngã hành hồng nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra trong ba người nhậm doanh, doanh. hắn cũng lập tức liền biết hai người khác thân phận đang tiếu ngạo trong giang hồ hướng v ấ n thiên cùng nhậm ngã hành có thể đều là bài danh mười vị trí đầu siêu nhất lưu cao thủ hầu nguyên lập tức hai cái dò xét thuật đã đánh qua thính danh hướng v ấ n thiên thân phận n h ậ t nguyệt thần giáo t ả sứ cảnh giới hậu thiên võ giả cảnh lục trọng tư chất thiên tài bên dưới thiên c h i tư thiên phú hơn người thính danh nhậm ngã hành thân phận n h ậ t nguyện thần giáo tiền nhiệm giáo chủ cảnh giới hậu thiên võ giả cảnh bắt trọng tư chất thiên tài bên dưới thiên tri tư thế thiên phú hơn người hai cái hạ đẳng thiên tài nhìn dò xét đến tin tức hồng nguyên ánh mắt thâm thủy ở trong lòng tự nói mà để hắn kinh ngạc nhưng là nhậm ngã hành cảnh giới thế mà cùng phong thanh dương đồng dạng đều đạt đến hậu thiên võ giả cảnh bất trọng đây chính là hấp tinh đại pháp thần kỳ sao nếu là nhậm ngã hành không có bị giam giữ m ộ ư ơ i hai năm vậy hắn nội lực sợ chính là cái thứ nhất đạt đến tiên tiên tri cảnh nhưng đây chỉ là cảnh giới mà thôi có độc cô kiểu kiếm trong người phong thanh dương đủ để treo lên đánh cùng cảnh giới nhậm ngã hành thậm chí nội lực cảng sâu đông phương bất bại đều không nhất định là hắn đối thủ ngay tại hồng nguyên kinh ngạc nhậm ngã hành nội lực cảnh giới thì hướng vấn tiên đã tự giới thiệu hoàn tất cũng hướng đám người giới thiệu nhậ nhậm ngã hành với tư cách nhật nguyện thần giáo đã từng giáo chủ thanh danh lớn dù là đi qua mười hai năm cũng đồng dạng có thể dừng tiểu nhi khóc nhỉ non đám người lập tức dương cung bạc kiếm khẩn trương v ạ n phần trêu đến nhậm ngã hành cười to lên âm thanh đinh thai nhức ó c sau đó nhậm ngã hành cự tuyệt phương chính đại sư hướng hắn giới thiệu giữa sân đám người thân phận mà là mình chỉ điểm giang sơn suy đoán đứng lên đầu tiên là sung hư đạo trưởng sau đó là tả lãnh thiển hồng nguyên liền như thế yên tĩnh nhìn nhậm ngã hành t r o n bước hiện tại nhậm ngã hành chạy tới hồng nguyên trước mặt đ á tiếc hắn hiển nhiên cũng không nhận ra hồng nguyên cái này gương mặt l p h ư ơ n g chính đại sư kịp thời mở miệng giới thiệu nói nhậm tiên sinh vị này là hoa sơn phái nhạc tiên sinh đại đệ tử hồng nguyên hiện nay võ lâm chân chính tuổi trẻ tuấn kiệt a hồng nguyên chân chính tuổi trẻ tuấn kiệt nhậm ngã hành rời núi đã có nửa tháng lâu trên giang hồ cũng đã được nghe nói hồng nguyên chi danh nhưng hắn rõ ràng không tin những cái kia cầu thí giang hồ truyền ôn nhất là tại hắn nhìn thấy hồng nguyên bản thân sau đó càng là như vậy thông qua hô hấp hắn rõ ràng cảm giác được trước mặt hồng nguyên nội lực mười phần nông cạn thậm chí mới khó khăn lắm đạt đến n h ị lưu trí cảnh căn bản không xứng được xưng hô vì tuổi trẻ tuấn k Nhậm ngã hành chương ó c ú t c thèm ngọt mà là ba mươi chín muốn chết nhậm ngã hành tại nhậm ngã hành trong miệng giống như lệnh hồ sung một cái trên trời dưới mặt đất gần như không tồn tại người đồng dạng kiếm pháp gì cao tuyệt làm người thoải mái nhân phẩm đó cũng là hiếm thấy hiếm thấy cái gì cùng hắn đảm nhiệm nào đó mới quen đã thân hắn toàn tâm toàn ý muốn đem mình nữ nhi bảo bối gả cho đối phương còn nói cái gì hắn làm việc làm người ở đây ngoại trừ phương chính phương sinh cùng sung hư đạo trưởng những người khác đều kém xa t í c tắp vân vân vân bợ l ạ bợ l ạ một đồng lớn nghe được hồng nguyên n h u chặt mày nếu không phải xem ở hắn chính là lệnh hồ sung nhạc phụ tăng thêm hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào đối đ ạ i đối phương tình h u ố n g dưới hắn thật nhớ một bàn tay chụp chết đối phương hồi lâu sau nhậm ngã hành tại để lệnh hồ hướng hào hào khen một phen về sau mới nhìn chằm chằm hồng nguyên cười d o hỏi hồng thiếu hiệp có biết ta nói là ai lại có thể biết hắn hiện tại ở đâu hồng nguyên lại không đốc tự nhiên biết nhậm ngã hành đang nói ai đồng thời sớm tại đi tới nơi này chỗ thiếu lâm đại điện trước hắn liền cảm giác được giấu ở trên xà nhà lệnh hồ sung cho nên trực tiếp hồi đáp nếu như ngươi nói cả ngươi rể hiền là ai ta không biết nhưng muốn nói ta hoa sơn phải trừ ta ra tuổi trẻ tuân kiệt vậy cũng chỉ có ta sư đệ lệnh hồ s u n g ta cũng tự nhiên biết hắn ở đâu nghe được hồng nguyên nói n h ậ m doanh doanh lập tức lo lắng dò hỏi hồng hồng đại ca xin mời cáo chi hướng ca hạ lạc n h ậ m doanh doanh vô cùng cảm kích ở đâu xa c u ố i chân trời gần ngay trước mắt nên đến hắn xuất hiện thì hắn tự nhiên sẽ xuất hiện hồng nguyên có ý riêng đánh cái cơ mê nhẹ dọn g hồi đáp ân ở đây cái k i a không phải nhân tinh lập tức biết lệnh hồ sùng liền giấu ở xung quanh một chỗ với tư cách nơi đây tri chủ phương chính đại sư ánh mắt lập tức nhìn về phía đại điện bên trong một khối bảng hiệu cũng cao giọng nói ra lệnh hồ thiếu hiệp xin mời hiện thân a hiện nhiên phương chính đại sư cũng đã sớm phát hiện lệnh hồ sung giấu ở chỗ nào bất quá cũng không có điểm p h á t h ô i hoa mắt thấy dấu không được lệnh hồ sung chỉ có thể từ bảng hiệu sau trên xà nhà nhảy xuống cũng bước nhanh đi đến trước mặt mọi người chắp tay nói các vị tiền bối lệnh hồ sung tự tiện xông vào bảo tự tội đáng chết v ộ t lần nhìn thấy xuất hiện lệnh hồ sung phương chính đại sư cùng sung hư đạo trưởng nhìn nhau mặt lộ vẻ mỉm cười mở miệng nói a a ta vừa rồi liền nghe đến biển sau người hô hấp đều đều nội lực tinh thâm nhưng k h í tức vừa chính vừa t à ta đang tại phỏng đoán là vị nào cao nhân quang lâm ta thiếu lâm tự nguyên lai là lệnh hồ thiếu hiệp a mới vừa chư vị tiền bối đi vào đại điện thời điểm tiểu t ử t r ộ t dạ liền trốn đến biển về sau xin mời phương chính đại sư tha thứ nghe được phương chính đại sư nói lệnh hồ sung vội vàng lần nữa xin l ỗ i nói a di đảo phật thấy phương chính đại sư không nói nữa lệnh hồ sung tắt bước nhanh đi vào hồng nguyên trước mặt hướng hồng nguyên cùng rất nhiều hoa sơn phái đệ từ chấp tay thi lê nói đại sư h u n h tiểu sư muội chư vị sư đệ ân đi xem một chút ngươi cái kia ngày nhớ đêm mong tiểu tức phụ a hồng nguyên khẽ gật đầu một cái sau đó nhìn một cái phương hướng hướng lệnh hồ sung ra hiệu nói hừ mà đây lập tức đưa tới nhạc linh san hừ l ệ n h một tiếng h i ệ n nhiên rất là không cao hứng h i ệ n nhiên nàng trong lòng vẫn không thể nào hoàn toàn thả xuống lệnh hồ sung lệnh hồ sung chỉ có thể cười làm lành một tiếng quay người đi tới nhậm ngã hành ba người trước mặt nhâm tiền bối hướng đại ca doanh doanh ha ha ha ha hấp đã người đã đâu đủ vậy chúng ta liền cáo tử nhìn thấy hiện thân lệnh hồ sung nhầm ngã hành lập tức vui vẻ cười to nói đáng tiếc mọi người ở đây lại thế nào khả năng để bọn hắn tùy tiện rời đi mà không nguyện ý nhất nhìn thấy lệnh hồ sung m ấ y người rời đi tự nhiên là tả lãnh thiển chậm đã ngươi khi đây là địa phương nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi còn có ngươi lệnh hồ sung bọn hắn là ai ba cái ma giáo đại ma đầu ngươi đi theo đám bọn hắn cùng đi đây là muốn gia nhập ma giáo sao không ngừng tả lãnh thiển nhanh m ồ m nhanh m i ệ n g định giật sư thái cũng mở miệng khuyên giải nói không tệ lệnh hồ thiếu hiệp lấy ngươi bây giờ tu vi đợi tiếp theo hoa sơn phái chức trưởng môn chưa hẳng phải ngươi ngươi làm sao đáng nhận giặc làm cha rơi vào ma đạo ha ha ha ha ha nghe được định giật sư thái nói nhấm ngã hành lập tức cười to lên sau đó tiếp tục mở miệng nói hoa sơn phái trước trưởng môn một cái cửa nhỏ tiểu phái trưởng môn không giờ cũng đi c h ờ ta trăm năm về sau ta nhật nguyệt thần giáo giáo chủ c h i vị còn không phải ta đây dễ hiền cái kia không cần này cậu thí hoa sơn trưởng môn bên ngoài đến càng tốt hơn keng nhấm ngã hành không che đậy miệng rèm pha hoa sơn phái ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một tùy ý đối phương đi nói có thể đạt được hoàn chỉnh tiên tiên cấp công pháp quỳ hoa bảo điện hai phạm ta hoa sơn giả giết không tha đánh giết hoặc phế bỏ nhậm ngã hành có thể đạt được tông sư cấp võ học đấu chuyển tinh di tại nhậm ngã hành không che đậy miệng thì hồng nguyên trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở vốn cũng không cao hứng hồng nguyên sắc mặt cứng lại nhưng không có vội vã làm ra lựa chọn mà là sắc mặt băng hẳn vô cùng quát lạnh nói nhậm ngã hành ngươi nói nhảm quá mức cho ta hoa sơn phái xin lỗi ha ha ha ha ha Đáng tiếc, đối tiếc, với ha ồ n Nguyên g c ả ha cáo, n h cũng xứng cho thể diện mà không cần vậy ta trước hết phế bỏ ngươi h ồ n g nguyên nhìn vẻ mặt cao ngạo nhậm ngã hành trực tiếp lựa chọn h a i cũng bay thẳng đối phương mà đi hắn vốn cũng không đánh hiện tại liền đối với nhậm ngã hành như thế nào mà là muốn đợi đối phương bên trên h t một nhai cùng đồng phương bất bại quyết đấu thì lại nói không nghĩ tới hắn lại dám rèm pha hắn hoa s ơ n phái đồng thời dạy mãi không sửa hoàn toàn là lao thọ tinh ăn thạch tín muốn chết đại sư h i n h không thể lệnh hồ sung thế nhưng là biết rõ mình đại sư h u n h thân thủ lập tức biến sắc vội vàng rút kiếm muốn ngăn cản h ư n g nguyên thân hình lệnh hồ sung người là gan thật lớn dám đối với ta xuất thủ hôm nay ta liền để ngươi biết ngươi đ ộ c cô cựu kiếm ở trước mặt ta c ầ u thí cũng không phải nhìn cầm kiếm mà ra lệnh hồ sung hồng nguyên g i ậ n không chỗ phát tiết ngay cả phía sau huyền thiết trọng kiếm cũng lời dùng trực tiếp động thân mà lên một cái trưởng đao liền bổ ra ngoài ông lệnh hồ sung không dám thất lễ trực tiếp thi triển ra đ ộ c cô cựu kiếm bên trong phá khí thức trong tay trưởng kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số tàn ảnh đâm thẳng hồng nguyên toàn thân đại huyện muốn để hắn trở lại phòng thủ đáng tiếc tại hồng nguyên trước mặt lệnh hồ sung đọc cô k i u kiếm đó là trăm ngàn chỗ hở căn bản không có chút nào uy hiếp giang h n giác giữa sân lập tức vang lên một đạo rõ ràng tiếng sương vỡ vụn hiển nhiên hồng nguyên một trưởng này đã đem lệnh hồ sung miệng xe sườn nện đứt vải gốc chương bốn mươi phế bỏ nhậm ngã hành hướng ca nhìn thấy lệnh hồ sung bị một trưởng đánh bay nhập doanh doanh hét lớn một tiếng lập tức không quan tâm lách mình bay nào tới bất quá hồng nguyên tại cuối cùng đã thu hồi phần lớn l ự c đạo không phải một trường này đủ để để lệnh hồ hướng chặn ngang đập thành hai mảnh nhưng liền tính như thế không có tầm năm ba tháng lệnh hồ sung cũng đừng hòng xuống giường giữa sân trong chớp mắt phát sinh một màn trong n g á y mắt làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ tại chỗ nhất là tạ lanh thiền sắc mặt càng là âm t r ầ m có thể c h ả y ra nước hồng nguyên tốc độ quá nhanh lực lượng cũng quá lớn cái k i a khủng bố một trường h ắ n tự nhận là mình cũng ngăn c ả n không nổi không ngừng tạ lanh thiền đã từng cùng lệnh hồ sung giao thủ qua sông hư đạo trường phương sinh đại sư mấy người cũng đồng dạng khiếp sợ dị thường nhất thời không nói gì mà h ồ n g nguyên tắc cũng không có dừng lại ý tứ đang đánh bay lệnh hồ sung về sau hắn lại một trưởng vô hướng về phía sắc mặt nghiêm túc nhậm ngã hành đến tốt nhìn công tới h ồ n g nguyên nhậm ngã hành không lo được khiếp sợ hét lớn một tiếng đồng dạng một trưởng đúng đi lên lòng bàn tay càng là hiện ra một cỗ to lớn l ự c hút hiện nhiên nhậm ngã hành vừa lên đến liền vận dụng mình hấp tinh đại pháp đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt nhậm ngã hành căn bản không có chút nào sức chống cự h ồ n g nguyên có thể không biết đối với hắn lưu thủ sau đó tạch tạch tạch phanh theo một trận d à y đặc tiếng xương vỡ vụn nhậm ngã hành toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bị hồng nguyên một trưởng đánh thành thịt băm xương cốt thịt nát sen lẫn máu tơi ư quần áo trực tiếp p h u n ra khắp nơi đều là a lúc này mới vừa vặn bay nào đến lệnh hồ s u n g t r ư ớ c người nhậm doanh doanh đang nghe nhậm ngã hành tiếng kêu thảm thiết về sau lập tức tìm theo tiếng nhìn lại cha giáo chủ nhìn nhậm ngã hành cái k i a thê thảm bộ dáng nhậm doanh, doanh âm thanh có chút thê lương kêu to lên tiếng hướng vấn thiên cũng đã biến sắc nổi giận gầm lên một tiếng hướng thúc kiếm nhìn hướng vấn thiên ngã xuống đất nhằm doanh doanh lần nữa thê lương kêu to lên tiếng mà sau đó phát sinh sự tình càng làm cho nàng k h ỏ mắt chỉ thấy tiện tay đem hướng vấn thiên đánh bay hồng nguyên cũng không có giường tay mà là lần nữa lách mình đi vào nhậm ngã hành trước người ở tại kiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói quăng lại thành trào trên dưới tung bay trong n h a y mắt từng đợt làm cho người dùng mình tiếng xương vỡ vụn liên tiếp vang lên nghe mọi người ở đây toàn thân căng lên thần s á c khó coi thoáng qua giữa chờ tất cả bình lặng sau đó nhậm ngã hành đã như một đám b ù n não h nằm trên mặt đất khuôn mặt vặn vẹo như quỷ đau đã nói không ra lời cha giáo chủ nhậm doanh doanh lập tức phi thân đi vào nhậm ngã hành trước người không ngừng la lên bản thân bị trọng thương hướng vấn thiên tắc chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức một chút xu í hướng nhậm ngã hành bỏ qua thê thảm đến cực điểm mà lúc này nhậm ngã hành đã một câu đều nói không ra màu đỏ tươi mà g ữ tợn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồng nguyên phảng phất một đầu nu lúc này đem nhậm ngã hành đánh phế đi h ồ n g nguyên đã một lần nơi trở lại hoa sơn trước mọi người hắn đã nghe được hệ thống nhắc nhở hắn lấy được thưởng cơ giới giọng nói tổng hợp l ụ c đại h ư u lâm bình chi để lệnh hồ hướng mang về hoa sơn giao cho sư phụ xử trí hoa sơn phái đội ngũ trước h ồ n g nguyên chỉ vào lệnh hồ sung phân p h ó nói đây là đại sư minh hai người trần c h ờ một chút lập tức lên tiếng về sau bước nhanh đi vào lệnh hồ sung trước mặt cẩn thận từng ly từng tí đem đỡ dậy mà hầu nguyên tắt nhìn về phía phương chính đại sư có chút xấu hổ mở miệm nói phương chính đại sư tại hạ trong lòng phẫn nộ cho nên xuất thủ có chút trọng làm bẩn đất bảo địa thật sự là sai lầm a di đà phật thiện hai thiện hai phương chính đại sư chắp tay trước ngực nói một tiếng phật hiệu sau đó một mặt sợ hai thán phục tán dương hồng thiếu hiệp tu v i cao cường lão nạp thật sự là cuộc đời ít thấy sợ là đông vương bất bại cũng không phải thiếu hiệp đối thủ à. a a đại sư quá khen rồi không có đánh qua ai nào biết đâu hồng nguyên cười nhẹ lắc đầu x u n g hư đạo trưởng đồng dạng sợ hai thán phục nhìn về phía hồng nguyên mở miệng nói hồng thiếu hiệp không cần k i ê m tốn p h ư ơ ngay c h í được thế t nhưng n là hồng nguyên chuẩn bị bên trên h một nhai làm đ ô n g phương bất bại cũng mời bọn hắn tiến đến trợ quyền phương chính cùng sung hư hai người lên nhau trần trơ một chút về sau đồng thời gật đầu nói vậy ta hai người liền từ chối thì bất kính mà tại ba người đang khi nói chuyện một đạo không đúng lúc tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên a a đông phương bất bại hồng thiếu hiệp thật lớn trí hướng lại dám bên trên h ắ c mộc nhai khiêu chiến đông phương bất bại tả mộ thật sự là bội phục hồng nguyên thần sắc lạnh lẽo ánh mắt nguy hiểm nhìn c h ầ m c h ầ m lên tiếng tả lanh tiền nói tả lanh tiền ngươi có ý kiến sao dám sao dám tả mộ tài sơ họ c tiền lại thế nào dám đối với hồng thiếu hiệp ngươi có ý kiến chỉ là lo lắng ngươi sợ là ngay cả đông p ư ơ n g bất bại mặt đều còn không có nhìn thấy liền mất hận hà bắc để ta chính đạo không công tồn thất một vị tuyệt đỉnh cao thủ ngươi vẫn là chức quản tốt mình tung sơn p h i đi không biết thủ hạ ngươi thập tam thái bảo còn lại mấy cái. n g ư ơ i hồng nguyên để mặc lại đang tại hồng nguyên cùng tả lãnh tiền đang khi nói chuyện một cái duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại nhậm doanh doanh đang t r a nhìn qua mình t r a ruột nhậm ngã hành thảm trạng về sau vi phân đan g sen rất kiếm đâm thẳng hồng nguyên mà đến doanh doanh không thể mau trở lại khu khu bị lâm bình chi hai người đỡ lấy lệnh hồ sung thay thế vội vàng giống to lên tiếng muốn ngăn cản thậm chí bởi vậy liên lụy đến mình thương thế trong miệng ho ra một tia máu tươi đáng tiếc đã bị cựu hận làm choáng váng đầu góc nhậm doanh, doanh căn bản nghe không vào vọt tới trước thân ảnh không hề dừng lại một chút nào không biết sống chết hồng nguyên có thể không biết có bất kỳ thương hoa t i ế c ngọc c h i tình c à n g sẽ không bị sắc đẹp sở mê với tư cách từ tin tức nổ lớn thế kỷ 21 người đến hắn c á i dạng gì mỹ nữ chưa từng g ặ p qua ngự tỷ log ly tiểu thư khuê c á t tiểu gia bích ngọc thanh thuần vũ mị xinh đẹp mặc dù mỗi lần nhìn thấy đều sẽ nhịn không được ngừng chân không tiến nhưng muốn nói bị mê chặt không có khả năng căn bản không có khả năng đồng thời hồng nguyên mặc dù mười phần thưởng thức nhận doanh d i á m yêu g á m hận nhưng này cũng không phải là hắn món ăn hắn thế nhưng là từ nhỏ tại ma giáo lớn lên làm người làm việc tâm loan thủ lạc c h ế t ở tại trong tay người vô tội tuyệt không dưới đôi tay số lượng tuyệt đối là một cái vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn có gai hoa hồng chương bốn mươi mốt danh truyền giang hồ keng chỉ thấy hồng nguyên cong lại bắn ra liền đem nhậm doanh doanh trong tay trường kiếm bắn ra ngoài sau đó bàn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng gỗ theo p h a n h một tiếng nhậm doanh doanh thân thể giống như đoạn dây chơi d i ợ u bay ngược ra ngoài đều xem trọng trọng rơi vào nhậm ngã hành bên cạnh trên mặt đất khoe miệng chảy máu khuôn mặt vặt mẹo doanh, doanh lệnh hồ sung thần sắc biến đổi vội vàng tránh thoắt lâm bình chi hai người đi lại tập tên bay nào tới giữa đường thậm chí lần n khu khu. ư ớ n gân ca. Cha Cha ta. Chà ta h toàn t hắn gân cốt đều gây mất. Nhâm Ô ô. Nhâm doanh doanh cũng ho ra một đoạn đối với một cái võ giả nhất là một cái cường đại võ giả mà nói gân cốt đều đoạn thì tương đương với bị tuyên án tử hình nếu không có gì ngoài ý mớn tuổi già đem chỉ có thể ở trên giường vượt qua lúc này xung quanh trên trăm vị thờ ơ lạnh nhạt chính đạo người đang nghe nhậm ngã hành hiện trạng về sau đang nhìn hướng h ồ n g n g u y ê n ánh mắt bên trong đã mang tới nồng đậm vẻ kính sợ h i ệ n nhiên nhậm ngã hành vị này ma giáo tiền nhiệm giáo chủ thảm trạng để bọn hắn khiếp sợ đương nhiên bọn hắn kính sợ không chỉ như vậy còn bao gồm trước đó h ồ n g n g u y ê n động tác mong lệ ở giữa mấy trường không có cách thực sự quá mạnh nhậm doanh doanh không tính tối đa cũng đó là cái nhất lưu trung hậu kỳ cao thủ nhậm nguyện thần giáo tiền nhiệm giáo chủ nhậm ngã hành nhậm nguyện thần giáo tả sứ thiên vương lão tử hướng vân thiên Độc cô kiểu ế mọi truyền sung nhân lệnh m người ở đây không có một cái nào dám nói mình có thể chắc thắng trong đó bất kỳ một cái nào nhưng bây giờ ba người tại hồng nguyên trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào ở những người khác hiếp sợ nhậm ngã hành thê thảm thời điểm chỉ có nhanh mồm nhanh miệng ghét ác như cựu định giật sư thái cao dõ quát a di đà phật hồng thiếu hiệp v ì võ lâm trừ này đại hại thật sự là công đức vô lượng hồng nguyên vội vàng khoát tay một cái nói định giật sư thái quá khen đây là đang bên dưới phải làm mà theo nhậm ngã hành mấy người toàn bộ trọng thương không dạy nổi hồng nguyên thiếu lâm tự chi hành cũng cơ bản tiến nhậm hồi cối sau đó hồng nguyên cùng mấy đại chính đạo trưởng môn đối với s ử trí như thế nào nhậm ngã hành mấy người tiến hành một phen đơn giản thương nghị lệnh hồ sung đương nhiên không cần phải nói vậy khẳng định là muốn bị hồng nguyên mang về hoa sơn phái giao cho sư phụ nhạc bất quần s ử trí mà tại lệnh hồ sung lấy cái chết bức bách phía dưới tại đông đảo đồng môn cầu tình phía dưới đồng dạng bản thân bị trọng thương nhậm doanh doanh tắc bị cùng một chỗ mang đi hoa sơn sau đó đó là nhậm ngã hành cùng hướng vấn thiên hai người cuối cùng lòng dạ từ bi phương chính đại sư lực bài trúng nghị quyết định thu lưu hai người cũng mỗi ngày vì bọn họ tụng kinh nhật phật để câu cảm hóa bọn hắn ma có ý kiến mấy người khi nhìn đến hồng nguyên sau khi đồng ý cũng chỉ có thể nắm lô mũi đồng ý hồng nguyên sở dĩ đồng ý cũng không phải cái gì thiện ý đại phát mà là hắn biết đối với nhậm ngã hành hai người mà nói mỗi ngày bị ép đi tụng kinh n h m p h ậ t cái kia so một đao giết bọn hắn còn muốn mại thụ gấp trăm lần một nghìn lần cơ hồ coi là thế gian khốc liệt nhất trừng phạt rất nhanh hồng nguyên liền mang theo chúng đệ tử trở về hoa sơn mà đi mà thiếu lâm tự sau trận này cũng tại người hưu tâm tận lực truyền bá xuống cấp tốc mọi người đều biết hồng nguyên chi danh cũng theo đó lần nữa leo lên một cái mới độ cao thậm chí đã vượt trên đông phương bất bại cái này hiện nay võ lâm đệ nhất nhân uy danh đang nghe giang hồ bên trên xôn xao tin tức thì hầu nguyên cái thứ nhất nghĩ đến đó là tả lanh thiền toàn bộ giang hồ bên trên có thể có như thế năng lực l ắ c đ ắ c không có mấy mà chỉ có tả lanh thiền đã có năng lực lại có động cơ nhất là nói hắn so đông phương bất bại còn mạnh hơn cái k i a chính là tại đem hắn gác ở trên lửa nướng tăng thêm hắn nhưng là tự tay phế bỏ ma giáo tiền nhiệm giáo chủ n h ậ m ngã hành đã thương tả sứ hướng vấn thiên cùng thánh cô nhậm doanh, doanh đến lúc đó bất luận hắn có nguyện ý hay không đều đem bị ma giáo người coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt không ngừng ma giáo còn có tà đ những năm này nhậm doanh doanh không biết dùng tam thi nao thần đan k h ô n g chế bao nhiêu tả đạo người theo tin tức xôn xao truyền khắp các phương những cái kia mới vừa tán đi không lâu tả đạo người lần nữa tụ tập đến một chỗ thương nghị lên như thế nào từ hồng nguyên trong tay cứu ra nhậm doanh doanh cùng lệnh hồ sung đây cũng không phải nói bọn hắn có bao nhiêu trung tâm mà là bị buộc bất đắc dĩ nếu như đến kỳ nhậm doanh doanh không có cho bọn hắn tam thi nao thần đan dài dược vậy bọn hắn có thể đem sống không bằng chết hồng nguyên một nhóm chừng hơn hai mươi người mục tiêu cũng không nhỏ dù là thiếu lâm tự cùng hoa sơn giữa lộ trình cũng không xa cũng rất nhanh liền bị người để mắt tới đầu tiên nên đón đám người là đủ loại độc dược. một gian trong n con trả hồng nguyên ngồi tại một tấm trên ghế xung quanh tất cả đều là ngã trái ngã phải sư đệ sư muội mà hắn trước mặt ngũ độc giáo giáo chủ lam phượng hoàng khỏe miệng ho ra máu ngã xuống đất không dạy nổi ở chung quanh nàng còn có hoàng hà lão tổ đào cốc sáu tiên chờ đông đảo tả đạo người lúc này đều sắc mặt khó coi n ằ một m chỗ những người này đều là bị hồng nguyên xuất thủ đa thương trước đó không lâu đám người in mạ thất bị đ chết chỉ có thể đi bộ đi đường tăng thêm khí trời nóng bức cho nên mới tới đến chỗ này quán trà g i ả i g i ả i khác không có nghĩ rằng nơi đây đã sớm bị đông đảo tả đạo người thay thế tại mọi người trong nước trà xuống vô sắc vô vị thuốc mê phối hợp ở khắp mọi nơi mê hương hai bút cùng vẽ phía dưới trực tiếp đem trừ hồng nguyên bên ngoài tất cả mọi người đều mê té xuống đất cuối cùng hồng nguyên cũng giả bộ bị mê đạo đem phía sau màn đông đảo tả đạo người toàn bộ hấp dẫn mà ra những người này tu vi cũng không thế nào cũng liền ỉ vào thủ đoạn kỳ lạ q u gì thôi cho nên bị đột nhiên hồi tỉnh lại hồng n g u y ê n trực tiếp một mẹ hốt gọn ngũ độc giáo lam vượng hoàng người là gan thật lớn lại dám cho ta hạ dược h ồ n g thiếu hiệp quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại ta cố ý cho n g ư ơ i dùng gấp đôi lượng thuốc thế mà đều không có thể đưa n g ư ơ i mê đ ả o đã rơi vào ngươi tay vậy liền cho thống khoái a muốn g i ế t cứ g i ế t không cần nói nhảm chúng ta vô năng cứu không ra thành cô còn không bằng chết xong hết mọi chuyện đúng muốn dết cứ dết ta lao đầu từ nếu là một chút n h ữ mày cũng không phải là anh hùng hào hán dết đi dết đi liền tính hôm nay bất tử chúng ta cũng không có mấy ngày tốt sống còn không bằng chết ngay bây giờ xong hết mọi chuyện hồng nguyên vừa mở miệng quát lạnh một tiếng đông đảo tả đạo người liền ngươi một câu ta một lời bắt đầu cầu t h ô n g khoái muốn hồng nguyên ra tay giết bọn hắn đây nhìn hồng nguyên sừng sốt một chút hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều không sợ chết người Chương chính lực cùng chết được Hoa thi thần nhiên Nhìn thấy không người, Sơn Luận nào đan sờn Hồng Nguyên nhịn không được ở trong tam sao. đầu. Kiếm một bắt bố. tả Đây uy là đám ở đây đông đảo tả đạo người đã bị buộc đến tuyệt lộ nếu như sang năm đoan dương trước tết bọn hắn không chiếm được làm dịu tam thi nao thần đan giải dược vậy bọn hắn đem bị thi trùng ăn não đến lúc đó đem thần trí hỗn loạn lục thân không nhận sống không bằng chết cho nên vì mình m ạ n g nhỏ bọn hắn không thể không đem hết toàn lực nghĩ cách cứu viện nhậm doanh doanh đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều bị ăn xuống tam thi nao thần đan giống ngũ độc giáo đ á m người liền không có ăn tam thi nao thần đan nhưng lam vượng hoàng cùng nhậm doanh, doanh tình như tỉ muội cho nên mới sẽ đến đây tập kích hoa sơn phái đám người mà tại hồng nguyên xem ra những người này đều là chút đều là giống hoàng hà lao tổ tổ hai người lao đầu tử cùng tổ thiên thu lam phượng hoàng đào cốc sáu tiên đám người mặc dù thủ đoạn không yếu nhưng cũng không có lạm sát qua cái gì vô tội đương nhiên cũng có số rất ít tà ác thế hệ giống lấy ăn thịt người làm vui mặc b ắ t song hùng đám người cho nên tại trải qua đơn giản suy tư về sau hồng uyên quyết định ngoại trừ mấy cái tội ác tài trời còn lại hắn đều không chuẩn bị giết các ngươi không phải liền làm u ố n tam thi nao thần đan giải dược sao mười lăm tháng mười ta thông ra gặp nhau bên trên hắc mộc nhai gặp một lần đồng phương bất bại đến lúc đó tự nhiên có thể đạt được tam thi nao thần đan giải dược về phần n h ậ m doanh doanh các ngươi cũng không cần nhớ nếu như ta hoa sơn phái lại nhận bất kỳ lần nào tập kích ta sẽ trước một trường vỗ chết hắn giải dược vậy chúng ta như thế nào mới có thể đạt được giải dược nghe được hồng nguyên nói hoàng hà lao tổ một trong tổ thiên thu vội vàng lên tiếng dò hỏi rất đơn giản ta muốn các ngươi giám sát toàn bộ giang hồ đậu tĩnh mà hàng năm đoan dương tiết trước một tháng các ngươi có thể tới ta hoa sơn chi định đạt được một khóa áp chế tam thi nao thần đan giải dược chỉ đơn giản như vậy không tệ chỉ đơn giản như vậy nhưng lạm sát kẻ vô tội giả có thể không có tư cách đạt được giải dược hồng nguyên thân như, như ảo ảnh bay lượn mà ra từng đạo trưởng kình liên tiếp đánh ra phanh phanh phanh chờ hắn một lần nữa trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống thì đã có hơn mười người thất khiếu chảy máu bỏ mình tại chỗ đó chính là cùng mạc bắc song hùng cùng loại một đám tâm tính tạ ác vui lạm sát kẻ vô tội tả đạo người đương nhiên đây chỉ là hồng nguyên biết trong đó nhất định còn có rất nhiều hắn không biết cái này cần để cho người c h ậ m dai đi thu thập tình báo các ngươi có thể đi nhớ kỹ đem nơi này quét sạch sẽ đây là n đông đảo tả đạo người mặc dù đối với hồng nguyên nói có chút chất vấn nhưng bọn hắn hiện tại chỉ là cái thất gỗ bên trên thịt mặc người chém giết đối phương căn bản không có lừa bọn họ tất yếu bọn hắn cũng không có tư cách gì đáng giá đối phương lừa bọn họ rất nhanh chỗ này q u á n t r à lại lần nữa khôi phục y ế n tĩnh chỉ còn lại có một c h â u ngã trái ngã phải hoa sơn phái đệ tử thằng đến sáng sớm ngày thứ hai mấy người này mới một cái tiếp theo một cái tỉnh lại h ồ nguyên chỉ là qua loa đám người vài câu nói đánh lén bọn hắn người đã bị hắn đánh chạy sau đó liền thúc giục đám người tiếp tục lên đường ước chừng ba ngày sau đó mọi người mới một lần nữa trở lại hoa sơn đối với lệnh hồ sung hành động hờ nguyên trước đó đã viết thư hướng sư phụ nhạc bất quần cáo nhạc bất quần liền đã làm x o n g đối với lệnh hồ sung xử phạt quyết định phạt hắn cùng nhậm doanh doanh hai người tại tư quá nhai diện bích ba năm hồng nguyên hơi chút suy tư liền biết sư phụ nhạc bất quần dụng ý cùng nói là xử phạt không bằng nói là bảo hộ giang hồ võ lâm biến chuyển từng ngày kích cỡ sự kiện không ngừng thời gian ba năm đủ để làm n h ạ t rất nhiều người ký ức duy nhất có chút phiền phức nhưng là nhậm doanh doanh hiện tại đối với hồng nguyên hận thấu xương mặc dù không có nói ra qua nhưng mỗi ngày nhìn về phía hồng nguyên ánh mắt bên trong đều tràn ngập vô tận oán hận bất quá hồng nguyên căn bản không quan trọng h ắ n ở cái thế giới này s ợ là đã dừ nhớ hận thì hận a theo lệnh hổ sung hai người bị giam tư quá nhai không có việc gì hồng nguyên tiếp tục khắc khổ tu luyện đứng lên hiện tại hắn tổng cộng có hai tấm tiên thiên cấp công pháp để thăng thể cho nên chỉ cần đem long tượng bàn nhược công tu luyện tới tầng thứ m ộ ư ơ i một liền có thể trực tiếp đem tăng lên tới tầng m ộ ư ơ i ba đại viên mãn c h i cảnh mà hắn cách tầng thứ m ộ ư ơ i một đã không xa nhiều nhất liên tục năm tháng thời gian liền có thể đ ạ t đến thời gian cũng theo hồng nguyên tiếp tục khắc khổ tu luyện mà một chút xíu trôi qua mà qua mùng bảy tháng m ộ ư ơ i ngũ nhạc kiếm phái hoa sơn luận kiếm kỳ hạn cũng theo đó chậm rãi tiếp cận liên quan tới hoa sơn luận kiếm tin tức cũng theo hồng nguyên chi dan tại khoảng cách hoa sơn luận kiếm còn có hơn một tháng thời gian thì liền đã có giang hồ nhân sĩ xuất hiện tại dưới chân hoa sơn trên thị trấn những người này đều là nghe hỏi mà đến q u a n chiến dù sao hoa sơn luận kiếm bốn chữ này thực sự quá có tiếng hơn hai trăm năm trước nơi này liền từng nhiều lần luận kiếm quyết ra lúc ấy thiên hạ đệ nhất vương trùng dương cũng nhiều lần quyết ra lúc ấy thế gian tối cường ngũ đại cao thủ phương hướng bên trong ngũ tuyệt ngũ tuyệt bên trong mỗi một vị tại lúc ấy đều là hoành áp một cái thời đại cao thủ thế thế hiện tại hoa sơn phái khởi động lại hoa sơn luận kiếm càng là lần vung anh hùng t i ế p mời các phái cao thủ trên sơn bực này thịnh vốn chưa bao giờ có đại hội. tự nhiên hấp dẫn đại lượng võ lâm nhân sĩ tranh nhau đến đây muốn thấy hiện nay giang hồ đông đảo cao thủ phong thái mà theo luận kiếm kỳ hạn càng ngày càng gần dưới chân hoa sơn xuất hiện giang hồ nhân sĩ cũng càng ngày càng nhiều người càng nhiều không phải là liền nhiều thậm chí xuất hiện mấy cá i nhân mạng dưới sự bất đắc dĩ n h ạ c bất quần chỉ có thể điều động đệ tử xuống núi duy trì trật tự cũng để không có việc gì hồng nguyên cũng đi cùng dưới núi toa c h ấ n người có tên cây có bóng tử thương tại hồng nguyên trong tay nhất lưu cao thủ đã không ngừng số lượng một bàn tay nhị tam lưu hảo thủ càng l ạ qua t r a n vị cho nên khi nhìn đến hồng nguyên sau khi xuất hiện những người này lập tức biết điều rất nhiều mà khi hồng nguyên liên tiếp chụp chết mấy cái kiếm chuyện người về sau những người này lập tức đều tường kính như tân đứng lên dù là cựu nhân gặp mặt cũng giống như thành nhiều năm không thấy thân huynh đệ đ ồ n g dạng thời gian ngay tại dạng này hữu hảo bầu không khí bên trong cấp tốc tiếp cận mùng bảy tháng m ộ ư ơ i kỳ h ạ mà từ mùng một tháng m ộ ư ơ i bắt đầu các đại danh môn chính phái liền bắt đầu lần lượt đạt đến hoa sơn đầu tiên đạt đến là hành sơn phái mạc đại tiên sinh cùng đ ệ tử sau đó là hàng sơn phái mạc đại tiên sinh cùng đạo trưởng thời gian ngày lại ngày trôi qua côn lôn nga mi không động cái bang chờ cũng lần lượt đến mãi cho đến mùng sáu tháng m ộ ư ơ i giữa trưa cách gần nhất tung sơn p h á i mới khoan thai tới chậm thậm chí so thiếu lâm cùng võ đăng hai cái này võ lâm ngôi sao sáng còn muốn đã chậm nửa n g à y hiện nhiên tung sơn phái mười phần không nguyện ý đến đây hoa sơn đáng tiếc hắn lại không dám không đến lần này hoa sơn lập u kiếm bởi vì đến giả quá nhiều cho nên nhạc bất quẩn cùng hồng nguyên sau khi thương nghị quyết định đem so với đấu c h i địa định tại vân đài phong cũng chính là thấp nhất cùng gần nhất hoa sơn bắc phong Chương 43, Ngũ nhạc Giao đấu, hồng nguyên đăng mùng bảy tháng m ư ơ i tỉnh mặc dù đã bắt đầu mùa đông nhưng chân trời trời quang mây cạnh mặt trời rực rỡ giữa trời để cho lòng người thoải mái một ngày này hoa sơn bắc phong c h i đỉnh có thể nói là tinh kỳ pháp h ố i tiếng người huyên áo đông đảo võ lâm nhân sĩ ba tầng trong ba tầng ngoài đem toàn bộ bắc phong bao bọc vây quanh ở nơi trung tâm nhất tự nhiên là thiếu lâm võ đ ă n g ngũ nhạc kiếm phái nga mi không động các loại đại chính đạo môn phái sau đó nhưng là một chút xưng bám ộ t chỗ tiểu môn tiểu phái cuối cùng đó là một chút giang hồ t á n nhân tả đạo người theo thời gian tới gần bữa trưa nhạc bất quần đối bên cạnh lao đức nạp ra hiệu một cái hắn lập tức lách mình nhảy lên ở trung tâm lôi đài t r ư vị hôm nay là ta ngũ nhạc kiếm phái trọng tuyển ta đại biểu Sơn phái tại đây hiện o a Phái tại so kiếm chính thức bắt đầu lao đức nặc không nói nhảm chỉ là đơn giản hoan nghênh một cái cũng giới thiệu giao đấu quy tắc về sau liền trực tiếp tuyên bố bắt đầu hồng nguyên tự nhiên không có khả năng cái thứ nhất liền lên này thật muốn như thế lần này giao đấu nhưng liền không có cái gì nhưng nhìn đương nhiên ở đây các phái cường giả đều biết lần này giao đấu chỉ là đi cái hình thức mà thôi cuối cùng kết quả kỳ thực đã sớm dự định với tư cách chủ nhà hoa sơn phái đương nhiên là cái thứ nhất phái người ra sân rất nhanh tự giác thực lực đại tiến nhạc linh san liền dẫn đầu lên đ à i muốn lấy ngũ nhạc các phái thành danh kiếm pháp gặp một lần các phái cao thủ mà c h i nhạc linh san sau đó lên đ à i nhưng là thái sơn phái ngọc c ô n tử bởi vì hồng nguyên nhiều lần can thiệp đã để tả lanh thiền đối với ngũ nhạc cũng phái sự tỉnh có chút nạn lòng p h trí cho nên cũng không có chỉ huy ngọc cơ tử cấp đoạt thiên môn đạo trưởng thái sơn phái trước tr tại ngọc c m tử cùng ngọc cơ tử hai người lần lượt bại trận sau đó thiên môn đạo trưởng không thể không tự mình xuất thủ thiên môn đạo trưởng thực lực nhưng so sánh hắn sư thúc ngọc cơ tử mấy cái mạnh hơn nhiều nhạc linh săn mặc dù nhìn qua thái sơn kiếm pháp phương pháp phá giải nhưng thực chiến cùng diễn luyện cuối cùng tranh l ệ n h to lớn nhạc linh săn một cái sơ luyện giả có thể đánh bại ngọc c m tử cùng ngọc cơ tử hai vị nhất lưu sơ kỳ cao thủ đã là cực hạ n đối mặt thiên môn đạo nhân cái này nhất lưu trung kỳ cao thủ vẹn vẹn giữ vững được mười mấy hiệp liền được đánh bay trường kiếm vô trận sau đó hoa sơn phái cũng không có vội vã phái ra người thứ hai mà là dù sao một môn phái chỉ có thể ra sân ba người tại nhạc linh san sau đó hoa sơn phái ra sân tự nhiên là hưng yên thời gian cực nhanh theo nhạc linh san xuống đài hàng sơn phái định giật sư thái lập tức leo lên lôi đài bắt đầu cùng thiên môn đạo nhân tranh đ ấ u đứng lên mỗi cái môn phái mặc dù có thể lên trận ba người nhưng thiên môn đạo nhân với tư cách một phái trưởng môn định giật sư thái đương nhiên sẽ không điều động đệ tử đi lên vũ nhục đối phương cuối cùng tại giao thủ mấy chục cái hiệp về sau định giật sư thái càng hơn một bậc thắng qua thiên môn đạo nhân Mà t với, với tư cách i tại trong để đã đi mất t nguyên tắc có thể giết chết đại tung dương thủ phí bân cao thủ mạc đại tiên sinh một tay bách biến thiên nguyễn văn vụ một mươi ba thước sớm đã đặt đến đại thánh trí cảnh phối hợp nhất lưu đình phong hậu thiên võ giả cảnh tứ trọng nội lực tu vi vẹn vẹn hơn hai mươi chiêu liền đánh bay định giật sư thái trong tay trường kiếm định giật sư thái lần này mang đến cũng chỉ là một chút hậu bối đệ tử tối cường cũng chỉ có nhị lưu hậu kỳ thực lực mà thôi căn bản không có lên đ à i t ấ t yếu cho nên tại nàng sau khi thất bại liền trực tiếp tuyên bố hắn hàng sơn phái rời khỏi tranh đấu hiện tại năm đi thứ hai mạc đại tiên sinh hành sơn phái hiện tại đồng dạng không người kế t ụ hồng nguyên suy đoán hắn nếu là thất bại sợ cũng sẽ đi hàng sơn phái nội tình sự tình quả nhiên như hồng nguyên suy đoán đồng dạng tung sơn phái phái ra đệ nhất nhân chính là ngũ thái bảo cựu khúc kiếm trung trấn h ắ n thực lực đồng tăng thêm lúc này chính vào tráng niên trẻ trung khỏe mạnh mà mạc đại tiên sinh đã năm qua thất tuần tuổi ra sức yếu tại liên tiếp hơn mười chiêu không có thủ thắng sau đó thể lực từ từ chống đỡ hết nổi cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bại bên giới trợ cũng tuyên bố hành sơn phái cũng rời khỏi lần này ngũ nhạc minh chủ chi tranh lịch sử luôn luôn kinh người tương tự dù là phương thế giới này ra h ồ nguyên n g biến số này ngũ nhạc minh chủ chi vị chi tranh cuối cùng vẫn là rơi xuống hoa sơn phái cùng tung sơn phái giữa theo mạc đại tiên sinh nhận vua hờ nguyên không do dự lập tức đóng lại trước mắt liền mình nhìn thấy bảng đứng dậy đi hướng lôi đài siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống Thính danh, Hồng nguyên.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 Thiên thiên cấp công pháp để thăng thẻ pháp đợi công dụng. cấp để sử mấy tháng đi qua hắn bây giờ cách tông sư c h i cảnh là càng ngày càng gần mà hắn tăm tối bên trong có cái dự cảm chờ hắn đột phá tông sư thời điểm đó là hắn rời đi phương thế giới này ngày mà hắn cùng tung sơn phái giữa ân đ oán sớm đã thâm nhập t u y ê n hải tung sơn thập tam thái bảo bị hắn giết cơ hồ chỉ còn lại có cái tên cho nên rời đi trước hắn tất nhiên muốn vì hoa sơn phái dọn sạch tất cả trứng n g ạ i cái gọi là cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt nhìn thấy lên đài hồng nguyên trung chấn trong mắt lập tức hiện ra từng đạo tơ máu không chút do dự rút kiếm chém tới hắn muốn vì mình các sư hình sư đệ báo thủ đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hắn công kích lại như thế bất lực hồng nguyên trong tay huyền thiết trọng kiếm chỉ là nhẹ nhàng một đập trung trấn cái kia rút kiếm tay phải liền miệng hổ nước ra trường kiếm tắt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trung trấn còn chưa kịp khiếp sợ liền thấy một thanh đen k ị t mà rộng lớn dày đặc trường kiếm đối diện chém tới phốc phốc không có bất kỳ cái gì trở ngại thoáng qua giữa trung trấn thân thể liền được chém thành hai mảnh máu tươi nội tạng gắn một chỗ làm cho người buồn nôn cái thứ nhất thương vong người xuất hiện nhìn chết không thể lại chết trung trấn tả lanh thiền lập tức sắc mặt khó coi đứng người lên chỉ vào hồng nguyên quá to hồng nguyên người khi tả h như thế? Đây cũng không thể hoán hắn ế biết thế mà mà đối đệ Đây với dưới ai sư ta tay ta, ngay bên nặng cũng c ta một chiêu đều không đều đón lanh ấ y yếu như vậy, hắn như t g a y cả t u thiện a y lại cũng k ô không n cũng g kịp, ta cũng không có b pháp. nhìn g cũng ư i Tốt tốt tốt, tả t mô cũng là ờ i điểm giáo một chút thiếu hiệp cao chiêu, ngươi một hôm lĩnh hồng nay, không chút chết h cao t là ta v o g Tả thiền lãnh nhìn vẻ mặt vô tội bộ dáng hồng nguyên lập tức giận không chỗ phát tiết thần sắc ngưng ơ tụ trực tiếp lách mình nhảy tới hồng nguyên đối diện rút kiếm mà đứng 44, tâm nguyện, ngũ nhạc chủ chi vị. đi chết lên đài sau tả lanh thiện không có bất kỳ cái gì nói nhảm đưa tay đó là một đạo sắc bén kiếm khí hắn đã sớm nhìn ra h ồ n g nguyên lược điểm cái k i a chính là nội lực tự kém phi thường kém hắn tung sơn phái so với cường không có một trăm cũng có tám mươi mà nội lực nông cạn đánh xa năng lực tự nhiên yếu r ấ t cho nên hắn không có ý định cùng h ồ n g nguyên cận thân cứng đối cứng mà là chuẩn bị dùng kiếm khí cùng hàn băng thần trưởng đến viễn trình đối địch đáng t i ế p tả lãnh thiển không biết là lực lượng cùng tốc độ là tương đối tuyệt đối lực lượng cũng liền đại biểu cho tuyệt đối tốc độ dù là hầu nguyên chỉ thi triển lục thân trí lực hắn tốc độ cũng nhanh để cho người ta tuyệt vọng mới vừa vặn chạm ra một đạo kiếm khí tả lãnh thiển đang định nhìn xem chiến quả thì, hắn liền khiếp sợ phát hiện mình đã đã mất đi hồng nguyên thân ảnh ngươi là đang tìm ta sao tả lanh thiền phía sau tầm mắt điểm mù chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó hồng nguyên ở bên trái lanh thiền bên thai nhẹ giọng mở miệng nói ân nghe được â m thanh tả lanh thiền như chim sợ cảnh cong trong nháy mắt quay người rời đi tại chỗ trong tay lần nữa chạm ra một đạo sắc bén kiếm khí mà hồng nguyên chỉ là như đi bộ nhàn nhã hướng bên cạnh đ ạ p một bước liền nhẹ nhọn tránh được hàn băng thần trưởng a a a nhìn vệ mặt trêu tức hồng nguyên tả lanh thiền sắc mặt khó coi nổi giận gầm lên một tiếng bắt đầu điên cuồng đánh ra từng đạo tràn ngập hàn khí khủng bố trưởng kình đáng tiếc hồng nguyên thân thể như như ảo ảnh không ngừng chăn trở xây dịch để tả lanh thiền công kích toàn bộ thất bại hàn thi triển chính là đã đạt đến viên mãn c h i cảnh lang ba vi bộ dù là không có sử dụng nội lực nhưng tại tự thân lực lượng cường đại chống đỡ dưới tốc độ nhanh chóng cũng mang theo từng đạo tàn ảnh để cho người ta không phân rõ cái nào là chân thân cái kia là huyết ảnh hàn băng thần trưởng làm mười phần hao phí nội lực vẹn vẹn mười mấy trường về sau tả lanh thiền thờ hồng hộp n g lại tả lanh thiền người đánh như vậy hơn trưởng cũng là thời điểm ăn ta một trường nhìn thời gian không sai bị lắm hồng nguyên không có ý định lại chơi trực tiếp thiếp thân mà lên hướng về tả lanh thiền ngược một trường vô tới tả m ỗ xin đợi đã lâu hàn băng thần trưởng tả lanh thiền trong miệng hô hấp trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh đôi tay hàn khí tùy ý trung điệp cùng một chỗ thẳng tắp chụp về phía hồng nguyên đánh tới một trường hiển nhiên trước đó tất cả đều là h ắ n trang đều đang vì một t r ư ờ n g này làm cửa hàng đồng thời hắn cũng biết hồng nguyên lực lượng hết sức kinh người cho nên trực tiếp s o n g trường trực chiết liệu mình đánh cược một lần đáng tiếc hắn vẫn là coi thường hồng nguyên lực lượng mười tấm long tượng bàn nhược công chỗ kèm theo lực lượng đầu chỉ và cân dù là chỉ là một thành cũng căn bản không phải hậu thiên võ giả có thể ngăn cản mà lần này hồng nguyên càng là lần đầu tiên vận dụng trọn vẹn hai thành lực đạo phải biết cho dù là trước đó đối chiến nhậm ngã hành hắn cũng chỉ vận dụng nửa thành lực lượng mà thôi liền như thế cũng một trưởng liền đánh nổ đối phương toàn bộ cánh tay theo phanh một tiếng hai người bàn tay trực tiếp đụng vào nhau sau đó v ơ i anh hồng nguyên cái kia khủng bố trưởng lực trong nháy mắt liền đánh tan tả lanh thiền s o n g trưởng cũng không có bất kỳ ngừng đập ầm ầm ở tại chỗ ngực tả lanh thiền trong miệm lập tức bắt đầu từng n g ụ n từng n g ụ n phun ra đại lượng máu tươi trong đó còn kèm theo một chút nội tạng khối vụn hắn thân thể cũng như đoạn dây chơi diều cực tốc hướng phía sau bay ngược mà đi trên đường còn kèm theo lít nha lít nhít tiếng xương vỡ vụn h theo một đạo vật nặng rơi xuống đất tâm thành tả lanh thiền thân thể đã như phá bao tải bay ra mấy c h ỗ xa miệng mũi giữa c ẳ n g là hít vào nhiều suất khí thiếu sư minh trường môn n đông đảo tung sơn phái đệ tử lập tức bay người lên trước không ngừng la lên tả lanh thiền đáng tiếc xương ngực đầy đủ nát nội tạng vỡ tan đừng nói tả lanh thiền đó là hầu nguyên thụ trọng thương như thế cũng biết không sống s u t khả năng vẹn vẹn mấy giây sau đó tả lanh thiền liền mất xuống cuối cùng một hơi trực tiếp chết không nh xung quanh vô số võ lâm nhân sĩ đều khiếp sợ nhìn giữa sân phát sinh tất cả từ đầu tới đuôi đều là tả lãnh thiền đang điên cuồng công kích lại chiêu chiêu không r ờ i yếu hại mà h ồ n g nguyên chỉ là tại cuối cùng hướng hắn đập một trường mà thôi nói cách khác đã từ ngũ n g nhạc minh chủ tả lãnh thiền thế mà ngay cả h ồ n g nguyên cái này hoa sơn đại đệ tử một trường đều không tiếp nổi kết quả này trực tiếp để quan chiến người hai mặt nhìn nhau nhất thời không nói gì a di đà phật hồng thiếu hiệp tay có chút nặng phương chính đại sư tại hạ đã lưu thủ ai có thể nghĩ tả lãnh t i ề n như thế không còn dùng được ngay cả ta một trường đều không tiếp nổi ta cũng không có biện pháp h ồ nguyên n g nói thật thành thực ý dù sao hắn xác thực đã lưu thủ hết thệ cũng chỉ dùng chỉ là hai thành lực lượng mà thôi đây ai a di đà phật nhìn v ẻ mặt chân thật h ồ nguyên n g phương chính đại sư nhất thời không phản bắt được chỉ có thể thở dài một tiếng đánh tiếng nhật phật cũng mở miệng tàn hân dương thiếu hiệp vo công độ cao lão nạp thật sự là cuộc đời ít thấy bội phục bội phục h ồ nguyên n g còn ta sư huynh mệnh đến đột nhiên nhìn trưởng môn sư huynh tả lanh t h i y ề n bỏ mình phí bân nhất thời không thể nào tiếp thu được nổi giận gầm lên một tiếng rất kiếm đâm thẳng hờ nguyên mà đến nhìn bị phẫn nộ làm choáng đầu v ó phí bân hồng nguyên lắc đầu không để ý đến đối phương mà là quay người nhảy xuống lôi đài nhìn đã trở lại hoa sơn phái trong đội ngũ hồng nguyên phí bân đứng tại bên bờ lôi đài hai mắt đỏ thấm khuôn mặt dữ tợn dùng kiếm chỉ vào hắn giận dữ hét hồng nguyên có loại đi lên hôm nay ngươi không chết thì là ta vong hồng nguyên đương nhiên sẽ không lại đi lên chỗ hắn nam một cái vốn là không có chuông với lại hiện tại chướng ngại đã thanh nên đến sư phụ hắn nhạc bất quần kết thúc công việc thời điểm đã sớm cùng hồng nguyên thương lượng xong nhạc bất quần chậm dại đứng người lên bay thẳng thân đi vào phí bân đối diện cao giọng nói ra phí sư đệ làm gì như thế đại động nóng tính cùng một tên tiểu bối、so đo. lôi đài luật võ đao kiếm không có mắt tử thương vốn là không thể tránh được đã phí bân muốn tranh cái cao thấp vậy liền từ nhạc mộ đến l i ề u mình tương ngồi tốt tốt tốt vậy ta trước hết từ n g u y ê nơi n này thu chút lợi tức chết đi phí bân nhìn thấy lên đài nhạc bất quẩn hét lớn một tiếng rất kiếm đâm thẳng tới từ khi song trưởng bị vận hậu phí bân tâm tính cũng đã bắt đầu sụp đổ về sau càng là tại từng cái sư h i n h sư đệ tin chết kích thích bên dưới càng ngày càng nghiêm trọng hiện tại tả lanh thiền chết tựa như đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ để hắn t r i t để lâm vào điên quần đáng tiếc phí bân không phải nhân vật chính điên quẩn cũng không thể khiến cho hắn thực lực tăng nhiều. mà thực lực đại g i ả m hắn căn bản không phải nhạc bất quần đối thủ vẹn vẹn giao thủ mười mấy chiêu hắn trong tay trường kiếm liền được đánh bay cũng bị một kiếm trọn mù hai mắt a ra con mắt phí bân cái k i a thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng đỉnh núi đôi tay càng là không ngừng điên c u ồ n g loạn vũ lấy thậm chí thất thủ đánh chết hai cái muốn tiến lên nâng hắn tung sơn phái đệ tử khiến người khác không còn dám tiến lên với tư cách tung sơn phái ra sân người cuối cùng theo mắt bị mù phí bân bị nhạc bất quần đá xuống lôi đài cũng tuyên cáo lần này ngũ nhạc kiếm phái t r ọ n tuyển minh chủ sự tỉnh triệt để hà màn chịu lục hơn hai mươi hoàn thành sư phụ hắn t sư ư r ớ chương k i Lâm Trung nhắc nhở.、Về、phần h Về bốn mươi lăm luận kiếm kết thúc nói thẳng theo ngũ nhạc minh chủ c h i vị một lần nữa trở lại hoa sơn phái trong tay lần này hoa sơn luận kiếm cũng coi như đến hồi cối u bất quá đông đảo đến võ lâm nhân sĩ cũng không chỉ là đến xem ngũ nhạc kiếm phái giữa nội đấu bọn hắn thế nhưng là chạy hoa sơn luận kiếm bốn chữ này mới chạy đến cho nên theo nhạc bất còn leo lên ngũ nhạc minh chủ bảo tọa rất nhanh liền có người nhảy lên lôi đài bắt đầu khiêu chiến thiên hạ anh kiệt muốn nhờ vào đó nổi danh giang hồ đối với cái này các đại môn phái cũng không có người đi lên ngăn cản bọn hắn cũng muốn nhìn xem hiện nay võ lâm đều có cái gì nhân tài mới nổi mà sự so sánh này liền từ mặt trời trói trang giữa chưa đánh tới triều tà hoàng hôn đài bên trên người đến đi đi đến trước trước sau sau trọn vẹn dựng lên mấy chục trận dám lên trận giả yếu nhất cũng có nhị lưu trung hậu kỳ thực lực đánh tới cuối cùng càng là toát ra mười mấy vị cường giả h ạ n nhất dẫn đông đảo môn phái ghé mắt không thôi thằng đến hầu nguyên nhìn sắc trời đã một lần nữa lên đài một người một trưởng liên tiếp đánh bay mấy vị nhất lưu cao thủ về sau mới ngưng được đông đảo còn muốn lên đài võ giả nhìn xung quanh thật lâu không muốn rời đi đông đảo võ lâm nhân sĩ hồng nguyên đem ánh mắt nhìn về phía từ đầu tới đuôi đều một mực bình chân như vại thiếu lâm phương chính đại sư cùng võ đang sung hư đạo trưởng cũng mở miệng m ờ i nói phương chính đại sư sung hư đạo trưởng tố văn hai vị chính là ta chính đạo ngôi sao sáng đây hoa sơn luận kiếm trận chiến cuối cùng liền từ ba người chúng ta đến kết thúc công việc a tiểu tử cả gan mời hai vị lên đài một trận chiến nghe được hồng nguyên lại để cho đồng thời khiêu chiến phương chính cùng sung hư hai vị này siêu nhất lưu cao thủ nhạc bất quần vội vàng lên tiếng quát lớn uyên nhi không thể không lễ phương chính đại sư cùng sung hư đạo trưởng chính là ta chính đạo cao nhân tiền bối ngươi sao có thể như thế khinh thường còn không mau cho hai vị tiền bối b ồ i tội hắn biết hồng nguyên thực lực thập phần cường đại nhưng thiếu lâm cùng võ đang uy áp võ lâm mấy trăm năm dù là ngũ nhạc hợp lực cũng chỉ có thể ngăn cản trong đó một cái nếu là đối phương không thể gặp hắn ngũ nhạc kiếm phái thực lực lớn mạnh mà đối với mình đại đệ tử ngầm hạ độc thủ vậy hắn có thể khóc đều không địa phương khóc à, a a di đà phật nhạc tiên sinh lời ấy sai rồi hồng thiếu hiệp thần công cái thế lão nạp có thể được thiếu hiệp mời một trận chiến quả thật may mắn quá thay không tệ hồng thiếu hiệp chi thực lực l ã o đạo cũng là khâm phục không thôi hôm nay có thể cùng p h ư ơ n g chính đại sư cùng một chỗ linh giáo một phen thiếu hiệp thần công vinh hạnh đã đến đáng tiếc phương chính đại sư cùng sung hư đạo trưởng chờ đợi cơ hội này lâu vậy hai người bọn họ tự nhận là đơn đả độc đấu đều không phải là hờ nguyên n g đối thủ hiện tại hắn thế mà đồng thời mời hai người cùng nhau đối chiến hai bọn họ như thế nào lại từ bỏ cái này ngàn năm một thờ cơ hội với lại bất luận nguyện ý hay không bọn hắn đều phải xuất chiến không phải xung quanh đông đ ả o võ lâm nhân sĩ còn tưởng rằng hắn thiếu lâm võ đang sợ hắn hồng nguyên đâu hoa hoa theo hai đạo tiếng xe gió phương chính cùng sung hư gần như đồng thời rơi xuống trên lôi đài một trái một phải đem hồng nguyên kẹp ở giữa a di đảo phật hồng thiếu hiệp m ờ i vô lượng tiên tôn hồng thiếu hiệp m ờ i sau đó hai người cơ hồ tuần tự hướng hồng nguyên đưa tay nói hai vị tiền bối m ờ i theo hồng nguyên tiếng nói vừa ra phương chính đại sư hai bàn tay trong nháy mắt huyện hóa thành vô số trưởng ảnh cường đại nội lực cảng là nhấc lên từng trận q u â phong xung hư đạo trưởng trong tay trường kiếm nhưng là trong nháy mắt xuất vỏ từng đạo kiếm ảnh hư thực kết hợp làm cho người hoa mắt thiếu lâm tiên thủ như lai trưởng võ đ a n g thái cực kiếm đến tốt nhìn thấy hai người trực tiếp đi lên liền vận dụng toàn lực hờ nguyên n g hét lớn một tiếng phía sau huyền thiết trọng kiếm trong nháy mắt rơi vào lòng bàn tay sau đó liền không có sau đó chỉ là một kiếm xung hư đạo trưởng trong tay trường kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay bay ra ngoài hơn mười trượng xa cái kia am hiệu tá lực đả lực t ứ lượng bạn thiên cân võ đăng thái cực kiếm căn bản không có phát huy bất kỳ chỗ dùng nào bởi vì hắn ngay cả cơ bản bốn lượng chi lực đều không có so với sung hư đạo nhân phương chính đại sư liền thê thảm nhiều không có vũ k h i hắn trực tiếp bị hồng nguyên một kiếm đánh bay ra ngoài mặc dù bởi vì hồng nguyên kịp thời thu tay lại mà chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ nhưng toàn thân vô cùng bẩn bộ dáng thật sự là khó coi thiếu lâm mặt mũi cũng coi là mất hết xung quanh đông đ ả o võ lâm nhân sĩ tắt trong nháy mắt sôi trào đối với hồng nguyên thực lực lần nữa có một cái mới nhận biết theo phương chính cùng sung hư hai vị siêu nhất lưu cao thủ liên thủ đều không phải là hồng nguyên địch lần này hoa sơn luận kiếm cũng triệt để đi đến cuối con đường mà giữa sân tất cả đều biết từ hôm nay trở đi toàn bộ võ lâm đều sẽ tại phủ phục tại hồng nguyên d trong đám người một cái d â u tóc bạc trắng áo xám lao giả, nhìn vương chính cùng sung hư hai người ngay cả h ồ nguyên n g một kiếm đều không tiếp nổi hai mắt trong nháy mắt trở lên thật là một cái tiểu quái vật xem ra lệnh hồ sung tiểu tử này chỉ có thể ở tư quá nhai bên trên chờ đủ ba năm ta vẫn là tiếp tục nhàn vân giá hạt an hưởng tuổi giã theo một đạo sợ hãi thán phục thở nhẹ âm thanh cái k i ê u đạo hôi bảo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn t â m tích nếu như h ồ nguyên n g nhìn thấy đối phương liền sẽ nhận ra đó chính là ấn cư hoa sơn tư q u á nhai phụ cận phong thanh dương phong thanh dương sở dĩ xuất hiện ở đây ngược lại không phải bởi bởi vì cái gì hoa sơn mà là vi lệnh hồ sung mà đến nói thế nào đó cũng là hắn truyền nhân liền như thế bị giam cấm đoán trọn vẹn ba năm hắn tâm lý thực sự không thoải mái nhất là từ lệnh hồ sung trong miệng biết được hắn thế mà ngay cả hờ nguyên một chiêu đều không tiết nổi đây lập tức để phong thanh dương đến hứng thú thế gian thế mà còn có như thế cường giả mà khi hắn thật thấy được hờ nguyên xuất thủ hắn không thể không thừa nhận lệnh hồ sung không có lừa hắn với tư cách kiếm đạo đại sư hắn cũng nhìn ra hờ nguyên cũng không có thi triển cái gì cao thâm mặt chắc kiếm pháp dựa vào cũng chỉ là nhanh đến cực hạn tốc độ cùng không gì sánh kịp lực lượng kinh cùng nhưng đây cũng là khó khăn nhất phá giải bởi vì đối phương vốn là không có cái gì chiêu thức giữa trưa ngày thứ hai tại tiễn biệt cuối cùng một nhóm người về sau hoa sơn phái lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh lúc xế chiều hoa sơn một tòa luyện công trong tính thất hồng nguyên cùng sư phụ nhạc bất quần ngồi đối diện nhau một canh giờ trước hồng nguyên đem sư phụ nhạc bất quần gọi vào nơi đây lần đầu tiên cởi trần mình tu vi mặc dù không thể tin nhưng khi nhạc bất quần nhìn thấy hồng nguyên toàn thân cái k i a chừng gần xích dày chân khí tường thị hắn không thể không tin tưởng hồng nguyên nói thiên thiên, thiên, thiên. thật sự là không nghĩ tới ngươi thực lực thế mà đã đạt đến loại tia truyền thuyết bên trong cảnh giới thật sự là không thể tưởng tượng nổi a nhạc bất quần con mắt trước đó chưa từng có sáng tỏ trong miệng không ngừng t h ấ p giọng hô lấy đó là đối với lực lượng khát vọng cũng là mỗi cái người trong võ lâm cả đời truy cầu chờ sư phụ nhạc bất quần lấy lại tinh thần hồng nguyên mới tiếp tục nói sư phụ sau này ta sợ là không thể giúp ngươi cái gì nhạc bất quần cũng không tán đồng hồng nguyên nói c ư ờ i nhẹ lắc lắc đầu nói à à, không ngươi đã giúp ta đủ nhiều tại ngươi t r ợ giúp giới chúng ta hoa sơn phái đã lại lên ngũ nhạc mình chủ c h i vị ta đợi này tâm nguyện đã giải quyết xong một nửa mà đổi thành một nửa ma giáo ngươi cũng chuẩn bị tại sau bảy ngày bên trên h một ngai chương bốn mươi sáu truyền công nhị lão sư phụ nhạc bất quần lời còn chưa nói hết liền được hồng nguyên đánh gãy còn chưa đủ sư phụ ta hôm nay tìm ngài tới đây cũng không chỉ vì nói những này mà là chuẩn bị dùng chân khí cưỡng ép đạ thông ngài kỳ kinh bát mạch để ngài tu vi nhảy lên đ ạ t đến hậu thiên những cựu trọng đ ỉ n h phong c h i cảnh cũng chính là siêu nhất lưu đ ỉ n h phong c h i cảnh sau đó ta sẽ lại truyền dạy ngài một bộ đem tư q u á ngai trong kiếm động mười môn kiếm pháp hôn hợp làm một thể thập t u y ệ t kiếm pháp cùng một môn có thể không ngừng tăng cường cùng khôi phục nội lực cường đại bộ pháp hai bên cùng phối hợp phía dưới đó là phương chính cùng sung hư hai người cũng không còn là ngài đối thủ không được cái này đối ngươi nhạc bất quần biến sắc lập tức lắc đầu tự tuyệt hắn lo lắng cho mình đả thông kinh mạch sẽ tổn thương đến hồng nguyên nhưng hồng nguyên căn bản không nói cho hắn cơ hội trong nháy mắt xuất thủ phong bế hắn huyện đạo sau đó lách mình đi vào hắn sau lưng đôi tay chân khí phun trào trực tiếp bắt đầu động thủ truyền công nhạc bất quần lo lắng hoàn toàn là dư thừa tiên thiên cường giả chân khí quần quần không dứt gần như không sẽ khô kiệt hồng nguyên tu vi càng là đã đạt đến tiên cựu trọng đình phong trí cảnh tại vận chuyển tiên thiên công thì chân khí tốc độ khôi phục càng là nhanh chóng vô cùng mới chỉ là cho một cái hậu thiên tứ trọng người đả thông mấy đầu kinh mạch mà thôi căn bản sẽ không tổn thương hắn mảy nếu không phải muốn đột phá đến tiên tiên h c h i cảnh cần quán thông đỉnh đầu h u y ệ t b á c hội h hình thành thiên địa c h i tiểu bởi vì dính đến não vực mà quá mức nguy hiểm h n g nguyên đều dự định trực tiếp đem sư phụ nhạc bất quần tu vi tăng lên tới tiên tiên h c h i cảnh bất quá hậu thiên cựu trọng nội lực tu vi phối hợp thêm so tịch tà kiếm pháp còn phải mạnh hơn một bậc thập tuyệt kiếm pháp cùng càng mạnh lăng ba vi bộ đã đầy đủ nhạc bất quần đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rất nhanh chỉ dùng một cách giờ hầu nguyên liền đả thông nhạc bất quần còn lại bốn đường kinh mạch để hắn cảnh giới nhảy lên tăng lên tới hậu thiên võ giả cảnh bắc trọng đặt đến cùng phong thanh dương nhậm ngã hành tương đồng siêu nhất lưu về phần cuối c ù nội g giả trọng, cùng hậu thiên võ giả cảnh trọng, thì cần muốn đem kỳ kinh、Bát、mạch cùng thập nhị chính kinh cựu muốn bắt toàn cần võ đem kỳ b quán thông, t ạ thể nội hình thành một cái đại tru thiên tuần、hoàn. Một hình hoàn. phần nguy hiểm, một không chú nội này nguy một cái đại mười bước ý lực i kinh nhiều thời gian, chọn vẹn lại qua hai canh giờ mới nội ề Về n loạn thành nhân. nên Hồng Nguyên càng chọn vẹn canh chính thức hoàn thành.、Về、phần sẽ mạch lịch phế Cho hao phí thức l trở qua hồng nguyên chân khí thế nhưng là từ từ hà nội lực chuyển hóa m à thành cùng sư phụ nhạc bất quần thể nội nội lực có thể nói là đồng tông đồng nguyên hắn chỉ là lưu lại một cỗ chân khí tại sư phụ nhạc bất quần thể nội chờ hắn đem hoàn toàn luyện hóa thành chính mình dùng tu vi tự nhiên mà vậy liền sẽ ổn định vào ngày kia võ giả cảnh cựu trọng c h i cảnh sau đó hồng nguyên lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ c à n g tiên tiên công thập tuyệt kiếm pháp cùng lăng ba vi bộ ba quyển bí tịch đem toàn bộ nhẹ nhàng phóng tới sư phụ nhạc bất quần bên cạnh sau đó đứng dậy rời đi t i n h thất để sư phụ tại đây yên tĩnh điều tức đây đã là hắn có thể làm được tất cả còn lại đọc cô cựu kiếm cùng long tượng bàn được ô n g đều cần cực cao võ học thiên phú mới có thể tu luyện dù là lệnh hồ sung cái này t ư ợ n g phẩm thiên tài đối với độc cô cựu kiếm tu luyện cũng mười phần chậm c h ạ m đến bây giờ quá khứ một hai năm đều còn không có đạt đến tinh thông c h i cảnh thậm chí rời đi kiếm đều sẽ không thi triển lấy tốc độ sợ là chờ mấy chục năm sau đó đều không nhất định có thể đạt đến đại t h á n h c h i cảnh lệnh hồ sung tu luyện đứng lên đều khó khăn như thế chớ nói chi là chỉ có thượng phẩm tư chất thượng đẳng nhạc bất q u ầ n sợ là ánh sáng nhập môn liền phải mười năm còn không bằng chuyên tâm tu luyện thích hợp hắn hơn thập tuyệt kiếm pháp một đêm không có chuyện gì xảy ra giữa trưa ngày thứ hai chờ nhạc bất quần lúc xuất hiện lần nữa hắn trên thân khí thế cùng tính khí thần đã xưa đâu bằng nay trên mặt càng là không còn có ngày xưa vẻ ư u sầu đương nhiên hắn cũng không hề hoàn toàn luyện hóa h ồ n g nguyên lưu lại tiên thiên c h â n khí nhưng này đã không ảnh hưởng hắn hành động còn lại chỉ cần từ từ sẽ đến là được chờ hoàn toàn luyện hóa thời điểm đó là tu vi đạt đến hậu thiên cựu trọng đ ỉ n h phong này g khi nhìn đến sư phụ sau khi xuất quan h ồ n g nguyên lại lần nữa mang theo sư nương tiến nhập trong t i n h thất cũng lần nữa hướng giải thích thả một lần mình chân chính thực lực sau đó đó là lần nữa chuyên công so với sư phụ nhạc bất quần hậu thiên võ giả cảnh tứ trọng thực lực sư nương ninh chúng t chỉ khó khăn lắm đả thông kỳ kinh bát mạch bên trong hai mạch nhâm đốc mà thôi cho nên h n g nguyên hao phi tới tận gần năm canh giờ mới xuyên suốt sư nương kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh đem cảnh giới cũng tăng lên tới hậu thiên cựu trọng chi cảnh bất quá bởi v ì sư nương ninh trung tắc tu luyện nội công l ạ i yếu hơn hôn nguyên công muốn hoàn toàn luyện hóa h n g nguyên lưu lại c h â n khí đem cảnh giới ổn định vào ngày tiêu cựu trọng chi cảnh đem cần càng nhiều thời gian đối với cái này h n g nguyên cũng không có gì tốt biện pháp mà vì lý do an toàn hắn đem chức thu hoạch được bảo vật tử kim nhuễn giáp để lại cho sư nương với tư cách tiên t i ê n cấp bảo vật hiện nay võ lâm căn bản không người có thể phá mãi cho đến ngày thứ tư giữa trưa sư nương ninh chúng tắc mới cơ bản ổn định tự thân tu vi còn lại phải nhờ vào mái nước công phu lúc này khoảng cách một ư ơ i năm tháng m ộ ư ơ i đã không có mấy ngày hầu n g u y ê n hướng sư phụ sư nương c h à o từ biệt tại hai người phức tạp ánh mắt nhìn soi mói một thân một mình rời đi hoa sơn bên trên hắc mộc nhai mà đi vợ chồng bọn họ hai người cảm giác mấy ngày nay tựa như giống như nằm mơ không chân thực đầu tiên là hoa sơn phái trọng đoạt ngũ nhạc kiếm phái vị trí minh chủ đỉnh đầu mù mịt giết hết sau đó bọn hắn thực lực càng là đã tăng mấy lần không ngừng đồng thời còn xa xa không có đạt đến thực h ạ n mà hết thẻ này đều là bọn hắn cái kia không bị người coi trọng đại đệ tử mang đến viên nhi thật sự là thượng t i ê n phái tới cứu vớt ta hoa sân phái nhất tẩm nhất c h ắ c tự có định số nếu không có hơn hai mươi năm trước sư huynh ngươi đem hắn cứu cũng mang lên núi đến bởi vì làm sao có hôm nay quả a a sư m ộ i ngươi thật sự là tuệ căn sâu đ ậ m a nói cái gì đó ngươi còn tuệ căn ta lại không xuất g a khi ni cô hầu nguyên tốc độ nhanh v ư ợ nào vẹn vẹn nửa ngày sau hắn liền trước sau hội hợp thu được hắn chuyển tin thiếu lâm p ư ơ n g chính p h ư ơ nơi g cùng võ đang sung hư đạo trưởng. Sau đó, bốn người lên đường gọc gàng, một đường ngày gian, ngay ngày tháng ngoài. sinh sư, Sau hai đại trời chiếu thời tại tối, đi tới nội nhai bốn lên màn thân Cảnh bên n hư chỉ phí phí hết chạm Hà H1 ba vị võ vào đạo đó đất, lúc Bắc một ở đây với tư cách nhật nguyệt thần giáo tổng đàn đủ loại cơ quan cả bẫy c h ạ m gác công khai c h ạ m gác n g ầ m càng là nhiều nhiều vô số kể cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn k h ó phòng có long tượng bản nhược công cùng tiên thiên c h â n khí hộ thể hồng nguyên tự nhiên không sợ nhưng vương chính đám ba người có thể không có bản sự này nếu không phải h ồ n g nguyên thực lực thực sự quá mạnh sợ hắn ghi hận bọn hắn phương chính cùng sung hư hai người là thật không muốn tới đây đầm rồng hang hồ một dạng hát mộc ngai lúc này đêm đen núi cao tăng thêm đường s á mệnh ngọc cho nên bốn người quyết định tại hơn m ộ ư ơ i dặm bên ngoài một cái trấn nhỏ bên trong nghỉ ngơi một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức chờ ngày mai giữa t r ư a lại đến hát mộc ngai nhưng theo bọn hắn tiến vào tiểu trấn bọn hắn hình dạng lập tức liền bị người nhận ra được chương bốn mươi bảy nhất kiếm tây lai mười tuyệt chu ma lúc này hát mộc n a i bên trên dương liên đình nghe xong nháy mắt chầm xuống lạnh giọng hỏi nhưng nhìn rõ ràng thuộc hạ đã xác nhận rất nhiều lần. đúng là hoa sơn phái hồng nguyên thiếu lâm tự phương chính phương sinh hai cái con lựa chọc cùng võ đang sung hư lao đạo bốn người lúc này ngay tại dưới núi hơn mười dặm bên ngoài trên thị trấn nghỉ ngơi t ố t ta biết ngươi tiếp tục giám thị bọn hắn nhất cử nhất động cũng tùy thời hướng ta báo cáo dương liên đình tùy ý phất phất tay nói vâng thuộc hạ cáo lui bởi vì hắc mộc nhai thân ở hà bắc cảnh nội cho nên toàn bộ hà bắc đều là nhật nguyện thần giáo hà hộ sớm đã bị nhật nguyện thần giáo hoàn toàn thẩm thấu cho dù là triệu đình quân viên cũng phải nhìn hắc mộc nhai sắc mặt làm việc nếu không phải hồng nguyên bốn người đều là đỉnh tiêm cao thủ lại hành tẩu đều là ít h ai lui tới sơ lâm sợ là bọn hắn vừa tiến vào hà bắc cảnh nội liền được phát hiện mà không phải một mực chờ cho tới bây giờ dương liên đỉnh với tư cách nhật nguyện thần giáo hiện tại trên thực tế trường không giả hắn đã sớm từng nghe nói hầu nguyên chi danh đối với thiếu lâm phương chính phương sinh hai vị đại sư cùng võ đang sung hư đạo trưởng càng lạnh như sấm bên h a i hiện tại bốn người thế mà cùng nhau mà đến h i ệ n nhiên là kẻ đến không thiện về phần chuyện tốt người đem cùng đông phương bất bại đánh đồng hắn là chẳng thèm nó tới chỉ có hắn mới biết được hiện tại đông phương bất bại đến cùng khủng bố đến mức nào nhưng giang hồ bên trên đã truyền xôn xao vậy liền biểu thị hắn hay là thực sự có bản sự hắn đương nhiên sẽ không kinh địch hơi suy tư một chút dương liên đình liền hét lớn một tiếng người đến có thuộc hạ nghe được la lên lập tức liền có hai người bước nhanh đi vào dương liên đình trước người trực tiếp quỷ một chân trên đất chuyên mệnh lệnh của ta từ giờ trở đi thủ sơn giáo chúng nhân số gia tăng gấp ba cũng bắt đầu dùng tất cả cơ quan cùng cảm ấy còn có để bọn hắn mấy ngày nay đánh cho ta lên mười hai phần tinh thần phát hiện bất kỳ khả nghi nhân viên trực tiếp giết chết bất l u t tội vâng rất nhanh theo dương liên đình ra lệnh một tiếng nhận nguyện thần giáo cái này khổng lỗ máy lập tức vận chuyển lên đến toàn bộ h á mộc nhai tại ngắn ngủi sau một canh giờ trực tiếp biến thành đầm rồng h a n hổ người sống đừng gần mà hết thẻ này h n g nguyên mấy người còn chưa không biết cùng năm bệ bảy m ả n g chính đạo khác biệt nhận nguyện thần giáo thống nhất ma đạo đã gần đến trăm năm thế lực cùng thực lực càng là tại mười mấy năm trước liền đạt đến đỉnh phong đơn cử đơn giản nhất ví dụ ma giáo chỉ là phái thập trưởng lão vây công hoa sơn phái nếu không phải chính đạo dùng cơ quan cạm b ấ y vây, vây giết bọn hắn cái kia ngũ nhạc kiếm phái vào lúc đó sợ sẽ muốn xóa tên nhưng ma giáo trưởng lão làm sao dừng mười vị tại cái kia bên trên còn có hộ pháp trưởng lão Khoảng sợ là tại cái kia một mươi i còn có n các năm đ trước nhận nguyện thần giáo liền nhất thống toàn bộ giang hồ đáng tiếc không có nếu như dương liên đình không muốn phát triển một lòng chỉ nhớ bài trừ đối lập độc trưởng đại quyền mà phía sau hắn đông phương bất bại tắc đối với cái này căn bản không quản không để ý mỗi ngày chỉ có thể trốn ở hắc mộc nhai bên trên tú hoa cái này cũng khiến cho quá khứ mười mấy năm bên trong ma giáo thực lực không tăng phản hàng nhân tâm càng là tán loạn càng thêm hậu kỳ ma giáo hủy diệt trôn xuống thiên đại thai hoàng ẩm thời gian rất nhanh liền đi tới giữa trưa ngày thứ hai tinh thần sung mãn ăn uống no đủ h ồ n g nguyên bốn người đi ra khách sạn nhìn phía xa đen kịt hắc mộc nhai biểu hiện trên mặt không đồng nhất h ồ n g nguyên là nhiều hứng thú phương chính đám ba người nhưng là một mặt n g ư n g trọng dù sao bọn hắn muốn đối mặt thế nhưng là u y áp toàn bộ giang hồ võ lâm mười mấy chở thiên hạ đệ nhất nhân đồng phương bất bại đồng thời hắc mộc nhai là địa phương nào ma giáo hạ hổ nào có dễ dàng như vậy liền lên đi nhưng tiễn đến trên dây không phát không được khoảng cách hát mộc nhai vài d ẳ m bên ngoài một chỗ triển núi bên trên phương chính đại sư nhìn yên tĩnh không tiếng động hát mộc nhai thần sắc ngưng trọng mở miệng nói hồng thiếu hiệp ta quan đây hát mộc nhai chim thú câu tịch xem ra ma giáo người đã phát hiện chúng ta hành t u n g sợ là đã bày ra thiên la địa vong đang chờ chúng ta hồng nguyên khép cười một tiếng một mặt tùy ý nhẹ giọng nói à、ah, à đại sư mắt sáng như bước chúng ta tối hôm qua tiến vào chỗ kia tiểu trấn thời điểm liền đã bị ma giáo người phát hiện hành tùng s ư ơ tại tối hôm qua tiến vào chỗ kia tiểu trấn thời điểm h ắ ba vị không cần y h u sầu lệnh liền từ tại hạ đến sung phong để chư vị kiến thức một cái ta hoa sơn chân chính kiếm pháp nhất kiếm tây lai mười tuyệt chu ma nhất kiếm tây lai mười tuyệt chu ma phương chính ba người còn chưa kịp nghĩ rõ ràng hồng nguyên nói tới là có ý gì liền thấy hắn đã như một cái ngông trời đồng dạng bay thẳng nơi xa hát mộc nhai mà đi mà hắn trong tay chẳng biết lúc nào đã hiện ra một thanh rộng lớn đen kịp t r ư ờ n g kiếm người nào đây là ta nhật nguyện thần giáo trọng địa người không có phận sự cấm chỉ tới gần dừng lại địch tập bán tên giết hắn b à ắ n theo hồng nguyên tiếp cận lập tức liền đưa tới nhật nguyện thần giáo thủ sơn g i á o chúng chú ý nhìn hắn không nghe quát lớn còn tại cấp tốc tiếp cận từng đạo sắc bén trường tiễn trong nháy mắt từ giữa núi rừng bắn ra bay thẳng giữa không trung hồng nguyên mà đi trong đó thậm chí còn sen lẫn vài gốc thủ thành cự n ỏ đây chính là chân chính thủ thành t r ọ n g khí gần với súng đạn đại pháo lợi hại thế mà ngay cả loại vật này đều có thể làm đến nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít mũi tên hồng nguyên sắc mặt cứng lại vội vàng trốn tránh đứng lên đây chính là hồng nguyên nhựa kém bình thường hắc mộc nhai cũng không có như này nghiêm mật đề phòng giống công thành cự n ỏ loại vật này càng là không có khả năng biểu diễn đây chính là quân giới tư t n g có thể là muốn mất đầu mà tất cả nguyên nhân gây ra đều là bởi vì hồng nguyên bốn người dưới chân núi tiểu trấn ngủ lại một đêm để tham sống sợ chết dương liên đình thập phần lo lắng bọn hắn đột kích ban đêm lúc này mới gấp bội tăng cường trong núi phòng ngự lúc này sơn lâm trên không h ồ n g nguyên đang hướng phía dưới trong núi rừng rơi đi phổ thông mũi tên hắn đương nhiên không sợ nhưng thủ thành cự nọ cũng không đồng dạng mỗi một cây l ự c đạo đều vượt qua và tân hắn mặc dù nhục thân cường đại nhưng lại không phải người ngu làm sao lại để cho người ta dùng loại vật này tùy ý công kích mà có cây cối che chắn lập tức để phần lớn cung tiễn thủ đã mất đi mục tiêu công thành cự nọ thì càng không có khả năng công kích đến hắn sau đó chân hắn đạp lăng ba vi bộ trong tay huyền thiết trọng kiế Hóa từ h à n bốn bề sơn lâm bắt đầu một đường kéo dài đến lên núi trong sơn đạo một đạo thân ảnh như quỷ mị như thần như ma không ngừng tung hoành ở giữa những nơi đi qua người quỷ khác đường hắn cầm trong tay một thanh đen kịt trường kiếm giống như từ thần liêm đao đồng dạng mỗi chạm ra một lần liền có một người bị chém thành hai mảnh hồn quy địa phủ vẹn vẹn qua mấy phút đồng hồ liền có hơn trăm người phơi thây sơn giá đạo thân ảnh này chính là rơi xuống đất hồng nguyên cái tiếp như quỷ mị thân ảnh thế không thể đỡ kim ế quang rất nhanh liền để vô số thủ sơn ma giáo người sợ vỡ mật sợ hãi dị thường quỷ a màu trôn a hắn hắn hắn hắn là mã quỷ hắn không phải người không phải người mụ mụ ta muốn về nhà đối mặt hồng nguyên cái này thấy không rõ thân ảnh gánh không được công kích cường giả khủng bố nhất là cái tia cơ hồ trải rộng các nơi không trọn vẹn thi thể để còn lại ma giáo, giáo chúng nhau nhau sợ hãi kêu cha gọi mẹ chạy tứ tán đáng tiếc xuống núi không đường lên núi lại quá chậm bọn hắn chú định chỉ có một con đường chết lúc này phương chính sung hư đám ba người đang theo sát hồng nguyên sau lưng nhìn ven đường cái kia chỉnh tê đứt gãy từng cây từng cây cây cối từng c ỗ thi thể ba người đều trên mặt khiếp sợ chưa bao giờ một khắc vườn g qua a di đà phật t h i ệ n thay t h i ệ n thay chúng ta vẫn là khinh thường hồng thiếu hiệp a vô lượng tiên tôn không phải chúng ta khinh thường hồng thiếu hiệp mà là tại đối mặt chúng ta thì hồng thiếu hiệp cũng không có dùng ra toàn lực hắn tu vi thật sự là khủng bố như vậy xem ra hồng thiếu hiệp sợ là đã tiến vào truyền thuyết kia bên trong tông sư tri cảnh tông sư c vậy phần ỉ có h làm thế nào biết cái kia chính là dương liên đình đương nhiên là hắn không giới hạn sau những hộ vệ kia dương liên đ ỉ n h mà giáo giáo chúng nói đáng tiếc lúc này bọn hắn đã toàn bộ phơi thây đỉnh núi dương liên đ ỉ n h đúng không nghe được hỏi thăm dương liên đ ỉ n h nhìn trước mặt hồng nguyên nhất là hắn trong tay cái kia đem đã bị máu tươi nhiễm đỏ nặng nề màu đen trừng kiếm một mặt hoảng sợ hét lớn Người, người, người, người là Hoa Sơn Phái hồng nhiều g ư n g ư năm g i đối với nhật nguyện thần giáo trừ đông phương bất bại cùng nhậm doanh doanh bên ngoài tất cả nhân sinh giết cho đợt hắn đã sớm dưỡng thành cao cao tại thượng không ai bị nổi tính cách đối mặt rút kiếm tương hướng hồng nguyên dương liên đỉnh cái thứ nhất nghĩ đến đó là uy hiếp đáng tiếc hắn đối mặt là hồng nguyên đang nghe dương liên đình uy hiếp về sau hắn ánh mắt hương tụ một mặt cười lạnh dơ lên trong tay huyền thiết trọng kiếm a a ta ngược lại thật ra rất muốn thử một chút đông phương bất bại có bản lãnh này hay không hồng nguyên cái kia lạnh leo sắc ý lập tức để dương liên đình như rơi vào hầm băng nhìn cái kia không ngừng nhỏ máu màu đen t r ư ở n g kiếm ních lại gần mình sắc mặt hắn đ ạ i biến vội vàng tuân theo bản tâm hoảng sợ hét lớn v â n v â n v â vân. n vân vân vân. hồng thiếu hiệp có chuyện hào hào nói có chuyện hào hào nói ngươi nghĩ muốn cái gì thần công bị tịch vàng bạc tài bảo thần binh lợi khí tại hạ nhất định dốc hết tất cả thỏa mãn thiếu hiệp ngươi xin mời tha ta một mạng về phần kỳ tâm bên trong chân chính ý nghĩ sợ là chỉ có chính hắn biết nhưng tổng kết đứng lên cũng không có ở ngoài bốn chữ lớn thu được về tính s ổ sách nhưng này cũng phải nhìn hắn có hay không cơ hội này mà l i ê n tại dương liên đình cầu xin tha thứ thời điểm phương chính phương sinh cùng sung hư đạo trưởng ba người đã cùng theo một lúc nhảy lên đỉnh núi nhìn thấy ba người theo tới hầu nguyên một tay lấy trên mặt đất dương liên đình nhấc lên đến lạnh giọng nói ra ngươi đây không phải sẽ thật dễ nói chuyện nhà đi mang bọn ta đi gặp đ ô n g phương bất bại dương liên đình dám ở nhật nguyệt thần giáo bên trong không kiêng nể gì như thế bài trừ đối lập dựa vào đó là vô địch thiên hạ đồng phương bất bại hắn còn muốn lấy làm sao l ử a gạt đây hồng nguyên đi đến đông phương bất bại trước mặt đâu không nghĩ tới đối phương thế mà mình yêu cầu hắn dẫn đường hắn ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ vội vàng ngoan ngoan chỉ vào một cái phương hướng nói đúng đúng đúng bốn vị mời tới bên này lúc này cách đó không xa đã có đại lượng nhật nguyệt thần giáo giáo chúng chạy như bay đến nhìn số lượng chừng hơn nghìn người người kia sơn nhân biển một dạng cảnh tượng nhìn phương chính đại sư ba người sắc mặt đại biến một mặt n g ư n g trọng bất quá bọn hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa hồng nguyên chỉ là đem dương liên đình hướng phía trước một đình hắn lập tức liền a xích để những người kia tàn ra những người này sớm đã bị dương liên đình thuần hóa ngoan ngoãn lập tức toàn bộ ngoan ngoãn t ả n ra một con đường đến không có bất kỳ cái gì một người có can đảm tiến lên rất nhanh bốn người ngay tại dương liên đình dẫn đầu dưới tiến nhập h một nhai chỗ sâu nhất một tòa bí ẩn trong sơ cốc dù là đã bắt đầu mùa đông sơn cốc bên trong c ũ n g cây xanh d â mát m t r ă m hoa n u ô n ở như là một bọn người ở giữa tiên cảnh đồng dạng mà khi mấy người mới vừa thâm nhập sơ cốc một đạo lệ phái nữ hóa nhu hòa âm thanh mọi người ở đây vang lên bên hay liên hệ người mang ai tiến đến a thanh âm kia âm nhu mà sáng tỏ nhưng lại tràn đầy vô tận phong mang cho người ta một loại một loại p hắn ư sư phương ơ n chính không tin dọng nói, đồng g thể thấp hô h đại đây bại. một mặt bất là âm t h a nhưng làm Làm sao? Làm sao? Hắn h n là từng cùng đông phương bất bại từng có gặp mặt một lần khi đó đông phương bất bại âm thanh thế nhưng là trung khí mười phần nam nhi âm hiện tại thế mà trở nên như thế âm l u đây để hắn thực sự khó mà tiếp nhận đáng tiếc mọi người ở đây không người trả lời hắn nghĩ hoặc mà nghe được hỏi tham dương liên đình tại nhìn lướt qua trên bờ vai nhỏ máu trường kiếm về sau tắt vội vàng lên tiếng hồi đáp là la hoa sơn thiếu lâm cùng võ đang ấ y vị cao thủ muốn gặp ngươi tại sao phải dẫn bọn hắn tiến đến có chuyện gì chính ngươi làm chủ là được không cần hướng ta b ẩ m báo chứ ngươi bên ngoài ta ai cũng không nguyện ý thấy không được ca ta không mang theo bọn hắn đến bọn hắn bọn hắn liền muốn giết ta ta sao có thể không thấy ngươi một mặt liền chết đâu ân thật lớn là gan dám đả thương ta liên đ ệ một đạo thân mang màu đỏ sa o y thân ảnh đột nhiên từ đằng xa chạy như bay tới tốc độ kia nhanh chóng giống như một đầu dải lụa màu đỏ để cho người ta chỉ thấy hắn ảnh không thấy hắn t h â n chỉ có h ồ n g nguyên thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia khuôn mặt vẽ lông mày vẽ mắt vỡ môi màu son tóc dài xoa vai tăng thêm thon cao thân hình đơn giản so nữ nhân còn nữ nhân、Siu. Siêu, siêu. theo đạo thân ảnh kia tiếp cận từng đạo ám khí phá không cũng theo đó cùng một chỗ hiện hiện bay thẳng dương liên đỉnh sau lưng hồng nguyên mà đi nhưng này khủng bố tiếng rít cũng làm cho phương chính ba người giật mình vội vàng hướng hai bên trốn tránh mà đi mà hồng nguyên tắc đã sớm né tránh đến một bên tránh qua tránh né cái kia chạy như bay tới vài gốc tú hoa t r ầ m tuy ý đông phương bất bại đem đứng tại chỗ dương liên đỉnh tiếp đi nhưng liên đ ệ liên đ ệ người thế nào người nói chuyện a người nói chuyện a chương bốn mươi chín chiến đấu thiên hạ đệ nhất dám uy hiếp hồng nguyên không có một cái nào có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống đến ngày thứ hai cho nên tại né tránh đông phương bất bại tú hoa c h â m thì hồng nguyên đã lặng yên không một tiếng động một t r ư ờ n g làm vỡ nát dương liên đình tâm mạch đương nhiên đây chỉ là nguyên nhân một trong còn có một nguyên nhân như là keng chúc mừng ký chủ nhìn thấy võ công thiên hạ đệ nhất đông phương bất bại ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một lấy dương liên đình tính m ệ n h uy hiếp đông phương bất bại để hắn tự đoạn một tay sau lại xuất thủ đánh bại đối phương trở thành mới thiên hạ đệ nhất nhân có thể đạt được tông sư cấp võ học thiên sơn chiết mai thủ hai đánh giết dương liên đình c h ọ c g i ậ n đông phương bất bại sau lại xuất thủ đánh bại đối phương trở thành mới thiên hạ đệ nhất nhân có thể đạt được tông sư cấp võ học hàng long thập b á t trưởng hiện nhiên hồng nguyên lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng cho nên bị đông phương bất bại phi thân tiếp đi chỉ là một cỗ thi thể rất nhanh đem dương liên đình thi thể một mực ôm vào trong ngực đông phương bất bại một mặt phẫn hận ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hồng nguyên mấy người ngựa khí băng hàn vô cùng phẫn nổ quát các ngươi đều phải chết ta muốn ngươi toàn bộ chính đạo đều vì ta liên đệ bồi táng anh, khủng bố nội lực cấp tốc từ đông phương bất bại thể nội bắn ra nhấc lên đầy trời lá dụng theo một đạo kêu to đông phương bất bại cái k i a màu đỏ tươi thân ả n h bay thẳng hồng nguyên đánh tới trong tay càng là liên tiếp bay ra mấy chục đạo sắc bén chớm nhỏ hắn nhớ tin h tưởng mới vừa chính là cái này người trẻ tuổi tại cưỡng ép lấy hắn liên đệ cái kia tất nhiên cũng là hắn giết hắn liên đệ đến tốt hồng nguyên không tiếp tục t r á n h né trong tay huyền thiết trọng kiếm trong nháy mắt hóa thành kiếm ảnh đ ầ y trời trong huy sái liền đem tất cả phi châm toàn bộ x o á n nát nhìn thấy mình toàn lực ứng phó công kích thế mà bị hồng nguyên dễ dàng như thế liền tiếp nhận đông phương bất bại ánh mắt n g tụ nghiêm mặt đứng lên rơi vào trên một tảng đá lớn lạnh g ọ n dò hỏi thật Hồng nguyên. hôm ồ n Nguyên. g h nay riêng ngươi thiên hạ này đệ nhất mà đến h ồ nguyên n g liên đ ệ từng hướng ta nhắc qua ngươi nói giang hồ bên trên đem ngươi thổi thiên hoa loại truy thậm chí có thể cùng ta đánh đồng không nghĩ tới thật là có chút bản sự a bản sự bao nhiêu con có đánh qua mới biết được không tệ đánh qua mới biết được ta đã mười năm không có bên giới hát mục ngay không nghĩ tới giang hồ bên trên thế mà còn có ngươi dạng này nhân tài mới nổi hôm nay liền để ta tới nhìn ngươi một chút đây hậu bối bản sự đến cùng lớn bao nhiêu chết đi theo đông vương bất bại quát lạnh một tiếng hai người gần như đồng thời xuất thủ Quỳ h o một cái nhưng là xuất từ hệ thống t h í thủ đem mười môn hậu thiên đỉnh t i ê n kiếm pháp dung hợp làm một thể đi vu tồn thanh cực điểm thăng hoa là tiên tiên cấp viên mãn cấp cường đại kiếm pháp tại không đề cập tới nội công cảnh giới cùng nhục thân tu vi tình hồ dưới ai mạnh ai yếu thật chỉ có đánh qua mới biết được lấy hồng nguyên t u v i hắn hoàn toàn có thể một kiếm liền đánh chết đông phương bất bại nhưng này cũng quá mức không thú vị hắn có dự cảm đây sợ là hắn ở cái thế giới này trận chiến cuối cùng cho nên hắn muốn b ứ c bách đông phương bất bại hắn đã có mười mấy năm không cùng người đối chiến đối với quỳ hoa bảo điện tu luyện cũng một mực là tại đóng cửa làm xe theo cùng hắn đối chiến kỳ thế chắc chắn sẽ đánh vỡ rất nhiều công pháp bình cảnh càng đánh càng hăng càng đánh càng mạnh thậm chí trực tiếp đột phá đến tiên tiên trí cảnh mà hồng nguyên muốn làm đó là tại đông phương bất bại đột phá đến tiên tiên cảnh sau đó cường thế đến đâu xuất thủ đem chép chết hắn làm như vậy còn có một nguyên nhân Cái tiên tiên tiên tiên i h lúc này giữa sân đông phương bất bại thân như kinh hồng lấy từng cây tú hoa châm làm vũ khí trên dưới tung bay bén nhọn tiếng rít liên tiếp làm cho người sinh ra sợ hãi hồng nguyên tắt đứng tại trung ương cầm trong tay huyền thiết trọc kiếm lấy bất biến đ ứng và biến kiếm quang như nước liên miên bất tuyệt tùy ý trong huy sái liền xoắn nát từng cây châm dài nhưng ngẫu nhiên tràn ra ngoài kiếm khí cùng châm giải để xung quanh phòng ốc sụp đổ núi đá pha thoái cái kia khủng bố lực công kích để phương chính ba người nhìn trong lòng rún sợ d ù n mình nhưng bọn hắn ánh mắt chưa bao giờ rời đi chiến trường một cái thậm chí ngay cả nháy cũng không dám nháy một cái sợ bỏ qua hai người bất kỳ một chiêu một thức lúc này đánh lâu không xong đông phương bất bại đã có chút vội vàng v à n h chỉ thấy đông phương bất bại đột nhiên vung ra vài góp quấn lấy sợi tơ châm d i ả i trực tiếp quấn lấy một khối một người độ cao cự thạch trong tay kình khí bắn ra trong nháy mắt đem từ mặt đất rút lên đánh tới hướng h ư n nguyên hồng nguyên trong tay trường kiếm tùy ý vung lên liền đem cự thạch cắt thành hai nửa nhưng tại cự thạch sau đó vài gốc tú hoa t r ầ m đã mượn cự thạch che chắn đi tới hắn trước mặt bất quá hồng nguyên đã sớm đã nhận ra theo sát cự thạch sau đó tiếng rít chỉ thấy trong tay hắn rộng lớn huyền thiết trọng kiếm lật một cái tất cả châm dài liền toàn bộ đâm vào thân kiếm bên trong bất lực rơi xuống trên mặt đất mà chẳng biết lúc nào đông vương bất bại thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hồng nguyên sau lưng trong tay một cây hàn quang lấp lóe châm nhỏ đâm thẳng hắn hậu tâm mà đi hiển nhiên trước đó tất cả cũng chỉ là nguy trang đây dốc hết tất cả một c h â m mới là sát chiêu đáng tiếc hồng nguyên phảng phất phía sau lưng mọc thêm con mắt trước người trường kiếm chẳng biết lúc nào cũng cùng theo một lúc xuất hiện ở sau lưng keng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đông vương bất bại cái k i a tình thế bắt buộc một c h â m trực tiếp đâm vào hồng nguyện trong tay huyền thiết trọng kiếm bên trên với tư cách tiên thiên cấp bảo vật đông vương bất bại cái k i a đủ để xuyên kim liệt thạch c h â m d à i căn bản không có bất kỳ thành tích trong nháy mắt đứt g ã y thành tạt bã nhìn trong tay đứt gây trâm g i i đông vương bất bại có chút khiếp sợ hoảng sợ nói ngươi đây là cái gì binh khí cứ như thế cứng rắn không có gì loại bảo vật này đã đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện không nghĩ tới nhưng ngươi vẫn là một chết đã phổ thông chiêu thức vô dụng vậy ta liền để ngươi kiến thức một cái ta bế quan m ộ ư ơ i năm lĩnh nộ g ra tuyệt chiêu mạnh nhất ngươi là người thứ nhất kiến thức đến một chiêu này có thể chết ở một chiêu này phía dưới ngươi đủ để kiêu ngạo m ị ảnh quý hoa vạn kiếm xuyên tim chỉ thấy đông phương bất bại phi thân đến trên một tảng đá lớn theo thứ nhất âm thanh quất lạnh hắn thân thể bắt đầu như quỷ mị vòng quanh hồng nguyên di động đứng lên đồng thời từng đạo hàn quang cũng theo hắn di chuyển nhanh chóng mà từ hắn các vị trí cơ thể cực tốc bắn ra đó chính là từng cây đông phương bất bại trước đó chỗ bắn ra loại kia Mười、cái, một trăm cái, hai trăm cây. t r ư nếu g t h như ạ đệ Đông nhất, ma giáo hủy diệt, ma giáo v n g là đối mặt những người khác bất luận là nhậm ngã hành lệnh ngô sùng thiếu lâm vương chính đại sư võ đang sung hư đạo trưởng mấy cái này siêu nhất lưu cao thủ vẫn là phong thanh dương cái này đ ộ c cô cựu kiếm đã tiểu thành siêu nhất lưu đ ỉ n h phong cao thủ những người này sợ là đều khó có khả năng toàn đ ộ ngăn cản được đây đầy trời hàn quang đáng tiếc hắn đụng phải là hồng nguyên dù là đứng tại chỗ bất động hắn đây đầy trời châm dài cũng không phá nổi hồng nguyên hộ thể chân khí càng hướng hồ tại hộ thể chân khí bên trong còn có đồng dạng cường đại khủng bố nhục thân mà hồng nguyên lại thế nào khả năng đứng tại chỗ bất động đâu thập tuyệt kiếm pháp thiên địa tuyệt diệt theo quát lạnh một tiếng hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành mấy đạo hư ảnh phân loại tứ phương mỗi đạo hư ảnh trong tay đều bắn ra vô số kiếm quang đinh đinh đinh đinh trong lúc nhất thời giữa thiên địa chỉ còn lại có trường kiếm cùng châm dài va chạm tiếng sắt thép va chạm hồng nguyên thi triển chính là thập tuyệt kiếm pháp bên trong thức thứ một ư ơ i một tuyệt địa cùng thức thứ một ư ơ i hai tuyệt tiên theo hắn đem thập tuyệt kiếm pháp tu luyện tới viên mãn c h i cảnh hắn đã có thể đem đây hai thức tuyệt chiêu đồng thời thi triển đi ra hóa thành một thức mà hắn đem gọi là thiên đ i ệ tuyệt diệt trên trời dưới đất vạn vật tuyệt đây chỉ là cái khuyết đại danh tự thôi lợi hại hơn nữa hắn cũng chỉ là môn hạ phẩm tiên tiên võ học t r ệ t c h i ê u có thể liệt thạch thoái địa đã là cực hạn theo hồng nguyên tùy tiện ngăn cản bên dưới cái k i a đầy trời ngân trầm đông phương bất bại sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi nhìn trên người mình cái k i a đã l ắ c đắc không có mấy ngân trầm đông phương bất bại trong hai mắt lóe lên vẻ điên cuồng đây là ngươi bước ta theo một tiếng kêu to đông phương bất bại cái k i a đang điên cuồng công kích thân ảnh đột nhiên trở về mà quay về chậm rãi rơi vào một tòa lương đình đình chót sau đó hơi anh đông phương bất bắt đầu cấp tốc bành trướng để thăng đứng lên nhưng hắn trên mặt biểu lộ t ắ c trở nên hết sức thống khổ một mặt vặn vẹo chi tượng p h ả n phất tại tiếp nhận cái gì không phải người cha tấn đồng dạng hồng nguyên t ắ c nhạy cảm nhìn thấy đông phương bất bại cái k i a trần trụi bên ngoài làn da bắt đầu không bình thường ửng hồng đứng lên thậm chí đã có từng k i a máu tươi từ trên mặt trong lỗ chân lông tràn ra nhìn thấy đông phương bất bại trong lúc bất t r ợ t biến hóa kiến thức rộng d a i phương chính đại sư đột nhiên hét lớn lên tiếng hồng thiếu hiệp mau ngăn cản hắn hạn tại mạnh mẽ xông tới huyện bách hội quán thông tiên địa chi tiểu chốc lát thành công liền đem đột phá đến tiên tiên trí cảnh thành cựu võ đ đáng tiếc hắn không biết đây chính là hồng nguyên muốn hắn lại thế nào có thể sẽ đi ngăn cản đâu nhìn thờ ơ hồng nguyên phương chính phương sinh cùng sung hư ba người nhìn nhau gần như đồng thời xuất thủ lao thẳng tới đông phương bất bại mà đi đáng tiếc vừa phi thân lên bọn hắn liền được một đạo đột nhiên xuất hiện luyện khí bước lui trở về nhìn trên mặt đất cái kia chừng cao vài trượng sâu vài xích khủng bố vết kiếm phương chính một mặt ngưng trọng nhìn về phía c h ạ m ra kiếm khí hồng nguyên trầm giọng d o hỏi h ồ n g thiếu hiệp đây là ý gì hồng nguyên ánh mắt một mực nhìn lấy đông phương bất bại trong miệm tắc tùy ý nói ra đây là ta cùng hắn giữa chiến đấu các ta liền không bảo đảm tiếp theo kiếm còn sẽ lệnh n g ư ờ i vô lượng tiên tôn phương chính đại sư không cần tức giận đã hồng thiếu hiệp không cho chúng ta nhúng tay tự nhiên có mười phần n ắ m chắc chúng ta chỉ cần nhìn là được chỉ có thể như thế ngay tại mấy người đang khi nói chuyện đông phương bất bại cái kia vốn là mười phần trắng non khuôn mặt đã vinh quang của đỉnh đỉnh đầu càng là bắt đầu t o á t ra từng tia từng tia sương mù màu trắng Vâng! đột nhiên đông phương bất bại toàn thân kình khí b ạ o tăng đem hắn dưới chân lương đỉnh đều chấn chia năm xẻ bể ra sau đó một đạo tràn ngập vô tận phẫn hận cười to vang vọng hư không ha ha ha ha ha Võ đạo hưng nguyên cảm ơn ngươi cho ta đột phá cơ hội ta sẽ cho ngươi thông khoái đồng phương bất bại cùng ngươi chơi lâu như vậy ngươi rốt c ụ c đột phá cũng không n g ở n g công ta lãng phí như vậy nhiều thời gian ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi cũng là võ đạo t ô n g sư hưng nguyên a a ngươi còn không tính quá đần đáng tiếc đồng phương bất bại sắc mặt cứng lại âm thanh lạnh leo thấu xương dò hỏi đáng tiếc đáng tiếc cái gì cùng là võ đạo t ô n g sư ngươi cho rằng ngươi giết được ta chỉ cần ta không chết vậy ta liền muốn ngươi liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh đáng tiếc cái gì ngươi nói đáng tiếc cái gì h ồ n g nguyên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đông phương bất bại bên cạnh thân cũng một thanh nắm hắn cổ tốc độ kia nhanh chóng bất luận là phương chính ba người vẫn là mới vừa đột phá đến tiên tiên c h i cảnh đông phương bất bại đều không có nhìn thấy bất kỳ một tia di động q u c t í c h nhìn đột nhiên xuất hiện tại bên người mình h ồ n g nguyên cảm thụ được trong cơ thể mình cái t i a như là một bãi nước động tiên tiên c h â n khí đông phương bất bại lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i an tâm lên đường đi ta sẽ đem ngươi cùng dương liên đình hợp táng một chỗ hưng nguyên thì thầm một tiếng sau đó bàn tay trong nháy mắt dùng sức bót chúc mừng ký chủ thành công đánh giết đông phương bất bại trở thành mới thiên hạ đệ nhất nhân thu hoạch được tông sư cấp võ học hàng long thập bắt t r ư ở n g nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở hờ nguyên n g đưa tay cởi đông phương trên thân hồng y yệ như hắn sở liệu trong lúc này sấn bên trên quả nhiên viết ma giáo từ hoa sơn cướp đoạt đến quỷ hoa bảo điện tàn thiên quỷ hoa bảo điện thật sự là một môn kỳ công nhìn một lần công pháp nội dung hờ nguyên n g thầm thì một tiếng trong tay nhẹ nhàng chấn động cái kia khắc gió quỷ hoa bảo điện xa y y yệ trong nháy mắt hoa thành vô số bột phấn theo gió phiêu tán mà đi sau đó hờ nguyên thực hiện hứa hẹn đem đông phương bất bại cùng dương liên đình hợp trôn ở đây chim hót hoa nở sơn cốc bên trong theo đông phương bất bại bỏ mình toàn bộ nhật n g u y ệ t thần giáo lập tức rắn mất đầu từng người tự chiến thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân ma giao thống nhất thời gian quá lâu nội bộ sớm đã mục nát không chịu nổi mâu thuẫn trung điệp hiện tại đã mất đi đông phương bất bại thiên hạ này thứ nhất lại không có m ớ i cường giả có thể áp chế được những n à y kiệt ngạo bất tuân người phân chia thành tất nhiên sau đó ngũ nhạc kiếm phái thiếu lâm võ đàng nga mi v v v v đông đảo chính đạo người bắt đầu nhảy ra trừ ma vệ đạo nhưng chỉ có chính bọn hắn biết bọn hắn chân chính mục tiêu chính là ma giáo những năm này chỗ góp nhặt vô tận tài phú cùng t h ầ n công b í tịch tựa như võ đang ban đầu liền được ma giáo cướp đi c h ấ n sơn chi bảo chân võ kiếm cùng thái cực q u y ề n k i n h mà giống như vậy bị cướp bảo vật còn có thật nhiều tỉ như ban đầu từ hoa sơn phái trong tay cướp đi quý hoa bảo điện trở. mà bây giờ đông đảo cái gọi là chính đạo người tự nhiên bắt đầu đánh chó mù đường cũng nhân cơ hội vơ vét tài phú nhưng cái gọi là chết gầy lạc đà so ngựa lớn ma giáo còn thừa cường giả đồng dạng còn có thật nhiều nhất lưu cao thủ số lượng thậm chí so chính đạo còn nhiều cho nên chân chính có thể có thu hoạch thiếu chi lại、ít. phần lớn đều đành phải cái lưỡng bại câu thương thậm chí toàn diện kết cục mà theo ma giáo tan đàn s ẻ n g h ẽ ma giáo người cũng từ từ từ bên ngoài đi vào dưới mặt đất bắt đầu h ầ n nút chờ đợi mới thời cơ Trước 51, đột phá, thiên biến, thế giới. một năm sau đó hòa sơn chi đỉnh sáng sủa bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc vô số tím màu trắng lôi quang tung hoành ở giữa cái kia khủng bố huy áp để phương viên trăm dặm người đều có loại đại họa lâm đầu cảm giác mà tại mây đen nơi trung tâm nhất hầu nguyên đồng rạng một mặt khiếp sợ nhìn trên đỉnh đầu lôi vân trong mắt thậm chí còn toát ra từng tia từng tia sợ hãi đó là đối với thiên địa chi vi kính sợ m ộ sau, sau đó đó là thiên h trợ điệu ớ i biến đổi lớn mà hắn cũng cảm nhận được toàn bộ thế giới bãi xích bất quá hắn không chút kinh hoàng bởi vì tại hắn đột phá thời điểm hắn bên thai liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng chúc mừng ký chủ thành công đột phá đến tôn g sư c h i cảnh ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một cao điệu luyện võ kỳ tài thân là thiên hạ đệ nhất nhân chỉ có nhất thống giang hồ mới có thể xứng với ngươi thân phận có thể đạt được tôn g sư cấp võ học càn k h ô n đại na di hai thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân tiếp tục điệu thấp tu hành có thể đạt được đại tôn g sư cấp công pháp bắc minh t h ầ n công keng chúc mừng ký chủ đã đạt đến thế giới hiện tại cực h ạ n ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một hiện nay thế giới vô pháp dung nạp tông sư cấp cao thủ ngạnh kháng thế giới phản vệ ép ở lại tại giới này có thể đạt được tông sư cấp võ học kiểu âm chân kinh hai rời đi giới này tiến vào một cái có thể dung nạp tông sư cấp cao thủ thế giới có thể đạt được một lần lựa chọn thế giới mới cơ hội không do dự h ồ n g nguyên trực tiếp toàn bộ lựa chọn loại thứ hai mà theo hắn làm ra lựa chọn đỉnh đầu hắn mây đen giống như minh bạch hắn sẽ không ở giới này dừng lại lập tức bắt đầu cực tốc tắn đi sau đó mới vừa khôi phục sáng sủa bầu trời lại cấp tốc tụ đến đầy trời thải quang cũng lấy hầu nguyên làm trung tâm tại toàn bộ hoa sơn chi đỉnh tung xuống vô tận quang、Vũ. p h ả n phất toàn bộ thế giới đều tại chúc mừng hồng nguyên lại p h ả n phất là tại vui vẻ đưa tiến hắn những cái kia quang vũ chính là thiên địa nguyên khí có thể cực lớn tăng tốc võ giả nội lực góp nhặt tốc độ tại các đại danh sơn bên trên liền có mười phần m ỏ n g manh thiên địa nguyên khí nhưng cùng đây hình như thực chất quang vũ so sánh hoàn toàn không thể so sánh mà liền tại thiên địa lại biến sắc thời điểm nơi xa đột nhiên có hai bóng người hướng hồng nguyên cực tốc lao vụt mà đến chính là đã song song đạt đến hậu thiên cựu trọng đỉnh phong nhạc bất quần cùng ninh trung tắc nhìn thấy đứng tại trên một tảng đá lớn nhìn ngày hồng nguyên nhạc bất quần vội vàng mở miệm dò hỏi uyên nhi ngày nay làm sao nhưng hồng nguyên không có trả lời mà là đột nhiên quỷ lệ trên mặt đất hướng về hai người trùng điệp gõ ba cái khấu đầu sư phụ sư đ ư ơ n g cảm tạ các ngài những năm này dưỡng dục dạy bảo tri ân đệ tử đã không vì phương thế giới này dung thân muốn rời đi giới này không biết còn có thể không trở về lại khi nào mới có thể trở về các ngươi bảo trọng mới vừa vặn nói xong hồng nguyên liền được trên không trung rơi xuống một đạo màu sắc cổ sáng bao vây trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích tại chỗ chỉ còn nhạc bất quần phu phụ hai người ngu nơ tại chỗ không biết làm sao cái kia ngân lên bàn tay khẽ nếp bờ n ô i còn muốn nói nhiều cái gì đáng tiếc đã không có cơ hội mà ở phía xa còn có thật nhiều hoa sơn đệ tử cũng nhìn thấy hồng nguyên phi thăng một màn hoa sơn xung quanh vô số người cũng nhìn thấy hoa sơn c h i đỉnh d ị biến theo tin tức chuyên gia hoa sơn trong nháy mắt đưa tới vô số võ lâm nhân sĩ ánh mắt có người tin có người không tin nhưng theo thời gian mỗi năm quá khứ hồng nguyên thiên hạ này đệ nhất xác thực không tiếp tục xuất hiện qua liên quan tới hắn phi thăng lên giới truyền môn cũng bị càng ngày càng nhiều người chỗ thư đồng thời theo nhạc bất q u ẩ n cùng ninh t r u n g t ắ c hai người thực lực bại lộ hoa sơn cũng lực gáp thiếu lâm cùng võ đang nhảy lên trở thành thiên hạ đệ nhất sơn trở thành trong trốn võ lâm vô số người chỗ hướng tới thánh địa nói về chính để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 liền ngươi so với xạ điêu anh hùng chuyện hồng nguyên càng muốn đi hơn ỷ thiên đổ lòng ký thế giới nguyên nhân rất đơn giản đương nhiên là bởi vì thế giới có thể dung n ạ p cảnh giới cao hơn mà theo hắn làm ra lựa chọn k e n chúc mừng ký chủ làm ra lựa chọn bắt đầu tiến vào ỷ thiên đổ lòng ký thế giới nguyên triệu những năm cuối trong trốn võ lâm đồn đãi võ lâm trí tôn bảo đao đổ lòng hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo ỷ thiên không ra ai dám tranh phong vì xưng ba võ lầm giang hồ bên trên quần hùng lộn sụt lên dùng chuyển bất an vô số người bắt đầu điên cuồng tranh đoạt vô chủ đồ long bảo đao muốn bằng này hiệu lệnh thiên hạ nhất thống giang hồ trong lúc nhất thời giang hồ bên trên gió t a n h m ư a máu phân tranh không ngừng lúc này dưới chân núi võ đang một gian trong con trà hồng nguyên yên tĩnh ngồi tại trong con trà một bên uống trà một bên nghe xung quanh người tiếng nghị luận đây đã là hắn đi vào ỵ thiên đồ long ký thế giới ngày thứ ba hắn hàng lâm cái thế giới này địa điểm chính là một tòa không người hoa sơn ngay tại hoa sơn cách đó không xa mà bây giờ chính là nguyên triệu những năm khối quân hùng cùng nổi lên dối loạn có thể nói là nhân mạng như cỏ rác ba ngày qua hắn đã giết sáu bảy đợt t n cướp giặc cướ cũng chân đường núi một tới đi đây dưới về õ đ a n phần nhân vật chính trương vô kỵ khi đó là một mươi tuổi hiện tại hẳn là một mươi năm tuổi hờ nguyên cũng không có nhìn qua ỷ thiên đồ long ký nguyên tắc tiểu thuyết chỉ nhìn qua hai nghìn là ba bản phim truyền hình căn cứ phim truyền hình thời gian tuyến lúc này mười lăm tuổi trương vô kỵ cũng đã từ bạch viên trong bụng thu hoạch được bốn quyển c ử u dương chân kinh cũng bắt đầu tu luyện c ử u dương chân kinh nghe danh tự cái k i a chính là bốn quyển kinh thư muốn từ đó lĩnh ngộ được cường đại c ử u dương thần công thì cần muốn đ ố i trong đó kinh văn ảo diệu lý giải thông tấu mới được mà hồng nguyên từ hệ thống s ứ mới s ở thu hoạch được c ử u dương thần công nhưng là có thể trực tiếp tu luyện bí tịch võ công cả hai mặc dù danh tự khác biệt nhưng cuối cùng chỗ đạt đến hiệu quả là đồng dạng đồng thời hồng nguyên cựu dương thần công lại càng dễ tu luyện cao k h ô ngay được đem trước chẳng phải, chỉ có thể trước thực lực tăng lên tới cực thấp thể tăng tới phải, hạn. lên n g sau khi hờ nguyên n g liền leo lên võ đăng sơn bên cạnh một tòa không người bên cạnh phòng cũng xây nhà mà ở võ đăng sơn chỗ tần lĩnh cùng ba núi non lớn chỗ gia hội bốn bể to to nhỏ nhỏ ngọn núi chừng mấy chục trên trăm tòa trương tam phong sáng tạo võ đang phái chỉ chiếm căn cứ trong đó mấy ngọn núi mà thôi còn lại phần lớn đều là một chút không thích hợp người bình thường ở lại hoang sơn thẳng từ trên xuống dưới cơ hồ không c ó con đường đây cũng là võ đang phái vì sao phải sáng tạo ra võ đang thê vân tung loại này thẳng từ trên xuống dưới gần gà khinh công nguyên nhân hồng nguyên hiện tại vị trí đó là trong đó một tòa mười phần dốc đứng bên cạnh phòng ba mặt đều là ba bốn trăm t r ư ợ n g vách núi treo leo chỉ có mặt phía nam có cái ước chừng năm sáu mươi độ dốc đứng trừ cái đó ra ngọn núi này khoảng cách ngoài núi thôn trấn cũng liền khoảng hai mười phần thích hợp hắn mua sắm một chút sinh hoạt vật tư định địa điểm tốt về sau h ồ nguyên n g ngay tại báo khoảng cách đỉnh núi ước chừng hơn mười triệu một chỗ dốc thoải bên trên định cư xuống tới chỗ ở tắc rất đơn giản tại trên vách đá dựng đứng móc cái hai phòng ngủ một phòng khách sơn động là được bàn đá ghế đá dương đá thạch tủ tại hắn tông sư cấp c ư ơ n g khí trước mặt những n à y núi đá tựa như đậu hũ đồng dạng yêu đ ấ t vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian liền đem chỗ ở giải quyết hắn thậm chí còn có nhàn tình nhã trí tại động bên ngoài đáp cái có thể nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn đơn sơ lương đỉnh lúc chạm vào tối từ dưới núi Hồng Nguyên thính danh hờ nguyên cảnh giới tiên thiên tiên võ giả cảnh tam trọng ẩn tàng bên trong tông sư cảnh nhất trọng công pháp long tượng bàn ngựa công tầng thứ một mươi ba một trăm ba mươi bảy bốn trăm hai mươi sáu năm mươi vạn cựu dương thần công đệ thất trọng 1.649-15 vạn vạn, vi vạn vạn, tại n v hai tấm tiên vạn thiên cấp công pháp để thăng thể trợ giúp giới hồng nguyên long tượng bản nhược công trực tiếp bị hắn từ tầng thứ một mươi một tăng lên tới tầng thứ một mươi ba hắn lục thân cũng nhảy lên đạt đến tông sư cấp nhất trọng về phần cựu dương thần công đây chỉ là một môn hạ phẩm tông sư cấp công pháp hắn trước sáu trọng là t i ề n t i ê n cấp nội dung chỉ có sao tam trọng mới là tông sư cấp cho nên dù là tu luyện tới cựu trọng đại viên mãn cũng chỉ có thể đạt đến tông sư cấp tam trọng c h i cảnh cũng chính là phương thế giới này cực hạn mà thực lực sớm đã đột phá đến tông sư c h i cảnh hồng nguyên vẹn vẹn một ngày thời gian liền đem cựu dương thần công tăng lên tới đệ thất trọng về phần cùng là tông sư cấp võ học phong thần thối hàng long thập bát trưởng cùng đấu chuyển tinh di trong đó phong thần thối cao thấp nhất đã đạt đến thượng phẩm tông sư cấp võ học cực hạn theo hồng nguyên tại tòa này không biết tên ngọn núi bên trên bế quan tu luyện trốn trong xó ít ra ngoài thời gian cũng cùng theo một lúc lạng yên không một tiếng động nhanh chóng trôi qua mà đi ngoài núi vẫn là quần hùng cùng nổi lên t h i n h chiến không ngớt tăng thêm thiên thai nhân họa không ngừng có thể nói dân chúng lầm than thây chất đầy đồng nhưng sơn bên trên hồng nguyên đối với cái này lại mà biết rất ít nhưng liền tính biết lại có thể thế nào bằng hắn lực lượng một người căn bản không thay đổi được cái gì hiện tại hắn đang đợi một thời cơ chờ đợi lục đại phái vây công quan minh đình hắn muốn thay thay m ặ t không quả quyết trương vô kỵ trở thành tân nhiệm minh giáo giáo chủ cũng trợ giúp chu nguyên trương nhất thống thiên hạ khiến cái này mông cổ thắt tử chạy trở về thảo nguyên áng cỏ mà hết thể này đều cần hắn có thiên hạ vô địch thực lực sơn bên trong không có một giáp lạnh tận không biết năm xuân đi thu đến nhật n g u y ệ t lặp đi lặp lại trong bất chi bất giác hơn ba năm thời gian l ạ nhiên mà qua tại thiên địa này nguyên khí càng thêm dồi dào thế giới hồng nguyên đối nội công tu luyện cũng cảng vì nhanh c h ó n g ước chừng một năm trước hắn liền đem cựu dương thần công tu luyện đến đệ cựu trọng đại viên mãn c h i cảnh đã thông toàn thân ba mươi sáu chỗ đại huyện để tự thân hộ thể cương khi trực tiếp đạt đến hai t h ư ớ giải. hiện tại hắn đã đem phong thần thối cùng đấu c h u y ể n tinh di tu luyện đến đại thành c h i cảnh phong thần thối không hổ là thượng phẩm tông sư cấp đỉnh tiêm kinh công lúc thi triển đúng như trong gió c h i thần đồng dạng trên trời dưới đất tới lui như gió vô ảnh mô hình có truy phong đổi nguyện tri c tốc với tư cách một môn thối pháp hắn lực công kích đồng dạng kinh người bất quá hồng nguyện còn chưa có thử、qua. đấu c h u y ể n tinh di với tư cách một môn lấy đạo của người trả lại cho người tá lực đả lực chi pháp cần phải có ngoại lực mới có thể phát huy ra chân chính uy lực đến hồng nguyên đồng dạng không có thí nghiệm cơ hội mà hắn thích nhất hàng long thập bát trưởng càng là tại mới vừa đạt đến đại viên mãn c h i cảnh nhìn đã đại viên mãn hàng long thập bát trưởng hồng nguyên lập tức kìm lòng không được diễn luyện đứng lên hàng long thập bát trưởng chính là một bộ cương m a n h trường pháp vốn có hai mươi tám trường sau tại k i ể u phong cùng hư trúc tinh niên g h tạo hình dưới bị đơn giản hóa vì càng cương m á n bá đạo thập bát trưởng biết rõ hàng long thập bát trưởng uy lực hồng nguyên căn bản không dám toàn lực ứng phó vẹn, vẹn vận dụng một phần trăm cơ khí nhưng dù là mới chỉ là một phần trăm cơ ư n g khí hắn phát ra trưởng lực cũng đủ để khai sơn phá thạch phạm vi công kích càng là đạt đến ba trượng có hơn khủng bố dị thường mà tại hắn thi triển hàng long thập bát trưởng công kích núi đá thì phát ra từng trận kịch liệt tiếng nổ lập tức đưa tới cách đó không xa võ đ a n g phái đệ tử chú ý bởi vì núi cao rừng rậm những n à y phổ thông đệ tử mặc dù biết đại khái phương hướng nhưng khinh công nông cạn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đổi tới lập tức đem tin tức tầng tầng báo cáo lúc này trương tam phong đang đứng tại bế quan bên trong toàn bộ võ đăng đều từ tống viễn kiều cái này đợi hai đại đệ tử trưởng quản Võ đang a sơn xung u q chương thế h n n đang căn g là võ đang phái c phép năm mươi ba bị phát hiện lúc này chính vào giữa trưa hồng nguyên tại đỉnh núi diễn luyện song hàng long thập bát trưởng về sau liền trở lại mình trước sơn động bắt đầu chuẩn bị cơm trưa trước mấy ngày săn giết được một cái xạ hiệu bị hắn lướp g i a vị hắc khô bị hắn gỡ xuống hai cân các khối trừng đun một bên còn buồn bực cơm trắng cách đó không xa trên mặt bản còn có một đĩa dưa muối cùng một bản coi như mới mẹ hoa quả đơn giản mà phong phú nhưng dâng lên khói bếp lập tức đưa tới vào núi tìm kiếm tống viễn kiều ba người chú ý cũng tìm tới mà tống viễn kiều ba người xuyên qua sơn lâm tiếng xe gió cách rất xa liền được hồng nguyên nghe được thị lực kinh người hắn rất nhanh liền thấy rõ người tới là ai võ đang quần áo hướng ta đến bị phát hiện sao nhìn nhanh chóng mà đến ba đạo thân ảnh hồng nguyên nhẹ giọng tự nói một tiếng về sau lại lần nữa quay đầu nổi lên mình cơm trưa tới thì tới đi hiện tại hắn đã đạt đến cái thế giới này có thể dung nạp cực h ạ n cường đại nục thân tăng thêm độc cô cự kiếm hàng long thập bát trưởng đấu truyền tinh di phong thần thối chờ đông đạo cường đại võ học gia trì. đó là trương tam phong đều sẽ không là đối thủ của h ắ n khi lâu như vậy hàng xóm hắn cũng là thời điểm nhìn một chút nơi đầy chủ nhân siêu siêu siêu rất nhanh theo ba đạo âm thanh xé gió ba đạo thân mang đạo bảo thân ảnh liền xuất hiện tại hồng nguyên chỗ dốc thoại bên trên nhìn thấy ngồi tại một chỗ giản dị trước bếp lò hồng nguyên ba người sắc mặt h ư n g tụ dẫn đầu tống viễn t i ề u t ắ c trầm giọng mở miệng d o hỏi tại hạ võ đang tống viễn t i ề u hai vị này là ta sư đệ du liên chu mặc thanh cốc các hạ là người nào vì sao sẽ xuất hiện tại ta võ đang sơn phụ cận hồng nguyên đ ứ nghe người lên bên người, bên giò một một xét ba c ắ p gặp qua vọ đang ba vị đại hiệp, tay tại tán liệt, thế bất tại một thể thấy kiệt, thanh tú, mới tại giang qua đang ba gian địa Nguyên, Nguyên đây đây xây nhà mà ở, máy giấy nói, nhân Hồng mông hung bình, đơn người không nơi linh nhân sông núi nhà Hồng Nguyên, n có đại lại đi, mới hạ hạ hồ chỗ chư h g vọ vị vị. mà cô ở, được hồng nguyên tự giới thiệu tống viên kiểu nghi hoặc thẩm t h ì một tiếng hiện nhiên chưa bao giờ nghe nói qua cái tên này sau đó hắn vừa nhìn về phía bên cạnh hai cái sư đ ệ nhưng nhìn thấy cũng là hai mắt nghi hoặc cùng hơi lắc đầu hiện nhiên cũng đều không có nghe nói qua cái tên này sau đó ba người mới có giành xem xét lên xung quanh lập tức liền phát hiện thành đống cây t ủ i đủ loại quả dại hong khô thịt rừng đỉnh sơn động ghế nằm xem xét đó là trường kỳ chỗ cư trụ do xét xong xung quanh cảnh tượng tống viên kiều trong lòng hơi định tối thiểu nhất có thể đánh giá ra đối phương đã ở lại rất lâu không hề giống là đến đây kiếm chuyện người nhìn ngươi khuôn mặt hết sức trẻ tuổi không biết ở chỗ này ở bao lâu tuổi trẻ a nghe được tống viễn kiều nói hồng nguyên tự d ễ khép cười một tiếng tại hạ năm nay đã ba mươi có tám ở chỗ này cũng đã ở ba năm có thừa ba mươi tám tuổi nghe ngọc được hồng nguyên nói tống viễn t i ể u ba người đều khiếp sợ lên tiếng kinh hô không có cách hồng nguyên nhìn qua quá trẻ tuổi cũng liền hai mươi tuổi ra mặt tôi làm sao cũng nhìn không ra đã có ba mươi tám tuổi nhiều phải biết trong ba người nhỏ nhất mặc thanh cốc hiện tại cũng liền ba mươi ba bốn tuổi nhưng nhìn so hồng nguyên còn muốn lớn hơn một ư ơ i tuổi không ngừng mà hết thể này đều là bởi vì hồng nguyên tại hơn hai mươi tuổi đã đột phá đến tiên thiên tri cảnh tăng thêm quanh năm ẩn cư thâm sơn để thuế nguyện tại hắn trên mặt cơ bản không có lưu lại d ấ u v ế t gì về phần tống viễn kiều ba người hồng nguyên đã thi triển thuật thăm dò tra xét ba người tin tức thính danh tống viễn kiều thân phận võ đang phái đ ờ i hai đại đệ tử đại trưởng môn cảnh giới tiên tiên võ sư cảnh lục trọng tư chất thiên tài bên dưới thiên c h i tư thiên phú hơn người thính danh du liên chu thân phận võ đang phái đ ờ i hai nhị đệ tử cảnh giới thiên tiên võ sư cảnh thất trọng tư chất thiên tài giữa bầu trời chi tư thiên phú dị bờ、ẩm. thính danh mạc thanh q u ố c thân phận võ đang phái đ ờ i hai thất đệ tử cảnh giới thiên tiên võ sư cảnh tam trọng tư chất thiên tài bên giới thiên tri tư thiên phú hơn người ba người tu vi đều đạt đến tiên tiên võ sư tri cảnh nhưng tối cường không phải võ đang thất hiệp đứng đầu tống viết kiểu mà là hắn sư đệ du liên chu mà nguyên nhân đó là thiên phú du liên chu thiên phú đã đạt đến trung cấp thiên tài cấp bậc tống viết kiểu cùng mạc thành cốc lại chỉ là hạ cấp thiên tài ba người thực lực cũng coi như rất mạnh mẽ dù sao đều đạt đến tiên thiên võ sư c h i cảnh phải biết hồng nguyên đi tới nơi này cái thế giới đã hơn ba năm thấy võ lâm nhân sĩ cơ bản đều vào ngày kia c h i cảnh đây là lần đầu tiên đụng phải tiên thiên cảnh cao thủ h i ệ n nhiên có thể đạt đến tiên thiên cấp bậc trong võ lâm đều xem như nhất lưu cao thủ đương nhiên đây chỉ là cảnh giới mà thôi chân chính sức chiến đấu còn phải phối hợp k i n h công hiến pháp trường Pháp chỉ ờ mới được. Khiếp sợ sau một hồi, Tống Biên kiều mới rậm, mấy năm, phạm, mới Khiếp hồi, Biên Kiều tiếp hiếu hỏi, nơi núi tại sinh thiên chi kiểu, tiếng được. đây đây đến đã địa sợ sợ tục cao các có cũng cũng các c hạ thể hoạt nghệ nghĩ thông hạ thành h sau vừa A. lâu quán Tống bất tạo rừng nổ kỳ do là là là võ là võ nghệ chỉ vì kiện thể phong thân không đáng nhắc đến ngược lại là mới vừa thất thủ đánh nát mấy khối núi đá làm phiền v õ đang sơn thanh tịnh thật sự là xin lỗi hai ắ n n g tống h y một cỗ cháy mùi thơm viên gạo, hiển h i n l kiểu tạm thời nhìn không ra cái như thế về sau chỉ có thể cáo từ nói cũng mời hồng nguyên đi võ đ a n g sơn làm khách vậy ta liền không tiễn xa có rảnh ta nhất định tiến đến làm khách hồng nguyên cũng không ra mồm t r ưu tiên ban đầu đọc cô cựu kiếm chỉ tính là tiên thiên đ ỉ n h phong cấp bậc võ học nhưng hắn cũng không thể dùng đơn giản phẩm cấp đến định uy lực đọc cô cựu kiếm tựa như một môn không có cực hạn võ học tổng cương đồng dạng cần không ngừng có càng nhiều càng mạnh kiếm pháp đao pháp trường pháp chờ đi nuôn ấm hồng nguyên đối với đủ loại không đồng loại hình võ học nhận biết càng sâu Hắn đ ộ chương cô lực kiểu kiếm l ạ năm n mươi bốn trường nhiều tam n tiên phong kiêu chiến hầu nguyên độc cô kiểu kiếm đối với võ đang mọi người tới nói là cái rất tốt bồi luyện đối tượng chính thức độc cô kiểu kiếm cơ hồ phá hết thiên hạ võ học khí đao thương kiếm t r ư ở n g cũng giới hạn võ đang thất nghiệp bên trong năm vị trương thúy sơn chết rồi du đại nham tê liệt cái khác võ đang ba đời đệ tử có thể không có tư cách cùng hắn giao thủ đồng thời năm người cũng không có khả năng mỗi ngày đều tìm hắn đồng dạng đều là vượt qua một hai tháng cảm giác mình thực lực lại có tinh tiến sau mới có thể tìm hắn luận bàn một cái vừa vận hiện tại hồng nguyên cũng không có chuyện gì mỗi ngày ngoại trừ tích lũy tích lũy cơ khí tu luyện một chút phong thần thối cùng đấu chuyển tinh gì, lúc khác đều nhàn rất ước chừng qua hơn hai tháng h ồ n g nguyên rốt cuộc lần đầu tiên gặp được trương tam phong vị này võ lâm thần thoại mà hắn muốn làm chuyện thứ nhất đó là dò xét thính danh trương tam phong trương quân bảo thân phận võ đang phái trưởng m ô n nhân khai phái tổ sư cảnh giới thông sư cảnh nhị trọng đình phong tư chất thiên tiêu thiên c h i tiêu tử ngàn năm không ra thiên tiêu nhìn dò xét đến tin tức hầu nguyên hơi kinh ngạc mở to hai mắt mặc dù nhìn không ra trương tam phong tư chất thuộc về cấp nào thiên tiêu nhưng chỉ chỉ thiên kiêu hai chữ cũng đủ để cho hắn kinh ngạc nhất là đằng sau ngàn năm không ra đây bốn chữ lớn ngàn năm cái t ê n muốn ra bao nhiêu nhân k i ệ t đến không hết võ đạo cường giả văn thần mạnh tướng phú thương cự cổ nhưng có thể giống thủy hoàng hán võ đường tông tống tổ chờ chút những ngày hoành áp một cái thời đại thiên kiêu hết thể mới có mấy cái cái này cũng không phải do h ồ n g n g u y ê n không kinh ngạc võ đang chân võ đại điện trương tam phong thân mang một bộ b á t quái đạo bảo hắn râu tóc bạc trắng khuôn mặt hiền lành ngồi ngay ngắn vị trí cao nhất nhìn thấy đi tới sau liền một mặt kinh ngạc nhìn mình hầu nguyên hắn trong mắt hiện ra một vệ hiếu kỳ mỉm cười đứng người lên mở miệng nói hồng nguyên tiểu hữu nhìn thấy ta cái l ã o nhân này giống như rất là kinh ngạc a úc không có không có nghe được hỏi thăm hồng nguyên vội vàng k h o á t k h o á tay sau đó ô m q u y ề n thi lên ó i tại hạ hồng nguyên gặp qua trương trân nhân a a không cần nhiều như vậy lý đến mời ngồi trương tam phong cũng không có truy đến cùng khẽ cười một tiếng vung tay lên giá hiệu hồng nguyên ngồi xuống nói đa tạ trương trân nhân giá hồng nguyên cũng không g i ả mồm lần nữa nói tạ một tiếng sau đến trương tam phong dưới tay vị trí vừa ngồi xuống trương tam phong liền mở miệng tán dương Lão đạo mới v cao nhân nghe tiền ể u đ bối chi tuyệt tuổi trẻ tuấn kiệt, mấy người mấy bọn học lão đạo ta cũng sống trên trăm tuổi đối với thế gian cấp tiền bối cũng coi như mà biết rất nhiều không biết tiểu hữu có thể cáo chi là vị nào tiền bối ân hồng nguyên trầm ngâm một chút mới mở miệng nói ư ớ c chừng hơn hai trăm năm trước một vị cao nhân tiền bối đ ộ c cô cầu bại hắn cũng không phải đang nghĩ c o nên n hay không nói mà là tại tính toán đ ộ c cô cầu bại t u ổ i tác căn cứ dương quá nói đ ộ c cô cầu bại hẳn là so với hắn lớn bảy mươi tám mươi tuổi mà dương quá lại so với trương tam phong lớn hai ba mươi tuổi nhiều hiện tại trương tam phong đã gần một trăm mười tuổi cho nên đổi xuống tới đ ộ c cô cầu bại chính là hơn hai trăm năm trước nhân vật đ ộ c cô cầu bại nghe được hồng nguyên trong miệng nói ra cao nhân tiền bối danh tự trương tam phong vụt một cái liền đứng lên đến cái tên này hắn nhưng lặn như sấm bên hay nghe tiếng đã lâu hắn đã từng nửa cái ân sư thần i ê u đại hiệp dương quá liền từng từng chiếm được độc cô cầu bại truyền thừa cùng cùng một chỗ dương danh thiên hạ cái kia thần i ê u đó là độc cô cầu bại đã từng trí hữu mà bây giờ thời gian qua đi gần trăm năm hắn lại lần nữa nghe được cái tên này điều này cũng làm cho hắn nhớ lại rất nhiều cố nhân cảm xúc cũng khó tránh khỏi có chút kích động nhưng trương tam phong tu đạo đã gần đến trăm năm dưỡng k h í công phu quả thực c a o minh rất nhanh liền điều chỉnh tốt mình cái kia chập trùng tâm thần cái tên này để lao đạo nhớ tới rất nhiều cố nhân để tiểu hữu chết c i không biết lao đạo ta có thể may mắn kiến thức một chút vị này độc cô tiền bối tuyệt học kiếm pháp. võ đang khai phái tổ sư trương tam phong mời ngươi một trận chiến ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một kính g i ả yêu trẻ không cùng lao nhân ra đ ộ n thủ khéo lời từ chối trương tam phong khiêu chiến có thể đạt được tông sư cấp võ học đạn chỉ thần công hai võ đạo c h i lộ chỉ có tiến không có lùi sảng khoái đáp ứng trương tam phong khiêu chiến có thể đạt được tông sư cấp công pháp kim cương bất hoại hộ thể thần công đương nhiên có thể nhìn thấy hai cái tuyển hạng hồng nguyên không do dự lập tức liền đáp ứng trương tam phong tình cầu mà hắn cũng tự nhiên là lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng sau đó hắn liền lập tức liền thu hoạch được thiếu lâm bảy mươi hai trong tuyệt k ỹ bài danh hàng đầu kim cương bất hoại hộ thể thần công không sai hắn thu hoạch được là không kiến thần tăng kim cương bất hoại hộ thể thần công cũng không phải là thiên trì quái hiệp sáng tạo kim cương bất hoại thần công giữa hai bên mặc dù chỉ kém một chữ đồng thời cùng thuộc tại nhục thân khổ luyện công pháp nhưng hiển nhiên cũng không phải là cùng một loại công pháp về phần uy lực hồng nguyên cảm thấy thiên trì quái hiệp kim cương bất hoại thần công hẳn là mạnh hơn đáng tiếc hắn cũng không có thu hoạch được nghe được hồng nguyên s ả n k h o á đáp ứng âm thanh trương tam phong ánh mắt sáng lên lập tức đưa tay hư m ờ i rất nhanh chân võ đại điện bên ngoài quảng trường bên trên cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm hồng nguyên cùng cầm trong tay chân võ kiếm trương tam phong đứng đối mặt nhau xung quanh càng là vây đ ầ y võ đang hai ba đại đệ tử bọn hắn đã rất lâu chưa từng nhìn thấy trưởng môn cùng người như thế chính thức giao đấu theo lý mà nói trương tam phong hẳn là gặp qua dương quá trong tay huyền thiết trọng kiếm bất quá khi đó hắn mới mười ba mười bốn tuổi ngay cả hiện tại tuổi tác số lẻ đều không đủ cho nên căn bản không có nhận ra hồng nguyên trong tay huyền thiết trọng kiếm đồng thời hồng nguyên, huyền thiết trọng kiếm là hệ thống mã thưởng cùng dương quá cái tiêu một thanh phải trang đồng dạng còn chưa biết được đâu. Trương Trân Nhân, mời. Hồng Tiểu t h e o h ư ơ n g tam phong sở dĩ muốn cùng t hồng nguyên s o kiếm đó là muốn g n h á n một chút hồng nguyên soc kiếm đó là muốn nhìn một chút hồng nguyên soc kiếm đó là muốn nhìn một chút hồng nguyên s o kiếm đó là muốn nhìn một chút hồng nguyên kiếm pháp đối với hắn hoàn thiện thái cực kiếm pháp phải chăng có trợ giúp mà hồng nguyên cũng muốn gặp hiểu biết, biết trương tam phong trong tay thái cực kiếm pháp chuyện này với hắn đề thăng độc cô cựu kiếm phá kiếm thức uy lực đồng dạng có trợ giúp rất lớn chương năm mươi năm đối chiến trương tam phong trương tam phong đã sớm từ mình đại đệ tử tống viễn kiều t r o n g miệng biết hồng nguyên ẩn tàng sau chân khí cảnh giới cho nên kỳ đồng dạng chỉ đ i ề u đạo ước trừng tiên t i ê n cảnh tam trọng khoảng chân khí trương tam phong bây giờ còn chưa có đem thái cực kiếm pháp hoàn thiện đến viên mãn c h i cảnh cho nên nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa bước tông sư cấp võ học hồng nguyên độc cô cựu kiếm phá kiếm thức uy lực cũng kém không nhiều l à cấp bậc này nhưng phá kiếm thức chuyên phá thiên hạ kiếm pháp gặp mạnh tác cường tại cùng cấp bậc phía dưới cơ hồ đó là vô địch càng huống hồ hồng nguyên đã sớm tại võ đang thất hiệp trong tay kiến thức qua trương tam phong sáng nhưng chiêu thức cùng đủ loại biến hóa đã có hiểu rõ cho nên phá giải đứng lên đem lại càng dễ rất nhanh hai người liền gần như đồng thời xuất thủ lạnh leo kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau bang bang bang tại chân khí ra chỉ dưới hai người tốc độ đều nhanh như t h i ể m điện khủng bố kiếm khí càng là tàn phá bừa bãi bắt p h ư ơ n g nhìn xung quanh đông đảo võ đang đệ tử hai hùng kiếp vía nhưng chỉ chỉ giao thủ mấy chiêu trương tam phong thần sắc liền bắt đầu trở nên ngưng trọng đứng lên hắn phát hiện mình dốc hết tâm huyết thông sáng tạo thái cực kiếm pháp thế mà khắp nơi bị hồng nguyên khắc chế hắn trong tay màu đen trưởng kiếm tựa như mọc thêm con mắt chuyên công hắn thái cực kiếm pháp điểm yếu ngươi nhanh ta càng nhanh ngươi chậm ta cũng chậm ngươi giảm bất lực ta thu lực hắn mỗi chiêu mỗi thức đối phương đều giống như sớm biết đồng dạng mỗi lần đều sẽ công kích tại hắn khó chịu nhất địa phương nếu không phải hắn tinh thông bách ra võ học lâm tràng năng lực ứng biến xuất chúng sợ là không ra năm mươi chiêu liền sẽ thua trận nhưng liền tính như thế hắn sợ là tối đa cũng chỉ có thể kiên trì hơn trăm chiêu sẽ chấm dứt nơi này chính là võ đăng sơn xung quanh tất cả đều là hắn đồ tử đồ tôn nếu là so kiếm bại bởi một năm nhẹ hậu bối vậy hắn đây mặt mò nhưng là không còn địa phương thả cho nên tại giao thủ ước chừng tám chín mươi chiêu sau đó trương tam phong lại đột nhiên cất kiếm lui lại không còn tiến công sớm đã đem độc cô cựu kiếm tu luyện tới đại viên mãn c h i cảnh hồng nguyên sớm đã đặt đến thu phóng tự nhiên cảnh giới đương nhiên sẽ không thu lại không được tay càng sẽ không thừa thắng s ô n g lên cũng cùng theo một lúc ngừng lại nhìn thấy hồng nguyên đồng dạng không có tiếp tục tiến công trương tam phong sắc mặt lần nữa lộ ra một vệ mỉm cười, cao giọng mở nói hồng tiểu hữu kiếm pháp quả nhiên cao minh trương h thấy, ậ t ít là lao đạo cuộc đời thấy, đối cuộc với tam phong khép i n cười một tiếng lắc đầu tiếp tục nói nào có đơn giản như vậy tựa như ta đây thái cực kiếm pháp mặc dù còn không có hoàn toàn đạt đến ta trong lý tưởng trạng thái nhưng cũng coi là thế gian nhất đẳng kiếm pháp ta cũng đã đem dốc túi dạy dỗ cho mấy cái đệ tử cũng dốc lòng dạy bảo rất lâu nhưng kết quả đây từng cái cũng chỉ học được cái ra lông mà thôi mà ngươi tu luyện độc cô tiền bối kiếm pháp tự nhiên so ta thái cực kiếm pháp càng thêm tinh diệu muốn có thành tựu sợ là càng nạn tiểu hữu ngươi tại không người dạy bảo tình h u ố n g d ư ớ i có thể đạt đến thành tựu như thế cũng không phải dập khuôn liền có thể làm đến ngươi tự thân võ học tư chất sợ cũng đồng dạng bất p h ạ m à. đang khi nói chuyện t r ư ơ n g ta m phong trong mắt lộ ra một vệ cô đơn cùng đau thương hắn nhớ tới mình ngũ đệ tử trương thúy sơn đó là hắn thích nhất một cái đệ tử cũng là coi trọng nhất một cái đệ tử càng là hắn vì chính mình lựa chọn truyền nhân y bác phẩm tính tư chất thực lực chờ đều đều là nhân tuyển tốt nhất nhưng hiện tại người đầu bạc t i ễ n người đầu xanh thật sự là ô hô ai thai mà tại hồng nguyên trên thân hắn p h ả n phất thấy được mình ngũ đệ tử một k i a ảnh từ đồng dạng đối xử mọi người hiền hòa đồng dạng thiên tư siêu q u ầ n đáng tiếc hắn không phải hắn trần võ đại điện bên trong trương tam phong lại cùng hồng nguyên nói chuyện với nhau sau một hồi mới thả hắn rời đi mà vẹn vẹn nửa ngày ở chung liền để hồng nguyên thật sâu vì trương tam phong cái k i a rộng rãi lòng dạng hiền hòa thái độ thiên mã hành không tư duy trố ấn út để hắn không khỏi sợ hai thác p h ụ không hổ là ngàn năm không g a tuyệt đại thiên tiêu rất nhanh hồng nguyên đang cáo biệt trương tam phong cũng trở lại mình lâm thời liền lập tức chuyển thừa kim cương bất hoại hộ thể thần công hắn không hổ được vinh dự là kim dung tất cả công pháp bên trong ngũ đại thần công một trong lực phòng ngự so long tượng bàn nhược công còn muốn càng mạnh một bậc luyện tập đến cựu trọng đại viên mãn về sau lại có thể để hắn n ụ c thân lực phòng ngự đạt đến tông sư cảnh tam trọng đ ỉ n h phong mà cùng là ngũ đại thần công một trong long tượng bàn nhược công lại chỉ có thể đạt đến tông sư cảnh nhất trọng mà thôi nhưng đây không có nghĩa là long tượng bàn nhược công liền so kim cương bất hoại hộ thể thần công yếu tương phản long tượng bàn nhược công còn có thể càng mạnh bởi vì phòng ngự chỉ là long tượng bàn nhược công kèm theo thủ đoạn mà thôi hắn chân chính cường đại chính là công、kích. một thân có thể so với long tượng to lớn man lực nếu là hoàn toàn bạo phát hồng uyên cũng không biết cái kia có kinh khủng bực nào nhưng hắn từng thử qua mình lực lượng một khối chừng ba năm vạn cân cự thạch bị hắn tùy tiện dơ lên cũng trực tiếp vứt bay mười mấy mét xa mà khủng bố như thế cự lực nếu là đem lương tụ tại trên nắm tay hồng uyên nghĩ không ra ai có thể chống đỡ được hắn toàn lực một quyền dù sao cái kia đã tông sư cảnh nhất trọng n ụ c thân khẳng định là gánh không được hồng uyên rất nhanh liền bắt đầu tay tu luyện lên kim cương bất hoại hộ thể thần công kim cương bất hoại hộ thể thần công tổng cộng có tầm chín mà muốn luyện thành tầm thứ nhất thì cần muốn loại kia cường độ tiên tiên c h â n khí mới có thể rèn luyện ra phù hợp tầng thứ nhất yêu cầu nhục thân đến sau đó tầng thứ hai tự nhiên đối ứng tiên tiên cảnh ngũ trọng ba tầng đó là lục trọng cứ thế mà suy ra tầng thứ chín viên mãn tự nhiên là tông sư cảnh tam trọng cũng chính là thế giới hiện tại cực hạn hồng nguyên tự nhiên đã sớm đạt đến tu luyện yêu cầu đồng thời hắn nhục thân tuần tự đã trải qua hổ khiếu long ngâm cùng l o n g tượng bàn nhược công rèn luyện đã sớm cứng như k i m thiết tu luyện lên kim cương bất hoại hộ thể t h à n công đến càng là làm ít công to nhanh bay lên vẹn, vẹn không đến một tháng thời gian hắn liền đem kim cương bất hoại hộ thể t h à n công tu luyện đến tầ đem tự thân nhục thân cường độ nâng cao một bước đạt đến tông sư cấp nhị trọng nhưng sau đó tốc độ liền rõ ràng thấp xuống xuống tới bất quá hồng nguyên cũng không s ố t ruột hắn c ó là thời gian mà theo kim cương bất hoại hộ thể thần công đạt đến tầng thứ tám hắn bảng bên trên long tượng bàn nhược công cũng bị hắn thay thế siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới tiên thiên t i ê n võ giả cảnh tam trọng ẩn tàng bên trong tông sư cảnh tam trọng công pháp cựu dương thần công đệ cựu trọng hai mươi năm vạn hai mươi năm vạn kim cương bất hoại hộ thể thần công tầng thứ tám m ư ơ i năm nghìn hai trăm sáu mươi tư hai mươi vạn võ học độc cô cựu kiếm viên mãn năm vạn năm vạn phong thần thối đại thành bốn mươi ba bảy trăm bốn mươi năm mười vạn đấu chuyển tinh gì, viên mãn mười một bốn trăm sáu mươi chín mười vạn hàng long thập b á c trưởng viên mãn mười vạn mười vạn tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ một kỹ năng do xét đại tông sư cấp công pháp bắc minh thần công đợi rút ra chương năm mươi sáu rời núi đi theo thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa luyện công sau khi h ồ n g nguyên vẫn là thỉnh thoảng liền xuất hiện tại võ đăng phái bên trong lên tới trưởng môn trương chân nhân xuống đến thổi lửa nấu cơm đầu bếp không có một cái nào không nhận ra hắn c ũ nguyên không ai dám đối với hắn có cái gì bất mãn, phản phất hắn đã biến thành thời mãn, biến nửa đăng người đồng dạng, đồng thời còn gì ai đối với cái cái dám đã đ võ có bất ề tôn Tiên xưng hắn là Hồng、Tiến、Sinh. n g là u nhân rất đơn giản bởi vì giữa bất chi bất giác hồng nguyên đã cùng trương tam phong cái này võ đ ă n g tổ sư ra thành bạn vong nhiên hai người thường xuyên cùng một châu nghiên cứu thảo luận võ học ngẫu nhiên tâm huyết dân trào hắn còn sẽ chỉ điểm chúng võ đ ă n g đệ tử kiếm pháp cái t i a độc đáo ánh mắt cường đại thực lực khiến người khác tự nguyện tôn xưng hắn là hồng tiên sinh mà tại hắn trợ giúp giới trương tam phong thái cực quyền kiếm so nguyên tắc trước thời hạn gần một năm thời gian liền chính thức hoàn thiện đến cực h ạ n đồng thời càng thêm tinh diệu việt luân trong bất chi bất giác hơn một năm thời gian cứ như vậy lạng y ê n mà qua khoảng cách lục đại môn phái vây công quang minh đỉnh câu thời gian cũng càng ngày càng gần một ngày này trong lúc rảnh rỗi hồng nguyên đang tại võ đăng sơn chân võ đại điện trước phơi nắng đột nhiên thính giác nhạy cảm hắn nghe được từng trận gấp rút sắt thép va chạm âm thanh cùng nữ tử tiếng hò hét sau đó không lâu hắn liền thấy tống viễn kiều cùng hắn nhi tử tống thanh thư bồi theo đông đảo nữ tử leo lên võ đăng sơn tiến nhập chân võ đại điện mà đám kia nữ tử người dẫn đầu chính là một cái khuôn mặt lạnh lùng lao thái bà cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ hồng nguyên lập tức biết người đến thân phận nam i diệt tuyệt một cái ghét gác như k i ể u nhưng tâm tính cực đoan lanh huyết vô tình lại tâm n g oan thủ là người về phần đến đây mục đích tự nhiên là vì mời võ đang phái tiến về quang minh đỉnh đi lục đại phái vây công quang minh đỉnh sự tỉnh hồng nguyên đi theo tiến nhập t r ầ n võ đại điện bên trong dự tính diệt tuyệt sư thái cùng võ đang đám người giữa đối thoại cũng phát hiện tống thanh thư cái này võ đang ba đời đại đệ tử từ đầu tới đôi đều vẫn đang ngó chừng một cái thiếu nữ sinh bề mặt một g â y đồng hồ cũng không nguyện ý rời đi hắn lập tức hai cái thuật thăm dọ đã đanh cảnh giới thiên thiên võ giả cảnh thất trọng tư chất thiên tài bên dưới thiên c h i tư thế thiên phú hơn người t í n h danh chu chỉ n h ư ợ c thân phận nga mi phái đệ tử đ ờ i hai cảnh giới hậu thiên võ giả cảnh lục trọng tư chất thiên tài giữa bầu trời chi tư thiên phú dị bờ ẩm quả nhiên là chu chỉ n h ư ợ c yêu mà không được thật sự là đáng tiếc nhìn d o xét đến tin tức hồng nguyên ở trong lòng tự nói một tiếng khe khe lắc đầu hiện tại chu chỉ n h ư ợ c cũng liền một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi niên kỷ có thể có hậu thiên võ giả cảnh lục trọng đã rất lợi hại nhưng thứ nhất sinh cơ hồ là cái bi kịch mình bị sư tỷ bức bách giao ra trước trưởng môn chỗ yêu người di tình biệt luyến cuối cùng cơ hồ triệt để h ắ c hóa đối với cái này hồng nguyên cũng bất lực nhưng tống thanh thư vận mệnh hồng nguyên vẫn có năng lực cải biến kỳ tâm tính coi như thờ u lương nếu không phải là bị người hãm hại mà g i ế t lầm mình sư thuốc mạc thanh cốc hắn cơ hồ chín thành chín sẽ trở thành võ đang đợi thứ ba trưởng môn nhân hắn cha tống viễn tiểu cũng sẽ không vì vậy mà mất đi đại trưởng môn chức vụ bất quá bây giờ còn sớm tại hắn can thiệp dưới sau đó lịch sử đi hướng nhất định sẽ cải biến sẽ phát triển thành cái dạng gì còn chưa biết được đâu rất nhanh tại không người can thiệp tình hồn giới với tư cách đại trưởng môn tống viễn tiểu cuối cùng vẫn là nói ra câu nói kia nếu như thiếu lâm đáp ứng ta võ đang định không v ắ n g chỗ d i ệ t tuyệt sư thái là cái lôi lệ phong hành người khi biết võ đang thái độ về sau hắn lập tức cáo từ rời đi thẳng đến thiếu lâm tự mà đi ước chừng ba bốn ngày về sau d i ệ t tuyệt sư thái liền dùng b ổ câu đưa tin võ đang nói thiếu lâm không văn đại sư đã đáp ứng tham dự vây công quang minh đỉnh sự tình cũng ước định một tháng sau tại quang minh đỉnh bên ngoài nhất tuyến h ạ tụ hợp đã thiếu lâm đã đáp ứng tiến về dù là lại không nguyện ý tống viễn tiểu cũng chỉ có thể mang theo mình một cái sư đệ cùng hơn hai tổng cộng ba mươi hai người cùng lúc xuất phát tiến về quang minh đ ỉ n h mà đã sớm chờ lấy một ngày này hưng nguyên lập tức muốn cùng theo một lúc đi đối với cái này tống v i ễ n tiểu đương nhiên là giơ hai tay tán thành đ â y chính là một vị so với hắn còn cường đại hơn cao thủ có hắn đi theo bọn hắn chuyến này phần thắng đem đột ngột tăng ba thành trở lên về phần những người khác lại càng không có ý kiến từ võ đ a n g sơn đổi tới tây vực côn lôn quang minh đ ỉ n h thẳng tắp khoảng cách liền đạt đến năm sáu ngàn hắn dặm nhưng một đoàn người không có khả năng bay qua cho nên chân thật khoảng cách ít nhất cũng vượt qua bảy ngàn dặm không có bất kỳ cái gì ngựa có thể chịu được như thế đường dài buôn tập càng huống hồ còn có gần nửa lộ trình đều là cao nguyên địa khu thì càng không có khả năng sử dụng ngựa đồng thời hiện tại thời kỳ này ngựa tuyệt đối là thụ nhất quản khống quân dụng vật tư ba năm thất c ò n tốt mấy chục trên trăm thớt giữa đường khẳng định cần thay ngựa căn bản không thực tế cho nên võ đang đám người phần lớn thời gian đều chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường dù là tống viễn kiểu chỗ chọn lựa tất cả đều là võ đang đệ tử tinh anh yếu nhất cũng vào ngày kia võ giả cảnh tứ trọng trở lên nhưng nội lực có hạn ngày kế tối đa cũng liền đổi cái ba bốn trăm dặm liền đến cực hạn dù sao không phải một ngày hai ngày mà là hai ba mươi trời ơ i lại thêm giữa đường khẳng định sẽ có những nhân tố khác với nhiêu giữa đường t r ì n h đốn địch tập thời tiết chờ cho nên một tháng thời gian kỳ thực rất khẩn trương đương nhiên những n à y đối với hồng nguyên ảnh hưởng cũng không lớn nếu là hắn thật toàn lực ứng phó một ngày chạy cái năm ba n g à n g i ả m vẫn là dễ dàng siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới tiên thiên thiên võ giả cảnh tam trọng ẩn tàng bên trong tông sư cảnh tam trọng công pháp cựu dương tấn công đệ cựu trọng hai mươi lăm vạn hai mươi lăm vạn kim cương bất hoại hộ thể tấn công tầng thứ chín ba nghìn hai trăm sáu mươi tư hai mươi lăm vạn võ học Độc cô kiểu kiếm, mãn, viên vạn vạn, p hơn o n thần viên mãn, 5 vạn, vạn g thối, viên mãn, 256, vạn, đấu chuyển tinh chuyển mãn, mãn, minh trưởng, năng, ra.、Hơn、một năm đi qua hắn thực lực lần nữa tinh tiến không ít đầu tiên là hắn hao phí thời gian nhiều nhất kim cương bất hoại hộ thể thần công rốt cuộc tại mấy ngày trước đó đạt đến đạt đến tầng thứ chín sau đó là phong thần thối võ đang với tư cách hiện nay võ lâm gần với thiếu lâm danh môn đại phái tăng thêm người đông thế mạnh trên đường đi cơ hồ sôi gió xuống nước nhưng cảm quan nhạy cảm hầu nguyên có thể cảm giác được từ bọn hắn xuống võ đăng sơn bắt đầu t r ê chương v năm có mươi bảy bắt đầu thấy trương bọn vô kỵ cùng nguyên tắc đồng dạng lần này nhữ dương vương phủ tất cả mọi người vẫn là từ triệu mẫn chỉ huy hãn thủ hạ đồng dạng cao thủ nhiều như mây huyền minh nhị lão khổ đầu đà quang minh hữu sứ phạm giao a đại a nhị a tam bên trên ngàn mông cổ thiết kỵ cùng đánh vào thiếu lâm nội bộ hôn nguyên phích lịch thủ thành côn nếu không phải bậc h ạ c trương vô kỵ đột nhiên xuất hiện hắn tuyệt đối có thể đem lục đại môn phái cùng minh giáo người một mẻ hút gọn mà bây giờ lại ra hồng nguyên cái này càng mạnh cho bức hắn mục đích đem càng nạn thực hiện hơn hai mươi ngày thời gian thoáng một cái đã qua vợ đang đám người cũng một đường thuận lợi đi tới côn lôn sơn nhất tuyến hạ phụ cận nhất tuyến thực hạ phụ cận đã coi như là minh giáo phạm vi đám người vừa tới không lâu lại đụng phải minh giáo tứ cờ một trong liệt h ỏ a kỳ người cũng bị đối phương chiến trận châu vây quanh hồng nguyên cũng không có xuất thủ vợ đang ngũ hiệp đều là tiên tiên cảnh cao thủ đủ để ứng phó những n à y không có tiên tiên cao thủ tọa chấn liệt hòa mà tại đánh lui liệt hỏa kỳ tiến công sau không bao lâu bọn hắn lại bị càng nhiều minh giáo người vây công thậm chí ngay cả mạc t h à n h cốc đều bởi vậy thụ điểm vết thương nhẹ tống viên kiểu biết là bởi vì bọn hắn nhiều người mục tiêu lớn cho nên quyết định chia binh hai đường một đường từ mình lục sư đệ ân lê đình cùng nhi t ử tống thanh thư bởi vì biết muốn chờ nga mi người cho nên tống thanh thư mãnh liệt yêu cầu cũng muốn lưu lại mang theo mấy cái đệ tử lưu tại nhất tuyến hạ phụ cận chờ đợi nga mi đám người một đường khác tắc tử hắn dẫn đầu còn lại đệ tử tiếp tục tiến về nhất tuyến h ạ cùng với những cái khác các phái người tụ hợp biết rõ sự tình đi hướng hồng nguyên cũng cùng theo một lúc lưu lại hắn muốn cùng chương vô kỵ tiến về quang minh đỉnh bên trên trong mật đạo kiến thức một cái c ả n không đại na z i nhìn xem cùng mình đấu chuyện tinh gì có khác biệt gì đương nhiên còn có một chuyện khác cái kia chính là thuận tay chụp chết thành côn v ề phần phải chăng còn sẽ đụng phải sự t ì n h khác chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước ba ngày sau hồng nguyên cùng tống thanh thư đang mang theo mấy cái võ đang ba đời đệ tử ở trong rừng nghỉ ngơi ân lê đ ỉ n h tắc tiến đến xung quanh xem xét phải chăng có nga mi đám người tung tích sau đó không lâu một đoàn người liền được minh giáo người bao bọc vây quanh võ đang bên này không tính hồng nguyên hết thệ cũng li mà minh giáo tách trọn vẹn đến ba mươi sáu người đồng thời đã luyện chiến trận phối hợp hết sức ăn ý tại hồng nguyên xuất công không xuất lực tình huống dưới võ đang đám người rất nhanh liền trở nên tràn ngập nguy hiểm mắt thấy tình huống không đúng tống thanh thư vội vàng phát ra võ đang đặc thù đạn tín hiệu hướng mình lục sư thúc gân lê đình cầu cứu mới vừa cùng nga my đám người tụ hợp dân lê đình lập tức mang theo đông đảo nga my đệ tử đến đây trợ giút mà hồng nguyên cũng lần đầu tiên thấy được ỷ thiên kiếm y lực chỉ thấy chạy đến diệt tuyệt sư thái vây tay một cái ỷ thiên kiếm liền kiếm khí tung hoành mấy trợ xa qua trong dây lát liền kích phái nếu không phải ân lê đình kịp thời lên tiếng lưu mấy cái người sống mấy người kia sợ cũng không thừa nổi nửa bước t ô n g sư thật mạnh ỷ thiên kiếm xem ra so ta huyền thiết trọng kiếm có thể mạnh hơn nhiều nhìn diện tuyệt sư thái trong tay sáng loáng ỷ thiên kiếm hồng nguyên ánh mắt tỏa sáng lấy hắn biết ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao chính là từ trong tay hắn huyền thiết trọng kiếm dung luyện mà thành bất quá tại đúc lại thời điểm ở trong đó gia nhập phương tây t i n h kim hiện tại xem ra đúc lại sao ỷ thiên kiếm rõ ràng so huyền thiết trọng kiếm mạnh hơn phẩm cấp cũng đã đạt đến nửa bước tôn g sư cấp thậm chí tôn g sư cấp để tu vi chỉ có tiên thiên võ sư cảnh thất trọng diệt tuyệt sư thái cầm chỗ phát ra kiếm khí huy lực lại đã đạt tới nửa bước tôn g sư cấp khoảng cách h thiên chân khí kích khoảng ừ n trượng tiên công g tờ xa, S, c nhiều nhất chỉ có ba trượng mà t ô n g sư cương khí công kích khoảng cách t ắ c nhảy lên đạt đến năm trượng trở lên nhưng cũng liền như vậy tựa như trương tam phong t r ư ớ n g mắt ỷ thiên kiếm đồng d ạ n g càng mạnh hồng nguyên đương nhiên cũng trứng mắt cho nên tại nhìn lướt qua ỷ thiên kiếm về sau hồng nguyên liền đem ánh mắt nhìn về phía theo nga mi đám người cùng một chỗ đến đây hai cái không giống bình thường người một cái là một vị tuổi mới mười bảy tám thiếu nữ dài ngược lại là duyên dáng yêu k i ề u đó là đáng tiếc trên mặt có một khối hết sức khó coi độc xẹo một cái khác nhưng là một cái sắc mặt biến thành màu đen thanh niên nếu như không tính màu da cũng là mi thanh ngục tú một mặt chính khí sở dĩ nói hai người không giống bình thường đó là bởi vì hai người bọn họ xung quanh tất cả đều là cầm ý đai lương ngọc xinh đẹp như hoa nga mi nữ đệ tử diệt tuyệt lao ni cô không tính chỉ có bọn hắn hai cái rút vào với nhau đồng thời một thân vải thô áo gai như có điều suy nghĩ h n g nguyên lập tức hai cái thuật thăm dò đã đánh qua Kim hai người này thật là có ý tứ đều dùng giả danh nhất là tấm này vô kỵ thực lực này giới thiệu còn là lần đầu tiên thấy nhìn do xét đến tin tức hồng nguyên thần sắc xứng sở có chút ngoại ý muốn ở trong lòng tầm nói hắn rốt cuộc biết phim truyền hình trương vô kỵ tiền kỳ bên trong rõ ràng đã luyện thành cường đại cựu dương t h ầ n công nhưng vì sao sẽ bị người đánh thảm như vậy nguyên lai、like、là bởi vì thể nội cái kia mười năm gần đây huyền minh thần trưởng trường lực tổn thương cùng bế tắc hắn bộ phận kinh mạch cùng h u y ề t đạo để hắn căn bản là không có cách tự nhiên điều động thể nội cái kia hùng hậu tiên tiên trân khí giữa lúc hồng nguyên xứng sở thời khắc trương vô kỵ vì cứu thường nội xuân đột nhiên lên tiếng ngăn Chân chân c như ù nhưng g dụng sử ù n chân chân g hậu khí h t ơ tại i ế một phen cái gọi là chính ma lập trường đánh võ mồm sau đó diệt tuyệt sư thái không có thể nói qua được trương vô kỵ có chút thẹn quá hóa giận nàng quyết định so tài xem hư thực định ra ba trường ước hẹn diệt tuyệt sư thái để trương vô kỵ tiếp nàng ba trường tiếp bên dưới tắc thả thường nội xuân mấy người không tiếp nổi vậy liền cũng chết có nhân vật chính quang hoàn ra thân trương vô kỵ căn bản không biết như thế nào sợ lập tức liền đáp ứng xuống chân khí thì linh thì mất linh trương vô kỵ trực tiếp bị d i ệ t tuyệt sư thái liên tiếp hai trưởng đánh miệng phun máu tươi quỳ xuống đất không d ậ y nổi nhưng hồng nguyên tắc nhẹ cảm cảm rất được d i ệ t tuyệt sư thái đây hai trưởng thế mà ma xui quỷ khiến đả thông trương vô kỵ trên thân bộ phận tắc n g h n kinh mạch cùng h u y ệ t đạo theo trương vô kỵ khoanh chân cố định điều tức ước chừng một phút hắn lập tức lại trở nên thần thái sang láng trên thân khí tức cũng càng mạnh một bậc hồng nguyên lập tức lại một cái thuật thăm dò đã đánh qua Thính danh, võ đ ă n g thứ năm hiệp trương thúy sơn con trai độc nhất cảnh giới thiên thiên võ giả cảnh thất trọng ngụy tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu năm trăm năm vừa ra